Trường vấn đạo bài vị, k trước tấm bia đá lít nha lít nhít ngồi vây quanh tìm hiểu nhân loại cường giả thiên tài mục thiên hậu lập một bên nhìn nhiệt tình tăng vọt mọi người trong lòng khá là mừng rỡ trước mắt nhóm người này là nhân loại tinh anh tương lai trụ cột sự tiến bộ của bọn họ chính là toàn thể nhân loại tiến bộ mục trời mặc dù tốn ra không ít linh thạch linh đan nhưng là muốn lên so với cả người đại thế tới nói vẽ nhỏ không đáng kể chớ nói chi là trước mắt các tu sĩ đều là ở học tập hắn phân tích tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ hắn chính là ở truyền đạo một khi truyền đạo lệ thuộc vào vấn đạo dưới cờ mọi người sẽ vì quần quận không ngừng cung cấp lượng lớn tinh hải quang hoa lão sư không biết chúng ta có thể hay không cũng tham gia vấn đạo bảng danh sách tranh cướp mục thiên đứng ở đằng xa quan sát trầm tâm với tu hành ngộ đạo tu sĩ đ ỗ n g nhiên bên thai truyền đến đẹp đẽ thanh âm thanh lệ mục thiên quay đầu nhìn lại lại phát hiện hai đạo xinh đẹp đáng yêu bóng người nay rõ ràng là phong nha đầu dương vô song cùng tiểu mạn tiểu mạn không có chính thức trở thành mục thiên đệ tử thân truyền nhưng là nàng trải qua nỗ lực phân đấu hơn nữa mục thiên thỉnh thoảng cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc nàng thuận lợi trở thành truyền đạo ba ngàn đệ tử một trong cả ngày cùng mục thiên tứ đệ tử dương vô song khắp nơi phong hóa ra là hai người các ngươi tiểu nha đầu hôm nay đúng là ngoan ngoãn không có một con đâm vào thâm sơn đại lâm bị người ta bạo nộ thần thú đuổi theo đánh giết lão sư ngươi đừng đánh thú chúng ta chúng ta vẫn luôn thật biết điều chưa bao giờ ỷ thế hiếp người đi săn giết linh thú là đáng giá cổ vũ sự hai người nghe được mục thiên t r e o ghẹo khuôn mặt từng đỏ tiểu mạn nhỏ giọng giải thích mục thiên không tỏ rõ ý kiến địa lắc đầu một cái không nói gì dương vô song trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn lại lặp lại nói lão sư chúng ta đều dùng quá cựu khiếu thông thiên đan chúng ta còn có thể tham gia bài vị tranh c ấ p sao mục thiên gật đầu đó là đương nhiên tiền đề là ngươi có thể đi vào bảng danh sách không phải vậy đến thời điểm nhưng là mất mặt dương vô song chiến ý dâng trào gật đầu tiểu mạn cũng dơ cao nàng c ă n g p h ồ n g ngực nhỏ đầy cõi lòng chờ mong theo sát dương vô song chạy tới vấn đạo bên dưới bia đá sư phụ vậy chúng ta đi sư phụ ta cũng đi tới xem tiểu mạn đại thi quyền cước để ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa mục thiên nhìn hai cái tiểu nha đầu đi xa bóng lưng trong lòng không khỏi thấy buồn cười dương vô song thiên phú n ộ tính tuyệt hảo tranh d u n g hiếu chiến có cố tử không chịu thua tinh thần nàng nếu là muốn cạnh tranh vấn đạo bảng xếp hạng cuối cùng khẳng định có một không sai xếp hạng nhưng là tiểu mạn mà mục thiên liền t i ể u nha đầu ngươi có thể xếp vào một ngàn coi như ta thua mục thiên vẫy vẫy đầu không tiếp tục để ý lại một lần k h o a n chân ngồi xuống tìm hiểu lên trong lúc nhất thời vấn đạo trong căn cứ tràn ngập kịch liệt cạnh tranh thiên tài tranh đấu người người như long bảng xếp hạng lại quét mới có hoàng y tu sĩ tìm hiểu kết thúc sắc mặt tái nhợt tinh thần mệt mỏi hiển nhiên là thần hồn bởi vì tìm hiểu chu thiên linh mạch thiên địa quy tắc mà tiêu hao nghiêm trọng nhưng là hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi ngược lại hắn rất là sốt sáng mà kiểm tra vấn đạo bảng xếp hạng muốn ở bảng danh sách bên trong tìm được tên của chính mình nhưng là kết quả rất tán khốc thần hồn quét khắp vấn đạo bảng xếp hạng vẫn không có tìm được tên của hắn tưởng tượng địa bảng trên c ó tên thành phá nát mộng đẹp hắn trên mặt tái nhợt càng thêm trắng bệnh tìm không được một chút hồng hào trong miệng càng là tự lẩm bẩm khó thực sự là quá khó khăn thiên quân vạn mã quá cầu độc mục toàn thể nhân loại thiên tài p h ỏ n g chừng đều đến rồi đi đừng nói là đứng hàng đầu chính là đứng vào ngàn người hàng ngũ cũng không phải một chuyện đơn giản hoàng y tu sĩ thổn thức nhất thời gây nên bên cạnh huyền ý tu sĩ cộng hưởng h u y ề n y tu sĩ đồng dạng bởi vì trạng thái không thân hồn tiêu hao quá đại mà không thể không tạm dừng tìm hiểu vừa tỉnh lại hắn phản ứng đầu tiên đồng dạng là kiểm tra vấn đạo bảng xếp hạng h u y ề n y tu sĩ tự nhận là rất có thu hoạch đối với thiên địa quy tắc sức mạnh đất trời k h ô n g chế cũng khá có tâm đắc mặc dù không thể xếp tiến vào vấn đạo bảng xếp hạng hàng đầu nghĩ đến hỗn cái trước mấy trăm tổng không thành vấn đề đi nhưng là sự thực đánh hắn mặt đem hắn tự mình hài lòng đánh nát ấy vấn đạo bảng xếp hạng đệ c h í tên vấn đạo bảng danh sách ngàn cường mới có khen thưởng hắn cái hạng này có thể nói là đếm ngược nói không chắc sau một khắc liền bị người vượt qua đi tới thời k h ắ c này hắn lòng như lửa đốt lo được lo mất sao có thể có chuyện đó phía trước người đều là quái vật tà ta tốt xấu cũng là thần giác thiên mạch cảnh tu sĩ phóng tầm mắt toàn cầu vậy cũng phải là số một số hai cường giả nhưng là bây giờ lại bài ở h ạ n g chót quả thực quá bất hợp lý huyền y tu sĩ nắm chặt nằm đấm đầy mặt không thể tin được hoàng y tu sĩ nhìn thấy quá độ cảm khái nan huynh nan đệ hắn lập tức đáp lời một tiếng đạo h ư u ngươi m à nhìn bảng danh sách hàng đầu người huyền y tu sĩ ánh mắt ngưng lại thần hồn quét qua đột nhiên phát hiện bảng danh sách xếp hạng không giống bình thường chỗ v ẫ n đạo bảng xếp hạng người thứ nhất cùng ngọc long người thứ hai mục thiên thân truyền nhị đệ tử tiền dịch người thứ ba mục thiên thân truyền lục đệ tử tiêu giao tử người thứ bốn mục thiên thân truyền ngũ đệ tử tô hữu tài người thứ năm mục thiên thân truyền đại đệ tử dương thuần người thứ sáu mục thiên thân truyền tứ đệ tử dương vô song bảng danh sách bên trong vê đút vê đút, vê đút. vô cản s ù con mục thiên đệ tử thân truyền cực kỳ xa hoa bá bảng liền ngay cả ngộ tính giống như vậy chăm chú bền lòng quá tam đệ tử trịnh mãnh cũng xếp hạng bảy trăm bốn mươi mốt thứ tự hàng ngũ mà xưa nay có danh thiên tài đồng phương chi long long hạo quang minh thánh tử ngả đức hoa nhưng vẹn vẹn thu được thứ tám thứ chín thứ tự khó có thể tưởng tượng không hổ là mục dòng họ c h u y ệ n quả nhiên ghê gớm ngũ đại đệ tử chiếm lấy bảng danh sách m ộ ư ơ i vị trí đầu thực sự là đáng sợ h u y ề n y tu sĩ kinh sợ đến mức c h ố mắt ngoắt mồm t r à t r à tán thưởng hoàng khí tu sĩ lắc đầu một cái tiếp tục nói không chỉ có như vậy ngươi có thể nhìn lại một chút trên bảng danh sách lưu danh có thể dựa theo chính mình yêu thích thay đổi ngươi nhìn lại một chút vấn đạo bảng xếp hạng ngươi phát hiện cái gì h u y ề n y tu sĩ nghe vậy lập tức vừa cẩn thận kiểm tra bảng danh sách trải qua hoàng y tu sĩ nhắc nhở lại vừa nhìn cả người hắn đều choáng chuyện này này tất cả đều là truyền đạo giáo ba ngàn đệ tử chúng làm sao có khả năng bảng danh sách phần lớn dĩ nhiên toàn bộ đều là truyền đạo giáo đệ tử này làm bao lẽ nào chúng ta toàn thế giới tu sĩ còn không sánh bằng một truyền đạo giáo n à y kinh thế hai tục một màn chấn động ở hai vị tu sĩ một lát hai người đều nói không ra lời thời gian nhanh chóng đặc biệt ở sự cạnh tranh này kịch liệt người người giành giật từng giây căng thẳng tình cảnh dưới thời gian phảng phất bị đại năng triển khai thông thiên triệt để đại thần thông vô hình t r u n g đột nhiên tăng nhanh h o à n g hốt trong lúc đó thời hạn hai tuần lễ vấn đạo bảng xếp hạng bài vị thi đua kết thúc kết thúc một khắc đó vấn đạo bảng xếp hạng bài vị thứ tự cũng ngay đầu tiên gửi đi cho hết t h ể vấn đạo căn cứ tu sĩ trong lúc nhất thời mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu nhưng là bảng danh sách công bố sau khi truyền đạo giáo đệ tử chiếm lấy bảng xếp hạng chấn động hiện tượng cũng thuận theo phủ chương ba trăm sáu mươi lăm dương thuần này hòa ta k h ô n g bối làm mục thiên xem qua vấn đạo bảng xếp hạng bài vị thứ tự sau hắn cũng có chút giật mình chứ mình ra bạn tốt cung ngọc long độc tài quan thủ còn lại sau này nằm tên toàn bộ bị chính mình đệ tử thân truyền chiếm cứ mặt sau cũng là long hạo ngà đức hoa liếu hàn tô c h ờ người chiếm cứ mười vị trí đầu thấp ghế n à y thỏa thỏa là truyền đạo giáo đệ tử b á bảng rất có có thị giác sung kích tính không chỉ có như vậy vấn đạo bảng xếp hạng ngàn người bên trong bảng trên có tên thì lại tám phần mười xuất từ truyền đạo giáo là truyền đạo giáo ba ngàn đệ tử đã như thế toàn bộ vấn đạo bảng xếp hạng trên căn bản sắp thành truyền đạo giáo chính mình bảng xếp hạng cái nào còn có người bên ngoài chen chân p h ậ n mục thiên một phen kinh ngạc sau cũng là thoải mái kết cục này bất ngờ hợp tình hợp lý thế giới loài người tu sĩ vô số ngoa hổ tàng long thiên tài lớp lớp mục trời mặc dù xem trọng chính mình đệ tử nhưng là nói cứng ngộ tính tiềm lực có thể ép quá thiên hạ hết t h ể cực giả thiên tài đó là không thể mục thiên rõ ràng trong lòng nhưng là sự thực nhưng là như vậy c h u y ê n đạo giáo đệ tử lực ép thiên hạ tu sĩ chiếm lấy vấn đạo bảng xếp hạng hiện tượng này ly kỳ mà lại chấn động nhưng là mục thiên suy tư chốc lát quá cũng cảm thấy chuyện đương nhiên c h u y ê n đạo giáo đệ tử có thể thiên phú ngộ tính không nhất định là tốt nhất nhưng là bọn họ cùng thiên hạ rất nhiều cường giả thiên tài có một chỗ không giống không có tiếp thu huyền giới quán đỉnh truyền thừa huyền giới quán đỉnh truyền thừa rất mạnh mẽ có thể để cho một từ chưa có tiếp xúc qua người tu hành trong một đêm khống chế phương pháp tu hành sơ kỳ tiến hành tu hành rất là thông thuận thuận buồm xuôi gió này cố nhiên mạnh mẽ người tiên nhưng là cũng có lệnh người lên án vấn đề lớn loại này quán đỉnh truyền thừa sơ kỳ rất là mạnh mẽ thần kỳ nhưng là theo tu vi không ngừng tăng lên tiếp xúc đến cảnh giới càng ngày càng cao thâm các tu sĩ liền cần tìm hiểu thiên địa đại đạo có thể tiếp nhận rồi quán đỉnh truyền thừa tu sĩ một đêm liền k h ô n g chế hết thẻ công pháp tu hành tất cả tu hành phảng phất đều thành bản năng tu hành cũng là kiến thức nửa đời chỉ biết nhiên không biết giá trị tu hành như vậy chiếm được tu vi như không có dễ l ụ bình chỉ có thể nước chạy bẻo trôi muốn vọt ra khỏi mặt nước nước nhìn thiên khung liền cực kỳ khó khăn mà trái lại truyền đạo tông đệ tử mục thiên thu đệ tử đệ một quy củ chính là đệ tử không thể tu hành quán đỉnh truyền thừa công pháp mục thiên tằng trịnh trọng công bố quá vì vậy truyền đạo giáo môn hạ đệ tử công pháp tu luyện đều là chính mình khổ sở tìm hiểu đạt được, được mà không phải dễ dàng tiếp thu huyền giới quán đỉnh truyền thừa hai loại tu sĩ khác nhau trong tình huống bình thường phân không ra cao thấp đến nhưng là bây giờ đang hỏi bảng xếp hạng phía này kính chiếu yêu dưới quán truyền án đỉnh lên hiển thừa lộ không thể tự tìm thiên đất trời truyền tử năng lực tái truyền thừa tu nghi mình hiểu mạnh những đỉnh Không ngờ. năng năng quán lần. giáo với đại kia So sức sĩ số đạo, đạo vô lực, lực quá địa đệ phải những kia quán đỉnh truyền thừa tu sĩ thiên phú ngộ tính không bằng truyền đạo giáo đệ tử thực sự là bởi vì bọn họ năng lực học tập không có nuôi thành bọn họ không có tìm hiểu thiên địa đại đạo cơ sở tu hành dựa vào chính là quán đỉnh truyền thừa mà được bản năng bây giờ để bọn họ đàng hoàng trịnh trọng địa tìm hiểu thiên địa đại đạo không có hệ thống hiểu được huyền giới công pháp huyền ảo bọn họ liền có vẻ giật gấu vá vai cạnh tranh lực tự nhiên không bằng khổ tu công pháp truyền đạo giáo đệ tử như vậy cũng tốt so với mục thiên ở thời đại trước học tập tri thức làm bài một loại người gặp phải sẽ không giải đề lập tức lật xem người khác giải đề bước đi lúc này hắn theo người khác dòng suy nghĩ lập tức hắn cũng rõ ràng nộ đã hiểu học được một loại người khác đối diện vấn đề khó nhưng là c h ầ m tư suy nghĩ vắt hết vóc cầu giải cuối cùng hắn cũng thành công làm rõ hai người đều làm rõ đạo lý nhưng là hiệu quả nhưng tuyệt nhiên không giống người trước tuy rằng đã hiểu nhưng là chỉ là bị động nhất thời hắn lĩnh ngộ chiều sâu rừng với mặt ngoài biết bề ngoài mà không biết bề trong tuy rằng nhất thời ngộ nhưng là mặt sau nếu là hơi hơi biến hóa hắn liền mộ quyển cũng là khuyết thiếu thâm nhập học tập cùng tìm tòi nghiên cứu năng lực người sau tuy rằng bắt đầu rất khổ đốn nhưng là theo trong lòng nghi hoặc không ngừng hiểu được đặt xuống kiên định cơ sở sau khi một khi đi tới tỉnh nộ g con đường tương lai của hắn sẽ càng ngày càng thông thuận an vào bụng bên trong đồ vật t r u n g cần chính mình tiêu hóa thiên hạ không có rơi xuống đĩa bánh tu hành không dễ càng là như vậy mục thiên nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này nhưng trong lòng là rất phức tạp vừa vui mừng với đệ tử biểu hiện chắc việt chính mình không có hưởng phí khổ công nhưng là cùng lúc đó mục thiên trong lòng cũng sâu sắc lo lắng lên huyền giới hạ xuống truyền thừa thạch bi quả nhiên không có ý tốt mục thiên nhìn vấn đạo bảng danh sách xếp hạng hơi ngây người nghi hoặc cùng suy đoán nổi lên trong lòng chính đang mục thiên suy tư thời khắc dương thuần hấp tấp chạy tới trên mặt tuy rằng vẫn bình tĩnh nhưng là vội vã bước tiến bán đi hán dương thuần chuyện gì như thế căng thẳng dương thuần nghe đến lời của lão sư lập tức cũng không nói nhảm nhiều nói lao sư bên ngoài đã huyên náo không thể tách rời ra thiên hạ to to nhỏ nhỏ tông phái quốc gia đều lên an chúng ta v ẫ n đạo bảng xếp hạng có tấm màn đen từ xưa tới nay âm mưu luận là nhất kéo dài không thôi bất luận nơi nào đều có nó sinh tồn thổ nhưỡng vấn đạo bảng xếp hạng tuyên bố truyền đạo giáo đệ tử bá bảng khiếp sợ toàn cầu tu sĩ giới như vậy quỷ dị cục diện thực sự không có cách nào không bằng người bên ngoài suy nghĩ nhiều ở có chút không cam lòng không chịu thua tự nhận là thiên tài tuyệt diễm thiên tài trong mắt này tuyệt bức có tấm màn đen mục thiên bình tĩnh gật đầu đối với kết quả này hắn nhìn thấy vấn đạo bài vị thứ tự sau khi trong lòng thì có dự liệu cánh rừng lớn hơn cái gì đ i ề u đều có tự nhận là kỳ tài n g ú t trời rồi lại thường xuyên đoán trời trách đất người nhiều hơn nề bình thường không có chuyện gì đều có thể đ ỗ n g dưng bịa đặt gian nào đó nào đó âm mưu đến bây giờ vấn đạo bảng xếp hạng như thế quỷ dị chấn động một màn rơi vào những người này trong tay cái kia không phải chính như ý muốn à. mục thiên buồn cười nói làm sao vê đút vê đút, vê đút. vô đút. c à n sủ. còn có người nói ta thao túng bảng danh sách công nhiên bất công chính mình tông môn đệ tử dương thuần cười khổ một tiếng t r e o g h o nói nếu là như vậy đệ tử cũng là không như vậy phiền não rồi bọn họ nào dám đem lộ đầu trực hướng về ngài cho bọn họ lá gan cũng không dám làm như vậy ai n à y oan ước đệ tử cùng vấn đạo căn cứ tầng quản lý cóng dương thuần một mặt sầu khổ tiếp tục nói hiện tại toàn cầu tu sĩ giới vì chuyện này huyên náo sôi sùng sục tất cả mọi người đều đang nói chúng ta che đậy lao sư trong bóng tối thao túng vấn đạo bảng xếp hạng dành cho bản giáo đệ tử thuận tiện người minh rất nhiều đại lão không hết lòng gian điều khiển dư luận chỉ trích chúng ta vấn đạo căn cứ tầng quản lý h tám hủ bại rêu dao lên người minh làm chủ vấn đạo căn cứ dương thuần lưu loát một trận tố khổ hiện tại hắn cũng khá là đau đầu mục thiên thấy này ha cười ha ha cười đến dương thuần d ở khóc d ở cười lão sư hiện tại thế cuộc như vậy thối nát ngài mặc dù rất thông d o n g rất bình tĩnh nhưng là ngài cũng đừng cười trên sự đau khổ của người khác ca đệ tử cẩn trọng dễ dàng sao làm mục thiên đại đệ tử dương thuần đi theo ở mục thiên bên người lâu nhất tuy nói là thầy cho hai người nhưng là trên thực tế cũng vừa là thầy vừa là bạn lén lút nói chuyện có lúc cũng là rất là hiền hòa mục thiên vung vung tay dương thuần không cần lo lắng thế giới này duy thực lực s ư n g tôn người minh có điều là một đám vai hệ không đáng nhắc tới còn dư luận ngươi xác thực không có cách nào giải quyết sư phụ đi ra vì ngươi chỗ dựa đi mục thiên đang khi nói chuyện nhất thời bên ngoài cấm chế xúc động cảnh báo truyền âm liên tiếp chuyển đến dương thuần thân là truyền đạo giáo đại trưởng giáo khống chế truyền đạo giáo trận pháp cấm chế h ắ n rất nhanh hoàn toàn biến sắc một bộ khổ qua như lao sư này quần thần giắc cừng giả chương á c t i tài ê n h ba trăm sáu mươi sáu lòng người khó l ư ợ n g mục thiên nghe vậy thấy buồn cười vội vã phân phó nói được rồi người đi đem bọn họ lĩnh vào đi giáo bên trong cấm chế rất nhiều nếu là tổn thương người tính mạng trung quy không tốt dương thuần trong lòng p h ẫ n luất khó bình đối với này quần cáo hắn t r ạ n g người rất là không ưa có điều hắn chấp trưởng truyền đạo giáo nhiều ngày lòng dạ cùng khí độ tự nhiên không có nhỏ như vậy nghe vậy lập tức không người thối lui rất nhanh dương thuần liền dẫn một nhóm lớn căm phẫn sục sôi tu sĩ đi vào mục thiên ở lại tu hành sân nhà bên trong mục thiên ở lại chỗ ở nói là sân nhà kỳ thực giống như một to lớn hoa viên đình đài lầu cát nhà thủy tạ rào chắn xây dựa l ư n g vào núi q u ỷ phủ thần công bốn phía linh khí mịt mờ giống như nhân gian tiên cảnh từng sợi từng sợi như có như không thần nguyên k h í ở sân nhà trung du đãng thần dị cực kỳ đi ở thật dài trên hành lang nguyên bản phẫn nộ mọi người không khỏi h i ê n tĩnh lại hùng hùng hổ hổ tu sĩ cũng thu lại mặt mũi dữ tợn khôi phục thành người hiền lành rằng d ớ p từng cái từng cái mục mang kinh ý nhìn quanh nhìn lại tràn đầy than thở cùng chờ mong nhân hoàng truyền đạo tông sư nhân loại tu sĩ giới tiên phong chuỗi này vầng sáng bao phủ xuống mục thiên không khỏi mọi người không tâm tâm kinh ý dù cho trong lòng rất có vi tử có liên tưởng không tốt nhưng là ở sinh ra trong nháy mắt không ít người vẫn là bóc tát mục tông thân vì thiên hạ cộng chủ hiện nay nhân hoàng hán thực ở không có cần thiết làm những này sân nhà bên trong song song tiểu nha đầu không biết thời điểm chạy tới mục thiên bên người ở tại bên cạnh nhấc lên một vị nướng mấy cái băng ngồi nhỏ tùy ý bày ra tiểu hắc làm ca ca ân cần địa nghe song song cô gái nhỏ chỉ huy bận t i ể u tít trên dưới phiên nướng quỷ ngưu thịt quỷ ngưu trí tôn là siêu cấp thần thú thân thể mạnh mẽ tuy rằng từ lâu chết không thể chết lại thịt đều bị cắt miếng nhưng là làm sao siêu cấp thần thú thịt không phải cái gì hỏa đều có thể khảo đừng nói là phán hỏa mặc dù là tầm thường linh hỏa cũng không làm gì được bất đắc dĩ hai người không thể làm gì khác hơn là đến đây tìm mục tiên h mượn một điểm nam minh l ý hỏa ngồi lửa đến một trận xa hoa vô song đ ổ nướng thịnh hội mục thiên một mặt bất đắc dĩ nhìn bận bịu i sẽ không ngừng mà hai thằng nhóc nguyên bản trong lòng không thích nhưng là nhìn thấy hai thằng nhóc thoải mái cười to mục thiên cũng là lại không nửa câu nói chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở cái kia ấm áp hạnh phúc tràn ngập bôn u phía có điều cũng chính là lúc này khách không mời mà đến, đến đúng giờ dương thuần dẫn một đám đông người mã đi vào nay quần tu sĩ ở bên ngoài đều là hô mưa gọi gió đại nhân vật nhưng là khi bọn họ đi tới mục thiên hậu hoa viên yết kiến mục thiên thì từng cái từng cái biểu hiện hoặc nhiều hoặc ít có chút c â u n ệ không ngừng mà đánh giá chu vi để hóa giải nội tâm kích động mục thiên chỗ ở trang nhã hào phóng không có rất nhiều mới mẻ xa hoa chỗ trong vườn thảm thực vật ngói đá cũng là vật tầm thường cũng không phải là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo tô điểm ở giữa quý trọng gì linh thực linh dược linh khoáng căn bản không có nhìn thấy nay q u ầ n các tu sĩ trong lòng khá là thất vọng có điều khi bọn họ ánh mắt đầu ở song song cùng tiểu hắc cùng với bọn họ vị nương thì tất cả mọi người hoàn toàn biến s á c nội tâm chấn động không nớt chư vị tìm bản tọa chuyện gì mục thiên bậy vệ bưng đang bình thường n ô m chê trên ghế trên mặt không nhìn ra h ỉ nộ âm thanh lãnh đạm vô hình trung tỏa ra uy nghiêm khí độ nghe được mục thiên hỏi ý mọi người hoàn toàn tỉnh lại nhớ tới đến thứ mục đích nhất thời nguyên bản thu lại tức giận mọi người lần thứ hai kích động lên mục tông ngài đi ra phân xử thử vấn đạo căn cứ vừa dựng thành cái này tầng quản lý liền hủ nát bét rồi dễ cái đều nát nhân hoàng ngài nói một chút coi này vấn đạo bảng xếp hạng chuyện này thực sự quá giả lấy ra đi ai tin tám phần mười là có tiểu nhân che đậy ngài trong bóng tối thao túng bài vị thứ tự không sai mục tông bảng xếp hạng này nhưng là ngài một tay thúc đẩy vì là chính là khích lệ nhân loại tu sĩ ngộ đạo tu sĩ nếu là mới đầu không mở được chẳng phải là hỏng rồi ngài đại kế trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười thật không náo nhiệt đương nhiên náo nhiệt là nói thật dễ nghe kỳ thực chính là ồn ào chính là một bên bận b i ể u thịt nương kẻ tham ăn tổ hai người đều dồn dập liếp mắt mục thiên nghe mọi người ồn ào không nớt nhất thời phiền lòng chỉ cảm thấy vô số con ruồi ở trước mặt mình o n g o n g o o n g bay loạn mục thiên thấy này vội vã ra hiệu mọi người yên tĩnh mọi người nghe lệnh ngậm miệng không nói chậm đợi mục thiên mở miệng mục thiên thấy rốt cục yên tĩnh lại vì vậy nói các ngươi ý tứ ta rõ ràng bản t ọ a tự mình khảo cứu quá bảng danh sách công chính tính cuối cùng đến ra bài vị thứ tự tính chất công bằng không cần nghi vấn hết thể đều là công bằng công chính không có chư vị nghĩ tới tấm màn đen mục thiên dứt lời nhất thời giới đ ấ y gây nên tất cả xôn xao ở đây không có ai tin tưởng đây là thật sự chuyện này quả thật lật đổ tưởng tượng của mọi người nhân hoàng cái này không thể nào đi nói không sai mục tông truyền đạo giáo đệ tử thiên tài lớp lớp chúng ta đây thừa nhận nhưng là tình huống bây giờ cũng quá bất hợp lý đi người phía dưới hiển nhiên không có bởi vì mục thiên dăm ba câu liền giao động phán đoán của chính mình hô to gọi nhỏ ồn ào không n ớt làm càn hô to gọi nhỏ q u ấ y n h u ta ưu cư các vị muốn như thế nào mục thiên hét lớn một tiếng lập tức không vui nói vấn đạo chu thiên linh mạch bảng là bản tọa l u y ệ n chế luyện hóa các ngươi nói có tấm màn đen ý tứ là bản tọa trong bóng tối thao túng đối diện mục thiên lớn tiếng chất vấn dưới đây các tu sĩ sợ hai đến lắc đầu liên tục cung cung kính kính lo sợ tắt mép mặt mày địa hướng về mục thiên cười làm lành chắp tay tạ lỗi nhân hoàng bất giận chúng ta không phải hoài nghi nhân hoàng chúng ta chỉ là trong lòng không phục lẽ nào chúng ta thiên hạ tu sĩ còn không sánh bằng một vị tu sĩ muốn nói lại thôi dù chưa nói rõ nhưng là ý tứ nhưng là g i ả g đến mục thiên vẩy một cái lông mày hỏi ngược lại các ngươi muốn biết vì sao không kính xin mục tông chỉ điểm mọi người hơi động lòng nghi hoặc vô cùng nhìn mục thiên bọn họ cũng rất muốn biết vì sao truyền đạo giáo đệ tử hung hăng như vậy nếu là mục thiên không thể nói ra một lý đến bọn họ cũng sẽ không chịu phục vê đút vê đút vê đút vô c à n s ủ c o n mục thiên vô tay một cái cười nói rất đơn giản bởi vì các vị không có truyền cho ta đạo nói cách khác các vị đều tiếp nhận rồi quán đỉnh truyện thừa thiên giới nào có cơm chưa miễn phí tu hành nào có một lần là xong các vị kém không phải ngộ tính thiên tư mà là một viên ngộ đạo mài ruột tâm nói đi mục thiên đứng d ậ y hướng về hai thằng nhóc đi tới thuận tiện dặn dò đại đệ tử nói dương thuần t i ế n khách mọi người hoảng hoảng hốt hốt đi ra mục thiên sân nhà mỗi người trên mặt mang theo tâm sự phảng phất ma có mấy người đã hoàn toàn tin tưởng mục thiên tinh tế suy tư liền cảm thấy được cực kỳ đáng sợ nếu không là mục tông nhắc nhở bọn họ sau đó càng là tu hành đến mặt sau càng là bước đi liên tục khó khăn tương lai con đường tu hành rất có thể mà ngăn chặn từ đây nửa bước không trước mà có người thì lại rất cố chấp đối với mục tiên h lời giải thích cũng không mua món nợ chờ đến đoàn người t ả n ra vẫn có mấy cái tức giận bất bình người bồi hồi không đi mục tông làm bậy nhân hoàng rõ ràng là bao che hắn đại đệ tử dương thuần còn sát có việc địa đưa ra như thế một phen lý do thật khi chúng ta là kẻ ngu si không được nói đúng lắm như vậy nhẹ nhàng vài câu liền đuổi rồi chúng ta thực sự là lẽ nào có lý đó ai thói lời chính là như vậy h c á m a nhân g i a nắm đại quyền chúng ta có biện pháp gì đây chính là nhân hoàng mục tiên h hắn mạnh mẽ hơn c h é lớp chúng ta có biện pháp gì nhân hoàng nhân hoàng có cái gì không phải là trí tôn mà thế giới này lại không phải hắn mục thiên một người là linh thú nhất mạch linh thú trí tôn một đám lớn sao có thể để hắn một tay che trời huynh đệ ngươi thật đầu lẽ nào ngươi có thể tìm linh thú trí tôn đứng ra đường đầu ta không thể nhưng là có đồ vật có thể chương ba trăm sáu mươi bảy hiến vật quý long cung đông hải c h i tân bích hải lam thiên thủy thiên nhất tuyến tới gần bờ biển chiều thủy triều tịch sóng d i ữ v ô bàn bọn nước khỏa rắt thủy linh khí không ngừng đánh ra ngạn thạch mịt mờ đầy trời một bộ kỳ dị linh triều lặng yên sinh thành bộ này linh khí kỳ cảnh đúng là vận may lớn nghiễm nhiên lại như một mảnh t i ê n cảnh linh vụ lượn lờ là một khối tu hành tuyệt hảo bảo địa điều này cũng khiến được vô số tu sĩ phong dũng m à tới bên bờ biển dòng người phun g trào đến chỗ nào đều là tu sĩ bóng người một số linh khí mịt mờ tuyệt hảo đất lành để tu hành càng là hấp dẫn tu sĩ ánh mắt đặc biệt bên bờ cao lớn nhất kiên cường bắt mắt nhất một chỗ trên tảng đá lớn tốt nhất vì vậy không ít tu sĩ không tiếc vì thế ra tay đánh nhau mỗi ngày nơi này thuộc về quyền đều cần trải qua một phen đấu pháp diễn võ mới có thể lắng lại hôm nay cũng không ngoại lệ một ngưng mạch chín tầng cao gầy tu sĩ thao t u n g cháy h ồ n g hồ lô linh bảo trong hồ lô phun ra một đám lớn hừng hực liệt diễm như cùng một đoá hỏa vân giống như vậy ở cao gầy tu sĩ dưới sự chỉ huy không ngừng biến hóa hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc thu nhỏ lại hoặc bành trướng linh hoạt nhưng uy lực cực lớn bên cạnh núi đá cây cối không cẩn thận tao vạ lây tất cả đều phần đốt thành cho thán một vị khác là một cái vòng tròn cồn cồn tên béo tương tự cũng là ngưng mạch chín tầng tu sĩ người này thao túng một con con t o y linh bảo con t o y tốc độ mau kinh người chỉ coi ảnh không gặp thân hình sắc nhọn gào thét bên trong con t o y như đồng giống như cá lội biến hóa như thường mang theo toàn phong tấn công trường không nhân loại thân thể suy nhược nếu là bị này con t o y linh bảo bắn chúng e sợ trực tiếp một cái lỗ to l u n cả người đều xuyên qua t u y ế t không còn sống khả năng hai vị ngưng mạch chín tầng tu sĩ vì là khối này đất lành để tu hành thần thông linh bảo lá bài tẩy ra hết đánh khó phân thắng bại nếu người nào không cẩn thận t r ú n g chiêu tại châu ngã xuống cũng là cực kỳ bình thường sự chu vi tràn đầy vây xem khán giả không có ai đi vào tham gia trò vui giữa lúc chiếm cứ kịch liệt thời khắc hai vị tu sĩ dĩ nhiên lăng lăng đình ở giữa không chúng phảng phất chúng rồi thuật định thân toàn t r ư ờ n g tất cả xôn xao không hiểu phát sinh cái gì thân ở giữa không chúng kích đấu hai vị ngưng mạch chín tầng tu sĩ càng là trong lòng kinh hoàng trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tay chân không ngừng mà đạp dãy rủa cầu cứu tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng hai người cao giọng x i n tha rất nhanh nhất đạo lành lạnh thần hồn truyền âm ở trong lòng bọn họ vang lên nơi này nhưng là đông hải c h i tân phía trước hải vực có thể có đông hải thần thú bóng người tên béo tu sĩ rất là khéo đưa đ ẩ y nghe được chỗ tối tiền bối câu hỏi ân cần nói rằng ta biết phía trước xác thực là có thần thú qua lại có lúc còn có mạnh mẽ trong biển thần thú lên bờ đặc biệt là đông tây phương hướng về nơi đó thần thú lúc đó có hiện thân là cực kỳ nguy hiểm khu vực biết rồi hy vọng ngươi nói chính là thật sự không phải vậy quay đầu lại lấy ngươi mạn g chó đột nhiên hai đại tu sĩ trên người ràng buộc biến mất rồi cả người vì đó nhẹ đi tiếp đó một v ệ t bóng đen từ bọn họ trước mắt lao đi chật lóe lên rất nhanh hóa thành điểm đen biến mất ở phía chân trời đại khái một phút thời gian một mảnh trong biển xanh một vị huyền y tu sĩ nghỉ chân nhìn mê ngông vâu ngần đại hải tự lẩm bẩm có người nói đông hải chi tân có một tòa thần thú thiên đường tên là đông hải long cung nơi này thường xuyên qua lại thần thú nếu như có thể tìm được một đầu vậy thì tốt rồi cùng thần thú thiên đường câu kết nhân hoàng h ứ huyền y tu sĩ lạnh rên một tiếng tiện tay đánh g i ế t mấy con khiêu khích hải điệu linh thú tiếp theo một con quấn chặt trong biển bay ngậy đ ằ n g không đợi huyền y tu sĩ tiến vào hải vực một cột nước phóng lên trời ẩn chứa này sức mạnh đất trời xuyên qua tất cả h u y ề n y tu sĩ trong lòng hoảng hốt triển khai thần thông chống lại sau đó vội vã truyền âm nói đạo hưu xin dừng tay tại hạ không có ác ý chỉ là ngưỡng mộ đông hải long cung muốn bai phỏng một phen kính xin đạo hưu hỗ trợ dẫn đường rất nhanh một bóng người to lớn dần dần nổi lên mặt nước xem dáng dấp là một con kình loại thần thú tuy rằng chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm nhưng là đủ thấy to lớn không gì so sánh được người tính là thứ gì cũng có tư cách tiến vào ta đông hải l o n g cung cá voi thần thú đáp lại nhân loại huyền y tu sĩ trùng thiên cột nước lần này cột nước càng nhiều thế tiến công càng mạnh huyền y tu sĩ、si、ám đạo xui xẻo trước mắt con này thần thú hắn không có chiến thắng nắm trong biển linh thú trời sinh am hiểu thủy hệ thần t h ô n g ở này trên biển rộng sức chiến đấu của bọn họ càng là tăng thêm không ít mà hắn sức chiến đấu nhưng mất giá rất nhiều nghĩ tới đây hắn đau đầu không dễ đạo hữu không nên động thủ có chuyện hào hào nói tại hạ thật không có ác ý ta là tới hiến vật quý vì là lòng cung hiến vật quý h u y ề n y tu sĩ vội vã giải thích cá voi thần thú xem thường dễ cật nói ta đông hải long cung hải vực rộng lớn bảo vật vô số hiến vật quý quả thực là cười đến rụng răng người đây là đang làm nhục ta đông hải lòng cung chịu chết đi cá voi thần thú lần thứ hai tức giận nhất thời mặt biển kịch liệt rung động lên sóng nước rung động phảng phất có cái gì nhân vật khủng bố sắp thức tỉnh h u y ề n y tu sĩ suýt chút nữa bị tức chết hắn thực sự không không hiểu linh thú nao đường về nói chuyện làm việc quả thực không thể nói lý đối diện tình huống như thế h u y ề n y tu sĩ đột nhiên có chút hối hận trước quyết định có điều tên đã lắp vào cung không thể không phát hắn đã đi đến một bước này sau một khắc liền đối mặt sinh tử hắn không có lựa chọn đạo hữu ta nói chính là thật sự đông hải long cung giàu có thiên hạ không người không biết nhưng là tại hạ biết đến bảo vật các ngươi đông hải long cung khẳng định không có hơn nữa nếu là biết rồi nhất định sẽ điên cuồng h u y ề n y tu sĩ vừa đánh vừa lui trong tay chống đối cá voi thần thú trận bão bình thường công kích trong miệng liên tục giải thích cá voi thần thú cân nhắc nói có đúng không ngươi nói một chút bảo vật gì h u y ề n y tu sĩ nhìn thấy cá voi thần thú dừng tay lập tức thở phào nhẹ nhõm kính xin đạo hưu đưa ta tiến vào đông hải lòng cung tại hạ tuyệt vô ác ý không phải vậy chẳng phải là tự chui đầu vào lưới Vê đút, vê đút, vê đút. Vô đút đút đút. được, thú thần tư, t cản、xủ. Con. Cá nói, nhân sụ. voi thần thú hơi suy tư, nói, được, nhân ngươi đừng dùng mánh lới ư đầu không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào một lát cá voi thần thú mang huyền ý tu sĩ tiến vào thủy tinh cung bên trong chân long trí tôn ngồi cao long ủy, bên cạnh ngồi tiểu chân long trí tôn tu sĩ nhân tộc ngươi muốn hướng về bản vương hiến hà bảo vật chân long trí tôn đẩy mặt cân nhắc hôm nay hắn hứng thú không sai rất có nhàn hạ thoải mái huyền ý tu sĩ nơi sâu xa bên trong biển sâu quanh thân khủng bố thủy áp để hắn rất là không khỏe hơn nữa linh thú trí tôn ngay mặt hắn rất là căng thẳng nói chuyện không khỏi có chút run cầm cập ta muốn hướng về long vương bệ hạ dâng lên c ử u khiếu thông thiên đan há c ử u khiếu thông thiên đan t r â n long trí tôn từng chiếm được huyền giới một ít tri thức nghe qua c ử u khiếu thông thiên đan lập tức nhất thời sáng mắt lên tiểu t r â n long trí tôn càng là hưng phấn không tên bảo đan ở đâu nhanh đưa tới cho bản tiểu vương nhìn huyền y tu sĩ một mặt lúng túng eo hẹp nói tại hạ không có cái gì ngươi càng dám trêu chọc chúng ta quả thực gan to bằng trời chán sống rồi à tiểu chân long phổi đều khí nổ nói vung tay háo một cái một luồng sức mạnh kinh khủng vứt ra nhân loại tu sĩ nhất thời như d i ề u đứt dây hạ bay ra ngoài ở bên trong nước đánh mấy cái lảo đảo bong bóng ùm ùm ùm ùm chân long trí tôn c a o mày tức là đối với tu sĩ nhân tộc trêu đùa cũng là đối với tiểu chân long hành sự chíp đông t á o i ề t p đông tao táo có điều tiểu chân long trí tôn ra tay vẫn tính coi chừng mực hắn cũng không có lên tiếng chỉ là l ặ n g lặng quan sát huyền y tu sĩ đầy người tiên huyết nhuộn đỏ chu vi nước biển vô cùng chật vật g i ấ y ruổi liên tục lăn lộn chạy về hai vị trí tôn trước mặt long vương bệ hạ tại hạ lời còn chưa dứt kính xin cho ta một cơ hội nói xong chương 368, t h i ê n đạo luân hồi báo ứng xác đáng ngươi nói đi nếu là không thể cho chúng ta phụ tử hai một thỏa mãn trả lời chắc chắn bản tiểu vương định để ngươi sống không bằng chết muốn chết không được t i ể u chân long trí tôn đe dọa h uy hiếp h u y ề n y tu sĩ sợ hãi đến trực d u n hán thân là nửa bước thần giác thiên mạch tu sĩ cũng coi như là một đại nhân vật mười triệu nhân loại nhìn thấy hắn đều chỉ có thể ngước nhìn hắn có thể tùy ý quát mắng nhưng là đi tới nơi này ở này đông hải long cung mặc kệ nhìn thấy ai cũng là tôn tử ai cũng uy hiếp đe dọa hắn một tia hối hận hiện lên nhưng là rất nhanh liền bị hoán độc che đậy hắn không phục dựa vào cái gì hắn loại này chân chính cụ người có thực lực tộc tinh anh không cách nào được cựu khiếu thông thiên đan nhân hoàng mục thiên ỷ vào chính mình vượt qua người ta một bậc thực lực muốn làm gì thì làm bao che đệ tử dung túng tấm màn đen toàn thể nhân loại đều hát c á m mục nát nhân loại tương lai giao cho này quần kho thử quả thực buồn cười nghĩ tới đây h u y ề n y tu sĩ trong lòng một trận thoải mái ta không chiếm được các ngươi cũng đừng n g h ĩ an an ổn ổn điệu thao túng tấm màn đen h u y ề n y tu sĩ quyết định nói tại hạ làm sao có khả năng dám l ừ a gạt hai vị đại vương ta tuy không có cựu khiếu thông thiên đan nhưng là ta biết nào có hơn nữa con số khả quan thật chứ lần này câu hỏi không phải tiểu chân long trí t ồ n mà là vẫn ngồi ở bên cạnh không nói gì chân long trí tôn trước nghe được cựu khiếu thông thiên đan hắn tuy rằng động lòng nhưng là xa kém xa để hắn thay đổi sắc mặt bây giờ nghe trước mắt tu sĩ nhân tộc nói lượng lớn cựu khiếu thông thiên đan công chính là thân là thiên mạch trí tôn hắn cũng động lòng khó nhịn h u y ề n y tu sĩ như đinh chém sắc nói đoạn không dám lựa gạt hai vị đại vương tiểu chân long trí tôn sắc mặt từng hồng cái mông đều bởi vì kích động mà không cách nào ngồi vào chỗ của mình muốn đứng lên đến nhưng là lại cứng rắn sinh nhịn xuống c h â n long tri tôn ngược lại trải qua vừa nay kích động trước mắt nghe được tu sĩ nhân tộc bảo đảm hắn trái lại bình tĩnh hạ xuống thâm thúy con mắt t o á t ra xem kỳ ý vị cựu khiếu thông thiên đan ở huyền giới cũng là một cái khá là hiếm có yêu thích bảo vật con số khả quan cựu khiếu thông thiên đan bực này tin tức ngươi có tư cách gì được nếu là ngươi nhân tộc mục thiên t r í tôn cùng bản vương gặp mặt trò chuyện với nhau còn tạm được ngươi huyền y tu sĩ trong lòng cả kinh hắn không nghĩ tới nhân hoàng mục thiên tên gọi đã vậy còn quá lớn liền thần thú thiên đường người thống trị nhắc tới hắn là đều một mặt nghiêm nghị mang theo vài phần trịnh trọng giọng điệu long vương bệ hạ tại hạ nói có thể đều là thật sự tuyệt không có nửa câu hư nói này cựu khiếu thông thiên đan cũng đến muốn từ nhân hoàng nói tới a nhân hoàng cũng chính là mục thiên trí tôn thiết lập vấn đạo bảng xếp hạng h u y ề n y tu sĩ đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói ra đặc biệt cường điệu tự thuật vấn đạo căn cứ làm sao hắc á mục nát mục thiên làm sao bao che chính mình đệ tử nói nói h u y ề n y tu sĩ dõng d ạ đầy ngập phất ớt phản g phất chịu bao lớn oan ước tự m u ô n hướng về người bên ngoài lên án chân long tựa như cười mà không phải cười ý của ngươi là mục thiên trí tôn nắm giữ lượng lớn cựu khiếu thông thiên đan huyền y tu sĩ gật đầu đúng chân long trí tôn cùng tiểu chân long trí tôn nhìn chăm chú một chút trong mắt ý cười càng ngày càng xán lạ tiểu chân long trí tôn cười to liên tục bản điện hạ bình sinh chưa bao giờ đối với người nào chịu phục quá nhưng là các ngươi nhân tộc mục thiên trí tôn bản điện hạ bái phục chịu thua ha ha ha ha nguyên tưởng rằng hẳn cái gì đều mạnh nhưng là bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế mà h u y ề n y tu sĩ không tìm hiểu được trước mắt vị này linh thú trí tôn trong lời nói y tứ không hiểu nói ngại cút tiểu chân long trí tôn lại là y ịp kỳ ống tay háo từng luồng từng luồng bọt khí cồn cồn nhìn như lơ đãng tiện tay một đòn nhưng l à nhưng có phi p h à m uy lực b à n h h u y ề n y tu sĩ lại bị đánh bay lần này tiểu chân long trí tôn không có khống chế sức mạnh tuy là tùy y vung một cái nhưng là uy lực do a người đánh huyền y tu sĩ phun ra một ngụm máu tươi người bị thương nặng tiên máu nhuộm đỏ tu sĩ nhân tộc quanh thân chật vật d r y rủa lên hắn không dám tin tưởng run run rẩy rẩy nói rằng hai vị đại vương vì là tại sao tại hạ đối với đông hải long cung nhưng là ngóng trông cực kỳ bây giờ dâng lên nặng như thế bảo tiểu chân long trí tôn cười lạnh thành tiếng ngươi hiến vật quý chúng ta long cung nhận lấy ngươi có thể chết tại sao h u y ề n y tu sĩ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc dùng hết sức mạnh toàn thân thê lương hô tại hạ đối với long cung nóng trông cực kỳ đối với hai vị đại vương nhưng là trung thành tuyệt đối nghe được thực sự vai c h á n vừa nôn chết bản điện hạ rồi tiểu chân long trí tôn hư không một cước đặt ra lại sẽ h u y ề n y tu sĩ đá bay nói ngươi liền người của mình tộc đều không trung thành còn đối với ta long cung cống hiến cho thực sự là buồn cười chỉ bằng ngươi có tư cách gia nhập ta long cung nếu là các ngươi nhân tộc mục thiên làm chủ ta đông hải long cung chúng ta tất nhiên lấy tối cao thượng lễ tiết tiếp đón quá long môn tôn sùng là thượng thân nói xong tiểu c h â n long trí tôn gọi ra long cung hộ vệ khá là ghét bỏ địa sai người đem huyền y tu sĩ mang đi ra ngoài giải quyết sau một khắc lính tôn tướng cua biến ảo gia tướng sĩ đem thoi t h ó t huyền y tu sĩ xoa đi như đồng tham một kẻ đã chết huyền y tu sĩ trong mắt tràn đầy kinh hãi con n g ư ờ i trận lên đại đại như cùng chết mắt cá một chút hoảng hốt vô thần ta sai lầm rồi sao h u y ề n y tu sĩ trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng cả người liền giống như kẻ điên không vê đút vê đút, vê đút. vô đút. cản s ủ con ta không có sai sai chính là bọn họ hắc ám nhân tộc cao tầng dã man linh thú chết tiệt các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều nên xuống địa ngục coi đời này chính là có thêm các ngươi mấy tên khốn kiếp này mới hỗn loạn như thế chờ đến điên mất h u y ề n y tu sĩ bị quân tôm tướng tôm thần thú dẫn đi chân long trí tôn cao mày nói hai tử ngươi không cần thiết như vậy chỉ là tiểu nhân vật không đáng ngươi ra tay không công ô huế ngươi tay ngày sau tìm một cơ hội tùy ý xử lý chính là tiểu chân long gật đầu không thèm để ý nói phụ vương người này trời sinh phạt cốt cá tính cố chiếc yêu để tâm vào chuyện vụ vặt chúng ta người bên ngoài đều nhìn ra được sự nhưng là hắn nhưng u mê không tỉnh lấy phụ thân đối với mục thiên trí tôn hiểu rõ mục thiên là loại người như vậy sao nếu là mục thiên muốn thiên vị môn đồ căn bản không cần lớn như vậy phí chắc trở bực này kẻ ngu dốt nếu để cho hắn ở tại chúng ta long cung chẳng phải thành con sâu làm giàu nổi canh chân long trí tôn suy nghĩ một chút gật đầu nói quên đi chỉ là run rế không đáng nhắc tới sử tử liền sử tử đi việc cấp bách là làm sao ở mục thiên trí tôn trên tay thu được cựu khiếu thông thiên đan nghe được chân long trí tôn nguyên bản vui sướng tiểu chân long trí tôn cũng thu lại khuôn mặt tươi cười một mặt nghiêm nghị thở dài một tiếng nói đúng đấy mục thiên trí tôn tiến bộ thực sự nhanh bây giờ hắn dựa vào hộ giáo đại trợn chúng ta muốn mạnh mẽ lấy khả năng khó thực hiện đến chân long trí tôn gật ngủ khá là t a n thành tiểu chân long gò má vấn đạo phụ vương ngài cũng không chắc chắn đối phó mục thiên trí tôn chân long trí tôn trên mặt lộ ra vẻ chờ mong khó nói nếu là không có đại trận gia trì mục thiên căn bản không phải bản vương đối thủ chỉ có thoát thân phận nhưng là trong đại trận bản vương không phải cái kêu hoàng kim đại tích dịch thắng bại cũng còn chưa biết hay là chúng ta có thể thử một lần chương ba trăm sáu mươi chín ước pháp ba chương phòng ngừa chú đáo thần thú không gian vấn đạo căn cứ vấn đạo bảng xếp hạng khen thưởng ở bảng danh sách công bố không lâu liền do dương thuần sắp xếp phân phát cựu khiếu thông thiên đan linh bảo thiên tài địa bảo một loạt linh bảo đúng hẹn đưa đến bảng trên có tên các tu sĩ trực tiếp hoạch được thưởng hoạch được thưởng mà thu được mua cựu khiếu thông thiên đan tư cách tu sĩ cũng kích động tìm được căn cứ tầng quản lý hiểu rõ cựu khiếu thông thiên đan mua tường t ỉ n h vì thế dương thuần không thể không vì thế chuyên môn tổ chức tuyên bố liền cựu khiếu thông thiên đan mua tương quan tiến hành giải đáp bởi mục thiên d ạ n dò cựu khiếu thông thiên đan thụ giới cũng không phải vô cùng đắt giá so sánh với sự khủng bố hiệu lực nó giá cả có thể nói là thấp kinh người chỉ cần chỉ là năm mươi vạn linh thạch liền có thể mua thêm một viên tiếp theo cựu khiếu thông thiên đan giá tiền này để quảng đại tu sĩ nhân tộc đều đại hoan hỉ bọn họ vốn là đã làm tốt vì là mua cựu khiếu thông thiên đan mà táng ra bại sản nợ nần trồng chất dự định nhưng là không nghĩ tới chỉ cần chỉ là năm mươi vạn viên linh thạch năm mươi vạn linh thạch đối với rất nhiều tu sĩ cấp cao tới nói cũng là một con số trên trời xem như là bọn họ hơn nửa giá trị bản thân nhưng là tất cả mọi người mừng rỡ như điên gọi thẳng tiện nghi dương trường giáo n à y c ử u khiếu thông thiên đan quả thực chỉ cần năm mươi vạn linh thạch chúng ta không có nghe lầm chớ thật sự giả dương trường giáo ta muốn muốn mua hai viên chẳng biết có được không nhân hoàng thực sự là vô cùng bạo tay chẳng phải là ngày sau chúng ta tu sĩ đều có cơ hội mua được c ử u khiếu thông thiên đan đây đối với nhân tộc nhưng là một lần quật khởi to lớn kỳ ngộ ta n h â n tộc muốn phát đạt dương trường giáo ta dẫn theo linh thạch hiện tại là có thể mua cửu khiếu thông thiên đan trong lúc nhất thời đoàn người phun trào mồm năm miệng mười thật không náo nhiệt trong mắt tất cả mọi người đều tỏa ra vẻ hưng phấn dương thuần nhìn thấy kích động mọi người lập tức ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó nói rằng không muốn xảo cửu khiếu thông thiên đan cực kỳ hy hi hữu mặc dù nhà ta sư tôn phá giải cửu khiếu thông thiên đan cách luận chế nhưng là linh đan vật liệu k ỳ khuyết thành đan ít ỏi e sợ không cách nào trong lúc nhất thời quy mô lớn cung cấp có điều các vị mời yên tâm chỉ cần thu được mua cửu khiếu thông thiên đan tư cách tu sĩ trong ngắn hạn liền có thể mua được cửu khiếu thông thiên đan dương thuần nói xong nguyên bản khá là lo lắng trong lòng mọi người thoáng một đ an nguyên bản bọn họ lo lắng cửu khiếu thông thiên đan số lượng có hạn e sợ cho rơi vào một bước cuối cùng rơi vào không mua được cửu khiếu thông thiên đan kết cục hiện tại nếu dương trưởng giáo đều nói rồi nhân hoàng đã nghiên cứu ra c ử u khiếu thông thiên đan cách l u y ệ n chế bọn họ những n à y thu được mùa tư cách người vậy thì khẳng định có c ử u khiếu thông thiên đan nhiều nhất chính là sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tình vì vậy trên sân cảm xúc mãnh liệt sôi t r à o tất cả mọi người an tâm đến từng cái từng cái trâu đầu ghé thai vui sướng trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong dương thuần thấy này trầm ngâm nói có điều mà nguyên bản hỉ khí kích động mọi người nghe được dương thuần kéo âm thanh Muốn nói lại thôi, lúc này tất cả mọi một tâm mà, xấu. nói này người trong lòng hồi hộp nhảy một cái, tâm loạn như mà, chỉ lo nghe được cái gì tin tức xấu. Nói lại thôi, hồi cái, cái lúc lo tất tức thí hộp chỉ cả được gì dương ụ n h kiểu khiếu không tin cái điều kiện loại thông hoặc phụ hà khắc loại hình. đan lượng gì đủ, ra số là ư d trưởng giáo có chuyện có nên nói hay không không sao cả trong đám người có người cao giọng hô mọi người cũng là r ồ n r ậ p gật đầu dương thuần không có triệt để tha ra trong lòng bọn họ trước sau không vững vàng dương thuần gật đầu tiếp tục nói cựu khiếu thông thiên đan cụ thể công hiệu không cần ta lại lắm lời các vị trong lòng thuộc như lòng bàn tay cũng rõ ràng cựu khiếu thông thiên đan đối với nhân tộc tầm quan trọng trọng yêu chiến lược ý nghĩa không cần nhiều lời linh thú bộ tộc nếu là người biết e sợ lại là một hồi sóng lớn nghe nói như thế mọi người r ồ n r ậ p gật đầu biểu thị tán thành dương thuần tiếp tục nói căn cứ vào trở lên cân nhắc chúng ta không thể không ước pháp tam trương đối với cựu khiếu thông thiên đan lưu thông làm ra hạn chế đầu tiên cựu khiếu thông thiên đan mua thực hành thực tiên chế một vị tu sĩ nhiều nhất có thể mua ba viên cựu khiếu thông thiên đan nhiều thì không bán mọi người không chút biến sắc không có quá to lớn phản ứng thứ hai mua cựu khiếu thông thiên đan sau cần phải đương trường hoặc là thời gian thích hợp ở ta mới xét duyệt giới d ụ n g không được tự mình mang theo cựu khiếu thông thiên đan rời đi đệ tam cựu khiếu thông thiên đan buôn bán cũng cần đi qua vấn đạo căn cứ không được tự tiện mua chuyển nhượng cựu khiếu thông thiên đan càng không được tự mình cùng linh thú bộ tộc giao dịch c ử u khiếu thông thiên đan dương thuần lưu loát đem c ử u khiếu thông thiên đan mua yêu cầu từng cái đưa ra nhất thời tràng dưới tất cả xôn s a o dương trường giáo n à y quản quá rộng đi c ử u khiếu thông thiên đan như vậy quý giá đang ăn dược nào có tùy tùy tiện tiện dùng chúng ta nếu mua lại mang đi lại có gì phương có người vẻ mặt đau khổ nói rằng dương thuần c a o mày chỉ là năm mươi vạn linh thạch liền có thể mua được c ử u khiếu thông thiên đan này vốn là chính là sư tôn cổ vũ nhân tộc hậu tiến c h i sĩ biện pháp nếu là ngươi không muốn vậy coi như còn ngươi khi nào dùng cũng là việc nhỏ một cái chỉ cần ngươi nắm giữ mua tư cách khi nào nơi nào đều có thể đang hỏi căn cứ mua hiện tại không nội dung sau đó tới tìm chúng ta cũng là có thể người kia bị dương thuần nói mặt đỏ lên muốn nói cái gì nhưng là muốn nói lại thôi mặt sau nhất thời lại có người hỏi dương trường giáo cũng không chúng ta không rõ lý lẽ thực sự là có chút chuyện bé xé ra to vê đút vê đút, vê đút. vô cản s ù còn nếu là ta đem c ử u khiếu thông thiên đ a n chuyển nhượng người trong nhà cũng không được sao dương thuần lắc đầu có thể có điều cần ngươi cùng bị chuyển nhượng cùng đến ta vấn đạo căn cứ phân biệt thân phận xác định không có sai sót sau tự nhiên có thể chuyển nhượng lén lút giao dịch là không cho phép ngươi cũng không có cơ hội đem c ử u khiếu thông thiên đ a n mang ra vấn đạo căn cứ mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng cảm thấy bất ngờ dương trường giáo n à y có phải là chuyện bé xé ra to dương thuần lắc đầu ôn quyền kính cần nói bản thân cũng là phụng sư tôn phát chỉ nhân tộc người phức tạp hơn khó tránh khỏi ra mấy cái kẻ phản bội nếu là đem c ử u khiếu thông thiên đan tin tức để lộ ra đi nhân tộc chẳng phải là nguy hiểm lão sư đây là phòng ngừa chú đáo tức là bảo vệ c ử u khiếu thông thiên đan cũng là bảo vệ mua c ử u khiếu thông thiên đan chữ vị người chết vì tiền chim chết vì ăn c ử u khiếu thông thiên đan đầy đủ để cường giả điên cuồng nghe đến nơi này nguyên bản trong lòng còn có chút ý kiến mọi người cũng không nói gì từng cái từng cái gật đầu tán thành nhân hoàng mục tông dưới pháp chỉ bọn họ nào dám không theo thậm chí ngay cả ý kiến cũng không dám có như vậy ưu đại giá rẻ cựu khiếu thông thiên đan nếu không là nhân hoàng mục tông c ó ý định đại lực nâng đỡ bọn họ thiên hạ nào có tiện nghi lớn như vậy mọi người vui mừng đ ị a từng người xếp hàng chờ đợi mua cựu khiếu thông thiên đan trừ ra cựu khiếu thông thiên đan phần thường này dẫn vào chú ý tương tự thiên phẩm thần thông truyền thừa cũng hấp dẫn vô số tu sĩ cường giả chú ý đặc biệt những kia ghi tên bảng danh sách hàng đầu nắm giữ thiên phẩm thần thông truyền thừa khen thưởng tu sĩ trong lòng bọn họ càng là vô cùng chờ mong d u n g cựu khiếu thông thiên đan thu được đỉnh cấp linh bảo nếu là lại học đến thiên phẩm thần thông kinh khủng như thế tăng cường bọn họ thậm chí mạnh mẽ địch cùng cấp thần thú thậm chí đỉnh cấp thần thú tự tin cựu k i khiếu thông thiên đan ngay đầu tiên phát bung ra nắm giữ mua c ử u khiếu thông thiên đan quyền hạn tu sĩ cũng vội vội vã vã địa mua một viên c ử u khiếu thông thiên đan an vào trong thời gian ngắn ngủi nhân loại tu sĩ giới cao tầng sôi trào khắp trốn toàn bộ chìm đắm ở vui sướng bên trong có điều mấy ngày nhân loại cao cấp sức chiến đấu phát sinh biến hóa long trời lở đất rất nhiều không có đạt đến thần giác thiên mạch tu sĩ sớm khống chế sức mạnh đất trời sức chiến đấu phát sinh biến chất điều này cũng đem hoàn toàn thay đổi nhân loại tu sĩ không cách nào đối kháng cung cấp thần thú cục diện khống chế sức mạnh đất trời nhân loại tuy rằng không nhất định có thể vượt qua c ù n g cấp thần thú nhưng là cũng sẽ không lại giống như trước như thế không hề lực trở tay chỉ có thể mặc trò sâu xé cựu khiếu thông thiên đan rất mạnh mẽ nhưng là hoàn toàn không đủ để để tu sĩ nhân tộc chân chính sánh ngang thần thú cựu khiếu thông thiên đan chỉ là đánh cái kế tiếp khá mạnh cơ sở tu sĩ nhân tộc so với thần thú kém có thể xa không nói những cái khác thân thể thiên phú thần thông còn kém không biết bao nhiêu thần â bây thân n trên lệnh luyện công truyền tình huống không cách nào thay đổi, có điều thần thông nhưng có thể thiếu hụt thể thể thừa thay t pháp cách h ở giờ đổi, điều có thú ô n nhưng lớn. Thần g thể h có t làm mưu đồ lớn. Thần thú thiên phú thần thông mạnh mẽ dựa vào bản năng liền có thể xúc động sức mạnh đất trời thiên địa sức mạnh quy tắc tự mình diễn biến uy lực tự cường có điều thần thú không am hiểu tìm hiểu thiên địa đại đạo càng ỉ lại tự thân mạnh mẽ này chính là nhân tộc có thể vượt qua thần thú thậm chí dựa vào này cùng thần thú sánh vai cùng nhau dựa vào thiên phẩm thần thông chính là nhân loại tu sĩ vươn mình trở nên mạnh mẽ bí tịch mục thiên sáng lập vấn đạo bảng xếp hạng vô số nhân loại tu sĩ tìm hiểu hắn chuyển xuống chu thiên linh mạch đồ bằng này mục thiên thu được lượng lớn tinh hải quang hoa những n à y tinh hải quang hoa mục thiên đem một phần dùng cho hoàn thiện thiên phẩm thần thông khiến cho đạt đến viên mãn cấp còn lại hết thể tinh hải quang hoa mục thiên không có đem dùng cho tiếp tục tìm hiểu b ấ t kỳ đại xà chờ còn lại hai vị trí tôn tiên thiên thần thông mà là đem toàn bộ vùi đầu vào những nơi còn lại đi tự nghĩ ra hoàn thiện môn thứ nhất viên mãn cấp thần thông có thể làm cho mục thiên sức chiến đấu phát sinh biến chất do bắt đầu sánh ngang nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu nhảy một cái trở thành có thể cùng chân chính thiên mạch trí tôn so chiêu thực lực có thể tự nghĩ ra đệ nhị môn đệ tam môn viên mãn thiên phẩm thần thông chỉ là thêm gấm thêm hoa không hiệu quả rõ rệt chuyên đạo trong giáo tân n g ộ đạo trên đại đạo ngoại trừ ban đầu công pháp truyền thừa môn hộ ở phần cuối bây giờ lại nhiều mấy tôn tân truyền thừa môn hộ nay chính là mục thiên tinh hải quang hoa tiêu hao nơi đi nay truyền thừa môn hộ bên trong ghi chép cũng chính là thiên phẩm thần thông truyền thừa truyền thừa môn hộ bên trong truyền thừa tất cả đều là mục thiên đã từng sáng chế thiên phẩm thần thông chờ ngũ môn đại thành cấp thiên phẩm thần thông bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó nhất là dẫn vào chú ý trong đó càng có bực này đỉnh cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa đối với tu sĩ nhân tộc tới nói những thứ này đều là ghê gớm đại thần thông mục thiên ngón này bút không thể bảo là không lớn mang lên ngộ đạo trên đại đạo cũng là đầy đủ chấn động lòng người nhưng là cùng lúc đó trả ra chính là tinh hải quang hoa điên cuồng tiêu hao tuy rằng những ngày qua phẩm thần thông đều là mục thiên chính mình nộ g ra đến ẩn chứa trong đó huyền diệu mục thiên thuộc như lòng bàn tay nhưng là triển khai hoặc là lĩnh nộ g thần thông cùng truyền thụ là hai chuyện khác nhau rất nhiều ở trong mắt mục thiên một chút liền rõ ràng vấn đề phóng tới rất nhiều tu sĩ trên người là cực kỳ huyền diệu tối nghĩa vấn đề khó nay không thể nghi ngờ cho truyền đạo mang đến rất lớn vấn đề khó đặc biệt thiên phẩm thần thông liên quan đến thiên địa quy tắc chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời truyền thụ người khác thiên phẩm thần thông độ khó thực sự quá cao vì thế mục thiên không thể không tiêu hao lượng lớn tinh hải quang hoa thôi diễn luận chứng chính mình lĩnh ngộ thiên phẩm thần thông tìm được một cái dễ dàng bên người tham ngộ đạo đến trời không phụ người có lòng mục thiên đem tích lũy sắp tới hai tuần lễ tinh hải quang hoa toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau mục thiên rốt cuộc tìm được luyện chế ra thỏa mãn thiên phẩm thần thông truyền thừa môn hộ tuy rằng tiêu hết tinh hải quang hoa nhưng là mục thiên không chút nào đau lòng không nói ở này phản đẩy trong quá trình mục thiên thu hoạch khá dồi dào chỉ cần là thiên phẩm thần thông truyền thừa môn hộ luyện chế thành công sau tiền lợi mục thiên liền chờ mong không nớt truyền đạo là phân đẳng cấp truyền thụ càng là cao thâm huyền ảo thu được tinh hải quang hoa con số càng là có thể quang phẩm chất tự nhiên cũng càng tốt hơn thiên phẩm thần thông chính là hiện nay cao thâm nhất tồn tại mục thiên hiện tại tiêu tốn tinh hải quang hoa chỉ là đầu tư lại không được bao lâu tinh hải quang hoa thì sẽ tăng gấp đôi kiếm về mục thiên hài lòng tu sĩ nhân tộc môn càng là không cần phải nói ngộ đạo trên đại đạo người đông như mắc gửi đào nguyên tội nhân xin nghe mục thiên pháp chỉ cung kính chờ đợi ngộ đạo đại đạo phòng ngừa có người trong bóng tối phá rối chuyên đạo giáo trừ ra mục thiên cùng tiểu hắc xếp hạng thứ ba cường giả kỳ thực là đào nguyên tội nhân hắn làm người biết điều ngoại trừ nghe theo mục thiên mệnh lệnh đối với song song công chúa sùng ái rất nhiều những người còn lại ai cũng không để ý tới xưa nay đều không triển lộ thực lực liền mục thiên đều có chút nhìn không thấu cái này hắn cung ó đ i ề ngọc long có đỉnh cấp thiên phẩm thần thông đối với đại thành cấp thiên phẩm thần thông không lớn coi trọng chỉ là giáo viên của hắn đối với này truyền thừa môn hộ khá cảm thấy hứng thú hắn lúc này mới chạy này một chuyến tiểu long ngươi này bạn tốt mục thiên trong môn phái cũng thật là ngọa hổ tàng long thú vị cung ngọc long không hiểu nói lao sư nói chính là cái gì thân hôn ông lao nói không có gì vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản xù com nhìn thấy một thực lực mạnh mẽ thổ cung ngọc long có chút sai biệt mạnh mẽ lao sư dĩ nhiên dùng mạnh mẽ để hình dung người ai thân hôn ông lao nói chính là cái kia lười biếng giám thị các ngươi lôi thôi đại hán ngươi đang không có thành tiệu trí tôn trước không phải là đối thủ của h ắ n ngoại trừ mục tiên cái tên này là bản giới người mạnh mẽ nhất tộc tu sĩ tương lai trưởng thành e sợ không được cung ngọc long giật này cả mình lao sư xưa nay ngoài miệng không thang người cao như thế địa đánh giá một người thực sự để hắn khó có thể tin như thế cường nhưng là nghe nói cái kia lôi thôi đại hán là mục thiên trung tâm tôi tớ như vậy cường nhân thần hồn ông lao nói lấy lao phu nhãn lực sẽ không sai Ồ! đỉnh cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa khá lắm người bạn tốt mục thiên đây thực sự là vô cùng b ạ o tay cung ngọc long vẫn không có hoãn quá đi vào giáo viên của hắn dĩ nhiên chuyển đề tài chuyển tới nơi khác càng làm hắn kinh sợ đến mức trợn mắt n g o a t mồm đỉnh cấp thiên phẩm thần thông giáo viên của hắn nhưng là suy nghĩ một lát mới truyền cho hắn nhưng là trước mắt cung ngọc long ngây người thần hồn ông l á o trong mắt nhưng tràn đầy khó mà tin nổi cái này không thể nào càng là đại năng càng là khó có thể vượt giới nhúng tay này mới thế giới nhưng là tại sao lại xuất hiện chính tông thiên phẩm thần thông truyền thừa hơn nữa còn là đ ỉ n h cấp đến từ huyền giới lao ra ra nhìn trước mắt truyền thừa môn hộ khó có thể tin trong miệng tự lẩm bẩm vẻ mặt hốt hoảng lộ đạo trên đại đạo dòng người phun trào phi thường náo nhiệt mục thiên xa xa quan tâm chật cảm thấy vui mừng náo nhiệt liền đại diện cho lượng lớn tinh hải quan hoa hắn làm sao có thể không cao hứng đây chính là mừng rỡ nhưng là dần dần mục thiên trên mặt nhưng biến sắc chương ba trăm bảy mươi mốt trí cường giả g á n g lâm vật đổi sao rời có thể làm cho mục thiên hung hãn biến sắc sự tình càng ngày càng ít đối với chư nhiều chuyện mục thiên đều có thể thản nhiên nơi chi nhưng là hôm nay trong vòng một ngày mục thiên liền ngay cả hai lần thán phục á i thứ nhất giật mình chính là ngộ đạo trên đại đạo vấn đạo căn cứ mọi người tiếp thu thiên phẩm thần thông truyền thừa tình cảnh mục thiên một lần luyện chế nhiều tôn truyền thừa môn hộ trong đó càng có đỉnh cấp thiên phẩm thần thông pháp thiên tượng địa từ nhập môn đến tiểu thành đại thành đỉnh cao các đại cấp bậc truyền thừa đều bao quát trong đó là ngộ trên đường quan trọng nhất truyền thừa. mục thiên giới phát cao nhất khen thưởng là đại thành cấp thiên phẩm thần thông vì lẽ đó truyền thừa môn hộ chỉ truyền thụ đại thành cấp thiên phẩm thần thông có điều nếu là tiếp thu người truyền thừa thiên phú tuyệt hảo tìm hiểu đến đến tiếp sau cao thâm hơn truyền thừa bộ phận môn hộ cũng sẽ biết thời biết thế sẽ không ngang ngược ngăn cản xem như là lên xe trước sau b ủ phiếu ngày sau lại bàn luận làm sao thu được càng cao hơn truyền thừa quyền hạn vấn đề mục thiên đối với này từ lâu sắp xếp những ngày qua phẩm thần thông truyền thừa môn hộ luyện chế ra đến chính là vì truyền thụ những nhân loại khác tu sĩ có điều mục thiên sẽ không miễn phí cho người bên ngoài cần trả giá một ít cống hiến cùng bảo vật bây giờ thực sự là như thế một tình huống pháp thiên tượng địa thần thông truyền thừa môn hộ đang tiến hành đ ỉ n h cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa điều này làm cho mục thiên giật nảy cả mình cung ngọc long mục thiên khá là mừng rỡ có điều cùng lúc đó trong lòng cũng sản sinh một ít nghi hoặc trên mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ lái đi không được đây là mục thiên đệ nhất kinh nay cả kinh kinh bên trong mang hỉ hỉ bên trong mang nghi có điều không đợi mục thiên suy nghĩ sau một khắc thần hồn cảm ứng được cảm giác nguy hiểm để mục thiên giật n ả y cả mình mục trời đã không phải lúc trước cái kia ngô hạ a m g ô n g ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa ngăn ngắn không tới một năm mục thiên với bé nhỏ bên trong cuộc khởi bây giờ đã đứng thế giới đỉnh cao ngoại trừ trong bóng tối huyền giới các đường đại năng ở ngoài mục thiên không sợ hãi chút nào thậm chí ngoại giới cường giả mục thiên cũng không lo lắng theo hắn đối với đạo lý giải càng ngày càng thấu triệt trong lòng càng là hiểu rõ mặc dù là ngoại giới đại năng mạnh mẽ nhưng là ở vũ trụ quy tắc dưới bọn họ cũng chỉ có thể quy củ không dám vượt qua lôi trì nửa bước xa xa cực tốc mà đến người để mục thiên sắc mặt thân phận không cần nói cũng biết phóng tầm mắt thiên hạ có thể làm cho mục thiên coi trọng ngoại trừ thiên mạch trí tôn còn có người phương nào mục thiên thân hình l o á n một cái chỉ xích thiên ngai trong lúc hoảng hốt đến ở sơn muôn khẩu nhìn viễn phương lẳng lặng chờ đợi t r â n long trí tôn theo thân ảnh của đối phương càng ngày càng gần mục thiên lập tức nói ra thân phận của đối phương trong lòng kinh nghi bất định là hắn t r â n long trí tôn xưa nay đối với mình thờ ơ không lớn bao nhiêu giao tình hôm nay không biết có chuyện gì dĩ nhiên tự mình đến nhà bái phòng ngay ở mục thiên suy nghĩ thời khắc t r â n long trí tôn bóng người đã đi tới truyền đạo giáo trước truyền đạo giáo hộ giáo trận pháp chu thiên linh mạch đại trận sớm nhận biết được đại địch bất kích đột nhiên phát động trong lúc nhất thời c t sáng trung thiên mấy chục d ằ m bên trong một tấm to lớn trận đồ hiện lên đem toàn bộ truyền đạo giáo bao phủ vạn ngàn khí tượng lần thứ hai diễn biến mỹ lệ hoa mỹ đường hoàng đại khí hộ giáo đại trận cảnh báo đã kinh động toàn bộ truyền đạo giáo mọi người kinh hoàng không nớt t r u n g quanh xung loạn như là con kiến trên chảo nóng trong lúc nhất thời đều không có manh mối truyền đạo giáo làm là nhân tộc đệ nhất thánh địa hiếm có người dám có ý đồ sơ n g ư ờ i c o i báo động tất cả mọi người không ở đến làm gì chớ hoảng tất cả có bản tọa ở các ngươi như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi thân hôn của mục thiên truyền âm phảng phất định tâm hoàn tâm thần không yên mọi người nỗi lòng lo lắng đều thả xuống đi tới nếu sư tôn ra tay rồi tự nhiên không cần bọn họ lại lo lắng mục thiên đứng truyền đạo giáo cửa lớn nhìn đứng ở truyền đạo giáo trước chân long trí tôn vừa muốn mở miệng tiểu hắc liền tới đến mục thiên bên người mục bánh ta đến rồi ai gan to như vậy lại dám đánh chúng ta truyền đạo giáo chủ ý tiểu hắc tức giận không nớt làm dáng liền muốn xông ra đi cùng muốn mạnh mẽ xông vào truyền đạo giáo kẻ xấu chém giết mục thiên đem phi sắp xuất hiện đi tiểu hắc bắt được trở về liên thanh ôn hòa nói tiểu hắc trở về đối phương lai lịch không nhỏ ta ra tay đi đùa giỡn đối phương nhưng là thiên mạch trí tôn là phía thế giới này trí cừng giả tiểu hắc tuy rằng có điều sức chiến đấu ở kim mạch trí tôn bên trong cũng coi như là tài năng xuất chúng thuộc về thượng lưu cấp độ nhưng là đối diện chân long trí tôn tiểu hắc còn kém xa cần lại phát dục một năm nửa năm mới có sánh ngang thậm chí vượt qua cơ hội mục thiên sừng sững sơn môn bên trên trong tay ôm dục g i ả dục dịch chiến ý dâng trào tiểu hắc biểu hiện tự nhiên mục trời mặc dù tu vi có điều thần giác kim mạch nhưng là lực chiến đấu của hắn nhưng vượt xa khỏi phổ thông kim mạch trí tôn tu vi còn chưa có tới nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu dĩ nhiên sánh ngang nửa bước thiên mạch trí tôn bây giờ tự nghĩ ra ra viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g mục thiên sức chiến đấu thuận thế lần thứ hai tăng mạnh triển khai viên mãn cấp thiên phẩm thần thông có thể cùng thiên mạch trí tôn một so sánh đây chính là mục thiên sức lực vị trí chớ nói chi là nơi này là địa bàn của hắn sau lưng hắn là hắn tôn g môn có đại trận gia trì hay là một vị thiên mạch trí tôn mặc dù hai vị lại có gì sợ nghĩ tới đây mục thiên thần hồn truyền âm nói chân long đạo h ư u đến phóng không có từ xa tiếp đón thất kính thất kính chân long trí tôn người tài cao gan lớn thân hình một mạch c u ố n chặt chu thiên linh mạch trong đại trận như giấm trên đất bằng ở mục thiên thân phía trước đứng vững chân long trí tôn dĩ vãng nhìn thấy mục thiên luôn luôn cao lạnh vê đốt vê đốt vô ê đút. v cản sủ. còn nếu là nghe được mục thiên gọi hắn đạo hữu hắn tất nhiên không thích đạo hữu là cảnh giới sấp xỉ hô xưng mục thiên cái nào có tư cách gì có điều hôm nay hắn nhưng là ý cười dịu dàng hào không tính đến trái lại thuận cái trèo lên trên nói không ngừng mục thiên đạo hữu mục thiên mỉm cười nói nào có sự chân long đạo hữu đến thăm là ta truyền đạo giáo vinh hạnh có điều không biết chân long đạo hữu cụ thể có chuyện gì không phải vậy mục thiên nói xác thực là lời nói thật đối phương thực sự là một một nhân vật nguy hiểm uy hiếp tính quá lớn nếu là đối phương không có địch ý cũng còn tốt đón vào rất k h o ò n đãi tân khách tận hoan nhưng là nếu là đối phương lòng mang ý đồ xấu cái kêu mục thiên nhưng là không dám qua loa làm việc chân long trí tôn nhìn ra mục thiên bận tâm trầm ngâm mở miệng nói bản long xác thực có phiền p h ứ c đạo hữu mục thiên cả kinh trong lòng tâm tư v n g à n suy đoán đ ố i phương ý đổ đến nhưng là làm sao thực sự không nghĩ tới không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói ồ đông hải long cung thần thú thiên đường ở rất nhiều thần thú thiên đường bên trong số một số hai cương vực rộng lớn r ồ i dào không ai bằng dưới đ á y thần thú cường giả như mây không biết tại hạ có cái gì có thể giúp đến đạo hưu nếu là có thể tại hạ nhất định đem hết toàn lực chân long trí tôn khẽ vớt cảm cười dài mà nói không có việc lớn gì chính là muốn hướng về mục thiên đạo hưu thảo mấy viên cựu khiếu thông thiên đan chẳng biết có được không mục thiên hoàn toàn biến sắc có điều cái này cũng là nháy mắt sau đó hờ hững không trả lời mà hỏi lại chân long đạo hữu không biết ở đâu nghe được tin tức cựu khiếu thông thiên đan quý giá dị thường tại hạ sao có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể làm đến nghe vậy nguyên bản cười tủm tỉm chân long trí tôn nhất thời mặt chìm xuống không thích trầm giọng nói mục thiên đạo hữu cũng không nên lừa ta nghe ngươi tu sĩ nhân tộc nói ngươi nhưng là k h ô n g chế cựu khiếu thông thiên đan luyện chế thuật chỉ là mấy viên linh đan Đối với đạo với hưu tuy ớ i nói không phải việc ngươi giả. không nhỏ như con、thỏ. Trường 372, ngươi cũng xứng xương cường thỏ. trí t sĩ sắc, sớm sĩ nhân tộc. Mục thiên mặt ngoài không biến nội nó, nhân cũng mắng phun chút chửi chó. tâm tộc. mặt mật tu tộc t lộ Mục cái cái má màu kia vòi bí bị đã để rằng trong lòng hắn sớm đã có cựu khiếu thông thiên đan tin tức để lộ bị còn lại thần thú thiên đường được biết suy tính nhưng là khi hắn nghe được tu sĩ nhân tộc để lộ bí mật tâm tình của hắn vẫn có chút phức tạp chính là một loại gạo dưỡng trăm loại người thế giới loài người nhân khẩu đông đảo ra một hai bại hoại không có gì bất ngờ xảy ra mục thiên hiểu rõ thở dài một tiếng nói không biết là người phương nào hướng về chân long đạo hữu tiết lộ mục thiên biết mình không cần thiết nói dối cùng với che che giấu giấu còn không bằng tha ở ở bề ngoài đàm luận hắn đã không ở là lúc trước cái kia nhân loại yếu đối u tu sĩ mặc dù là cái khác thần thú thiên đường rất nhiều trí tôn biết thì đã có sao mục thiên không muốn giao ra cựu khiếu thông thiên đan ai cũng không cách nào ở mục thiên trên tay trắng t r ậ n cướp đ o ạ t cường giả có cường giả kiêu ngạo mục thiên là như vậy chân long trí tôn cũng là như thế chân long trí tôn cũng không có che lấp cái gì chỉ là tiểu nhân vật bản long lời ư hỏi tuân hắn tục danh chỉ biết là người kia đến ta long cung hiến vật quý công bố mục thiên đạo hữu nắm giữ c ử u khiếu thông thiên đan luyện chế thuật tùy ý lấy ra hơn một nghìn viên c ử u khiếu thông thiên đan thực sự hào khí chính là bản long cũng lòng sinh khâm phục vì vậy cố ý tới cửa hướng đạo hữu đòi hỏi một điểm c ử u khiếu thông thiên đan mục thiên vừa nghe nhất thời mọi người khí nổ chứ hắn nghe có người tộc tiết lộ tin tức còn chưa để ý chỉ cho là tu sĩ nhân tộc cũng có khó khăn chỗ nói đến tuy rằng không để ý bất cẩn thế nhưng cũng không phải không có thể hiểu được nhưng là nghe chân long trí tôn người kia dĩ nhiên là đi lòng cung hiến vật quý chuyện này thực sự đem mục thiên khí nổ nay bức tuyệt đối là người gian hơn nữa quá nửa là thần kinh không bình thường có phản nhân loại bệnh trạng lấy mục thiên phương thức tư duy thực sự không cách nào phỏng đoán đối phương để tâm há chân long đạo hữu người kia ở nơi nào mục thiên phản phất không nghe thấy t r â n long trí tôn tiếp tục hỏi t r â n long trí tôn có chút không vui mục thiên không phản ứng để hắn cùng không còn mặt mũi nhưng là bây giờ cầu người hắn không cách nào hung hăng lên nhất thời lại nói mục thiên đạo h ư u muốn người này không thành vấn đề chỉ cần cho bản long bách tám mươi viên cựu khiếu thông thiên đan bản long không chỉ có đem người này dâng còn có thể cho mục thiên trí tôn bị trên đại lễ ta đông hải long cung vẫn t i n h có chút của cải mục thiên trí tôn có thể không nên k h á c h khí bách tám mươi viên c ử u khiếu thông thiên đan này chân long trí tôn khẩu vị thật sự lớn quả thực mơ hão mục thiên bây giờ đừng nói một trăm viên c ử u khiếu thông thiên đan liền ngay cả mười viên cũng không bỏ ra nổi đến nghe vậy mục thiên như đinh chém sắt nói cái này không thể nào cái kia tu sĩ、si、nhân tộc nếu nương nhờ vào chân long đạo hữu vậy hãy để cho hắn theo ngươi đem ta muốn hắn làm rất gì còn c ử u khiếu thông thiên đan vậy thì có chút khó khăn c ử u khiếu thông thiên đan đội hữu cũng biết rất là quý giá Tại thể hạ không chân ó n i ề u như vậy.、Chân、long trí tôn trong bóng tối vui vẻ nghe mục thiên trí tôn lời này hắn có vẻ như có rất lớn cơ hội thu được một nhóm c ử u khiếu thông t i ê n đan liền vui vẻ nói bản long làm sao không rõ ràng khà khà phương tài lúc nãy chỉ là thuận miệng nói không biết mục thiên đạo h ư u có thể cho bao nhiêu viên bách tám mươi viên không có mười mấy hai mươi viên đều là dùng đi mục thiên lắc đầu mười mấy hai mươi viên cũng quá hơn nhiều coi như là dốc hết ta nhân tộc hết t h ể cũng không cách nào thỏa mãn chân long đạo h ư u chân long trí tôn cao mày không thích hết lớn mục thiên trí tôn bản long nhưng là thành ý tràn đầy trước đến bái phỏng các ngươi tu sĩ nhân tộc có thể nói ngươi cho thủ hạ khen thưởng liền trả giá mấy trăm viên c ử u khiếu thông thiên đan ngươi thật sự coi bản long dễ bị lừa gạt hay sao mục thiên nghe song trực lắc đầu không có chân long đạo hữu cả nghĩ quá rồi hoặc là nghe được cái gì vô căn cứ đồn đại nương nhờ vào ngươi tu sĩ nhân tộc là bất đắc trí hạ người bình thường chỉ biết là nói buốc nói phét nói chẳng có gì lạ chân long trí tôn nghĩ cái kia tên rác rưởi nhân tộc trong lòng cũng tin tưởng mấy phần vấn đạo không biết mục thiên đạo hữu có thể cho mấy viên c ử u khiếu thông thiên đan ha ha đạo hữu yên tâm mua linh đan cần thiết linh thạch thiên tài địa bảo nhất định sẽ thanh toán chính là giật giới bản l o n g cũng hào không n g á y mắt mục thiên không chút nghĩ ngợi r ụ i ra một ngón tay nói có thể bán cho chân long trí tôn một viên c ử u khiếu thông thiên đan nay kỳ thực là mục thiên đã sớm nghĩ kỹ một ngày nào đó linh thú bộ tộc sẽ bởi vì c ử u khiếu thông thiên đan mà tìm đến cửa mục thiên ở lấy ra c ử u khiếu thông thiên đan quy mô lớn vận dụng trước liền bố trí thỏa đáng tất cả thần thú thiên đường ghi nhớ trên c ử u khiếu thông thiên đan sau chắc chắn sẽ không giảng hòa mục thiên dựa vào chu thiên linh mạch đại trận không nhìn cái khác thần thú thiên đường uy hiếp nhưng là đ ổ không bằng sơ ai biết thần thú thiên đường chó cùng rất dậu sẽ làm ra cái gì quá khích sự vì lẽ đó mục thiên sớm có cùng thần thú thiên đường quy mô nhỏ giao dịch c ử u khiếu thông thiên đan dự định đầu tiên mục thiên đối với thế giới loài người truyền lưu c ử u khiếu thông thiên đan tiến hành rồi hạn chế phòng ngừa có lợi ích vân tâm phát điên tu sĩ nhân tộc cùng thần thú thiên đường trong bóng tối giao dịch để thế cuộc không cách nào không chế thối nát không thể tả đệ nhị mục thiên chuyên môn vì là linh thú nhất mạch luyện chế chuyên môn c ử u khiếu thông thiên đan nay c ử u khiếu thông thiên đan công hiệu mục thiên không có làm bộ vê đút vê đút vô cản xù công n nhiều cùng phẩm chất chút, phổ h lắm là kém một t ăn ăn hiệu như thế chỉ là mục thiên nhiều tăng thêm mấy vị linh dược đừng nói là thần thú không cách nào phát hiện chính là mục thiên đệ tử vừa bắt đầu đều đ â m chiêu không được có hai người này bố trí mục thiên liền có thể khống chế được cục diện mục thiên nhả ra mua cho chân long trí tôn nhưng là chân long trí tôn nhưng giận tí mặt lẽ nào có lý đó mục thiên trí tôn ngươi p h ả i ăn mày chỉ là một viên cựu khiếu thông thiên đan ngươi cũng không cảm thấy keo kiệt không muốn cho thể diện mà không cần chân long trí tôn đột nhiên trở mặt mục thiên cũng rất là khó chịu đối phương khí thế hùng hổ đến hắn truyền đạo dạy hắn vẫn không có tính toán đây lòng tốt bán cho hắn c ử u khiếu thông thiên đan người này lại vẫn không cảm kích thực sự ngạo mạn vô cùng mục thiên cũng không phải bùng nắm nghe được lời của đối phương rất yếu thế phản kích nói cho thể diện mà không cần không phải ta mà là ngươi chân lòng trí tôn bán cho ngươi một viên c ử u khiếu thông thiên đan đã là cho đủ ngươi mặt mũi nếu là ta không cho ngươi còn có thể trắng trợn cướp đoạt hay sao chân lòng trí tôn phổi đều khí nổ làm trí cừng giả ai dám cùng hắn nói như vậy lập tức tức giận nói s ư n g hâu ngươi một tiếng nói hữu ngươi thật sự coi chính mình có tư cách cùng bản long đứng ngang hàng bản long chính là trí cường giả ngươi là cái gì quả thực mơ hảo mục thiên cũng không phải dễ ước hiếp l ờ i không hợp ý hơn nửa câu chân long trí tôn ngươi nghĩ ta chẳng lẽ lại sợ ngươi trí cường giả coi là thật chuyện cười ế t ngồi đại giếng cũng dám xưng trí cường giả đang khi nói chuyện mục thiên phía sau một mảnh lôi đình lăn phích lịch nổ vang như vực sâu biển lớn giống như một mảnh lôi vực thế giới t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba có hay không cảm thấy rất nhìn quen mắt nhìn hung hãn ra tay mục thiên cảm nhận được mục thiên phía sau cồn u g bạo lôi đỉnh chân long trí tôn vô cùng ngạc nhiên hắn vạn lần không ngờ mục thiên dĩ nhiên sẽ xuất thủ trước không chút khách khi đối với hắn vị này trí cường giả ra tay thiên mạch trí tôn trí cường giả nay ở thần thú thiên đường đã là công nhận sự thực không chỉ là thăng cấp thiên mạch sau khống chế thiên địa nơi tăng cường rất nhiều trọng yếu hơn chính là tiên thiên thần thông trưởng thành đồng nhất môn tiên thiên thần thông ở thiên mạch trí tôn trong tay triển khai ra cùng ở kim mạch trí tôn trong tay thả ra ngoài đó là hai chuyện khác nhau uy lực cách biệt không biết bao nhiêu phảng phất lại như là hai môn thần thông như thế đây chính là tiên thiên thần thông có trưởng thành tính phổ thông thần thú thiên phú thần thông cũng có cái này đặc tính nhưng là siêu cấp thần thú tiên thiên thần thông không thể nghi ngờ là trưởng thành tối k h u ế c đại thiên mạch trí tôn tiên thiên thần thông rất là người tiên chỉ cần tu vi đánh tới thần giác thiên mạch tiên thiên thần thông tự nhiên trưởng thành uy lực có thể so với viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đây chính là thiên mạch trí tôn lá bài tẩy vị trí chân long trí tôn lộ ra buồn cười biểu hiện sai biệt nói mục thiên trí tôn bản long thừa nhận ngươi thiên phú tuyệt luân phóng tầm mắt rất nhiều trí tôn có thể so với ngươi kiên ý t ỏi nhưng là ngươi không được quên ngươi chỉ là chỉ là kim mạch cảnh giới ngươi rõ ràng kim mạch trí tôn cùng thiên mạch trí tôn khác nhau sao theo chân long trí tôn r ứ t tiếng trong miệng hắn đột nhiên phun ra một viên kim sáng loẹ loẹ hạt châu ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con quanh thân t ư ở n g cù mò bao vây tỏa ra hơi thở thần thánh từng luồng từng luồng tự nhiên mà thành sức mạnh đất trời tự vàng rực rỡ hạt châu bên trong tản mắt ra long châu nguyên lai chân long đạo hữu thần thông đều ở nảy viên long châu tiến lên mục thiên trong lòng d ù n g mình lập tức đoán được chân long trí tôn quyết tâm chân long trí tôn phun ra vàng rực rỡ long châu phảng phất tinh linh trên không trung vờn quanh chân long trí tôn ngao du quanh thân tỏa ra ba động kỳ dị trong dây lắt này tần linh sơn mạch bên trong các nơi nguồn nước đều phát sinh dị biến nước sông đổi đường dưới đáy thủy phun trào nước ao phóng lên trời tung tóe mà xuống thác nước đều bay ngang các nơi nguồn nước lịch chuyển hết thệ thủy phảng phất chịu đến một số hiệu triệu hướng về một cái hướng khác buôn đ ằ n g mà đi trong lúc nhất thời núi lớn biến thành một mảnh bưng biển không bao lâu truyền đạo giáo đã đại dương một mảnh cũng may truyền đạo giáo đệ tử mỗi người tu vi không tầm t h ư ờ n g vì lẽ đó những n à y phổ thông phảm thủy cũng không có tạo thành bao lớn thương vong mục thiên yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là sánh ngang viên mãn cấp thiên phẩm thần thông chân long trí tôn này một tay đại thần thông xác thực chấn động lòng người núi lớn trong nháy mắt biến thành đại dương một mảnh chân long trí tôn ra tay kinh người mạnh mẽ thay đổi địa vực vì chính mình cung cấp chiến đấu hoàn cảnh thủy vực bên trong chính là hắn lĩnh vực mục thiên tự đáy lòng than thở chân long đạo hữu đại thần thông thật là khiến người ta thán phục chân long trí tôn khá là xem thường đạo hưu chức không phải nói bản long không xứng trí cường giả danh s ư n g thực sự là cười đến r ụ n g răng hết ngồi đại giếng ngươi cho rằng bản long là đầu kêu hoàng kim đại tích dịch tuy rằng ngươi được đại trận gia trì ngươi không chế sức mạnh đủ để cùng thiên mạch trí tôn cùng sánh vai nhưng là bản long không phải đầu kêu hoàng kim đại tích dịch tiên h thiên thần thông đã sớm trưởng thành đặt đến viên mãn cấp thiên bình thần thông nguy năng chân chính trí cường giả là sức mạnh hơn nữa vô thượng đại thần thông chân long trí tôn lưu loát mang theo thuyết giáo giọng điệu lại như một vị trưởng b ố i đối với v ă n bối ân cần giao hấn tràn ngập kiên trì một bộ tất cả đều ở khống chế răng rớp mục thiên khẽ vớt cảm nói chân long trí tôn nói không có sai ta xác thực coi thường thiên mạch trí tôn mạnh mẽ có điều này cũng không phải chân long đạo hữu nói cho ta mục thiên đang khi nói chuyện thân n i ệ m hơi động yên lặng câu thông chu thiên linh mạch đại trận trận linh sau một k h ắ c một luồng sức mạnh to lớn chậm rãi tụ hợp vào mục thiên thân thể bên trong linh trận bên trong mục thiên sức mạnh phảng phất vô cùng vô t ậ n yên lặng tích chữ chỉ cần một khi đạo thủ mục thiên đem được chu thiên linh mạch sức mạnh khổng lồ ra trì bích ba l a n l ộ t chân long trí tôn như đồng trong nước quân vương vạn thủy làm lễ uy phong lấm lẫm hắn tự nhận nắm chắc phần thắng vì vậy ngược lại cũng khá là kiên nhẫn cùng mục thiên nói lên vài câu há ai nói cho ngươi mục thiên cười nói chính ta thử nghiệm viên mãn cấp thần thông uy lực sau khi ta tràn đầy lĩnh hội chân long trí tôn h a cười ha ha nói ngươi rõ ràng là tốt rồi ngươi không phải là đối thủ của ta có đại trận này ta giết không chết ngươi có điều bọn thủ hạ của ngươi nhưng là không cách nào may mắn thoát khỏi với khó khăn thức thời liền dâng mấy viên ngữ cựu khiếu thông thiên đan bản long bao thủ hạ ngươi đệ tử vô sự chân long trí tôn mặt lộ ra nụ cười xào trá như là tìm tới mục thiên uy hiếp kỳ thực mới bắt đầu chân long trí tôn còn không nghĩ tới dù sao ở quan niệm của hắn bên trong chỉ cần không phải hắn bộ t ộ c huyết thân còn lại thủ hạ có cũng được mà không có cũng được đem ra uy hiếp trí tôn không dùng được nhưng là mục thiên phân thưởng thủ hạ lại làm cho chân long trí tôn lập tức tìm tới mục thiên uy hiếp n g ư ờ i chịu hoa đại đánh đổi bồi dưỡng vấn đạo căn cứ đệ tử vậy thì là phi thường trọng thị bọn họ đối diện chân long trí tôn uy hiếp mục thiên rất bình tĩnh chỉ là cười cười lắc đầu điều này làm cho chân long trí tôn không c h ắ c chân long trí tôn nói mục thiên trí tôn ngươi cười cái gì mục thiên đưa tay ra trong lòng bàn tay lôi đình lấp lóe trong chốc lát xanh thảm kiếm hóa thành một đạo rực rỡ đeo d ù bằng lẳng lặng nằm ngang ở mục thiên lòng bàn tay vê đốt vê đốt vô đuốt. cản sủ. c o n mục thiên cười nói không cười cái gì chân long trí tôn ngươi biết ta cùng cái khác trí tôn có khác biệt gì sao chân long trí tôn cũng không v ộ i đ ộ n g thủ cười lạnh một tiếng một bộ xem mục thiên muốn khiến hoa chiêu gì tư thế ngươi là hậu thiên trí tôn không có tiên thiên thần thông đây chính là điểm khác biệt lớn nhất hậu thiên trí tôn chỉ có sức mạnh khổng lồ cũng không có tiên thiên thần thông sức chiến đấu làm sao có khả năng cùng chúng ta đánh đồng với nhau mục thiên gật đầu có đúng hay không ta chính là hậu thiên trí tôn nhưng là ta cùng cấp vô địch đây chính là ta cùng với những cái khác trí tôn không giống chân long trí tôn trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc mục tiên lẽ nào ngươi từng thu được huyền giới truyền thừa đây mặt ngờ vực chân long trí tôn này sẽ liền cựu khiếu thông thiên đan đều tạm thời thả xuống hiển nhiên hắn đối với cái đề tài này càng cảm thấy hứng thú hắn vẫn không hiểu vì sao mục thiên thần thông cường đại như thế nếu là hắn thật sự được huyền giới truyền thừa cái kia trong đó ẩn hàm tâm h ý liền ý vị sâu xa mục thiên lắc đầu dựng thẳng lên ngón tay ở trên đỉnh đầu hắn không dĩ nhiên là một mảnh lôi đỉnh ngươi thấy nó sao có hay không cảm thấy nó nhìn rất quen mắt mục thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn chân long trí tôn chân long trí tôn định thần nhìn lại t r ư ớ c hắn vẫn không có chú ý nhưng là hiện tại hắn vừa nhìn trong lúc đó mục thiên phía sau lôi đỉnh như vượt sâu biển lớn tròn trịa hoàn mỹ côn bạo cực kỳ phảng phất muốn muốn hủy diệt tất cả hủy diệt bên trong nhưng mang theo sức sống tràn trề khủng bố lôi v ư ợ t bên trong hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại chuyện này chuyện này thật nhìn quen mắt này không phải quý ngưu trí tôn tiên thiên thần thông ngươi đồng vị đồng phương trí tôn chân long cùng quý ngưu trí tôn không thể nói được có đại thể giao tình nhưng là cũng coi như quen thuộc trải qua mục thiên nhắc nhở hắn rốt cục đến ra kinh sợ đáp án mục thiên sang sảng cười to không sai đây chính là bản tọa cùng các ngươi điểm khác biệt lớn nhất chương ba trăm bảy mươi bốn lão phu ép đáy hòm đều muốn đảo ítítít ít. ngươi làm sao sẽ quỳ ngưu trí tôn tiên thiên thần thông chân long trí tôn trong con ngươi mang theo kinh sợ vẻ bởi vì không biết vì lẽ đó h o à n g sợ tuy rằng nắm giữ bây giờ thế gian này sức mạnh m ạ nhất n h nhưng là chân long trí tôn trong lòng khó tránh khỏi nổi lên m ụ n nhọn đối với mục thiên kiêng kỵ gấp mấy lần mấy tăng trưởng mặc dù mục thiên bây giờ không phải là đối thủ của hắn nhưng là chân long trí tôn cũng không muốn đối diện mục tiên hắn thậm chí hoài nghi mục thiên nắm giữ một loại nào đó t à ác bí thuật có thể thôn phệ cái khát trí tôn tiên thiên thần thông như vậy nội tâm liên tưởng chân long trí tôn nhất thời hiện ra nổi da gà chẳng trách mục thiên trí tôn đều là cười t ủ g t ì m nhìn hắn đặc biệt hắn triển khai tiên thiên thần thông sau khi mục thiên trí tôn nụ cười càng n ồ n g mục thiên thấy chân long trí tôn vẻ mặt biến hóa nghi ngờ không thôi nhất thời cao thâm khó lường nói xem như là sẽ đi đây chính là giữa chúng ta khác nhau các ngươi bản năng sử dụng thiên phú thần thông mà ta thì lại tìm hiểu thần thông tuy rằng đều là triển khai thần thông nhưng lại nhưng có khác biệt một trời một vực Nói đến ta đối với ta chân long đạo hưu thần thùng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Cút! hương Chân thấy thú. long châu xoay một cái, xanh thẳm trời, thành phóng hóa mua nhảm nước biển phóng lên lòng, dương nanh hai cái tiên. phía chính là chân long trí tôn một thân thần thông tinh hoa long châu điều động thủy không phải p h à n thủy chính là vạn thủy c h i nguyên thuần t h ủ y mà lại mạnh mẽ mục tiên lắc đầu thở dài nói chân long đạo hữu ra lời còn chưa nói hết, triển ra chưa địa khai phía sau tử sắc lôi vực ở hắn phía sau lời lớn lên lôi lưng lên lôi người nói vội thiên nhiên thiên đại hiện giờ thiên còn mục sắc vực khác mục động thân hình tượng thần thông hắn này như đồng lôi bên trong hết hà thủ pháp thần tất đột tử vã ấm ấm ấm cự ở xanh è o x thảm kiếm tự vô tận lôi vực trung phi ra xanh thảm trên thân kiếm quấn quanh t ử sắc lôi đ ỉ n h trong chớp mắt đón đầu đâm hướng về trong đó một cái thủy long màu xanh lam thủy long cùng xanh thảm kiếm đối chọi gay gắt xanh thảm kiếm mang theo vô cùng phong mang như là phân ngấn nước bình thường sen vào thủy long bên trong cái kia rất sống động thủy long nhất thời cả người r u n phát sau một k h ắ c tử s á c lôi đình ở xanh lam thủy long trên thân thể tàn phá thủy long nhất thời đã biến thành lôi long thê thảm không ớt một bên khác hóa thành cự nhân mục thiên không chế lôi đình một phát bắt được khác một con rồng trâu diễn biến mà ra thủy long nắm l o n g đầu trong lòng bàn tay lôi đình c u ộ n c u ộ n vô tận lôi v ư ợ t phảng phất tìm tới phát tiết địa phương buôn đ ằ n g c u ộ n c u ộ n chân long trí tôn một mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt tình cảnh này nhưng à y a hóa ra, i cái phải giản, tiên thiên diện cũng thủy thần thông không hắn nhìn h vậy long là là đơn n b ì h h t ư ờ n kỳ thực tới tấp trung là i kim ề n trọng thương kim mạch trí tôn. Nhưng có mạch thể trí l mạnh mẽ như vậy thần thông lập tức liền bị mục thiên trí tôn phá giải ẩn chứa trong đó tin tức để chân long trí tôn hoảng hốt tại sao quỳ ngưu trí tôn tiên thiên trí tôn ở trên tay ngươi cường đại như thế chân long trí tôn vừa nãy chỉ là căm ghét phản cả ngươi mà hiện tại nhưng là chân chính c h ấ n kinh rồi vì là mục thiên mạnh mẽ mà kinh ngạc này thần thông uy lực tựa hồ không cần hắn vạn nguồn nước trâu kém bao nhiêu đây là tự nhiên trước rồi cùng ngươi đã nói ta và các ngươi không giống hiện tại tin chưa thiên mạch trí tôn nằm giữ ta không kém chút nào ngươi tiên thiên thần thông sánh ngang viên mãn cấp thiên phẩm thần thông ta làm sao không phải là đây chân long trí tôn kinh hãi đến biến sắc có điều khiếp sợ chỉ là nháy mắt rất nhanh hắn mặt chìm xuống long mục lập lòe vẻ phức tạp mục thiên cho hắn kinh ngạc thực sự quá nhiều hiện tại tỉnh táo lại sau hắn ngừng tay thở dài một tiếng mục thiên trí tôn ngươi rất tốt quên đi ngươi mới vừa nói bán cho bản long nhất viên c ử u khiếu thông thiên đan được không biết là giá cả bao nhiêu bản long đồng ý gấp đôi giá cả mua mục thiên vui vẻ này chân long trí tôn cũng thật là kỳ nhân trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn trước mắt cứng rắn thủ đoạn không bắt được mục tiên h nhất thời đổi giọng nhưng là mục thiên nào có tốt như vậy t i n h khí hiện tại bản tọa không muốn bán cho ngươi một viên đều không muốn bán Bản tọa chân ò n có c trở lại dạy đồ đệ,、Trân、long đạo hữu mời trở về đi không để lại ngươi ăn cơm đối diện mục thiên lệnh trục khách chân long trí tôn sắc mặt khó coi mục thiên trí tôn ngươi tuy rằng nắm giữ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông nhưng là tu vi của ngươi có hạn nếu không là ỷ vào linh trận ngươi sẽ là ta đối thủ mục thiên cười gằn chân long đạo hữu muốn nói cái gì nơi này là địa bàn của ta ta không muốn mua cho ngươi cựu khiếu thông thiên đan ngươi có thể làm khó dễ được ta chân long trí tôn á khẩu không trả lời được đại trận gia trì viên mãn cấp thần thông ở tay lúc này mục thiên là chân chính trí cừng giả hắn đã không làm gì được đặt được n g ư ờ i sẽ hối hận chân long trí tôn một mặt giận dữ lạnh rên một tiếng ngồi một đoá tường vân ly mở ra mục thiên không có ngăn cản chân long trí tôn rời đi dù sao đối phương ở vào đại trận biên giới khu vực mục thiên không có bao nhiêu chắc chắn lưu lại đối phương vì lẽ đó ra tay cũng là hưởng phí thời gian mục thiên cũng là chẳng muốn ra tay yên lặng chú thích chân long trí tôn ly kỳ dần, dần mục thiên trên mặt hiện ra một vệ ý cười phảng phất gian kế sắp thực hiện được bây giờ đã mai phục hạt giống có thể kết ra cái gì quả liền xem chân long trí tôn có đủ hay không ra sức nếu là thành công đại kế có hy vọng à. mục thiên cùng chân long trí tôn giao thủ ở trong chớp mắt hoàn thành thuộc về tiếng sấm lớn hạt mưa dưới đầu voi đuôi chuột không minh bạch liền dừng tay kết thúc nhưng l à n này đại chiến gợi ra trận thế nhưng kinh thiên động địa bây giờ truyền đạo trong giáo vẫn là một mảnh bưng biển truyền đạo giáo từ trên xuống dưới không người không biết những kia ở truyền đạo giáo ngộ đạo trên đại đạo tiếp thu thiên phẩm thần thông truyền thừa vấn đạo căn cứ các cường giả cũng từng cái từng cái nhìn xung quanh tình thế phát triển lao sư ngài nói đúng mới đến chính là thiên mạch trí tôn lần này có thể không tốt mục thiên có thể ngăn c ả n sao cung ngọc long cùng còn lại mù quáng tín nhiệm mục thiên tu sĩ không giống hán t ầ m m ắ t cao rõ ràng thiên mạch trí tôn mạnh mẽ vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. càn s ù con thần hồn ông lão luyệt dâu dê nói các ngươi phía thế giới này xưng thiên mạch cảnh siêu cấp thần thú vì là trí cường giả là có chút đạo lý hiện giai đoạn bọn họ xác thực vô địch dù cho huyền giới cường giả giáng lâm phát huy sức chiến đấu bình thường cũng là như vậy nói thật mục thiên tình huống đáng lo trừ phi hắn có thể nắm giữ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông điều này hiển nhiên không có khả năng lắm thần hồn ông lão nói xong liền chăm chú nhỏm nó lão sư tình hình trận chiến tiến triển làm sao mục thiên có hay không rơi vào hạ phong tại sao lâu như vậy còn không có gì động tĩnh trí tôn đại chiến không đều là kinh thiên động địa hiện tại liền một ngọn núi đều không sụp đổ chẳng lẽ bọn họ đang tán gấu tán gấu còn có thể bày ra trận thế lớn như vậy cung ngọc long thao thao bất tuyệt thân hồn ông lão một lúc lâu mới gặp qua thần đến nói tiểu lòng nói cho ngươi một cái tin xấu nhất thời cung ngọc long hoàn toàn biến sắc lão sư mục thiên sẽ không xảy ra chuyện chứ thân hồn ông lão lắc đầu ra cái gì lao tử sự này hai hàng căn bản không có ra tay đánh nhau là ngươi xảy ra vấn đề rồi cung ngọc long vẫn là rất quan tâm chính mình người bạn thân này nghe được mục thiên không có chuyện gì lập tức c ung dung nói ta có thể có chuyện gì này cùng ta có quan hệ gì t h ầ n hôn ông lão khá là phức tạp nói s á c thực cùng ngươi có quan hệ mục thiên có thể kinh sợ thối lui thiên mạch trí tôn dựa vào chính là một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g ngươi lại muốn nỗ lực ai lão phu ép đáy hỏng đều muốn đào ít ít ít cung ngọc long h á hốc một mấy ngày nay hắn còn khá là ung dung cá nhân hắn bây giờ đã nắm giữ một môn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông bát hoang đốt sạch đồ mắt thấy ứng long thân thể rất nhanh đại thành ít ngày nữa liền có thể thành t i ể u hậu thiên trí tôn đổi tới mục thiên gần trong găng thớt nhưng là hiện tại hắn lại một lần tuyệt vọng mà nhìn mục thiên đi xa bóng lưng an hôi chương ba trăm bảy mươi lăm ai cũng không la m ở gì được cờ hắn đông hải nơi sâu xa đảo san hô tiểu hoa mỹ mỹ lệ ở đáy biển nơi sâu xa đông hải thủy tinh cung ngụy nhiên tọa lạc cung điện t r ắ n g lệ khí thế mười phần chân long trí tôn thân hình loáng một cái không vào nước bên trong trong p h ú t chốc chân long vào biển trong biển cá tôm linh thú thành đàn cung nen quỳ khuất làm lễ như là bái thấy mình thần linh chân long là hải lý thần trí cao vô thượng thần ai nhìn thấy bọn họ cũng phải muốn nằm rạp dập đầu cung cung kính kính nhưng là giờ khắc này trong biển linh thú môn thần chân long trí tôn nhưng là một mặt không nhanh phảng phất người khác nợ tiền hắn như thế tấm kia mặt âm chầm sợ hai đến đi vào đón lấy linh thú môn kinh hoàng mà chạy thủy tinh cung bên trong phụ vương cựu khiếu thông thiên đan tiểu c h â n long trí tôn rất sớm nhận biết được phụ vương đến liền cười mặt đuổi ra đón lấy vừa đi trong miệng một bên hỏi ý vừa thấy được phụ vương âm tình bất định đầy mặt không nhanh nói đến bên mép mạnh mẽ giấu ở bên mép không có nói ra tiểu c h â n long trí tôn nghe lời đoán ý bản lĩnh vẫn có chút nhìn thấy phụ vương này vẻ mặt hiển nhiên chuyến này cũng không thuận lợi liền cẩn t h phụ ậ n từng ly từng vấn vương, tí một ly xảy đạo, đã r a c h u y ệ n gì? Mục thiên không muốn bán cho chúng ta cửu khiếu thông Mục muốn cho cửu Thiên ta tiên khiếu bán đan. Trân long trí tôn muốn nói lại thôi khởi đầu mục thiên vẫn là đồng ý bán tuy rằng con số không nhiều nhưng là hết thảy đều có thể đàm luận nhưng là hán trân long trí tôn có chút hối hận ra tay rồi trong lòng khá là khổ não tức giận nói nếu như bán lao tử sao lại tay không mà về tiểu trân long trí tôn v ẫ n nộ gật đầu vấn đạo phụ vương nhưng là mạnh mẽ nhất thiên mạch trí tôn một trong không phải là hoàng kim đại tích dịch có thể so sánh lẽ nào mục thiên trí tôn thủ hộ đại trận đáng sợ như thế liền phụ vương đều không làm gì được chân long trí tôn cười khổ lắc đầu uy lực của đại trận như nghe đồn bình thường mạnh mẽ đại trận ra chỉ dưới mục thiên không kém chút nào hoàng kim đại tích dịch nếu là so với ta hắn vẫn là kém một chút đại trận căn bản là không có cách ngăn cả ta tiểu chân long trí tôn rất là nghi hoặc cái k i a phụ vương vì sao tay trắng trở về đại trận không ngăn được ngài ngài chỉ cần xông vào truyền đạo giáo lợi dụng đệ tử trong môn uy hiếp lượng hắn mục thiên trí tôn cũng không thể không khuất phục hắn có thể là phi thường trọng thị đệ tử trong môn không đề cập tới việc này cũng còn tốt nhắc tới n h ắ c lên chân long trí tôn liền nén l í n giận tức giận nói lao tử không biết sao cần phải ngươi cái này thằng nhóc k ỳ k ỳ mèo mó nếu là mục thiên trí tôn thật dễ đối phó như vậy lao tử sẽ tay không mà về tiểu chân long liền v ớ i bị phụ vương uống hai lần trong lòng rất oan ức có điều hắn không có phát tác cường t r ố n g đỡ ý cười nói phụ vương ngài x i n bất giận có phải là mục thiên trí tôn s a i âm n h ư quỷ cái gì nếu là tình huống bình thường mục thiên há lại là ngài một c h i ề u chi địch nghe song nhi tử khen tặng lấy lòng chân long trí tôn trên mặt rất đặc sắc nỗ lực ổn định dưới buồn bực tâm tình vung vung tay lắc đầu nói quên đi mục thiên trí tôn không phải đã từng thập vạn đại sơn tiểu tiểu thánh mưu trí tôn bây giờ hắn đã chân chính quật khởi ai cũng không cách nào ngăn cản hắn tiểu c h â n long trí tôn còn đang suy tư phụ vương không đầu không đôi sau một khắc chân long trí tôn lại phân phó nói đi ngoại trừ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường còn lại các đại thần thú thiên đường đều phát thư mời để các đại thần thú thiên đường thủ lĩnh đến ta long cung một tự quên đi bản vương chính mình đến tiểu c h â n long trí tôn nhìn phụ vương rời đi đầu góc mơ hồ rất có một luồng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc tư thế không lâu lắm đông hải long cung bên trong náo nhiệt một mảnh ngoại trừ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường còn lại tám đại thần thú thiên đường dồn dập tới rồi cựu long đảo hoàng kim long hoàng côn luân tiên cảnh chân phượng trí tôn cự nhân bộ lạc thái thản trí tôn chờ chút thiên mạch trí cường giả hết mức trình diện còn lại thần thú thiên đường trình diện không kém chút nào tu vi thấp nhất đều là nửa bước thiên mạch trí tôn có thể nói chín đại thần thú thiên đường chủ nhân hệ số trình diện trong lúc nhất thời thủy tinh cung bên trong long trọng tiệc rượu mở ra linh quả rượu ngon trồng chất thành sơn long nữ thị tỳ như xuyên hoa hồ điệp u y ề n chuyển nhảy múa đẹp không sao tả xiết ăn uống linh đình tự quá ba tuần chân long trí tôn nâng chén quay về mọi người nói hôm nay bản vương muốn cùng các vị chia sẻ một bí mật động trời dứt lời ăn uống chính hoan các trí tôn nhất thời đ ỉ n h rơi xuống động tác trong tay vẻ mặt chăm chú trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc chân long đạo h ữ u bí mật gì đem ngươi đã kinh động còn cố ý sốt ruột chúng ta có trí tôn mở miệng chân phượng trí tôn hơi nhũ mày lần này vừa không có thập vạn đại sân người lập tức chân phượng trí tôn đoán được cái gì chân long nếu là bản tọa đoán không có sai n à y bí mật động trời cùng mục thiên trí tôn có quan hệ đi chân long trí tôn ha cười ha ha quay về chân phượng trí tôn chắp tay nói chân phượng đạo hưu mắt sáng như đuốc thực sự không gạt được ngươi chân phượng trí tôn tức giận nói ta kỳ lân huynh lại bị ngươi bài trừ ở bên ngoài ngoại trừ việc quan hệ mục thiên trí tôn không còn cái khác lựa chọn chân long trí tôn gió xuân ôn hòa gật đầu nói xác thực cùng mục thiên trí tôn có quan hệ nghe nói mục thiên nắm giữ lượng lớn cựu khiếu thông thiên đan đồng thời nắm giữ cựu khiếu thông thiên đan luyện chế thuật không biết các vị có thể có hứng thú chân long trí tôn ngươi nói nhưng là thật sự nhất thời tiệc rượu bên trong một mảnh âm ỉ các trí tôn từng cái từng cái hô to hỏi ý thái thản trí tôn thân thể khổng lồ mặc dù hóa thành hình người cũng là một vị như tháp s ắ t nguy nga c ử hán nói chuyện cũng là vụ thanh vũ khí chất p h á t như sấm nổ ta nghe thủ hạ báo cáo quá có người nói nhân tộc xuất hiện lượng lớn cựu khiếu thông thiên đan ta chỉ cho là lời đồn vê đốt vê đốt vô cản s ù c o n không có quá nhiều để ý tới t r â n long trí tôn việc này thật giả ngươi có chắc chắn hay không t r â n long trí tôn v ô ngực thang nói việc này làm sao sẽ giả tu sĩ nhân tộc chuyên môn đến long cung hiến vật quý đồng thời bản vương cùng mục thiên trí tôn hiệp đàng quá hắn cũng n g ầ m thừa nhận hoàng kim long hoàng trí tôn biến sắc mặt tựa hồ nắm lấy cái gì trọng điểm vấn đạo t r â n long đạo hữu ngươi cùng mục thiên hiệp đàm e sợ không thuận lợi đi không đúng vậy sẽ không c h ị u tập chúng ta để chúng ta chia một chén canh chân long trí tôn trên mặt có chút không nhịn được hoàng kim long hoàng tỏ rõ chế nhạo hắn trước đây hắn trượng thực lực cao hơn hoàng kim long hoàng là lấy xưa nay đều là hắn đối với hoàng kim long hoàng chê cười ngày hôm nay hắn mặt nhưng là ném lớn chân long trí tôn lạnh rên một tiếng mục thiên trí tôn lại trở nên mạnh mẽ ta xác thực không có thực hiện được nhưng là ngươi con này hoàng kim đ ạ i tích dịch quá khứ bản vương dám khẳng định ngươi khẳng định một đi không trở lại hoàng kim long hoàng giận dữ chân long trí tôn ngươi có ý gì hai vị đều xin bất giận nói chuyện chính sự quan trọng t r â n long đạo h ư u ngươi nói mục thiên trí tôn lại trở nên mạnh mẽ lẽ nào hắn trưởng thành nhanh như vậy dĩ nhiên có thể chống đỡ được t r â n long đạo h ư u t r â n phượng thái thản chờ trí tôn vội vã đi ra điều đình đâu chỉ là ngăn cản ở bên trong đại trận rơi vào hạ phong coi như là bản lánh lớn t r â n long trí tôn nội tâm đoán thầm không n ớ t đương nhiên hắn không sẽ nói thẳng ra khẩu không phải vậy thực sự quá mất mặt h ừ m nhân tộc mục thiên trí tôn rất lợi hại hắn đã nắm giữ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông dựa vào đại trận gia trì ta cũng không làm gì được hắn chư vị trí tôn giật này cả mình có trí tôn hô to đã như thế há không phải nói thiên hạ đã không có ai có thể làm sao mục thiên trí tôn chân long trí tôn trầm trọng gật đầu ở bên trong đại trận xác thực là có chuyện như vậy vì lẽ đó chư vị hôm nay bản vương tìm tới các vị chương ba trăm bảy mươi sáu hắn sắp thành thánh làm tổ chuyên đạo giáo khu vực thủy triều thối lui bưng biển lần thứ hai biến thành xanh u n tươi tốt núi non trùng điệp ướt át cây cỏ cây cối từ bên trong mang theo lẻ loi t á n tán mấy vĩ cá bơi trắng da cái bụng thoi thóp trên đất khắp nơi là vũng nước chuyên đạo giáo đệ tử nhân loại tu sĩ cường giả hoan hô một mảnh cộng đồng chúc mừng kẻ địch thối lui từng tiếng la lên sư tôn mục tiên tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng bái c ư ờ n g địch đột kích lại có gì phương chỉ cần mục thiên t ỏ a c h ấ n hết thệ đều đem vững như núi thái nhìn từ viễn phương ngự kiếm mà đến mục tiên tất trào, thôi. Thiên Thuần tiếng, cả mọi người cảm xúc kích Mục kích mọi mọi người người, vài dâng động không không đến động Dương、Thuần、dặn dò để ý quay về song a u đó tiến v à c h í h mình biệt viện bên n biệt t r o Bánh, bại bại đánh ngươi thật là lợi hại, lại đánh bại một bại hoại. lợi lại một là song song hỉ tư tư chạy tới nên tiếp mục thiên đánh về phía mục thiên lập tức đụng phải một đầy c õ i l ò n g liêu hàn g tô đi ở phía sau trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt có điều trên dưới đánh giá mục thiên con người bán đi nàng rất rõ ràng nàng vẫn là quan tâm mục thiên đối phương đi rồi mục thiên ôm song song cười gật đầu hừng đánh chạy có điều phỏng chừng sau này sẽ không thái bình đánh đi một cái đến hai cái khoảng thời gian này ngươi cùng song song trước tiên ở nơi này đem ba mẹ ngươi cũng nhận lấy cùng ba mẹ ta trụ đang trong giáo liễu hàn tô đôi mi thanh tú cao lại hỏi bởi vì k i ự u khiếu thông thiên đan mục thiên khẽ gật đầu vâng liễu hàn tô gật đầu được ba mẹ ta cũng vẫn muốn bái kiến bá phụ bá mẫu ha ha ha mục thiên c ư ờ i gượng vài tiếng rõ ràng liễu hàn tô trong lời nói ý tứ song phương gia trưởng đều vội vã gặp mặt ngoại trừ đàm luận hôn luận cả còn có thể có chuyện gì theo hai người không ngừng ở chung sự quan hệ giữa hai người càng ngày càng thuần thục lạc tự nhiên bất chi bất giắc vẫn còn có mấy phần ám hội k i ể u diễm mặc dù hai người giao lưu bình thường như nước tuy nhiên có lao phu lão thê hờ hưng cùng thong dong tu luyện cùng thủ hộ làm bạn cùng năm tháng hay là đây chính là bầu bạn đi chuyện phía một hồi liễu hàn tô ôm song song mang theo tiểu hắc đi ra đả tọa nghỉ ngơi một trận sau đó không lâu mục thiên cũng v ổ i vàng bắt chuyện hắn bạn tốt cùng ngọc long ngọc long ngươi thực sự là chân nhân bất lộ tướng đỉnh cấp thiên phẩm thần thông nói tìm hiểu liền tìm hiểu coi là thật là không đơn giản trước mục thiên vì là hai việc cảm thấy ngạc nhiên một chuyện là trước chân long trí tôn đột nhiên đến thăm truyền đạo giáo một chuyện khác nhưng là cung ngọc long thần kỳ địa bắt đầu tìm hiểu đỉnh cấp thiên phẩm thần thông pháp thiên tượng địa tuy rằng không có triệt để lĩnh ngộ nhưng là điều này cũng làm cho mục thiên cảm thấy khó mà tin nổi cung ngọc long không đơn giản mục thiên trong lòng nỗi băn khoăn tùng tùng liền tìm đến cung ngọc long tâm sự tham dò một hồi cung ngọc long thoải mái cười to ha ha ha nào có sự ta chút bản lãnh này so với huynh đệ ngươi tới nói không đáng nhắc tới pháp thiên tượng địa là một môn rất đáng gờm thần t h ô n g ta chỉ là có chút thu hoạch còn không thể nói là h i ể u thấu đáo có điều nói đi nói lại so với ngươi cái này q u á i vợt ta tính là gì mục thiên ha cười ha ha được rồi không có người bên ngoài chúng ta không có cần thiết thương mại khoe khoang cung ngọc long lắc đầu ta cũng không có nói khoác cái gì mục thiên ngươi nhưng là liền thiên mạch trí tôn đều không uổng n h ư người điểm ấy thổi phồng ngươi được chi không thẹn mục thiên kiếm mi vẩy một cái hiếu kỳ nói ngọc long ta sử dụng trận pháp phong tỏa làm sao ngươi biết là thiên mạch trí tôn đến thăm cung ngọc long trong lòng hồi hộp nhảy một cái ám đạo tự mình nói nói l ộ hết có điều trên mặt không lớn bao nhiêu biến hóa không thèm để ý nói này còn dùng xem có này mạnh mẽ hộ giáo đại trượng ngoại trừ thiên mạch trí tôn đột kích ai có tư cách để ngươi ra tay ha ha ha cũng là mục thiên cười nói sau đó lơ đang nói ngọc l o n g trước ngươi không phải tiếp thu quán đỉnh truyền thừa bây giờ v ừ a nhìn ngươi tựa hồ triệt để tìm hiểu công pháp cơ sở đánh cực kỳ bền chắc phúc vận không c ạ n g a cung ngọc long gật đầu ngượng ngùng nói vẫn được ha ha ha ha có chút cơ duyên đặc biệt trước ngươi nhắc nhở qua ta mặt sau ta cũng chú ý tới tình huống này nói đến ta trả lại cảm tạ huynh đệ ngươi nếu là ta vẫn tu hành quán đỉnh truyền thừa công pháp bây giờ đường liền hẹp đừng nói đỉnh cấp thiên phẩm thần thông chỉ sợ cũng là tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông cũng không dễ tìm hiểu mục thiên xua tay không có đem công lao ôm đồm dưới trong lòng nổi lên bất đắc dĩ vẻ cung ngọc long vốn là một mạnh vì gạo bạo vì tiền nhân vật muốn ở trong miệng hắn dụ r a thoại đến thực sự quá khó khăn một phen hàn huyên cung ngọc long hỏi thiên mạch trí tôn d á n g lâm sự tình mục thiên ngươi là nói chân long trí tôn là vì cựu khiếu thông thiên đang đến là cái nào tu sĩ nhân tộc táo mật người như thế thực sự là bại hoại chết không hết tội cung ngọc long có chút bầu không khí mục thiên nói cánh rừng lớn hơn cái gì đ ề u đều có không cần phải để ý đến quan trọng nhất vẫn là ứng phó các đại thần thú thiên đường cung ngọc long một mặt trầm trọng thở dài nói nói rất đúng đánh đẩy một chân long trí tôn lần sau khẳng định lại tới nữa rồi chân phượng trí tôn từng cái từng cái đến huynh đệ ngươi ngăn c ả n được nhưng là bọn họ đồng thời đánh tới đây bình thường các đại thần thú thiên đường lợi ích gút mắt phức tạp từng người vì là chiến nhưng là bây giờ chúng ta thành chúng thị chi các đại thần thú thiên đường có cùng chung mục tiêu cộng đồng lợi ích đến thời điểm chúng ta e sợ sẽ rơi vào vây công cụ mục thiên tán thành gật đầu cung ngọc long không hổ là lúc trước rét quốc thánh địa tu hành hội học sinh chủ tịch thực tại lợi hại vẹn vẹn dựa vào mục thiên đôi câu vài lời liền đem toàn bộ thế cuộc xem do rõ, rõ rằng ràng kín kẽ không một lỗ hổng ngọc long theo ngươi chúng ta như thế nào phá cục mục thiên t ỉ n h giáo hỏi cung ngọc long trầm ngâm một hồi khổ sở nói này xem ngươi làm sao lựa chọn nếu là không bán cho các đại thần thú thiên đường thế cuộc đối với chúng ta rất bất lợi nếu là bán cho bọn họ cựu khiếu thông thiên đan không phải chuyện nhỏ linh thú bộ tộc được chúng ta nhân tộc liền càng ngày càng khó truy đuổi trên bọn họ kỳ thực cung ngọc long nói chính là một trận phí lời mục thiên chỉ là yên lặng gật đầu cung ngọc long tựa như cười mà không phải cười tức giận nói được rồi ta biết ngươi khẳng định có chủ ý ngươi là một mưu sau mà định người cửu khiếu thông thiên đan ngươi đã sớm sẽ l u y ệ n chế nhưng là bây giờ mới lấy ra vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con ngươi trong lòng sợ là sớm đã có tính toán đi nói nghe một chút mục thiên lắc đầu c ư ờ i khổ ha ha ha vẫn là ngọc long ngươi hiểu rõ ta nói đến ta xác thực có chút ý kiến cung ngọc long không nói gì làm ra rửa hai lắng nghe hình mục thiên đem chính mình dự định toàn bộ bê ra nói kỳ thực bán cho cái khác thần thú thiên đường ta không có cái gì quá mức ta chuẩn bị đang bán cho thần thú thiên đường c ử u khiếu thông thiên đan ra đặc thù vật liệu phụ đ ề cao thật lớn dược d ẽ xì sở thẳng sơ linh thú trí tôn chỉ cần dùng một viên c ử u khiếu thông thiên đan đến tiếp sau dùng linh đan liền mất đi hiệu dụng mà ta lại hạn chế thế giới loài người c ử u khiếu thông thiên đan lưu thông để nhân loại tu sĩ chỉ có thể ở truyền đạo giáo hoặc là vấn đạo căn cứ dùng linh đan không phải vậy linh đan truyền lưu như vậy linh thú nhất mạch muốn c ử u khiếu thông thiên đan chỉ có thể mua ta đặc thù bản c ử u khiếu thông thiên đan cung ngọc long nghe xong trận mắt ngoắt m ộ n một mặt khó mà tin nổi mục tiên ngươi thay đổi ngươi trước đây không phải như vậy này một bụng ý nghĩ xấu cùng ai học mục thiên nghe xong ha cười ha ha chỉ cho là tán g dương tiếp tục nói kỳ thực này không phải chủ yếu ta chân chính ý nghĩ không phải này ồ ngươi chân chính ý nghĩ là cung ngọc long đầy mặt hiếu kỳ mục thiên gật đầu đem thiên hạ đại đồng dị nhân thành bản kế hoạch toàn bộ bê ra lần này ta nghĩ lấy cựu khiếu thông thiên đan vì là thời cơ thúc đẩy thiên hạ của ta đại đồng chỉ cần bọn họ nhà ra đáp ứng điều kiện của ta thành lập dị nhân thành hữu hảo mậu dịch không tốn thời gian dài nhân tộc văn hóa sẽ bao phủ toàn bộ linh thú thế giới mục thiên càng nói càng hưng phấn ánh mắt càng phát sáng rỡ không chút nào chú ý tới đẩy mặt khiếp sợ cùng ngọc long nói chuẩn sắc là hai người đến từ huyền giới lao ra ra nội tâm đồng dạng không bình tĩnh t i ề u long không được nếu để cho ngươi bạn tốt mục thiên hoàn thành h ắ n hắn sắp thành thánh làm tổ chương ba trăm bảy mươi bảy thiên địa minh ông vấn đạo phương nào một phen hàn huyên cung ngọc long từ mục thiên chỗ ở trở về cung ngọc long biểu hiện có chút h o à n g hốt đã từng hắn bản kế hoạch hùng vĩ muốn làm một phen đại sự kinh thiên động địa ở thiên hải tu sĩ học viện đã từng rét quốc ba đại tu sĩ thánh địa hắn triển lộ đầu kiên bộc lộ tài năng trở thành thiên hải học viện hội học sinh chủ tịch khi đó hắn là ngày mai ngôi sao tương lai nhân loại tu sĩ giới nhân vật thủ lĩnh mạnh vì gạo bạo vì tiền hắn kinh doanh thành viên nòng cốt ở giáo sư trong mắt hắn là có khả năng nhất làm người làm đại sự mà những đệ tử khác mục tiên tần vĩ thì lại có chút tàn mạn trở thành một cái nào đó lĩnh vực người có quyền có thể thế nhưng không có một viên làm đại sự trái tim giáo sư cho rằng như thế cung ngọc long cũng là như thế cho rằng mặc dù mục thiên lực lượng mới xuất hiện lấy một loại không thể chống đối tư thái quật khởi mạnh mẽ cung ngọc long cũng không ngoài ý mớn dù sao mục thiên ngộ tính đặt ở cái kia người khác không cách nào xem h i ể u đạo văn ở trên tay hắn nhưng xe nhẹ chạy đường quen mặt sau có thể q u ó thời đây chỉ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần quá trình tu vi sức chiến đấu phương diện cung ngọc long có huyền giới cường giả sư phụ hắn có lòng tin có thể gắng sức đuổi theo nhưng là hiện tại cung ngọc long thì lại trấn kinh rồi ở trong mắt hắn t r ơ n bóng như ngọc t à n mạn tùy tâm mục thiên dĩ nhiên có như thế đại khí phách thiên hạ đại đồng lấy hiện tại nhân loại nhỏ yếu như vậy thực lực hắn dĩ nhiên nghị chiếm đoạt bao quát khổng lồ linh thú nhất mạch còn tính kiến thiết đưa ra dị nhân tộc ý tưởng ý tưởng này quả thực điên cuồng thường nói lòng tham không đáy nhưng là đặt ở mục thiên này thôn tượng đều chỉ là chút lòng thành hắn đây là thôn thiên quả thực là kẻ điên mới có ý nghĩ tối khiến cung ngọc long cảm thấy khó mà tin nổi chính là hắn nghe nghe dĩ nhiên cũng cảm thấy rất có khả năng thỉnh thoảng nổi r a gà nhiệt huyết dâng lên văn hóa xâm lấn văn minh đồng hóa chủng tộc tán đồng cung ngọc long trong đầu nhiều lần vang vọng này mấy cái từ ngữ cảm xúc thay nhau nổi lên khó có thể bình tĩnh lão sư lão gia ngài kiến thức rộng rãi ngài cho rằng mục thiên có thể thành công sao ở mục thiên trước mặt hắn không có lựa chọn thần hồn truyền âm hỏi ý vừa về tới nơi ở hắn liền không thể chờ đợi được nữa hỏi thần hồn ông lão đột nhiên xuất hiện ở cung ngọc long bên cạnh thần hồn hư huyễn có thể lại làm cho người ta một loại ngưng tụ cảm ánh sáng thần thánh sáng láng tiên phong đạo cốt khó nói trước cũng chưa thành công tiền lệ ở rộng lớn vô ngần huyền giới diễn sinh ra đủ loại sinh mệnh huyết nhục sinh mệnh chỉ là một loại trong đó chính là huyết nhục trong cuộc sống cũng là các đại chủng tộc san sát như vậy rắc rối phức tạp tình hình rất khó làm được triệt để dung hợp huyền giới lao ra ra luyện t r o n g dâu tràn đầy cảm khái cung ngọc long có chút thất vọng nói lao sư ý tứ là mục thiên không thể thành công thân hồn ông lão lắc đầu lão phu không phải ý này vạn vật một thể vạn pháp quy tông ở phần cuối của sinh mệnh bản chất là tương đồng không có cao quý đê tiện phân chia tu hành tu chính là thật sinh mệnh thật dừng một chút thần hồn ông lão lại nói mục thiên dị nhân tộc thiết tưởng rất tốt đ ặ t ở chư thiên vạn giới chân chính mạnh mẽ linh thú đều là hóa thành hình người có cường giả thậm chí vạn năm cũng không có thay đổi về bản thể thậm chí hắn thì sẽ bản thể sau sức chiến đấu đại đại suy yếu nguyên nhân không gì khác hóa thành hình người quá lâu hắn đã quên mất bản thể phương thức chiến đấu người cái này bạn tốt rất tốt chỉ là thần giác cảnh giới liền nhìn thấu huyền giới vô tận năm tháng thực tiễn thu được kinh nghiệm t h ầ n hồn ông lão khen không dứt miệng nội tâm còn có chút thất lạc như vậy giai đồ vì sao không phải hắn đệ từ đâu cung ngọc long như có ngộ ra huyền giới cũng không có gì nhân tộc cái khác chư thiên vạn giới nên cũng không có tương tự chứ t h ầ n hồn ông lão nói huyền giới không thể xuất hiện tình huống quá phức tạp còn cái khác tiểu thế giới có đúng là có thế nhưng thuộc về trò đùa trẻ con không ra thể thống gì mặc dù cuối cùng nhất thống cũng không thể coi là cái gì nhưng là đồ đệ ngươi thế giới này cung ngọc long nhân vật cỡ nào lập tức nắm lấy chỗ mấu chốt bức thiết hỏi tới lao sư ta thế giới này có cái gì đặc thù sao hắn không phải vừa quật khởi tiểu thế giới thân hồn ông lão liếc mắt một cái cung ngọc long thở dài nói cũng được ngươi lập tức liền muốn leo lên mảnh này võ đài của thế giới nói cho ngươi cũng không sao thế giới này không đơn giản rất nhiều đặc thù cho thấy nó không thua kém gì v ề n liền giới có thể hắn là huyền giới một phần có thể hắn là một sánh ngang huyền giới đến cao vị diện mô hình khó nói tất cả xem đến tiếp sau diễn hóa các ngươi muốn cùng hóa linh thú bộ tộc cái k i a nhất định phải càng cao cấp văn minh các ngươi phía thế giới này cơ sở rất tốt quan trọng nhất đó là mục thiên sau lưng có đại năng có sự giúp đỡ của hắn nhân tộc tu hành văn minh sự phát triển của tương lai sẽ càng lúc càng nhanh không cần thời gian bao lâu liền có thể vượt xa khỏi linh thú bộ tộc một đoạn dài đến thời điểm mục thiên đại kế thật là có khả năng thực hiện ai thật không biết vị cường giả kia triển khai cỡ nào thần thông dĩ nhiên có thể trắng trợn can thiệp phía thế giới này lao phu vì thế nhưng là suýt chút nữa làm mất mạng cung ngọc long trầm trầm nói chẳng trách ngài nói mục thiên tương lai khả năng thành thánh làm tổ thân hôn ông lão tưởng tượng cảm khái phía thế giới này sinh mệnh được thiên địa quan tâm số mệnh lâu dài nếu là mục thiên dị nhân tộc cấu muốn lấy được tán thành cấp độ kia công đức thành thánh làm tổ lại có gì khó phải biết tu hành không chỉ cần tư c h ấ t nội tính tài nguyên liền có thể chứng được đạo quả còn muốn có cơ hội này cực kỳ trọng yếu bực này mưu tính có thể nói vang dội của kim mục thiên người sau lưng quá châu vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù com lão phù mặc cảm không bằng cung ngọc long nghe vậy trở nên trầm mặc nội tâm thất lạc một nguồn sức mạnh tích t r ữ ở trong thân thể muốn anh d u n g phấn đấu nhưng là lại không chỗ khí lực m ở mịt tràn ngập hai con mắt của hán thân hồn ông lão cũng trầm mặc nội tâm dục giả dục dịch nhưng là trong mắt lại lộ ra vẻ kiêng rẻ hai người tâm tư dối loạn nhưng là so với mục tiên h bọn họ quả thực là lo chuyện bao đồng ở cung ngọc long thầy trò hai xem ra mục thiên sau lưng khẳng định một vị sâu không lường được đại năng nhưng là trên thực tế mục thiên một người cô đơn hết t h ả đều cần một mình hắn lo liệu một vĩ đại điên cùng ý tưởng sinh ra có thể rất đơn giản chỉ cần nao động đại là được nhưng là cụ thể thực thi đồng thời từng bước một đưa nó thực hiện quá trình này không thể nghi ngờ là gian nan mà vừa đau khổ mục thiên bây giờ đứng p h o n g nhọn là nhất phi trùng thiên vẫn là xuất tan xương nát thịt hết t h ể đều trong một ý nghĩ nếu là mục thiên kế hoạch thành công tự nhiên tất cả vạn sự đại cát nhưng là nếu là thất bại cái kêu mục thiên hành động chính là trợ giúp linh thú bộ tộc đến thời điểm rất có thể làm cho nhân loại hướng đi vạn kiếp bất phục mức độ nguyên bản nhân tộc ca nan ổn ổn làm ruộng phát triển luôn có quật khởi một ngày nhưng là mục thiên giáo hóa linh thú thành lập dị nhân thành linh thú bộ tộc sẽ ở trong quá trình này nhanh chóng mạnh mẽ đến thời điểm không phải là nhân tộc dung hợp linh thú bộ tộc mà là thành làm người ta lệ thuộc nay một cánh cửa sổ chưa hề mở ra cũng không ai biết phong cảnh ngoài cửa sổ tươi đẹp vẫn là hoang vu hết thảy đều chưa chắc cũng biết việc đã đến nước này mục thiên nội tâm xoắn suýt lại trên thân thể người gánh đ ồ vật đều sẽ cảm thấy lui người khác răng có thể là vật nặng có thể là phiền lòng sự mà hắn giờ khắc này rang như là toàn bộ thế giới ngàn tỷ người hưng suy chập trùng đều ở hắn trong một ý nghĩ mục thiên tâm thấy sợ hãi thiên điệu minh ông vấn đạo phương nào chương ba trăm bảy mươi tám ta truyền đạo chi người làm sao mục thiên ỉ lan nhìn về phương xa ánh mắt vô thần không biết là thưởng thức viễn phương trùng trùng điệp điệp trời qua n g mây tạnh vẫn là nhìn chằm chằm trước mắt một góc lẳng lặng đờ ra một tiếng lanh lảnh thanh âm dễ nghe phá vỡ h ê n lặng mục thiên quay đầu nhìn lại nhưng thấy chân thành mà đến liêu hà tô có thể là tâm loạn mục thiên nhưng có chú ý tới liêu hàn tô phá thiên hoang chính diện quan tâm thăm hỏi hắn chỉ là ngưu đầu không đúng sơ sót địa ồ một tiếng liêu hàn tô không có để ý mục thiên thái độ tiếp tục nói từ lúc ngươi đánh đi kẻ địch cùng cung ngọc long giao lưu sau ngươi liền như vậy ngài lo lắng các đại thần thú thiên đường người liên thủ không biết tại sao liêu hàn tô nhìn thấy mục thiên bộ này dáng vẻ nội tâm cảm thấy có chút đau lòng đúng chính là đau lòng đi lại như song song bị thương nội tâm của nàng cũng là cái cảm giác này làm làm ra sắp s ắ p muốn làm gì nhưng là lại cảm thấy không giúp được gì nếu như có thể nàng thật muốn chia sẻ thống khổ trước đây có thể chưa bao giờ ở mục thiên trên người từng thấy vẻ mặt này mặc dù là mục thiên bé nhỏ thời khắc trong mắt hắn cũng là tự tin l à quan công tràn ngập chính năng lượng trên người hắn trọng trách quá nặng liễu hàn tô trong lòng lặng lẽ nghĩ có thể nàng đối với rất nhiều chuyện đều rất lạnh nhạt ái tình cái gì càng là p h ù vân nhưng là thấy đến lúc này mục tiên nàng tức là kính nể lại là đau lòng này không pha những nhân tố khác đơn thuần xuất phát từ nội tâm mục thiên nhìn thấy liêu hàn tô lại đây trên mặt lập tức ngậm lấy nụ cười nói không phải dù cho ta cùng thiên hạ trí tôn là địch ta cũng không q u ý kỵ để ta sợ hai chính là chính mình trái tim của chính mình ta sợ sệt không cẩn thận toàn thể nhân loại ở trên tay ta rơi xuống vực sâu trước đây từ từ đ ổ chi ta cũng không lo lắng nhưng là hiện ở một cái đại thời cơ thả ở trước mặt ta một bước thiên đường một bước địa ngục mục thiên đều là yêu ngậm lấy một vệ nụ cười n à y không phải ngụy trang này chính là mục thiên nhân sinh thái độ ở trong mắt h ắ n chỉ cần sinh mệnh không kết thúc hết thệ đều còn có cơ hội bất luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh đều sẽ có nụ cười hắn tin tưởng vì lẽ đó hắn thường cười nhợt nhạt nở nụ cười không che giấu không k h u y ế t đại ôn hòa như ngọc như ánh mặt trời tung xuống ấm áp lòng người liễu hàn tô kinh ngạc mà nhìn mục thiên hai tay khẽ run nội tâm có chút khó mà tin nổi mục thiên nói thiên hạ trí tôn dù cho là trí cường giả hắn cũng không ý kỵ tí nào nhưng là hiện tại hắn nhưng như một đứa bé như thế mê man bất lực thời khắc này liễu hàn tô nội tâm thật giống bị búa tạ tự người không phải cây cỏ thục có thể vô tình dù cho bắt đầu nàng đối với mục thiên hào không có hào cảm nhưng là theo ở chúng mục thiên đã sớm ở nội tâm của nàng có vị trí liễu hàn tô bất chi bất giác đi tới mục thiên bên người hiện tại nàng có một loại ôm ấp động viên mục thiên kích động đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ liêu hẳn tô tay vừa d ơ lên liền thả xuống dùng một loại chưa bao giờ có ô nhu hơi thở như hoa lan có thể cùng ta nói một chút sao mục thiên lại cười một tiếng sau đó đem cùng cung ngọc long nói đơn giản lại nói một lần cuối cùng lại nói bây giờ mặc dù không có thủ hộ đại trận gia trì ta cũng không n g ư ỡ n g bất kỳ linh thú trí tôn dù cho là thiên mạch trí cừng giả bọn họ có thể có thể áp chế ta nhưng là không có ai có thể triệt để đánh bại ta thời khắc này mục thiên tinh thần phân chấn cái kia lông mày tiết lộ chính là tuyệt đại phong hoa tự tin không hiện ra t r ư ơ n g cuồng liều lĩnh nay thả ở trong mắt liêu hàn tô càng làm nàng thay đổi sắc mặt nàng không nghĩ tới mục thiên trong lòng dĩ nhiên có n ả y lớn như vậy nhu tính càng không nghĩ đến kiên nghị bất khuất trong lòng hắn dĩ nhiên như vậy nhu nhược người sợ vạn nhất thất bại nhân loại từ đây trầm luân sao liêu hàn tô không biết nói cái gì hỏi một câu không có dinh dưỡng mục thiên cười khổ gật đầu vâng chúng ta hiện tại so với cái khác linh thú chủng tộc hoặc là thần thú thiên đường đều có vẻ nhỏ yếu bất quá chúng ta cũng có ưu điểm văn minh phát đạt giỏi về học tập c h ờ chút những thứ này đều là chúng ta hậu kỳ quật khởi ưu thế vị trí nếu là dựa theo ta quy hoạch thành lập dị nhân thành giáo hóa linh thú làm không cẩn thận sẽ chữa lợn lành thành lợn què trợ giúp linh thú bộ tộc bổ túc tai hại đến thời điểm nhân loại còn chơi cái gì liễu hàn tâu nghe hiểu nàng không có trợ giúp mục thiên lựa chọn cái gì bình thường quật khởi nếu không là sự xuất hiện của ngươi nhân loại thật sự tốt như vậy của khởi chỉ cần thần thú thiên đường c ắ t trí tôn thuận miệng một câu to lớn thế giới loài người ầm ầm mất đi mấy tháng châu phi trên đại lục phát sinh sự chính là tốt nhất bằng chứng mục thiên bỗng nhiên xoay người nhìn liêu hàn tô trong mắt lóe ra một vệ lượng sắc liêu hàn tô tiếp tục nói ngươi mưu tính làm sao xem như là đi vào q u ý đạo làm sao xem như là chữa lợn lành thành lợn què mục thiên lạnh nhạt nói bình thường thúc đẩy thuận lợi Nhân liễu hàn tô trên mặt cũng hiện lên ngượng nghịu ai có thể bảo đảm vẫn nằm ở thượng du đây càng hà luận nhân loại chúng ta hiện tại vẫn là nhỏ yếu một phương không biết không quyền lên tiếng thâm nhập hiểu rõ sau liễu hàn tô cũng mặt lộ vẻ khó xử trong lòng càng là đau lòng lên mục tiên khó thực sự là quá khó khăn ha ha ha ha liễu hàn tô chính n ữ u mày đ ă m chiêu bên cạnh mục thiên nhưng làm c ả n cười to lên mây đen lùi tán tinh thần phân c h ấ n đôi t r ò n g mắt kia sán như sao bao dung vũ trụ liễu hàn tô cảm thấy kinh ngạc nhưng là không chờ hắn nói chuyện mục thiên dĩ nhiên đột nhiên mà ôm lấy nàng công chúa ôm bay lộn lên liễu hàn tô kinh ngạc đến ngây người cho tới không phản ứng chút nào tùy ý mục thiên ôm đợi được nàng tỉnh nộ lại đã là mục thiên đưa nàng bông ra thời điểm nếu như lấy đã từng tính nết vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con liêu hàn tô hiện tại đã sớm ra tay đánh nhau đem trước mắt mục thiên đánh giết đánh no đòn đều là khinh nhưng là trong lòng nàng không có bận tâm những này mà là v ấ n đạo ngươi làm sao điên rồi sao liêu hàn tô tuy rằng lớn tiếng hét lớn nhưng là trong thanh n m hởn d ỗ i chiếm đa số mục thiên p ẫ n nộ địa cười khi hắn nhìn thấy liêu hàn tô không hề động thủ ý đồ nhất thời an lòng nói có chút kích động hàn tô nghe quân một lời nói giống như thể hồ quán đ ỉ n h làm cục bên trong người ta để tâm vào chuyện v ụ vặt liêu hàn tô lộ có ngoài ý muốn vẽ chờ mong nói người n g h ĩ thông suốt mục thiên hưng phấn gật đầu đ ú n g nhân loại vững bước quật khởi chỉ là đối lập không có tuyệt đối ổn định nếu là thần thú thiên đường quyết tâm diệt nhân loại ta sẽ không thuật phân thân có thể thủ hộ rất có hạn nói nói mục thiên con ngươi càng phát sáng rỡ ngươi nói đúng chúng ta vẫn là nhỏ yếu một phương nhưng là ngươi biết không này ngăn ngắn hơn nửa năm chúng ta nhân tộc tiến bộ là cỡ nào khuyết đại đáng sợ dường nào sao liễu hàn tô gật gật đầu thế giới loài người tiến bộ quá nhanh tùy tiện ở đầu đường tìm cái trước người hắn đều có thể nói lên một đại thông biến chuyển từng ngày đại thế hưng thịnh mà hết thể này sau lưng đều có một người đàn ông bóng người là hắn một tay thúc đẩy toàn bộ thế giới tiến lên đều là công lao của ngươi liễu hàn tô từ không khen tạng cũng từ không khen tạng câu này bật thốt lên xuất phát từ nội tâm mục thiên hào hiệp n ở nụ cười không phải công lao của ta là tất cả nhân loại tu sĩ công lao ta xác thực là tiến vào đi vào ngõ cụt kỳ thực sự tình rất đơn giản chỉ cần nhân loại văn minh nằm ở hàng đầu tiên tiến là được thế nhân không đủ khả năng ta truyền đạo bổ khuyết nhân tộc đem dẫn dắt tu hành văn minh này không thể nghi ngờ nói xong mục thiên ánh mắt dạng ngời ư rực rỡ ở ngoài người không thể nhìn thấy tinh hải quang hoa tỏa ra ánh sáng thần thánh thâm thúy m i ngông t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín do a sợ hồng long vương cự long đ ả o thần thú thiên đường hoàng kim long hoàng tự đông hải long cung trở về nghe nói trí cường giả chân long trí tôn triệu tập khắp nơi thần thú thiên đường gia chủ chia sẻ cơ duyên lớn đối với này hồng long vương nóng trông lấy phán bây giờ hắn cách nửa bước thiên mạch trí tôn khoảng cách càng ngày càng gần này cách xa một bước đến tiếp sau chính là trong một ý nghĩ tỉnh ngộ liền có thể sai đâm thủng này nói đến đơn giản kỳ thực không dễ dàng tu hành ngộ đạo chỉ có thể dựa vào chính mình ai cũng không giúp được hắn nếu là bình thường hồng long vương cũng không đội theo tự nhiên đến lúc đó đột phá là nước chạy thành s ô n g sự nhưng là bây giờ có mục thiên tại mọi thời khắc uy hiếp hắn hắn khát vọng đột phá tu vi đạt đến nửa bước thiên mạch cảnh thoát khỏi mục thiên đối với sự uy hiếp của hắn nhưng là sự tỉnh thường thường không vừa ý người hắn càng khát vọng trai này cảnh càng ngày càng không cách nào đột phá điều này làm cho hắn thống khổ không ớt vì vậy hồng long vương đối với cơ duyên rất là chờ mong đột phá hy vọng lập tức đều ký thác với này long hoàng đại nhân chân long trí tôn cùng ngươi nói rồi gì đó thật là có ghê gớm cơ duyên lớn nên rất đáng gởm không phải vậy đường đường thiên mạch trí cường giả tại sao lại như vậy hưng sư động chúng hồng long vương tự hỏi tự đáp đều có chút nói năng lộn xộn tư thế hoàng kim long hoàng nhìn hồng long vương một chút trong bóng tối không thích hồng long vương ngạc nhiên trước đây cũng chưa từng như vậy đáng tiếc hiện tại hoàng kim long hoàng thở dài một tiếng trên mặt không lộ vẻ gì đạo mặt nói cơ duyên xác thực không đơn giản cựu khiếu thông thiên đan cựu khiếu thông thiên đan hồng long vương trên mặt vui mừng khôn ngôi lớn tiếng nói chính là nối liền trời đất cựu khiếu điêu luyện linh mạch cựu khiếu thông thiên đan có người nói mặc dù là ta chúng ta dùng cựu khiếu thông thiên đan sức chiến đấu cũng có thể bằng thêm vừa thành một thành nếu là ta có thể được là tốt rồi không biết cựu khiếu thông thiên đan có bao nhiêu hoàng kim long hoàng con số rất khả quan nếu là thành công không chỉ có là ngươi và ta trí tôn có thể h ư ở n g dụng chúng ta thần thú thiên đường dưới đáy thành viên cũng có cơ hội thu được hồng long vương giật này cả mình cựu khiếu thông thiên đan con số như vậy khả quan lẽ nào thật sự long trí tôn thu được huyền giới nào đó trô bí ẩn nơi truyền thừa một mình hắn không cách nào ăn đặc biệt triệu tập các đại thần thú thiên đường cộng đồng thăm dò hoàng kim long hoàng lắc đầu phức tạp nhìn hồng long vương nói không có người thu được cựu khiếu thông thiên đan cách l u y ệ n chế hồng long vương lại là giật mình lại là hiếu kỳ theo lý thuyết chân long trí tôn nhưng là trí cường giả bây giờ lại triệu tập các đại thần thú thiên đường é sợ người này không đơn giản chứ người long hoàng đại nhân ý của ngài là nói nói hồng long vương trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi đặc biệt khi hắn nhìn thấy hoàng kim long hoàng trầm mặc gật đầu thì hắn càng thêm kinh hoàng không thể tin nói không thể chân long trí tôn nhưng là trên thế giới sớm nhất mấy vị thành tựu thiên mạch trí cường cảnh giới đại năng hắn đều không thể áp chế lại mục tiên cần như vậy hưng ơ sư động chúng mục thiên sẽ không đột phá thiên mạch đi hồng long vương nói nói trong thanh âm liền có tiếng r u n g trong mắt càng là vẻ tuyệt vọng hoàng kim long hoàng không thích hồng long vương n u nhược dáng vẻ có điều hắn cũng lý giải vì lẽ đó chỉ là thở dài một tiếng tiếp tục nói cũng không phải không thể sự nhân tộc mục thiên trí tôn tu vi thật sự có điều thần giác kim mạch hắn là dựa vào mạnh mẽ thần thông mới nắm giữ nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu trong thời gian ngắn ngủi hắn làm sao có khả năng liền thăng hai đại cảnh giới ngay vậy nguyên bản rơi xuống tuyệt vọng vực sâu hồng long vương nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng phảng phất trong lòng đẻ lên núi lớn đột nhiên mà mang đi giống như vậy thoải mái cười nói vậy thì tốt suýt chút nữa h ủ chết hồng long vương trên mặt tỏa ra ung dung khuôn mặt tươi cười nhưng là sau một khắc mục thiên một câu nói nhất thời để nét cười của hắn đọc lại tuy rằng mục thiên trí tôn không có đột phá thiên mạch nhưng là cũng gần như hắn tìm hiểu viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g mặc dù không có linh trận gia trì ta cũng không có trăm phần trăm đánh bại hắn nắm nhiều nhất làm được c áp chế nếu là mục thiên trí tôn được khủng bố đại trận gia trì mặc dù là chân long trí tôn cũng bị hắn đánh chạy chối chết hoàng kim long hoàng ngữ khí trầm trọng t r ầ m t r ầ m nói lần này không khí ngưng trệ thời không bất động cảnh tượng này lại như một vị vô thượng đại năng triển khai đại thần thông phong tỏa toàn bộ thế giới lo được lo mất hồng long vương lần này càng kinh hoàng bất an trước đây mục thiên nửa bước thiên mạch trí tôn thiên mạch trí cường giả loại kém nhất người hắn còn không dám tùy ý đi lại chỉ lo mục thiên gây sự với hắn làm mất mạng bây giờ mục thiên sức chiến đấu đã tiếp cận thiên mạch trí tôn hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu là đơn độc gặp phải mục tiên h hắn sẽ là làm sao thê thảm kết cục nghe nói mục thiên huynh đệ hát thiên trí tôn đang mê thịt nướng đã nhiều lần ở tại hắn thần thú thiên đường linh thú trí tôn trước mặt tuyên bố muốn đem hắn đánh giết ăn một hồi cự long thịt hiện lên trong đầu chính mình bỏ mình sau bị đầu kia tiểu hùng n h ấ t lên đến đặt ở liệt hỏa bên trong khảo cảnh tượng hồng long vương không khỏi dùng mình một cái Cả người như hoàng kim long hoàng thiếu kiên nhẫn bỏ qua hồng long vương tay tức giận nói ngươi hoảng cái gì lần này chúng ta các đại thần thú thiên đường đầu lĩnh ra tay thấp nhất tu vi đều là nửa bước thiên mạch nếu là có thể có thể ta có thể ở loạn chiến bên trong giải quyết hán cái này cũng là một cái cơ hội cuối cùng sau đó chúng ta muốn đánh giết mục thiên liền không có khả năng lắm hồng long vương phảng phất chết chìm người được nhánh cỏ cứu mạng câu khẩn nói long hoàng đại nhân ngài có thể nhất định phải thành công hoàng kim long hoàng trầm trọng mặt gật đầu ngươi cẩn thận tu hành thực lực mới là trọng yếu nhất nếu là ngươi có nửa bước thiên mạch trí tôn tu vi mục thiên cũng bắt ngươi không có biện pháp gì hồng long vương tiểu gà mổ thóc giống như vậy gật đầu liên tục dứt lời bên trong cung điện lạng im không hề có một tiếng động vê đút vê đút vê đút vô c à n sủ. con phảng phất đang đợi cái gì hoàng kim long hoàng đạo hữu mau tới hoàng kim long hoàng đột nhiên mà chạm lên hồng long vương cũng theo chạm lên long hoàng đại nhân có phải là vây chặt truyền đạo giáo bắt đầu rồi hồng long vương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi trong mắt sợ hãi cùng chờ mong cùng tồn tại hoàng kim long hoàng gật đầu vấn đạo lần này đi tới truyền đạo giáo trí tôn đã vượt qua ba mươi vị ngươi có muốn hay không đi hồng long vương nghe nói nhất thời đầu điên cùng rung động không không không ta không thể đi mục thiên trí tôn hận ta tận x ư ơ n g nếu là ta đi tới hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh đánh giết ta hơn ba mươi vì là trí tôn nhiều ta một không nhiều thiếu ta một không ít ta hay là không đi hoàng kim long hoàng sớm đoán được kết quả này không hề trả lời trực tiếp phá không rời đi xèo xèo xèo linh thú trí tôn mỗi người đều là thế gian cường giả tối đỉnh nhưng là hôm nay nhưng phát sinh một màn kinh người từng vị mạnh mẽ thần bí linh thú trí tôn không hẹn mà cùng địa chạy tới dép quốc đại địa cái tiêu tiêu ngạo hung hăng một đường hoành hành linh thú trí tôn gây nên nhân loại tu sĩ cường g i ả chú ý ta thiên hơi thở thật là khủng bố phương tài lúc nãy bay qua chính là linh thú trí tôn hẳn là bản thân đang hỏi trong căn cứ gặp đến từ thập vạn đại sơn linh thú trí tôn này cố làm người ta sợ hãi khí tức giống nhau như lúc bọn họ tất nhiên là linh thú trí tôn các ngươi xem lại có hai đạo cầu v ồ n g bọn họ khí tức không hề che giấu rõ ràng lại là hai vị linh thú trí tôn Bọn họ đây là muốn đi nơi nào?、Xem、phương hướng, đây đi là Xem có trong h hay không ể là t u y ề n đ ạ giáo? Ta h chỉ cách nhiều ĩ cũng có có truyền đạo giáo mới có tư cách để rất đạo để mới lúc i n h h t trí tôn tự mình tới rồi. mình Nghiền ngâm ự c nhất g ta t i linh thú trí tôn lại muốn liên thủ đối Phải mới ê n song, không tôn muốn nhân hoàng? ổn Trong sao có lúc phó thể thú trí thủ hay h đây? là làm thời gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa một hồi báo tắc bắt đầu diễn thử chương ba trăm tám mươi lão phu tự ngộ thần thông lão sư việc lớn không tốt chúng ta tông môn đại trận ngoại lai vài vị linh thú chi tôn dương thuần hấp tấp đến đây hướng về mục thiên xin chỉ thị khuôn mặt dễ nhìn trên một mảnh mây đen mục thiên đã sớm hiểu ra cố mà nội tâm rất là bình tĩnh hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn có cái gì tốt kinh hoàng biết rồi đợi lát nữa đi bọn họ người vẫn không có tề chờ bọn hắn người tề ngươi trở lại gọi ta đi dương thuần theo bản năng mà gật đầu tán thành chuẩn bị đi sắp xếp nhưng là vừa quay đầu hắn nhất thời sửng sốt lao sư ngài nói cái gì linh thú trí tôn không ngừng trước mắt mấy vị này còn có những người khác mục thiên một tay nắm xanh thảm kiếm một tay niêm linh tảm ti dệt thành linh bố nhẹ nhàng l a o chùi xanh thảm kiếm nghe được dương thuần đần độn vấn đề mục thiên lắc đầu cười khẽ đây là đương nhiên ngươi khi bọn họ xa xa đứng đại trận v ẻ n g o à i quang ngoại trừ cùng sư phụ giao hảo thập vạn đại sơn còn lại các đại thần thú thiên đường đều có người đến có thể nói lần này chúng ta muốn cùng toàn bộ thiên hạ chống lại dương thuần một mặt trên mặt càng thêm x o a n suýt lao sư đệ tử biết sư tôn thần thông quảng đại tầm thường linh thú trí tôn căn bản không phải là đối thủ của ngài nhưng là đối phương lần này hô bằng hoán hữu thế tới hung hăng chúng ta làm sao chống đối không bằng chúng ta trước tiên dụ địch thâm nhập đem trước mắt mấy vị linh thú trí tôn đánh chạy đến thứ tiêu diệt từng bộ phận mục thiên cười lớn một tiếng nói đi thôi không có chuyện gì dương thuần trong lòng lo lắng vạ n phần nhưng là nhìn thấy mục thiên nhẹ như mây gió dáng vẻ Nội tâm hắn liền cực kỳ ít ổn, nguyên bản đều lời ra đến khỏe miệng nhất nuốt lời thời lại tâm ít khỏe đều cực kỳ ra trở、vào. vâng à o v sư tôn chuyên đạo giáo địa chỉ mới tọa lạc ở tần lĩnh sơn mạch nơi sâu xa dạ m ạ nạ cả sơn tỏa mây mù lưu lam thành hải giống như tiên cảnh chuyên đạo giáo biến mất ở này trong m â y chuyên đạo giáo mặc dù không có ẩn nấp t r ậ n pháp ngày này nhiên vân hải chính là thiên nhiên t r ậ n pháp không lâu lắm đến từ toàn cầu các nơi khu các đại thần thú thiên đường rất nhiều linh thú trí tôn lục tục tới rồi lại đây lần này chính là ba mươi hai vị c h i chúng trong đó càng có chân long trí tôn chân phượng trí tôn thái thản trí tôn hoàng kim long hoàng chờ thiên mạch trí tôn bốn vị này nhưng là hiện nay thiên hạ trí cừng giả dễ dàng không ra tay nhưng là hôm nay nhưng dắt tay nhau mà đến phía sau càng là mang theo một nhóm lớn linh thú trí tôn liền nửa bước thiên mạch trí tôn đều có đầy đủ tám vị có chút độc hành linh thú trí tôn nghe tin cũng chạy tới lần này tình cảnh thực đang đồ sộ nói là cả thế gian hiếm thấy đều hào không quá đáng truyền đạo giáo liền biến mất ở vân hải bên trong mà xem bản long thu rồi này vân hải chân long trí tôn là người dẫn đầu lập tức khá là mau chóng chỉ thấy hắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu như long t h u n nhật đột nhiên hút một cái nhất thời sơn trung vân hải hội tụ thành khí trụ lan lộn liên tục không hai lần vân hải liền bị chân long trí tôn hút khô trong lúc nhất thời vân hải biến mất xa xa lộ ra truyền đạo giáo tung tích truyền đạo giáo xây dựa lưng vào núi núi non trùng điệp bên trong từng mảng từng mảng tinh xảo ốc xá san sát nối tiếp nhau rất đồ sộ trước sân môn một vị lôi thôi ông lão ngạo nghệ sừng ư sững s á t khí ở quanh người hắn tràn ngập giống như s á t thần bọn n g ư ơ i n g ư ờ i phương nào mau chóng hay s ư ơ n g tên ra bằng không giết không tha đào nguyên tội nhân trong con ngươi hiện ra huyết quang một loại làm người ta sợ hãi khí tức ở quanh người hắn tràn ngập thời khắc này hơn mười vị linh thú chi tôn sửng sốt trong mắt tràn đầy bất ngờ vẻ mà truyền đạo trong giáo tu sĩ đối với tình cảnh này càng là khó có thể tin nay không phải chúng ta truyền đạo giáo sơn môn khẩu tạo địa ông l ã o sao hắn đang làm gì thế khiêu khích linh thú chi tôn hơn nữa là khiêu khích hơn mười vị linh thú chi tôn ta nhìn hắn là điên r ồ i hắn coi mình là mục tông quá điên cuồng không đúng các ngươi lẽ nào không có phát hiện lúc này trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ sao lại như một cái vừa khai phong thần kiếm truyền đạo trong giáo nghị luận sôi nổi linh thú c á c trí tôn cũng khá là kinh ngạc chuyên đạo giáo đệ tử cảm giác được khiếp đảm cảm bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng cảm nhận được này làm cho tất cả mọi người rất là chấn động trong lòng không chắc này bề ngoài xấu xí lao già vì sao có như thế đại khí tràng đào nguyên tội nhân nhìn thấy bọn họ không để ý đến chính mình nhất thời giận tí m ặ t lao phu hỏi bọn ngươi thoại càng bỏ mặc thực sự là một đám chưa qua giáo hóa súc vật không hề lễ tiết dã man thô bỉ bây giờ hóa thành hình người quả thực là khiến nhân loại hổ thẹn、Ấm. linh t h ú các trí tôn lửa giận công tâm bọn họ hóa thành hình người thời gian không lâu thú tính chưa tiêu mỗi một người đều là tính tình nóng nảy nguyên bản liền không thích g i ã thu s ư n g hô bây giờ có loài người lại dám ngay ở trước mặt bọn họ diện mắng bọn họ đây làm sao nhận được từng cái từng cái chửi ầm lên tuốt lên tay háo liền động thủ một bên khác truyền đạo trong giáo chúng đệ tử cũng há hốc mồm trận mắt ngót mồm miệng trương đại đại không đợi mọi người tiêu hóa trước mắt một màn kinh người đón lấy đào nguyên tội nhân phản ứng thì lại làm cho tất cả mọi người sợ nói không ra lời lao phu hồi lâu chưa giết người ai tới nhận lấy cái chết đào nguyên tội nhân ngửa mặt lên trời giết đào giống như vẻ thần kinh mấy ngày trước đây đào nguyên tội nhân vừa vặn bế quan tìm hiểu không có đuổi tới chân long c h í tôn mạnh mẽ xông vào truyền đạo giáo bây giờ hắn chính thức xuất quan vừa vặn gặp phải kẻ địch đến phạm lần này đào nguyên tội nhân kích động lệ nóng doanh t r ọ n g thời khắc này giống nhau cựu hạn gặp cam lâm bởi vì mục thiên một câu dặn dò đào nguyên tội nhân tu thân dương tính đem sát khí của chính mình t r ô n sâu đáy lỏng chưa từng phát tiết hoặc là tiết lộ một kia chân long trí tôn hoàng kim long hoàng chờ trí tôn hai mặt nhìn nhau khởi đầu bọn họ một mặt cân nhắc trên căn bản là xem kẻ ngu si đối xử giống nhau này điên điên k h ủ n g k h ủ n g kéo dài nhân tộc nam tử nhưng là làm người đàn ông trước mắt này ngửa mặt lên trời rít gào sau khi cái kia lành lạnh lạnh leo sát khí để bọn họ rất không thoải mái ai để giải quyết cái này lôi thôi nhân tộc nam tử chân long trí tôn lên tiếng hỏi bọn họ tuy rằng dắt tay nhau mà đến nhưng là chư vị ở đây đều là ngạo khí chủ vê đút vê đút, vê đút. vô đút. v cản s ủ còn tuy rằng mỗi người với trước mắt này lôi thôi nam tử p h ẫ n hận nhưng là không có ai lựa chọn quần đầu đối phó mục thiên là không có cách nào nhưng là trước mắt lôi thôi nam tử hiển nhiên không nằm trong số này ta ra tay đi đến từ cự long đảo băng sương cự long đứng dậy đối với mọi người chắp tay nói còn hy vọng chư vị giúp ta áp trận mà xem ta làm sao b ả o chế này cản rỡ vô c h i nhân tộc mắt thấy có một con linh thú trí tôn đi vào đào nguyên tội nhân ánh mắt mê ly lại như là uống rượu say như thế toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái đều rất khác nhau người này lao phu có thể g i ế t đào nguyên tội nhân tự l ầ m b ầ m điên cuồng không nớt bởi vì mục thiên một câu nói hắn đem trong lòng sát khí ngất trời ẩn sâu đáy lỏng mỗi ngày tạo địa sống qua ngày một ngày lại một ngày ôn hòa nhã nhặn vẻ mặt ôn hòa nhưng là tất cả những thứ này đều là biểu hiện chân chính đào nguyên tội nhân chưa bao giờ biến nột ngạt không phải tiêu trừ mà là tích chữ đào nguyên tội nhân sát tâm nổi lên trong phút chốc hộ giáo đại trận gia trì đào nguyên tội nhân càng ngày càng khủng bố b a n g xương cự long chấn động trong lòng khủng bố linh trận gia trì dưới trước mắt vị này tu sĩ nhân tộc k h ô n g chế sức mạnh đất trời đã vượt qua hắn có điều này cả kinh chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt rất nhanh hắn khôi phục bình thường sức mạnh đất trời mạnh mẽ nhưng là không có xứng đôi cường đại thần t h ô n g có thể phát huy uy lực cũng là có hạn rất n ô n g cùng dân tộc ngươi đã điên rồi không có mạnh mẽ thần thông phát huy sức mạnh đất trời uy lực ngươi cho rằng ngươi có thể cùng trí tôn đánh một trận quả thực buồn cười đào nguyên tội nhân điên điên cười to ai nói lao phu sẽ không thần thông lao phu tự ngộ thần thông giết càng nhanh hơn bọn ngươi bọn đạo trích lại dám đánh thiếu chủ nhà ta chủ ý hôm nay toàn bộ giết sạch nói xong đào nguyên tội nhân mở ra song trường nhất thời gió thu lạnh dùng lạc diệp phiêu linh khí tức sơ sắc ở bên trong trời đất tản mắt ra chương ba trăm tám mươi mốt trong truyền thuyết t ạ o địa người b ă n g xương cự long trí tôn một bộ bạch y chân đạp hư không phiên nhiên bay vào truyền đạo giáo chu thiên linh mạch bên trong đại trận nhất thời truyền đạo trong giáo gió nổi mây vẩn truyền đạo giáo xây dựa l ư n g vào núi ở quần thể kiến trúc bên trong tọa lạc từng cây từng cây hình tròn cự hà sĩ gia mạ hà sĩ gia mạ trên khắc do phức tạp đạo văn giờ k h ắ c này đạo văn h ò a lẫn lẫn nhau cộng hưởng hình thành một tấm to lớn trận đ ổ phóng gia mê người ánh sáng thần thánh vô hình sức mạnh đất trời dòng lũ cồn, cồn. khiến người ta phảng phất đưa thân vào trong vũng bùn băng xương cự long trí tôn biểu hiện có chút cẩn thận chính là nhất lực phá vạt pháp đối phương thiên mạch tu vi tuy rằng không phải trí tôn thân thể nhưng là có trước mắt tuyệt thế đại trận gia trì đối phương khống chế sức mạnh đất trời đã vượt xa h ắ n có điều băng xương cự long trí tôn cũng chỉ là cẩn thận chăm chú mà thôi còn thua đó là không thể hắn là siêu cấp thần thú trời sinh thân thể mạnh mẽ gốc gác thâm hậu mà đối phương thân thể suy nhược chỉ cần sự công kích của hắn thực hiện được một lần đối phương liền cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống mà đối phương muốn đả thương thậm chí trọng thương hắn vậy thì phi thường khó khăn hai người trên bản chất vẫn có khác biệt rất lớn chớ nói chi là hắn băng x ư ơ n g cự long nắm giữ tiên thiên thần thông một khi triển khai tiên thiên thần thông uy năng đủ để sánh ngang đại thành cấp thiên phẩm thần thông chỉ một mình ngươi nguyên lai các ngươi vậy cũng hưng một mình đấu được lão phu liền cùng các ngươi một mình đấu đến đây đi đào nguyên tội nhân toàn thân run dậy nhìn trước mắt băng x ư ơ n g cự long trong con n g ư ờ i tất cả đều là vẻ điên cuồng đào nguyên tội nhân tay không trên tay một cái linh bảo cũng không có dưới cái nhìn của hắn bất kỳ linh bảo vũ khí đều không thể cùng trong lòng sát khí sánh ngang sát khí chính là hắn linh bảo mạnh mẽ nhất giết chóc chi tâm nhưng là hắn sức mạnh cội nguồn đào nguyên tội nhân trong con n g ư ờ i né qua một v ệ màu đỏ tươi vẻ như sắt thần giáng lâm tiện tay đấm ra một q u y ề n nhất thời hóa thành một cái khổng lồ n ắ m đấm màu đỏ ngòm n ắ m đấm do thiên địa linh khí ngưng luyện ngưng tụ chất phác mang theo sức mạnh kinh khủng vô hình huyền diệu sức mạnh đất trời g i a trì, cú đấm này giống như đại thế giáng lâm huy hoàng thần uy cú đấm này ra chúng trí tôn đều ngạc nhiên này lôi thôi nam tử quả nhiên k h ô n g chế nửa bước thiên mạch trí tôn tương đương sức mạnh đất trời lập tức hết thể trí tôn trong lòng dùng mình âm thầm thán phục truyền đạo giáo họa hồ tàng long mẫu máu cự quyền như là một tòa núi nhỏ ngưng luyện chất phác như ánh sáng lại như điện chớp tốc độ mau kinh người quyền ấn chỗ đi qua bành bành vang vọng chỗ đi qua tất cả đều nghiền ép đối diện bất thình lình một q u y ề n băng sương cự long có chút giật mình chiến đấu trực giác nói cho hắn không thể cứng đ ố i cứng nhưng là cú đấm này giống như thiên địa đại thế quanh thân sát khí đã khóa chặt hắn hắn không cách nào né tránh băng sương cự long mặt lạnh xoay ngang hai tay băng sương nằm dày đặc ở bên cạnh hắn từng vòng hoa tuyết phiêu linh mị kỳ c ụ băng tuyết phi đoàn càng ngày càng nhiều càng lúc càng nhanh trong nháy mắt băng sương cự long chu vi đã toàn bộ ngưng kết thành băng một tòa thật to không trung băng sơn huyền phủ tỏa ra ý lạnh âm u cái k i a băng sương còn đang không ngừng lan tràn băng sơn càng ngày càng khổng lồ mà hóa thành hình người băng sương cự long ở trong núi băng hướng vị nhưng bất động có thể nói thế gian kỳ quan băng sương cự long môn thần thông này ghê gớm băng sơn hộ thể trí tôn thân thể này nhân loại tu sĩ e sợ đau đầu hơn xưa nay nghe nói băng sương cự long trí tôn thần thông tuyệt vời hôm nay một cái danh bất hư truyền luận sát phạt băng x ư ơ n g cự long trí tôn tự nhận ở cùng cấp kim mạch trí tôn bên trong không tính tài năng xuất chúng nhưng là luận sức phòng ngự hắn cảm thấy xem như là nhất lưu đối với tiên thiên thần thông cực kỳ lạnh leo băng hắn có này chính mình lý giải cùng tìm hiểu công phong một thể ở cùng cấp bên trong sức chiến đấu siêu quẩn b à n g sơn bình thường màu máu cự quyền đánh vào lơ lửng giữa trời băng sơn trên nhất thời bên trong đất trời phát sinh một tiếng to lớn vang c h ậ m sau đó nổ tung âm thanh náo động toàn trường to lớn vang trầm là băng sơn phát sinh chỉ thấy băng sơn giờ khắp này đã dạn nước từ mặt ngoài một đường dạn nước đến bên trong thẳng tới băng sương cự long thân thể trước từng tiêm một mắt trần g có thể thấy nồng nặc sát khí vờn quanh thân nay vẫn không có xong màu máu cự quyền oanh kích ở băng sơn sau từng luồng từng luồng loại nhỏ màu máu dòng lũ tung t u é mà ra nhất thời phía sau thanh sơn gặp thai vạ nguyên n bản nhiều lần đại chiến thanh sơn tàn tạ khắp nơi bây giờ này khủng bố công kích liên tiếp oanh kích núi đá sục lạc cây cỏ hủy diệt Rất trên đấu thê thảm, nếu là chiến đấu vẫn cứ tiếp tục, hậu thế trên bản đồ có thể là là chiến hậu h bản nếu vẫn cứ có đồ sẽ k Ô ngươi có tỏa này tên Thanh này Sơn. n Ồ, g dĩ nhiên là một cái mang cánh đại tích dịch, rất đặc biệt, lão phu còn chưa bao giờ rết qua. huyền phu băng sơn đã bị phá, băng sương cự long bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phá băng mà ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, băng sơn đổ nát, khối băng tung tóe, một con quanh thân tỏa ra ý lạnh âm u băng sương cự long xuất hiện trên không trung, gào thét g i ế t gạo. Nhân tộc ngươi triệt để làm tức giận bản vương băng xương cự long gào thét ở dưới con mắt mọi người hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng sơn hộ thể lại bị người tiện tay phá điều này làm cho trên mặt hắn không nhịn được nhất thời một cái xương lạnh long tức phút ra cự long trời sinh nắm giữ long tức thần thông có điều băng xương cự long này một cái long tức thật không đơn giản là tiên thiên thần thông cực kỳ lạnh leo băng biến thành xương lạnh long tức chỗ đi qua không có gì không đông không khí đá tảng cây cỏ thậm chí ngay cả không gian cũng vì đó ngưng trệ đào nguyên tội nhân đối với vừa n ã y cú đấm kia rất không vừa ý giết càng nhanh hơn là hắn đối với sức mạnh đất trời vận dụng lý giải cùng quy nạp ẩn chứa rất nhiều sát phạt lực lượng quy tắc cùng huyền ảo là chuyên môn sát phạt mà sinh ra thiên bình thần thông sở dĩ gọi là giết càng nhanh hơn cũng là bởi vì ở đào nguyên tội nhân thiết tưởng bên trong một q u y ề n xuống kẻ địch đã chết rồi nhưng là hiện tại kẻ địch không có chết trái lại long tinh hổ mánh địa hướng hắn đánh tới vê đốt vê đốt vê đốt đào nguyên tội nhân đối với xương lạnh long tức không thèm quan tâm chỉ thấy hắn chân đạp đại địa tay nâng quá mức ôm thiên đủng địa trong con ngươi màu máu càng ngày càng nồng nặc giống như pha ma điên dại、đúng. đào nguyên tội nhân hét lớn một tiếng cả người hóa thành một đạo huyết quang Biến tại mất ở c huyết ỗ một giây s a xương nơi. lạnh lòng ráng đóng băng n giảm g lâm, chu hai tức sau u đó Đào vi ê n nhân tránh xương lạnh lòng toàn thân tội thoát tức t khí h sau, ă n mạnh, thân thể như g thể bên trong bò da, long lòng mục màu tự ư ơ i cùng nguyên giống đào tội Chết nhân nhau lòng đào nguyên tội nhân thân thể bên trong bò r a bay vọt bầu trời lan lộn hai lần nhất thời đón gió tăng mạnh hóa thành một điều khổng lồ huyết long đáng sợ sát khí tràn ngập toàn bộ thế giới băng xương cự long n g ị c h cự rơi lớn băng rực cùng màu máu cự long chém giết cùng nhau mấy hiệp hạ xuống băng xương cự long trong mắt liền tràn ngập tuyệt vọng hắn trí tôn thân thể thân thể mạnh mẽ nhưng là trước mắt huyết long so với hắn còn muốn vô lại đánh không tiêu tan diệt không xong càng đáng sợ chính là huyết long cắn vệ huyết trào sẽ giết cái kia khủng bố quỷ dị ửng đỏ sát khí sẽ dừng lại ở hắn trên thân thể ảnh hưởng hắn khôi phục thương thế mấy hiệp hạ xuống băng xương cự long đã thương tích khắp người bị trọng thương. chiến đấu lập tức nghiêng về một phía băng xương cự long trí tôn thống khổ tiếng gào truyền khắp toàn bộ truyền đạo giáo đột nhiên m à băng xương cự long liều mạng hướng về ngoài trận trốn thoan tình cảnh này khiếp sợ toàn trường đường đường linh thú trí tôn thiên hạ cường giả tối đỉnh lại bị người đánh chạy chối chết mà đánh giết hắn người càng là chỉ là tông môn t ạ o địa người bọn chuột nhắc đứng lại l a o phu muốn giết ngươi ngươi dám chạy chương ba t r ư còn có ai chương 38 t còn có ai đào nguyên tội nhân huyết ảnh quỷ mị quanh thân hưởng đỏ sát khí vân quanh coi là thật là s á t thần trên đời một tiếng hứng ra nhất thời đem băng xương cự long dưới vỡ mật tràn ngập trong thiên địa hưởng đỏ sát khí hóa thành sắc bén đao kiếm cắt chém băng xương cự long thân rồng trong lúc nhất thời liều lĩnh hàn khí cự long vẩy trên không t r ú n g phiêu tác giữa không trung bay lên mưa máu cứu ta long hoàng đại nhân cứu ta băng xương cự long trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hãn vạn lần không ngờ trước mắt cái này lôi thôi nhân loại tu sĩ dĩ nhiên mạnh mẽ như thế quỷ dị sức mạnh đất trời mạnh mẽ thiên phẩm thần thông như vậy một vị sức chiến đấu nhân loại mạnh mẽ cường giả đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra băng xương cự long bị đại trận ở ngoài trí tôn đồng bạn tề lực cứu ra trong lúc nhất thời có chút há h ố c mồm ngươi tại sao lại bại bởi chỉ là một vị nhân loại bình thường hoàng kim long hoàng cao mày hỏi bọn họ ở ngoài trận thần hồn lực lượng bị trận pháp ngăn cách không nhìn rõ ràng trong lòng t u y nhưng đã có suy đoán thế nhưng hắn là hỏi băng x ư ơ n g cự long ngươi đường đường trí tôn dĩ nhiên bại bởi một người bình thường tộc tu sĩ ha ha ha ha, quả thực cười đến rụng răng trí tôn quần bên trong có bỏ đá xuống giếng t r e o tức c h à o phúng tiếng vang lên băng sương cự long nghe xong xấu hổ không chịu nổi giải thích cái này lôi thôi nam tử không phải người bình thường tộc tu sĩ hắn lĩnh ngộ đỉnh cấp thiên phẩm thần thông cái kia sát phạt lực lượng cũng rất quỷ dị ngươi đứng nói chuyện không đau eo nếu như ngươi trên kết cục e sợ càng thảm hại hơn chân phượng trí tôn mới đầu nói tây phương băng xương cự long đạo hữu nói không sai người này tộc thiên mạch tu vi gốc gác cực kỳ chất phác so với thần thú chút nào đến không kém khống chế sát phạt lực lượng lại nắm giữ đỉnh cấp thiên phẩm thần thông mặc dù không nhờ vả đại trận lực chiến đấu của hắn cũng sắp tiếp cận kim mạch trí tôn bây giờ đại trận r a c h ì hắn hoàn toàn không kém bất kỳ nửa bước thiên mạch trí tôn ngay ở chư vị trí tôn thảo luận thời khắc truyền đạo giáo sơn môn khẩu đào nguyên tội nhân một người làm quan uy phong lấm, lấm. hét lớn một tiếng còn có ai còn có ai dám cùng lão phu một trận chiến nay một tiếng bạo hống phảng phất bình mà sấm sét đem dại ra truyền đạo giáo chúng người t h ứ c t ỉ n h khe nằm ta nhìn thấy gì tạo điệu tăng quả nhiên thánh điệu tạo điệu mọi người không đơn giản nguyên lai ngoại trừ nhân hoàng chúng ta nhân tộc còn có người có thể cùng linh thú trí tôn đánh nhau chính diện quá khích lệ lòng người quá t h u bạo ta thiên ta trước còn quát mắng quá tạo điệu đại r a hắn dĩ nhiên chuyên đạo trong giáo sôi trào một mảnh chính là dương thuần mấy người cũng là giật mình bọn họ đã sớm biết vị kia tự xưng là lao sư người hầu đào nguyên tội nhân thực lực sâu không lường được nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đào nguyên tội nhân mạnh mẽ như thế thậm chí ngay cả linh thú trí tôn cũng có thể đánh bại cung ngọc long một mặt cảm khái lao sư ngài ánh mắt thật chuẩn h ắ n quả nhiên rất mạnh thật sự rất mạnh thân hôn ông láo thở dài một tiếng s á c thực rất mạnh cả người dấn thân vào với dết chóc bên trong h ắ n tức là dết chóc hóa thân nếu là hắn có thể đi xa tương lai tất nhiên là cực kỳ nhân vật khủng bố có điều cha cha sách như vậy thuần túy sắc khí hắn dĩ nhiên không có lạc lối vẫn cứ bảo lưu bản tính đến cùng là cái gì niềm tin chống đỡ lấy hắn cung ngọc long ánh mắt l ó e lên nghe ra trong miệng lao sư tiết lộ tin tức hỏi lão sư ý tứ là này lôi thôi nam tử đi không dài xa thần hồn ông lão gật đầu đi không xa hắn sớm muộn cũng sẽ lạc lối ở rết chóc bên trong có điều này chính là lao phu nghi hoặc địa phương theo lý thuyết như vậy nồng nặc sắc khí không có chuyên môn công pháp hắn là làm sao kiên trì đến hiện tại nên đã sớm biến thành lạnh lẽo lạnh giết người binh khí vì sao còn có thể thu thả như thường thủ vững bản tính đến từ thân hồn của huyền giới ông lão cảm thấy không rõ mà cách đó không x a mục thiên nắm một đôi kim đồng ngọc nữ đi ra mục bánh đào nguyên ra ra thật là lợi hại đánh đầu kia cự long chạy chối chết song song nhảy lên hoan hô trong thanh âm mang theo vui mừng đào nguyên tội nhân tuy rằng điên điên khùng khùng ngoại trừ mục tiên h đối với tất cả mọi người cũng không lớn phản ứng nhưng là chỉ có song song đào nguyên tội nhân thương yêu không được vì lẽ đó song song cũng rất yêu thích đào nguyên tội nhân tiểu hắc đần độn khoe k h o a n nói song song muội muội ta cũng có thể đánh thắng hắn song song ồ、oh. tiểu hắc mục thiên cười không nói chỉ là lẳng lặng mà nhìn đào nguyên tội nhân cùng đại trận ở ngoài linh thú các trí tôn đối lập liêu hàn tô phủi một chút mục tiên h nói ngươi không ra tay mục thiên cười nói chờ đã đi không nội đào nguyên tội nhân hồi lâu không hề động thủ để hắn phát tiết một hồi hữu hích tu hành truyền đạo trong giáo mọi người nghị luận sôi nổi đại trận ở ngoài linh thú các trí tôn làm sao không phải là nghe nói băng xương cự long trí tôn tự thuật chúng trí tôn một nghị rất nhanh một vị nửa bước thiên mạch cảnh trí tôn tiến vào bên trong đại t r ậ n linh thú trí tôn tuy rằng đại thể giã tính chưa tiêu rất là dã man nhưng là bọn họ từng cái từng cái vậy cũng là kiêu ngạo chủ đối diện một vị không phải là đối thủ của trí tôn bọn họ thực sự không cách nào hợp nhau tấn công trừ phi chạm ở tại bọn hắn trước mắt chính là nhân tộc mục thiên trí tôn lần này xuất chiến linh thú trí tôn là thần thú thiên đường cự nhân bộ lạc sơn nhạc cự nhân nửa bước thiên mạch trí tôn thân thể mạnh mẽ sức mạnh vô cùng đến đúng lúc đào nguyên tội nhân tay đã hừng hực t n g đỏ sát khí vân quanh đem chu vi nhuộm đấm dị thường khủng bố cầu lên chiếm giữ ở hắn thân thể bên trong huyết long cũng lần thứ hai mở hai con mắt phát sinh dọa người hàn mang đào nguyên tội nhân hóa thành nàn đạo huyết ảnh trên không trung bay lượn huyết long l a n l ộ t đón gió tăng trưởng cùng sơn nhạc cự nhân xé lớn lên sơn nhạc cự người cũng như tên vê đút vê đút vê đút vô c à n xù con bản thể thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ toàn thân toàn thân màu vàng đất hình như phóng to vô số lần nhân loại đầu lâu thân thể tư chi ngũ quan từng cái đầy đủ chỉ là đỉnh đầu có thăm thảm rêu xanh xem ra như là bị cắm sừng rất là buồn cười sơn nhạc cự nhân nguy nga bàng bạc l ự c bạc sơn hà giống như đa rắn nắm đấm củ hấu rõ ràng một quyền đập ra không gian phá nát vật mèo sức mạnh khủng bố ầm ầm ầm sơn nhạc cự nhân nhìn như công k ề n nhưng là quyền đấm c ư ớ c đá tốc độ cũng là kinh người nhất thời chu vi đất dung núi chuyển đại địa g i n ư ớ c thung lũng sụp xuống, xuống mà đào nguyên tội nhân hóa thân huyết ảnh khắp nơi né tránh chỉ có một cái không ngừng lớn lên biến hung hãn huyết long cùng sơn nhạc cự nhân chém giết một phen đ c chiến sơn nhạc cự nhân thê thảm địa thống khổ dích đ ả o chư vị cứu ta lần này đại trận ở ngoài linh thú các trí tôn toàn bộ c h ấ n kinh rồi nửa bước thiên mạch trí tôn sơn nhạc cự nhân dĩ nhiên cũng thua cái người điên này quả thực là vì chiến đấu cùng giết chóc mà sinh quá mạnh mẽ nguyên để chiến đấu còn có như thế đánh chúng trí tôn xuất thủ cứu ra sơn nhạc cự nhân sau chân long trí tôn liên tục cảm khái lần này linh thú các trí tôn có chút cưới hổ k h ó xuống sơn nhạc cự người không thể chiến thắng đối phương cái kia cái khác nửa bước thiên mạch trí tôn cũng không có bao nhiêu chắc chắn đối phương chiến đấu thiên phú thực sự quá cao vô cùng sức mạnh ở này tu sĩ nhân tộc trong tay có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh trước mắt cục diện là bọn họ không có dự liệu được bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng cùng mục thiên đại chiến một trận nhưng là bọn họ không nghĩ tới một vị nhân loại bình thường tu sĩ dĩ nhiên mạnh mẽ như thế lấy về phần bọn hắn không thể không để thiên mạch trí tôn ra tay trong đại trận đào nguyên tội nhân thật sự nổi giận hai vị linh thú trí tôn toàn bộ bị hắn trọng thương mắt thấy liền có thể giết chết nhưng là toàn chạy bọn trốn nhát còn có ai chương ba trăm tám mươi ba thương thiếu chủ của ta giả tuy xa tất chu chuyên đạo giáo trước sắt khí sôi trào máu nhuộm thương khung đào nguyên tội nhân tôi cút một người sừng sững với sơn môn u khẩu một tay chỉ về các đại thần thú thiên đường thủ lĩnh độc hành linh thú trí tôn biểu hiện đ i ê n rất nhiều một loại sắp nổi khủng xu thế đào nguyên tội nhân thật sự nổi giận đối phương là thân thể n ị c h thiên linh thú trí tôn đánh không lại liền chạy hắn nắm những linh thú này trí tôn căn bản không có cách nào lần này đào nguyên tội trong lòng người sát khí càng thêm nồng n ặ n g t ự chuyện đạo giáo thành lập tới nay đào nguyên tội nhân vẫn luôn biết điều địa ở tại truyền đạo trong giáo mỗi ngày ở truyền đạo giáo trong ngọn núi sơn ở ngoài tạo địa yên lặng thủ hộ thiếu chủ thủ hộ thiếu chủ giáo phái bởi vì thiếu chủ một câu nói đào nguyên tội nhân đem chính mình nội tâm giết chóc kích động chôn sâu đáy lỏng cái chổi vì là binh lạc diệp là địch ngày qua ngày biết điều ẩn nhẫn nhưng là tất cả những thứ này đều là mặt ngoài hiện tượng ở đào nguyên tội nhân bình tĩnh điên bề ngoài dưới ẩn dấu chính là một viên cuồng bạo giết chóc c h i tâm lạc diệp trung quy không phải sinh mệnh khát vọng giết chóc táo bạo vẫn ở đào nguyên tội người nội tâm rung động không phải sát thần không xuất thế chỉ là sát thần có chuẩn tắc nay chuẩn tắc chính là mục tiên ở đào nguyên tội trong mắt người thiếu chủ chính là h ắ n thiên là chống đỡ hắn sống tiếp động lực nếu như không có thiếu chủ hắn sớm liền kết thúc này một đời sự tồn tại của hắn chính là vì thủ hộ thiếu chủ còn lại tất cả vinh lục có điều phù vân thôi quét thiên thu diệp tích đầy khang sát một diệp một đ ờ i mệnh giờ khác này đào nguyên tội nhân lại như là sắp núi lửa bộc phát côn u bạo dị thường trong cơ thể sát khí mắt trần có thể thấy như tơ lụa giống như vậy phun nhiễm mà ra đem bốn phía thế giới nhuộm đấm thành màu máu như luyện ngục giáng lâm thất phu giận dữ máu nhuộm thương khung đào nguyên tội nhân sống lưng một con rồng lớn bốc lên theo màu máu càng ngày càng nồng n ặ Đào đào long trong nguyên tội nhân lồng ngực nơi phóng sáng tinh nguyên tội nhân trong lồng ngực màu máu yêu huyết tội một tia một tế từ tội lại cái Âm ấm ẩm, vệ ra dị. bốn ỏ ra, trào trưởng, bay. Sau mắt một chiếm khắc, thợn, tung tân huyết long đón gió tăng trưởng, hình thể tăng bọn, chiếm giữ ở đào nguyên tội trên thân thể đỏ đón đào dữ giữ hình long long vọn, nguyên gió người. b ở phía màu máu x ư ơ n g mù đột nhiên mà toàn bộ bị hấp dẫn mà đến cung cấp đào nguyên tội nhân trước ngực màu máu đại long rất nhanh màu máu đại long bị xương máu bao vây thân thể tuy rằng không có thay đổi nhưng là huyết quang thâm trầm càng yêu dị quỷ mị một luồng sát khí ngất trời từ đại long trong thân thể lan g ra sống lưng huyết long lồng ngực huyết long hai cái đại long hai bên trái phải b ư ớ c lên xoay quanh tựa hồ là cảm nhận được chủ người tức giận trong lòng cùng sát khí này hai cái huyết long cũng là ngửa mặt lên trời thét dài khí tức sơ sát bao phủ thiên địa còn có ai có ai đánh với ta một trận hai cái huyết long ra chỉ, đào nguyên tội nhân khí thế tăng nhiều gầm lên giận dữ như thiên lôi c ồ n c ồ n chấn động khiến người sợ hãi chu thiên linh mạch đại trận ở ngoài linh thú trí tôn hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không có ai động thủ quần ẩu là không thể bọn họ linh thú trí tôn điểm ấy mặt mũi hay làm lớn đối diện một không phải trí tôn đối thủ bọn họ nếu là liên thủ xuất kích cái kia chẳng phải là thành làm trò hề phóng tầm mắt thế giới loài người có thể trị cho bọn họ liên thủ đối phó chỉ có loài người trí tôn mục tiên đào nguyên tội nhân gầm lên giận dữ linh thú trí tôn một phen tất cả đều thất thành này ngoài dự đoán mọi người tình cảnh để truyền đạo trong giáo xem trò vui các đệ tử phân chân kích động chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo lấy truyền đạo trong giáo đệ tử trình độ còn tham dự không tới này kinh thiên đại chiến bên trong bất quá bọn hắn phất cờ h ò gieo bản lĩnh vẫn có nhìn thấy đ ả o nguyên tội nhân đánh linh thú các trí tôn mất hết thanh tất cả mọi người kích động hoan hô tiếng vang giống như là thủy triều vang vọng thương khung linh thú các trí tôn lung túng trong lòng phất luất muốn ra tay nhưng là làm sao đối phương có đại trận g a trì hơn nữa càng đánh càng hăng đến bây giờ trừ phi thiên mạch trí tôn ra tay không phải vậy ở đại trận này bên trong dĩ nhiên không có ai có thể dựa vào sức một người đánh bại hán thái thản trí tôn mở miệng nói mau chóng giải quyết cái này lôi thôi tu sĩ nhân tộc không muốn kéo đồng thời xông vào trong đại t r ậ n bản vương không tin mục thiên trí tôn nhịn được không ra có chút lòng dạ cao linh thú trí tôn dồn dập cao mày từ khi bọn họ linh trí mở ra rõ ràng chính mình trời sinh trí tôn không giống người thường sau bọn họ liền sâu sắc vì thế tự hào bây giờ muốn bọn họ thả xuống cái giá còn thật là có chút bất đắc dĩ hoàng kim long hoàng trí tôn chúng ta vẫn là lấy một mình đấu phương thức bắt nhân loại trước mắt tu sĩ đi không phải vậy mặc dù hôm nay chúng ta như thường mong muốn nhưng là chúng ta chín đại thần thú thiên đường cũng đem bị trở thành độc hành trí tôn trò cười chân long trí tôn xẹp miệng nói nói thật hay không bằng ngươi trên đi này tu sĩ nhân tộc thật giống khí thế tăng mạnh sức chiến đấu p h ò n g trường lại có tăng lên ngươi không ra tay cái khác nửa bước thiên mạch trí tôn có thể không bắt được hoàng kim long hoàng có chút tức giận vì sao các ngươi không ra tay chân long trí tôn không nói gì chân phượng trí tôn mở miệng chúng ta đột phá thiên mạch trí tôn đã lâu cần ẩn giấu thực lực đối phó mục tiên ngươi đột phá không lâu lại cùng mục thiên từng giao thủ ngươi ra tay không thể thích hợp hơn thái thản trí tôn điểm tán thành nói có lý các ngươi cự long đạo cùng mục thiên có oán nghĩ đến đáng g i ậ n tộc tận x ư ơ n g ngươi ra tay cũng là giúp chính ngươi tốt nhất hạ tử thủ cũng coi là n g ư ờ i cự long đảo tiêu d i ệ t đại địch này tu sĩ nhân tộc tuy rằng không phải trí tôn có thể xem điệu bộ này tương lai e sợ sẽ là một vị nhân vật hết sức khủng bố hiện tại ngươi không ngoại trừ ngày sau xui xẻo vẫn là các ngươi cự long đảo hoàng kim long hoàng nguyên bản phẫn luất bất bình nhưng là nghe được thái thản trí tôn cũng cảm thấy có lý liền không nói thêm gì cô độc xông vào bên trong đại trượn đào nguyên tội nhân thấy lại có người đi vào lập tức quát to người tới người phương nào có dám cùng lao phu tử chiến nhưng chớ có học phương t à i lúc nãy bọn chuột n h ắ t hoàng kim long hoàng mặt thoáng nhìn ngạo nghệ nói b u ồ n hoàng cự long đảo thần thú thiên đường c h i chủ cự long đảo cự long đảo đào nguyên tội nhân như bị xét đánh trong miệng si ngốc tự nói vê đút vê đút, vê đút. vô đút. v cản s ù c o n thật giống hắn đối với danh tự này rất quen thuộc như thế hoàng kim long hoàng thấy mình vừa báo gia tộc đối phương liền dại ra lúc này khá là tự kiêu coi chính mình thiên mạch thân phận của trí tôn đ è ép kẻ địch cái kia cô tự hào kính thật là không có nói nhưng là không như mong muốn đào nguyên tội nhân tay vịn cái chán khổ sở suy nghĩ đột nhiên mà hắn kêu lên sợ hãi lao phu nghĩ tới theo kêu một tiếng này xong túi đầu c ụ p mắt đào nguyên tội nhân chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn c h ậ m c h ậ m hoàng kim long hoàng gàn từng chữ một người là cự long đảo người đào nguyên tội nhân huyết mẫu yêu dị làm người chấn động cả hớn phách chính là hoàng kim long hoàng trong d â y lát này cũng là trong lòng h o à n g hốt có chút sợ hãi cảm giác hoàng kim long hoàng ấn xuống nội tâm rung động ngạo nghệ nói bổn hoàng chính là cự long đảo c h i chủ chính là các ngươi lại nhiều lần tìm thiếu chủ phiến phức còn suýt nữa để thiếu chủ nhà ta ngã xuống đào nguyên tội nhân thần hồn truyền âm cũng cùng thường ngày không giống sát phạt túc s á t chen lẫn trong đó người nghe được sợ hãi hoàng kim long hoàng nguyên bản còn có c h ú tung dung nhưng là dần dần trên mặt hắn xuất hiện vẻ kinh hãi chỉ thấy đào nguyên tội nhân đầu lâu bên trong một đám mưa máu tuân ra một cái màu máu tiểu long dương nhanh múa vút từ trong huyết vụ bỏ ra tiếp theo tình cờ đào nguyên tội nhân hai tay hai tay cùng là tuân ra từng đám từng đám huyết vụ mễ ngươi tinh tế huyết long bỏ đi ra trong lúc nhất thời vạn ngang ờ n g đỏ sát khí bao vây đào nguyên tội nhân như thiên võng nằm dày đặc đào nguyên tội nhân thân thể bên trong bảy cái huyết long bốc lên ngửa mặt lên trời hí g i ả i huyết long mùa tung sát khí ngang dọc đào nguyên tội nhân phảng phất từ luyện ngục đi ra không có cảm tình chỉ có điên c u ồ n g sắc ý thương thiếu chủ của ta giả tuy xa tất chu đào nguyên tội nhân nói xong cả người đều không giống nhau lạnh leo kỳ cục dường như không có người khí tước chương ba trăm tám mươi b ố giết chóc h ó a thân thần trùng cảnh giới đại chiến động một cái liền bùng nổ nhưng l à ở truyền đạo trong giáo xem thần tiên đánh nhau đám người tựa hồ so với sắp đại chiến hai người còn muốn xuất sáng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt điệu nhìn chằm chằm có điều đại đa số người đều là xem cái náo nhiệt căn bản xem không hiểu loại này đỉnh cấp cấp độ cường giả chiến đấu chiến đấu không có đến kết thúc thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không biết ai sẽ cười đến cuối cùng có điều điều này hiển nhiên không bao gồm cung ngọc long có một vị kiến thức rộng rãi tầm mắt cao hơn cái thời đại này vô số lần huyền giới lao ra ra ở bên người cung ngọc long so với những người khác càng sớm hơn nhìn ra kết quả cuộc chiến đấu phía trước đ ả o nguyên tội nhân đối chiến băng sương cự long trí tôn sơn nhạc cự nhân trí tôn chiến đấu còn chưa có bắt đầu cung ngọc long liền biết phe thắng lợi là ai lao sư ngài nói này lôi thôi tu sĩ đánh thắng được thiên mạch trí tôn sao hoàng kim long hoàng tuy rằng vừa thăng cấp căn cơ không tính ổn nhưng là t r ê n lệch này có vẻ như có chút lớn phía trước đào nguyên tội nhân có thể bắt hai đại trí tôn ta có thể hiểu được nhưng là hiện tại cung ngọc long phân tích không nhịn được mở miệng hỏi ồ đây là t h ầ n hôn ông lão không để ý đến đồ đệ con mắt kinh ngạc mà nhìn chòng chọc đào nguyên tội nhân cung ngọc long giật n ả y cả mình theo lão sư quan tâm điểm thần hồn quét qua liền thấy đào nguyên tội nhân thân thể bên trong bỏ ra bảy cái màu máu đại long giống như tu la g i ế t như thần lão sư đây là cái gì thần hồn ông lão không hề trả lời cung ngọc long lẩm bẩm nói không thể này tu sĩ nhân tộc được cơ duyên g ì này cố thuần túy sắc ý nhắm thẳng vào g i ế t chóc chi đạo này sau l ư n g tuyệt đối không phải chuyện nhỏ tiểu long tu sĩ này sau l ư n g c ó cơ duyên to lớn cung ngọc long bất đắc di gật đầu trải qua một quãng thời gian ở chung hắn phát hiện mình sư phụ cái gì cũng tốt chính là động bất động hô một tiếng này sau lưng có cơ duyên lớn nhưng là lắc lư lâu như vậy hắn được cơ duyên lớn nhưng không có bao nhiêu thứ tốt đều bị người khắc chiếm lão sư ngài trước tiên đừng phỏng đoán ngài giúp ta xem một chút tình hình trận chiến lôi thôi tu s i tuy rằng thực lực tăng v ọ n nhưng là ta đều là có chút lo lắng hiện tại đoàn người là một cái thẳng trên châu chấu truyền đạo giáo không thủ được đệ tử cũng không có mệnh sống cung ngọc long nói rằng t h ầ n hồn ông láo trầm mặc nhìn phía trước đảo nguyên tội nhân có chút xuất thần sau đó tựa hồ nhìn ra gì đó vội vàng nói chuẩn bị tránh đi đi tiểu long bảo mệnh thần thông sư phụ đã sớm truyền dạy cho ngươi không muốn không nỡ dùng có thể sống sót chính là hy vọng cung ngọc long một mặt n g ơ n g ác có điều cũng có chút không rõ nói rằng lao sư ngươi có ý gì lôi thôi tu sĩ mặc dù không địch lại hoàng kim long hoàng nhưng là truyền đạo trong giáo còn có ta bạn tốt mục tiên thực lực của hắn ngại nhưng là rất rõ ràng trí tôn thân thể lại có đại trận gia trì viên mãn cấp thiên phẩm thần t h ô n g hay là có thể chống đối đây không cần như thế bi quan đi thân h ồ n ông lão nhìn quyển quyển đỏ hừng bao phủ bảy cái huyết long xoay quanh múa tung tình cảnh thân h ồ n nhận biết g i ế t chóc hạt giống mọc dễ n ẩ y m ầ m không khỏi cảm thán một tiếng lão phu không phải lo lắng linh thú trí tôn g i ế t đi vào mà là lo lắng cái này lôi thôi tu sĩ nổi khùng đem các ngươi toàn g i ế t không chỉ là trước mắt linh thú trí tôn truyền đạo trong giao tất cả sinh linh phòng chừng đều không thể may mắn thoát khỏi với khó cung ngọc long trận mắt ngoắt m ộ m lão sư ngài nói cái gì sẽ không nhìn lầm đi t h ầ n hồn ông lão thổi d â u mép trứng mắt nói lão phu sao lại nhìn lầm n à y quá k h u y ế t đại này lôi thôi tu sĩ như thế ngực tiên vẫn là người sao t h ầ n hồn ông lão nói hiện tại vẫn là người lập tức liền không phải chờ chút triệt để lột xác h ắ n chính là giết chóc hóa thân một bộ không có ý thức xác chết gì đ ộ u sứ mạng của hắn chính là giết chóc hiện nay ở phía thế giới này hắn là chân chính sự tồn tại vô địch ai cũng chống đối không được hắn đừng nói là linh thú c h i tôn chính là huyền giới đại có thể giáng lâm cũng chỉ có thể chạy chối chết cung ngọc long một mặt sợ hãi vội hỏi lão sư bây giờ có thể ngăn cản sao làm sao mới có thể không để lôi thôi tu sĩ tiếp tục nữa t h ầ n hồn ông lão lắc đầu không có khả năng lắm tu luyện loại này sát phạt c h i đạo đều là kẻ điên một khi phong lên lục thân không nhận ai cũng không ngăn được huyền giới tu sĩ còn có thành thục con đường có thể đi nhưng là trước mắt lôi thôi tu sĩ toàn dựa vào chính mình ngủ cân nhắc bán thùng nước sớm muộn muốn xong cung ngọc long nghi ngờ nói lão sư ngài không phải nói bây giờ thế giới này tu hành đỉnh điểm là thần giác cảnh sao lẽ nào ma hóa sau lôi thôi tu sĩ vượt qua thần giác cảnh đặt đến trong truyền thuyết thần trùng cảnh sao có thể có chuyện đó hiện tại không thể sinh ra thần trùng cảnh tu sĩ t h ầ n hồn ông lão bình tĩnh nói không sai Ma hóa sau lôi thôi tu sĩ sẽ gieo xuống giết chóc chi loại thành tựu i thần trúng cảnh đây không tính là chân chính sinh ra thần trúng cảnh bởi vì không bao lâu nữa lôi thôi tu sĩ sẽ bị thiên địa xóa bỏ cung ngọc long trầm mặc nội tâm xoăn suít lại ta phải báo cho mục thiên sao ngay ở cung ngọc long thầy trò hai thảo luận thời khắc một trận đại chiến bất chi bất giác triển khai nói là đại chiến kỳ thực không có chút nào chuẩn xác đào nguyên tội nhân từng bước một chậm dại hướng đi hoàng kim long hoàng sau lưng hắn bảy cái huyết long dương nanh múa vớt xa xa vừa nhìn lại như vầng sáng màu đỏ ngòm yêu diễm vô song chính là đại đạo đơn giản nhất giờ khác này đảo nguyên tội nhân triển khai thần thông cũng không lại xinh đẹp chỉ là thẳng tắp đưa tay trộm một cái trong p h ú t chốc thiên khung dương trảo màu máu liêu người hoàng kim long hoàng triển khai tiên thiên thần thông bước chân k i n h d ấ m không trung liền tạo nên g ậ n sóng tầng tầng lớp lớp này chính là không gian loại thần thông là hoàng kim long hoàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thần thông có điều này màu máu cự trào hiển nhiên không phải chuyện nhỏ này một chảo hạ xuống không gian đập vỡ tan đem hoàng kim long hoàng mạnh mẽ rung ra không gian dòng lũ hoàng kim long hoàng tuy rằng không có bị thương nhưng là này một chiêu bên dưới hắn đã tâm thấy sợ hãi bắt đầu sinh ý lui tình cảnh này khiếp sợ toàn trường trong trận ngoài trận đều kinh há hốc mồm đồ đệ mau mau chạy trốn này lôi thôi tu sĩ sức mạnh đã đạt đến thiên mạch cực hạ lập tức liền hoàn toàn nhập ma mau mau chạy trốn đồ chơi này không t r e o trọc nổi nơi này hết thẻ sinh linh đều m u ố n đồng quy vô tận thần hồn ông lão cấp thiết thúc r i c u n g ngọc long kịch liệt d i ấ y r i ụ a sau đó thở dài một tiếng truyền âm cho mục tiên mục tiên mau dẫn hẳn tô tiên tử cùng ngươi bảo bối khuê nữ chạy ngươi người hầu nhập ma thực lực sẽ đột phá thần giác hạn chế lục thân không nhận ai cũng chống đôi không được chạy mau thừa dịp bây giờ còn có thời gian mục tiên nguyên vốn là có dự cảm không tốt bây giờ nghe được cung ngọc long đột nhiên xuất hiện thần hồn truyền âm nhất thời rất là khiếp sợ có điều hiện ở không có thời gian cho mục thiên suy nghĩ mục thiên không có lựa chọn nghe cung ngọc lòng trái lại thả xuống song song thân hình thân hình l ó i lên đi tới phía trước gác chiến địa phương đào nguyên tội nhân dừng tay đào nguyên tội nhân cùng hoàng kim long hoàng chiến đấu đã hiện nghiêng về một bên nếu không là hoàng kim long hoàng tiên thiên thần thông là không gian loại giờ khác này e sợ lành ít d ữ nhiều mà đào nguyên tội nhân nhưng đối với hắn không tha thứ mặc dù mục thiên gọi vê đút vê đút, vê đút. vô đút, v cản x ủ con đào nguyên tội nhân cũng là ngoảnh mặt làm ngơ t h ầ n hôn ông lão quay về cung ngọc long nói tiểu long ngươi cái này tiểu hốn đản đang làm gì ngươi thông báo hắn thì lại làm sao ngươi bạn tốt mục thiên cũng là một người điên tự cho là thông minh đã chỉ nửa bước nhập ma tu sĩ hắn làm sao có thể ngăn cản chạy mau không muốn do dự cung ngọc long cắn răng không nói âm thầm điều tức chuẩn bị bất cứ lúc nào triển khai bảo mệnh thần thông một bên khác mục thiên thấy đ ả o nguyên tội nhân không để ý tới mình trong lòng cũng là khá là lo lắng h ắ n đã cảm giác được tình thế gấp gáp tính lập tức không lo được bay đến hai người giao thủ trung gian quay về đ ả o nguyên tội nhân hét lớn một tiếng người muốn làm trái ta chuẩn bị tái diễn đ ả o nguyên bi kịch sao nghe vậy biểu hiện lạnh lẽo đ ả o nguyên tội nhân thân hình lần lần ra cặp kia không có cảm tình con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên h không nói một lời mục tiên h cũng l ặ n g lặng nhìn đ ả o nguyên tội nhân đứng chắp tay không nói một lời trong lúc nhất thời tình cảnh có chút quỷ dị sắt khí lâm liệt đ ả o nguyên tội nhân uy hiếp toàn trường nguyên bản nói cẩn thận bất cứ lúc nào trợ giúp ngoài trận linh thú các trí tôn đều lặng lẽ bọn họ mỗi người chịu đến thiên địa yêu tha thiết trời sinh có cực cao cảnh giác cả đám cảm nhận được không biết uy hiếp từng cái từng cái dĩ nhiên dùng bỏ ư ớ c định đứng ở bên ngoài xem cuộc vui hai người l ặ n g lặng đối diện đào nguyên tội nhân yên tĩnh lại điều này làm cho hoàng kim long hoàng đại thở ra một hơi mục thiên lại mở miệng nói có c ử u oán chính ta báo không cần ngươi nhúng tay được rồi trong tông môn lạc diệp phiêu linh ngươi đi tạo địa đi còn lại do ta đến bay n g ả y quỳ xuống đất tiếng vang lên đào nguyên tội nhân quỳ một chân trên đất thành kính bai nói xin nghe thiếu chủ chi mệnh lao phu đi tạo điện nói xong huyết long tiêu tan ở giữa không trung màu máu thương khung trong sáng một mảnh đào nguyên tội nhân ở sơn môn khẩu nhặt lên cái t r ổ i chạy tới tảng đá trên đường cái d i dao tạo điệu thanh ở truyền đạo trong giáo vang lên giống nhau thường ngày chương ba trăm tám mươi lăm người này tộc trí tôn dở trò q u ỷ gì t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lăm người này tộc trí tôn dở trò quỷ gì、Phúc. cung ngọc long phun ra một n g a máu biểu hiện hệ hoại trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên hắn vừa nãy nghe xong huyền giới lời của lao sư chuẩn bị triển khai bảo mệnh thần thông thoát thân nhưng là sự thực lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt lao sư trong mắt đã mất đi lý trí tất nhiên nhập ma lôi thôi tu sĩ dĩ nhiên khôi phục lý trí giờ khác này chính i ê n lặng địa ở truyền đạo giáo tảng đá trên đường cái quét lá r ụ n g lần này cung ngọc long liền rất khó chịu Lao sư dạy hắn bảo mệnh thần thông rất là người tiên nhưng là mạnh mẽ là cần trả giá to lớn đánh đổi không có nguy hiểm tính mạng cung ngọc long là làm sao cũng không chịu dùng cung ngọc long thấy lôi thôi tu sĩ khôi phục bình thường hắn cũng ngưng hẳn thần thông nhưng là cùng lúc đó hắn cũng chịu đựng phản vệ bị nội thương không nhẹ bề ngoài tuy rằng không có bất kỳ thương thế nhưng là trong cơ thể nhưng là hỗn loạn tương bừng cung ngọc long khóc không ra nước mắt đầy mặt sầu khổ quay về ẩn nấp trong óc thần hồn ông lao nói lao sư ngài không phải nói lôi thôi tu sĩ tất nhiên nhập ma c ò n đệ tử giỏi tốc độ chấm một chút không phải vậy chẳng phải là thiệt thòi lớn chuyện này cái này thần hồn ông lão mất đi thường ngày nhẹ như mây gió đã từng chỉ điểm giang sơn hóa thành nhắc ú n g một mặt lúng túng nhìn mình thảm hề hề đệ tử thần hồn ông lão không lý do mặt già đỏ hửng muốn phản bác cái gì nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là một t ử đều bính không ra cung ngọc long làm đã từng thiên hải tu sĩ học viện hội học sinh chủ tịch hắn tình thương tự nhiên không thấp lập tức nói tiếp lao sư này lôi thôi tu sĩ có vẻ như không đơn giản ngài nói hắn nhập m à sau không có hy vọng tỉnh táo nhưng là hắn dĩ nhiên phá thiên hoang điệu tỉnh táo cơ duyên lớn này sau lương tất nhiên có cơ duyên lớn ở đ ồ đệ mình trước mặt trong nháy mắt bị làm mất mặt dù là thần hồn ông lão trải qua phong phú trên mặt cũng không nhịn được sư phụ giả quyền uy thời khắc này không còn sót lại chút gì không thể không nói cung ngọc long có thể làm cho thiên hải tu sĩ học viện rất nhiều đồng phục học viên khi không phải là không có nguyên nhân câu nói này nói chuyện nhất thời để hóa giải phương tài lúc nãy lung túng thần hồn ông lão c u ố n bách trên mặt ung dung rất nhiều thần hồn ông lão vội ho một tiếng giảm bớt lung túng gật đầu nói ân hẳn là sự r a khác thường tất có yêu này lôi thôi tu sĩ cùng mục thiên đều không phải nhân vật đơn giản các ngươi phía thế giới này quả nhiên địa linh nhân k i ệ t hiếm thấy hiếm thấy cung ngọc long mặt ngoài khà khà gật đầu trong lòng nhưng là điên cuồng nhổ nước bọt lao sư nhìn nhầm thần hồn ông lão biết thời biết thế rơi xuống đồ đệ cho bậc thang lập tức nội tâm lúng túng giảm bớt không ít có điều hắn cũng có chút ngờ vực thật là chuyện lạ vì sao này lôi thôi tu sĩ có thể khôi phục lý trí chỉ nửa bước nhập ma tình huống như thế coi như là huyền giới chuyên môn tu luyện sát phạt lực lượng tông môn đều rất hiếm có người khác là có tiền bối kinh nghiệm có pháp môn con đường có thể tìm ra nhưng là hắn rõ ràng chính là m ù luyện dễ nhất không bị khống chế đây rốt cuộc nhân tại sao quét lá cây hắn lại đi quét lá cây hắn lúc này yên tịnh ôn hòa không có một tia lệ khí lẽ nào quét la cây chính là chỗ mấu chốt nay chỉ sợ là tu luyện tâm tính tuyệt đỉnh bí thuật nếu là ngày sau có cơ hội đúng là có thể thử xem t h ầ n hồn ông lão không cách nào tiêu tan liên tục phân tích có điều hắn duy nhất người nghe cung ngọc long hiển nhiên không có tâm sự nghe phía trước dương cung bạt kiếm đối lập cũng không có kết thúc mục thiên từ ra trận đến hiện tại từ đầu tới đuôi không có bày ra bất kỳ thực lực nhưng là nhưng cũng không ảnh hưởng hắn làm kinh sợ toàn trường đào nguyên tội nhân đại sát tứ phương đánh thiên mạch trí tôn đều mệt mỏi chống đỡ nghiễm nhiên chính là một thần cản giết thần cố nhân nhưng là chính là như thế một cường giả mục thiên một câu nói đối phương liền cung kính phục tùng quỳ xuống đất bái chủ tuy rằng tất cả mọi người đều rất là nghi hoặc nhưng là trong lòng chấn động vẫn là thiếu không được hung tàn đào nguyên tội nhân mạnh bao nhiêu hoàng kim long hoàng tràn đầy cảm xúc thực lực của hắn thực tại không yếu so với cái khác thiên mạch trí tôn tu vi của hắn thấp một chút sức chiến đấu nhược một điểm nhưng là luận thủ đoạn bảo mệnh là một vị khống chế không gian tiên thiên thần thông trí tôn hắn tuyệt đối là kể đến hàng đầu nhưng là ở cái này lôi thôi kẻ điên trên tay hắn dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào triển khai không gian thần thông thoát thân cũng bị mạnh mẽ rung ra đường hầm không gian người bị thương nặng hoàng kim long hoàng nhân cơ hội đã sớm chạy tới đại trận ở ngoài bây giờ đã cùng một đám trí tôn hiệp n à y sẽ công phu hoàng kim long hoàng đối diện đồng hành mà đến chư vị trí tôn la to chửi bậy nội dung nội dung đơn giản chính là chỉ trích chúng trí tôn không coi nghĩa khí ra gì thấy chết mà không cứu vân vân nay một linh thú trí tôn liên minh vốn là không có lực liên kết có thể nói đại gia đều là bởi vì lợi ích đi chung với nhau trừ mình ra người cái khác trí tôn cũng không có bao lớn giao tình thậm chí không ít trí tôn còn có to lớn xung đột mâu thuẫn bây giờ tình hình không đúng thở lạnh nhạt thực sự bình thường nghe hoàng kim long hoàng chỉ trích mọi người cũng là phẫn nộ không nói lời nào chính là chân long trí tôn cũng có chút thật không tiện chân long trí tôn vội ho một tiếng nói sang chuyện khác nhân tộc có đại trận thủ hộ thực sự không dễ tấn công trước chư vị tất nhiên chuyện cười bản v ư ơ n g không có bắt mục tiên lần này chư vị trong lòng có chút đếm đi một mục thiên trí tôn liền p h i ề n phước bây giờ lại có cái này lôi thôi kẻ điên cũng không biết là ai sáng chế linh trợn quả thực là không có chuyện gì tìm việc thái thản trí tôn vụ thanh vụ khi nói đồng thời đánh vào đi không muốn sách băng vào chúng ta đội hình mặc dù bọn họ có đại trận ra chỉ nắm giữ sánh ngang thiên mạch trí tôn sức chiến đấu thì lại làm sao vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù com thực lực tuyệt đối trước mặt toàn bộ nghiền nát hoàng kim long hoàng trí tôn lòng vẫn còn sợ hay nói lời tuy như vậy nhưng là đối phương cũng không thể khinh thường chân phượng trí tôn thừa dịp mặt đạo d ễ c ậ t nói ngươi sẽ không là bị chỉ là một vị nhân loại tu sĩ đánh sợ chưa hoàng kim long hoàng mặt đỏ lên bực tức nói sao có thể có chuyện đó cái kia lôi thôi tu sĩ si ngốc vui vẻ hiển nhiên không bình thường nếu là thả ở bên ngoài hắn làm sao có khả năng là ta đối thủ dừng một chút hoàng kim long hoàng lại nói phương tài lúc nãy bổn hoàng xác thực ở hạ phong nhưng là rất quỷ dị chính là mục thiên trí tôn dĩ nhiên ngăn lại đồng bạn hắn có âm mưu gì sao lần này hết thảy linh thú trí tôn đều trầm mặc này đúng là bọn họ nghi hoặc người t i n tưởng đều nhìn ra nhưng là mục thiên đến tôn vì sao cách làm như vậy người tên cây có bóng Mục mặc mạch dám một Mục tộc, cao có coi cũng có cho Ngược cử chỉ khắc Trời thú nhất tầng, thú trí tôn Thiên thường linh linh khinh ai si. lại, dù là là là nhân nhưng không hắn, không rằng hắn ngu ở kẻ đây ể chúng lúc địch nhất thời không dám manh h tôn trong động. trí t dám m nhập, đ â là tất cả mọi người theo bản năng phản ứng lần này cũng không còn vị nào trí tôn đề nghị mạnh mẽ xông vào đại trận mục thiên tiếp nhận đào nguyên tội nhân chắp tay sừng sững sơn muôn khẩu chờ đợi linh thú c ắ t trí tôn nhưng là kỳ quái chính là nửa ngày đều không có c h í tôn đi vào nguyên bản mục thiên còn quyết định chủ ý một phen huyết chiến thế muốn bảo vệ truyền đạo giáo bây giờ cục diện đúng là để mục thiên khá là bất ngờ linh thu các c h í tôn túng mục thiên thấy buồn cười thần hồn truyền âm vang vọng toàn trường các vị linh thu c h í tôn các ngươi đây là muốn trở lại có thể đừng đi bản t ọ a chờ các ngươi chờ hoa đều cảm tạ truyền đạo trong giáo đệ tử trận mắt n g o n c mồm linh thu các c h í tôn cũng là hai mặt nhìn nhau nhất thời có chút h o à n g hốt nội tâm điên cùng họ hét. Người này tộc tôn Trường động tác võ thuật chúng tộc tâm hét. trí tác thuật cho gì? họ quy dở quỷ võ lần à là là động động động Trường chúng Thiên tác thuật. tác thuật tác thuật. thực thật Mục có có võ võ võ quy quỷ. quỷ. l Kỳ này mục thiên vốn là quyết định chủ ý cầm trong tay cựu khiếu thông thiên đan bán cho linh thú nhất mạch các đại thần thú thiên đường lấy này đến trao đổi khả quan tiền lời thúc đẩy dị nhân tộc dị nhân thành kiến thiết vì là ngày sau thực hiện thiên hạ đại đồng đặt xuống hòn đá tảng nguyên bản là ổn thỏa nhất phương án là đông đảo linh thú trí tôn liên thủ tấn công truyền đạo giáo mục thiên r ử a dẫm chu thiên linh mạch đại t r ợ một phen khổ chiến chống đối mọi người một hai ứng phó song sau giả bộ không địch lại sau đó hy tinh phụ thể làm ra không thể không thỏa hiệp dáng vẻ biết thời biết thế đem c ử u khiếu thông thiên đàn bán cho linh thú nhất mạch ở trong quá trình này mục thiên đưa ra giao dịch điều kiện nói thí dụ như thành lập mậu dịch khu cùng các đại thần thú thiên đường thành lập hữu hảo mậu dịch quan hệ ở trong quá trình này nhân loại chế tạo sẽ lượng lớn chảy về phía linh thú nhất mạch nhân loại văn hóa cũng sẽ quy mô lớn xâm l ớ n đây đối với mục thiên dị nhân tộc khái niệm sắp nổi lên đến tác dụng cực kỳ trọng yếu mục thiên cùng cung ngọc long giao lưu bên trong cũng đề cập quá hai người còn liền như vậy sự thương thảo quá liền bước kế tiếp đàm phán chi tiết nhỏ đều thảo luận qua nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa động tác võ thuật chúng quy là động tác võ thuật mục thiên hiện tại kỳ thực cũng có chút bối rối hắn cho phép đ ả o nguyên tội nhân ra tay là vì để cho đ ả o nguyên tội nhân phát tiết một hồi nhưng là hắn vạn lần không ngờ đ ả o nguyên tội nhân nổi khủng đ ả o nguyên tội nhân mạnh như vậy lập tức đem linh thú các trí tôn đều chấn động rồi vào giờ phút này chắp tay sừng sững ở sơn môn khẩu mục thiên nhìn như nhẹ như mây gió định liệu trước kỳ thực nội tâm có trăm vạn phụt rủa m ọ t t h ở bôn u đằng gào thét chuyện đến nước này âm mưu quỷ kế không được mục thiên chỉ có thể dương mưu người trước là vì không đưa tới linh thú bộ tộc chú ý rõ ràng rơi vào mục thiên mưu tính bên trong những linh thú đó bộ tộc còn đắc chí cho là mình dùng võ lực bức bách mục thiên nội bộ bọn họ mới là người thắng mục thiên đưa ra điều kiện mọi người cũng sẽ chọn tính địa quên sẽ không cân nhắc cấp độ sâu ảnh hưởng đây là âm mưu thuộc về b i ể u đặt thiết giới một cái bẫy đ á n g tiết hiện tại cảm bẫy bị đánh vỡ đối phương không có bị lừa điều kiện cũng được dương mưu trí thượng điều này cũng có thể là một cơ hội quyết định chủ ý mục thiên lúc này mới lên tiếng lần này linh thú các trí tôn liền không bình tĩnh chân long trí tôn lớn tiếng nói mục thiên trí tôn ngươi có ý gì ngươi lừa chúng ta mục thiên không tỏ r õ ý kiến lắc đầu nói ta có thể không có ý gì khác bản tọa thành lập vấn đạo căn cứ cùng chư vị thần thú thiên đường cũng s ư n g thành lập lâu như vậy chư vị đều không có đến chúc mừng một hồi hôm nay nhìn thấy đ o à n người bản tọa tự nhiên nhiệt liệt hoang nen ta nhân tộc có câu nói có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói tử các vị không muốn xa lạ to lớn không gì so sánh được sơn nhạc cự nhân trí tôn g i ọ n g ồ mồm nói mục thiên trí tôn ngươi là có bằng hữu từ phương xa tới tuy xa tất c h u đi ngươi xem một chút lao tử vết thương trên người mục thiên có chút giật mình hãn vạn lần không ngờ ngốc đại cái dáng dấp sơn nhạc cự nhân sẽ nói ra như thế có thâm ý đến lập tức cười dài mà nói đạo hữu tự tiện xông vào ta giáo có thể lưu lại tính mạng đã là bản tọa vong ở ngoài một mặt cũng không nên cố tình gây sự khí thế là một rất huyền diệu đồ vật vô hình nhưng là lại chân thực tồn tại mục thiên trên người khí tức cần nấp xem ra cùng tu sĩ bình thường một không hai giống như thân thể cũng là gầy yếu nhưng là linh thú các trí tôn nhưng cảm nhận được m ộ t ngạt đặc biệt mục thiên nói xong này bán uy hiếp chúng trí tôn r ồ n dập sắc mặt trầm xuống chân long trí tôn lạnh rên một tiếng mục thiên ngươi đến cùng đánh ý định quỷ quái gì mục thiên vẫn cứ lắc đầu chân long trí tôn thực sự là khôi hải đây là sáng lập giáo phái này một mảnh núi sông là ta lãnh thổ chân á đám c ngươi một í thế hùng hổ đi tới nhà ta chất vấn ta. hùng hổ nhà h vấn đi c long trí tôn đầu đầu thần nhiều góc ngươi nguyên nghiêm Nghe long trong giống góc nước túc. cười chân nước cỡ nào tổn lời giải thích. Chân linh tôn bản nhất thanh, tôn biển như linh như thời vào. vậy, vậy, vào. là nào Rất thú trí một mặt trí phá lời Đây giải ở tổn sắc mặt khó coi chừng một chút đồng hành cười ra tiếng linh thú trí tôn những linh thú đó trí tôn cũng phản ứng lại trường hợp này không thể cười từng cái từng cái cường nín cười ý chân long trí tôn nội tâm một trận vô lực bọn họ này đội hình xác thực mạnh mẽ nhưng là hoàn toàn không có đoàn đội ý thức hoàn toàn chính là một đám người ô hợp hiện tại là đội hữu sau một khắc nhìn thấy tình hình không đúng phỏng chừng liền muốn đâm dao găm t r â n long trí tôn không nhìn mọi người quay về mục thiên nói rằng mục thiên luận môi công phu các n g ư y i n h â n tộc xác thực lợi hại có bản lĩnh đi ra đánh với ta một trận mục thiên vẫn là lắc đầu không hề trả lời t r â n long trí tôn quay về hết thể linh thú trí tôn nói chư vị là vì k i ự u khiếu thông thiên đan mà đến đây đi vâng chúng ta chính là vì cựu khiếu thông thiên đan mục thiên trí tôn có thể nguyện bỏ đi yêu thích bán ra chúng ta có thể hoa linh thú thiên tài địa bà mua chỉ cần ngươi nói ra điều kiện đến không sai mục thiên trí tôn chúng ta không thủ không đoán tất cả đều dễ nói chuyện trong lúc nhất thời linh thú các trí tôn r ồ n dập nói tiếp trong giọng nói mang theo lấy lòng cùng chờ mong nếu như không có nếu cần bọn họ cũng không muốn mạnh mẽ xông vào đại trận cùng mục thiên trí tôn cùng lôi thôi kẻ điên cứng đối cứng trước tất cả mọi người cũng không đáng kể nhưng là đối phương mượn linh trận thể hiện ra như vậy thực lực kinh người bọn họ cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con có thể chỉ muốn các ngươi thỏa mãn điều kiện của ta cựu khiếu thông thiên đàn bán cho các ngươi lại có gì phương mục thiên đáp ứng rất là thoải mái lập tức linh thú các tri tôn x ô i sùng s ụ một mặt không cách nào tin tưởng mục thiên đáp ứng như vậy t o á nhanh n bọn họ trái lại lòng sinh n g h i hoặc âm thầm phỏng đoán mục thiên trong hồ lô muốn làm cái gì mục thiên trí tôn ngươi đến cùng sái âm như quỷ cái gì ngươi coi là thật đồng ý bán cho chúng ta c ử u khiếu thông thiên đan đã như vậy ngươi vì sao cùng chân long trí tôn ra tay đánh nhau linh thú trí tôn còn bên trong cũng không thiếu tư duy rõ ràng giả lập tức lên tiếng hỏi mục thiên c a o mày hỏi ngược lại chân long trí tôn không cùng các ngươi nói rõ ràng bản tọa khi nào đã nói không bán ra c ử u khiếu thông thiên đan ngươi hỏi một chút chân long trí tôn ngày đó bản tọa có phải là đồng ý bán cho hắn lần này hết thảy linh thú trí tôn ánh mắt đồng loạt nhìn phía chân long trí tôn biểu hiện lạnh lẽo mang theo nghi vấn nếu là thật như mục thiên từng nói bọn họ chính là bị chân long trí tôn lợi dụng đây là bọn hắn không cách nào nhịn được chân long trí tôn bị mọi người nhìn chằm chằm trong lòng truyền hình trực tiếp mao hắn là thiên mạch trí tôn phía thế giới này cao nhất cường giả không có sai thế nhưng thời khắc này hắn cũng không chắc chắn chịu đựng trụ nhiều như vậy linh thú trí tôn công kích mục thiên có đại trận g i a trì hắn cũng không có t r â n long trí tôn vội vã xua tay các ngươi nghe ta nói mục thiên chỉ đồng ý bán cho ta một viên hắn căn bản là không phải ý định hết thảy đều là hắn lý do thôi mục thiên lúc này cười nói cựu khiếu thông thiên đan là cỡ nào bảo vật quý giá không phải từng viên từng viên bán lẽ nào là một lần giao dịch hàng trăm hàng ngàn viên chư vị ta đồng ý bán cho các ngươi cựu khiếu thông thiên đan có điều mà chúng trí tôn này sẽ không đếm x ỉ a tới sẽ t r â n long trí tôn từng cái từng cái tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm mục thiên xem mục thiên trí tôn tuy nhiên làm sao mục thiên nở nụ cười cười đến mức vô cùng sán lạc chương ba trăm tám mươi bảy khí tinh p h ụ thể vì hòa bình thế giới chương ba trăm tám mươi bảy khí tinh p h ụ thể vì hòa bình thế giới tuy nhiên làm sao mục thiên cười đến lại như là một con hồ ly xem chư vị linh thú trí tôn truyền hình trực tiếp mao một loại linh cảm không lành sông lên đầu mục thiên đây là muốn sư tử mở lớn khẩu nhìn thấy mục thiên cười không nói chúng trí tôn được kêu là một gấp có người quyết tâm trực tiếp hô lên mục thiên trí tôn ngươi cần muốn điều kiện gì cứ việc nói được rồi chúng ta đều tận lực thỏa mãn ngươi trên thực tế rất nhiều linh thú trí tôn cùng mục thiên không cựu không đoán n h ư không phải vì cựu khiếu thông thiên đan này mê người lợi ích bọn họ thực sự là không muốn cùng một vị sức chiến đấu tiếp cận thiên mạch trí tôn cường giả là địch lấy bọn họ cao quý xuất thân tương lai đều là thông thiên triệt địa đại nhân vật thực ở không có cần thiết vì thế bất chấp nguy hiểm dù sao có tới ba vị trí tôn ngã xuống ở mục thiên trí tôn trên tay h ư ớ n g chi vị này nhân tộc trí tôn tiềm lực to lớn lấy chỉ là thần giác kim mạch tu vi liền nắm giữ chuẩn thiên mạch trí tôn sức chiến đấu hiện tại có thể chấn áp mục tiên lấy vũ lực bức bách khiến cho khuất phục nhưng là ngày sau cũng không ai biết vị này như người có thể hay không thu sau tính sổ xuất thân thần thú thiên đường linh thú trí tôn vẫn tính c ó chỗ dựa nhưng là độc hành linh thú trí tôn đây linh thú nhất mạch chỉ là nhân loại một phương xưng hô kỳ thực ở linh thú thế giới t r ù n g tộc phân chia khu vực khác nhau này làm cho cả linh thú thế giới phi thường hỗn loạn lẫn nhau đậu đá đấu tranh chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ quá giữa bọn họ không có bất kỳ tán đồng cảm nếu là mục thiên đối với độc hành trí tôn trả thù phỏng chứng rất nhiều linh thú trí tôn đều sẽ t h ở ơ lạnh nhạt ở tình huống như vậy trước mặt mọi người linh thú trí tôn nghe được có thể lấy giao dịch phương thức từ mục thiên trên tay mua cựu khiếu thông thiên đan thì đại đa số linh thú trí tôn chiến ý dĩ nhiên biến mất hơn nửa mỗi một người đều trợn mắt lên nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên xoát xoát xoát mấy chục con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mục tiên mọi mắt chờ mong giống như vậy trong con ngươi lại có khuê bên trong oán phụ vẻ hữu oán xem mục thiên trong lòng đều có chút sợ hãi lập tức trầm ngâm nói điều kiện mà tự nhiên có các vị đều là đại nhân vật huyền giới tư liệu phỏng trường so với ta cản n c ố i nhân tộc còn nhiều hơn nghĩ đến các vị cũng biết cựu khiếu thông thiên đ a n là quý giá bực nào ở huyền giới những kia môn phái lớn thánh địa tu hành các đệ tử muốn thu được một viên c ử u khiếu thông thiên đan đều không dễ giá trị có thể tưởng tượng được chính là vương bà bán qua mèo khen mèo dài đôi này không phải là không có đạo lý muốn đem bảo bồi bán cái giá cao trước đó không đem khoa trời cao sao được không được đều muốn biên đi ra h ú n g chi mục thiên bảo vật này xác thực quý hiếm có tiền cũng không thể mua được ai cũng muốn được chính vì như thế mục thiên đem c ử u khiếu thông thiên đan làm sao quý hiếm làm sao khó có thể l u y ệ n chế tài liệu luyện đan làm sao khó tìm tỷ lệ thành đan làm sao cấp thấp các loại địa bộ này coi là thật miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nay một trận nói rằng đến rất nhiều linh thú trí tôn được đ ê u là một mồ hôi đầm địa nghe mục thiên nói như vậy xong bọn họ từng cái từng cái trong lòng đều trộn dạ nghe mục thiên thổi đến mức lợi hại như vậy dù là giàu có tứ phương linh thú các trí tôn đều có chút cảm giác trong túi ngượng ngủng cảm thán mua không nổi này cao cấp ngoạn ý không chỉ có là linh thú các t í tôn truyền đạo dạy dỗ bên trong các đệ tử vấn đạo căn cứ tu sĩ nhân tộc môn từng cái từng cái cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ biết cựu khiếu thông thiên đan cực kỳ quý giá cũng biết bọn họ có thể thu được cựu khiếu thông thiên đan hoàn toàn là nhân hoàng vun bón bọn họ nhưng là đối với cựu khiếu thông thiên đan quý giá đại gia trong lòng đều không có khái niệm bây giờ nghe mục tông nói hết mọi chuyện mọi người từng cái từng cái trong lòng hiện lên một loại không tên tâm tình nhìn phía sơn môn sau lù lù sừng sững bóng lưng tất cả mọi người có một loại vĩ đại cảm giác phản phất này bóng người che đậy thương cung so với thiên còn cao lớn hơn mới vừa nói luyện đan độ khó kỳ thực này còn không phải trọng yếu nhất phải biết cựu khiếu thông thiên đan ở phía thế giới này cũng không có cụ thể đan phương linh đan này là bản tọa nhọc nhằn khổ sở phá giải trong này gian khổ các ngươi căn bản không biết ta có thể giúp các ngươi phân tích một chút mục thiên khởi đầu nói khoác thì còn có chút trúc chắc nhưng là từ từ hắn dần vào cảnh đẹp đến nơi đến trốn giống như càng nói càng hăng say nước chảy mây trôi làm liền một mạch này luyện chế c ử u khiếu thông thiên đan phảng phất thành tuyệt thế thần đan muốn luyện chế ra một viên cái kia cũng là muốn trải qua chín chín tám mươi mốt khó nhìn mục thiên trầm đồng du dương thao thao bất tuyệt linh thú các trí tôn từng cái từng cái trong lòng kêu khổ nhưng là giờ k h ắ c này có chuyện nhờ cùng người bọn họ cũng chỉ có thể đẩy mặt lúng túng cười làm lành gật đầu chỉ là trong lòng hoàn toàn cầu khẩn mục thiên sớm một chút kết thúc hắn thao thao bất tuyệt mục thiên trí tôn chúng ta đều hiểu luyện chế cựu khiếu thông thiên đan thù vì là không dễ rõ ràng rõ ràng ngài mau chóng ra điều kiện đi chúng ta đều là người thoải mái có thể không giống các ngươi nhân tộc nói chuyện méo mó nhiễu chỉ cần ngươi để điều kiện có thể tiếp thu chúng ta không nói hai lời liền đánh thắng không thể không nói thần thú môn linh trí mở ra làm việc thô bạo bên trong mang theo một điểm thuần phát liền cùng người giao dịch cũng là ngay thẳng ép một cái cũng coi như là kỳ hoa làm người mua cầu hô thúc bán ra tể đáng tiếc bọn họ trung quy phải thất vọng mục thiên bây giờ hí tinh phụ thể mê mội ở đây không cách nào tự k i ể m chế ở mục thiên kể rõ thời điểm chính mình bất chi bất giác liền đại vào trong đó được kêu là một thâm tình tập trung vào thời khắc này thiên điệu nợ mục thiên một hành đế không các ngươi không hiểu phá giải c ử u khiếu thông thiên đan độ khó phá giải linh đan nhưng là một cái phi thường cao thâm gia học vấn vê đút vê đút vê đút vô cản à n Còn sơn trại cũng chuyện sủ. trại không h p i dễ d à g gọi là nghịch hướng công trình. Ở chúng ta đã từng thế giới loài người, đáng g như này trình, hắn chính là một môn thế vậy, cái loài là là ta một rất ở đã xù thái thản trí tôn thực sự không chịu được hắn vốn là tính cách táo bạo nghe được mục thiên này thao thao bất tuyệt lời giải thích trong lòng hắn một trên một dưới buồn b ự c hận mục thiên trí tôn cựu khiếu thông t i ê n đan s ắ c thực quý giá chúng ta cũng rất khát vọng thu được ngươi mau mau định giá muốn cái gì ta đều cho ngươi ta cự nhân bộ lạc ngươi coi trọng cái gì cứ việc nói thái thản trí tôn hầu như là dích đạo thanh chấn động s â n hà khí phách phi phạm n à y cấp một sóng âm thần thông đúng là đem mục thiên trong cơ thể hí tinh chấn động chạy lập tức cũng k h á không khỏi tung nhiên nở nụ cười chính hắn cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nói khoác lâu như vậy cùng cho tới suýt chút nữa đem chính sự đều đã quên mục thiên chắp tay ô n quyền quay về mọi người nói chư vị t i ể u khiếu thông thiên đan quý giá ta cũng coi như đại thể nói rồi một trận nghĩ đến các vị trong lòng cũng nắm chắc rồi nghe được hơn mười vị linh thú chi tôn cùng nhau thở dài một tiếng cuối cùng kết thúc bọn họ hiện tại không phải trong lòng hiếm có vấn đề nghe xong mục thiên như thế đại thể mật giảng bọn họ cảm giác mình đảm nhiệm phẩm đàn sư đều thừa sức mục thiên nói tiếp chư vị nghĩ đến đều cảm thấy tan này một phen lời giải thích là mèo khen mèo dài đôi nói khoác chính mình đan dược quý giá lấy này đem đổi lấy thiên địa chỗ tốt kỳ thực chư vị hiểu lầm ta ngươi không phải là đánh ý đồ này hết thể linh thú trí tôn trong lòng đều sản sinh hoang đường cảm mục thiên huynh đệ ngươi có thể một lần nói hết lời không ta thực sự là không chịu được mục thiên cười lắc đầu lấy một loại trách trời thương người biểu hiện Chính chóng thực, ta. Ta chính hảo, dài, chương í n h c nói. ba trăm tám mươi tám cái gọi là dương mưu khó giải chi mưu chương ba trăm tám mươi tám cái gọi là dương mưu khó giải chi mưu thứ độ gì chuyên đạo giáo thanh sơn ở ngoài đứng sừng sững giữa không trung linh thú các trí tôn từng cái từng cái mắt to t r ư ờ n g mắt nhỏ cái kia trong t r ò n g mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng không rõ cái gì hòa bình thế giới cái gì quỷ hữu hảo phát triển này cùng cựu khiếu thông thiên đang có quan hệ gì chân long trí tôn chân phượng trí tôn thái thản trí tôn còn có hoàng kim long hoàng trí tôn này tứ đại thiên mạch trí tôn thân là người dẫn đầu mỗi một người đều s ứ n g sờ ở bọn họ chân tâm bị hồ đồ rồi đoán không ra mục thiên đến cùng đánh ý định quỷ quái gì vào giờ phút này chúng trí tôn tình nguyện mục thiên d ở công phu sư tử ngoạm yêu cầu kinh người bảo vật tuy rằng như vậy mua cựu khiếu thông thiên đan hay là rất đau lòng nhưng so với hiện tại loại này ngắm hoa trong màn xương có thể tốt lắm rồi người trước hoa đánh đổi xem thấy mò nhưng là hiện tại cũng không ai biết mục thiên đang lưu đồ cái gì linh t h ú cắt trí tôn đầu góc say xe truyền đạo giáo nhân loại tu sĩ môn cũng đầu góc mơ hồ bởi vì mục thiên bọn họ giao lưu thần hồn truyền âm không phải một đối một mà là một loại không có bất kỳ bí mật thủ đoạn truyền âm mặt hướng toàn thể chỉ cần có điểm tu vi thần hồn đủ mạnh bọn họ đều có thể nghe được trước mắt nhân loại tu sĩ môn u cũng là một mặt không rõ bọn họ khởi đầu còn lòng tràn đầy vui mừng hy vọng nhân hoàng đại nhân có thể là nhân tộc d à n h lợi ích khổng lồ tốt nhất có thể làm ra mấy khối thích hợp tu hành tài nguyên phong phú l ã n h địa có thể là phi thường người hành phi thường sự mọi người không rõ thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều không lo lắng đối với nhân hoàng tất cả mọi người đều yên tâm thần mà trong đám người chỉ có cung ngọc long liêu hàn tô dương thuần chờ người rõ ràng mục thiên kinh người mưu tính lúc này mọi người dồn dập khoe miệng hơi d ư ơ n g lên hiểu ý n ở nụ cười thái thản trí tôn một mặt dại ra do ô m ôm nói mục thiên trí tôn chúng ta cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau chưa bao giờ đến trường ngươi nói quá thơm ảo có thể thẳng thắn hơn sao thái thản trí tôn nói ra hết t h ể linh thú trí tôn tiếng lỏng lấy đầu góc của bọn họ thực sự không hiểu mục thiên biểu đạt cụ thể ý tứ nhìn về phía mục thiên ánh mắt cũng từng cái từng cái là ta ít đọc sách không muốn lửa gạt ta vẻ mặt. mục u ố n lửa ta gạt mặt. vẻ m thiên gật đầu, mỉm cười nói k được được, xong hết thể trí tôn đều phẫn nộ nở nụ cười kỳ thực sợ nhất mục thiên đưa ra cắt đất điều kiện thần thú thiên đường một phương cũng còn tốt dù sao ra đại nghiệp đại đất đối với b ọ phi thứ lôi thứ lôi mục thiên huynh đệ huynh đệ ta miệng bổn tại hạ không phải ý này chính là ngươi không mỏ điểm chỗ tốt chúng ta trong lòng đều bất an trong đám người một vị độc hành trí tôn đứng ra nói chuyện có lẽ là luôn luôn độc hành đi dạo người tế giao lưu thiếu khi nói chuyện rất l à n g ốc lời nói này nói ra coi là thật là lôi kéo người ta cười điều này cũng có thể là trong lịch sử thú vị nhất buôn bán song phương người mua mạnh mẽ yêu cầu bán ra mỏ điểm chỗ tốt không mỏ điểm chỗ tốt nhân ra trong lòng còn thoải mái vậy cũng là là một đại kỳ hoa truyền đạo trong giáo đệ tu sĩ nhân tộc môn lần đầu tiên nghe được cao cấp như vậy nghị sự hôm nay này đội hình không thể nghi ngờ có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới nhưng là khi bọn họ nghe được song phương nghị luận thì tất cả mọi người nhất thời cảm thấy thiên lôi cồn cồn còn có loại này thao tác mục thiên cũng cảm thấy gần đủ rồi dương nhu giả thuận theo đại thế căn bản không cần quá nhiều mưu tính nghe được linh thú trí tôn như vậy ra đi mục thiên đương nhiên sẽ không k h á c h khí chư vị lại hiểu lầm bản tọa lòng dạ rộng rãi đối xử trên địa cầu tất cả mọi thứ sinh linh đối xử bình đẳng thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó dơm chúng ta đều giống nhau ta đem cựu khiếu thông thiên đàn bán cho nhân loại tu sĩ tương tự cũng có thể bán cho các n g ư ờ i chúng ta đều là người tu hành cầu chính là đại đạo lợi ích là như thế nói tới đạo lý lớn mục thiên vậy thì thật là một bộ một bộ có điều mục thiên nói chân thành rất có thâm ý linh thú các trí tôn thưởng thức một phen cũng trong bóng tôi tán thưởng mục thiên lòng dạ bình tĩnh mà xem xét bọn họ không làm được nhưng là cảm khái quy cảm khái nay quần linh thú trí tôn vẫn c ứ trong lòng trôn dạ mục thiên không muốn điểm chỗ tốt bọn họ thật sự không có cách nào an tâm mục thiên trí tôn lòng dạng như đại hải bình thường mênh m ô n g như thiên không bình thường rộng lớn thế nhưng ngài thật không có yêu cầu khác nếu không ngài đ ể một điểm chứ không nên cảm thấy khó mở miệng nói ra đều có chỗ thương lượng mục thiên rất là tự nhiên gật đầu đây là tự nhiên ở thương nói thương hữu hảo hòa bình là tổng mục tiêu thế nhưng nói đến giao dịch vậy dĩ nhiên là muốn cùng lợi ích tương quan hô linh thu các trí tôn thở phào nhẹ nhõm trong lòng dĩ nhiên có mấy phần kích động rốt cục có thể nghe được vị này ra mục đích cuối cùng mục thiên huynh đệ n g ư ơ i chỉ để ý đề để... được thoải mái mục thiên vô tay bảo hay nói ta không lớn bao nhiêu yêu cầu chính là muốn mấy chục khối địa vừa dứt lời toàn trường yên tĩnh yên tĩnh một cách chết chóc linh thú trí tôn ngây ngốc nhìn mục thiên trong mắt tràn đầy phẫn nộ mới vừa rồi còn nói không cắt đất hiện tại lập tức một hơi muốn mấy chục khối địa coi như là trở mặt cũng không phải như vậy phiên đi mục thiên tự nhiên nhìn thấy tập thể dại gia linh thú trí tôn vội vã giải thích chư vị đừng hiểu lầm ta muốn mấy chục khối địa rất nhỏ mục đích gì là vì thành lập hòa bình mậu dịch khu vê đốt vê đốt vô ê đút, c à n s ủ con muốn lãnh địa có hạ khẩn đối với lãnh thổ rộng lớn các vị tới nói không đáng nhắc tới chúng trí tôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm có trí tôn hỏi mục thiên huynh đệ như thế nào mậu dịch khu mục thiên gật đầu sau đó chuyện đương nhiên nói các vị cũng biết ta nhân tộc sinh hoạt khu vực thổ địa cắn cối sản vật có hạn tu hành tài nguyên so với các ngươi chuyện này quả là là trên lệch không biết bao nhiêu so sánh với dựa vào chảy máu đấu tranh nhân loại chúng ta càng muốn dùng trí tuệ của chính mình cùng sáng tạo đổi lấy tu hành tài nguyên ta đồng ý bán cho các ngươi cựu khiếu thông thiên đan cũng là vì cái này thì ra là như vậy mục thiên huynh đệ ý của ngươi là ngươi chuẩn bị ở chúng ta l ã n h địa bên trong mở cửa tiệm mục thiên gật đầu mỉm cười nói không sai đại thể chính là ý này có điều quy mô lớn hơn không ít ở khu giao dịch chúng ta nhân tộc sẽ bán ra các loại các loại linh bảo linh đan trong đó tối dễ bán chứa đồ linh bảo các vị nên cũng có nghe thấy nghĩ đến các vị cũng sẽ cảm thấy hứng thú đồng thời khu giao dịch chính thức thành lập sau bản tọa sẽ không gián đoạn địa ở các đại hòa bình mậu dịch khu ra tay k i ể u khiếu thông thiên đan linh thú trí tôn rất là không rõ kinh ngạc mà nhìn mục tiên vấn đạo mục thiên trí tôn liền này điểm yêu cầu mục thiên gật đầu gần như đương nhiên hòa bình mậu dịch khu an toàn cùng ổn định cũng cần các vị cung cấp bảo đảm mục thiên trí tôn ngươi thật sự chính là như thế nghĩ tới mục thiên chân thành gật đầu nói đương nhiên ta sở cầu chính là hòa bình hài hòa kéo dài phát triển nhân loại cần các vị cũng cần đại gia đôi bên cùng có lợi là song thắng lựa chọn nói xong mục thiên nhìn phía chư vị trí tôn mục thiên không lo lắng mọi người không đáp ứng đây chính là dương y ê u mặc dù chư vị linh thú trí tôn trong lòng cảm thấy không vững vàng nhưng là bọn họ có thể làm sao lựa chọn đây cái gọi là dương mưu khó giải chi mưu đạo bên trong đến đạo không thể ngăn cản chương ba trăm tám mươi chín người ư linh ư thần ư đại đạo chi tranh chương ba trăm tám mươi chín người ư linh ư thần ư đại đạo chi tranh từ chối vẫn là đáp ứng đây là một rất lớn vấn đề đối với đến từ chín đại thần thú thiên đường cùng với các đại địa khu linh thú các tri tôn tới nói rất khó lựa chọn bình tĩnh mà xem xét mục thiên yêu cầu điều kiện hà khắc sao không hà khắc không chỉ có không hà khắc thậm chí có chút quá dễ bàn thoại thành lập khu giao dịch đối với linh thú nhất mạch cũng là có nhiều chỗ tốt những bảo vật khác không đi nói linh thú nhất mạch người cũng chưa từng thấy bao nhiêu nhân loại bảo vật nhưng là có hai cái bảo vật để linh thú nhất mạch chư vị các trí tôn ký ức vưu thầm vậy thì là phi thuyền linh bảo cùng chứa đồ linh bảo đặc biệt chứa đồ linh bảo từng ở linh thú nhất mạch gây nên quá náo động nếu không là t r ư ớ c tần lĩnh núi lớn thần nguyên chỉ tranh đoạt chiến hấp dẫn thế giới chú ý đem chứa đồ linh bảo danh tiếng đẹp tới hiện tại e sợ đã huyên náo những mưa gió chứa đồ linh bảo thuận tiện tính đối với bất kỳ một vị tu sĩ linh thú tới nói đều là có lực hấp dẫn cực lớn mà linh thú nhất mạch càng là như vậy bọn họ sẽ không luyện chế linh bảo có thể có được chứa đồ linh bảo đã ít lại càng ít cố mà đối với linh thú nhất mạch tới nói mục thiên để khen thưởng hòa bình mậu dịch khu yêu cầu thực sự không coi là yêu cầu coi như là mục thiên không nói theo chứa đồ linh bảo tin tức truyền lưu các nơi linh thú nhất mạch thế lực đều yêu cầu mục thiên đến bọn họ nơi đó mậu dịch giao lưu cũng chính là bởi vì mục thiên đề yêu cầu thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể trong lòng bọn họ ngờ vực mới càng ngày càng nghiêm nghị chân long trí tôn đứng dậy vấn đạo mục thiên hòa bình mậu dịch khu sự bé nhỏ không đáng kể ngươi vẫn là đem lời nói rõ ràng ra đi chúng ta cũng không đ ốc mục thiên lắc đầu rất là ngoài ý muốn hỏi chư vị các ngươi xem ngươi và ta có khác biệt gì một đám linh thú trí tôn đầu vóc mơ hồ mục thiên trí tôn ngươi là nhân tộc chúng ta là linh tộc đương nhiên không giờ ống mục thiên n mật ra trước hắn liền nghe ngửi linh thú nhất mạch tự xưng linh tộc thuyết pháp này lập tức gây nên mục thiên quan tâm tự linh thú nhất mạch linh trí mở ra sau khi theo cùng nhân loại tiếp xúc được huyền giới chuyển thừa c h i thức bọn họ đối với linh thú xưng hô cũng có m ầ u thuẫn cảm nhân loại từ viên hầu tiến hóa mà đến nắm giữ cực cao trí tuệ nhân loại có bằng lòng hay không tự xưng cầm thú cầm thú là cỡ nào khó nghe s ư n g hô thống trị địa cầu linh thú nhất mạch làm sao được trước đây là không hiểu ẩn chứa trong đó ý tứ hiện ở tại bọn hắn nhưng là rõ ràng vì lẽ đó linh thú nhất mạch bắt đầu dần dần tự s ư n g linh tộc lên mục thiên đối với này có cảnh giác nếu là thật để linh tộc khái niệm ở linh thú nhất mạch bên trong truyền lưu r a vậy hắn dị nhân tộc chẳng phải là muốn bị nhỡ thiên hạ đại đồng chẳng phải là muốn chết trẻ trong lúc nhất thời mục thiên trong lòng cực kỳ trầm trọng này không chỉ là một cái xưng hô vấn đề người h ư linh h ư đây là số mệnh chi tranh đây là thiên địa đại đạo chi tranh nghĩ tới đây mục thiên trong lòng liền có một loại cảm giác gấp gáp hắn cần ở linh tộc cái này khái niệm không có thâm nhập lòng người thời khắc trước chiếm trước tiên cơ trước hắn còn muốn từ từ đồ chi từng bước một đến nhưng là hiện tại hắn không thể không một lần nữa quy hoạch mục thiên trí tôn lẽ nào ta nói sai ngươi là nhân tộc chúng ta là linh tộc đây chính là chúng ta điểm khác biệt lớn nhất đi mục thiên tỉnh ngộ lại nghe đến nơi này hán lộ ra hòa ái mỉm cười vị huynh đệ này ngươi nói rất đúng có điều cũng không đúng cái gọi là linh tộc kỳ thực phạm vi quá to lớn phía thế giới này tất cả tu hành sinh vật cũng có thể gọi là linh tộc ở huyền giới cũng là như vậy linh tộc khái niệm quá quẳng bằng vào ta góc nhìn chúng ta không hề có sự khác biệt các ngươi xem xem thân thể của các ngươi không đều là hình người sao hiện tại chúng ta đều giống nhau xem như là nhân tộc theo lý thuyết Huyền giới ghi chép bên trong các người nên tính là linh thú nhất mạch. Có điều ta nhận điều bên trong người nên giới các ta là Có vì cái được, trước này không được, từ trước nhân từ lẽ o theo theo ạ chạy đại i tiến hiện gia người, tiến giống thôi. chúng cũng các cũng chỉ trước hóa thấy, như hóa thứ không đến, nay ta vật ta tự sau là là, là là l mà xem vị Vì đều đó ta ban cái các ngươi cựu khiếu thông t i ê n đan dù sao ở thế giới này chỗ tối còn có một mạnh mẽ thần bí huyền giới vì đại đạo chi tranh mục thiên cũng coi như là nhọc lòng cũng may hắn yêu thích thu thập cường ký huyền giới tri thức Này một trận thuyết pháp đúng là thuyết một pháp chúng ó t ể tự nhất thu tôn gật thường tộc. bảo bị. đạo chữa, có đạo Có chi cũng có người lắc đầu, lộ ra xem thường cùng c định linh khinh、bị. Nhân h ra người đầu, đầu, lý. lộ xem vẻ ta làm sao có khả năng là nhân tộc tuy nói linh tộc xưng hô thật có chút rộng khắp bất quá chúng ta cũng khẳng định không phải là nhân tộc nhân tộc tính là gì có tư cách gì để ta cũng gọi là nhân tộc không sai nhân tộc nhược đáng thương mục thiên chi tôn lời nói không lời lẽ k h á c h khí cả người tộc ngoại trừ h u y n h đệ n g ư ờ i còn có phương tài lúc nãy vị kia tu sĩ những người khác quả thực như run dế giống như vậy ngươi đem chúng ta cùng bọn họ nói là một đây là tối chúng ta xỉ nhục nói cực kỳ linh tộc nói tới phạm vi quá to lớn xác thực không lớn áp dụng bất quá chúng ta trời sinh trí tôn thiên phú dị bẩm chịu đến thiên địa lọt mắt xanh tương lai chúng ta đem chạm ở thế giới đỉnh cao bất hủ trường tồn nếu như thần linh chúng ta là thần tộc linh thú các trí tôn mồm năm mười thảo luận cực kỳ nhiệt liệt cùng cho tới đều sắp quên mất cựu khiếu thông thiên đan truyện mục thiên nghe linh thú các trí tôn nghị luận trong lòng cũng là tràn ngập bất đắc dĩ vê đốt vê đốt vê đốt vô c à n s ù con hắn biết dị nhân tộc khái niệm rất khó bị linh thú nhất mạch tiếp thu đặc biệt cấp cao linh thú nguyên nhân căn bản chính là nhân tộc quá nhỏ yếu nếu là ngược lại nhân tộc giờ khắc này cực kỳ mạnh mẽ huy hoàng linh thú nhất mạch suy nhược không đốn chỉ cần mục thiên tuyên bố bọn họ đều là nhân tộc e sợ những linh thú này đều sẽ rất tình nguyện gia nhập nhân loại trận doanh đây chính là bản chất nói cho cùng chính là nhân loại thực lực quá yếu nghe được linh thú các trí tôn không chút lưu t ì n h truyền đạo trong giáo đệ tử t â m phẫn sụp sôi trong lòng càng la hất ức không n ớt mà mục thiên nhưng trong lòng gây nên đâu trí nhân tộc quật khởi chỉ cần nhân tộc chân chính vượt qua linh thú nhất mạch đem bỏ xa linh thú bộ tộc sẽ không kìm lòng được địa quy phụ ở huy hoàng sán lạn văn minh chiếu dọi xuống tất cả những thứ này đối với bây giờ nhân loại tới nói trọng trách thì nặng mà đường thì xa có điều làm mục thiên nghe được có linh thú trí tôn đưa ra thần tộc khái niệm thì trong lòng hắn đúng là thoáng an tâm một chút linh thú trí tôn xác thực có thể xương thượng thần tộc bọn họ tạo hóa chung thần tú trời sinh trí tôn xưng ơ là thần tộc không có chút nào vì l à quá cũng chính vì như thế mục thiên mới thoáng yên tâm h ắ n ước gì linh thú các trí tôn mở rộng thần tộc khái niệm linh thú nhất mạch có thể trở thành thần tộc giả ngoại trừ các trí tôn cũng là còn lại thần thú miễn cưỡng có thể mà phần lớn không giống linh thú đều không thể trở thành thần tộc một thành viên đã như thế chẳng phải là chính vào mục thiên ý muốn thần tộc đem phổ thông linh thú cự tuyệt ở ngoài cửa mà hắn nhưng có thể dựa vào hóa hình thuật nhân loại văn minh s â m lấn đem con số khổng lồ nhất phổ thông linh thú nhét vào dị nhân tộc phạm vi g i a o hóa linh thú giảng đạo toàn cầu nghĩ đi nghĩ lại mục thiên dần dần khôi phục bình tĩnh đại đạo chi tranh ai cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp mục thiên cũng sẽ không xem thường chịu thua tuy rằng mục thiên không biết tranh nhau đại đạo có gì chỗ tốt nhưng là tự giác nói cho hắn điều này rất trọng yếu chương ba trăm chín mươi chính là không bán cho các n g ư ờ i cự long đảo đại thế bốn năm ngày mùng ngày một tháng một ư ơ i tần lĩnh sơn mạch truyền đạo giáo ở ngoài nhân hoàng mục thiên cùng đông hải long cung côn luân tiên cảnh an mã cự nhân bộ lạc chờ tám đại thần thú thiên đường rất nhiều linh thú lãnh địa ký kết hòa bình mậu dịch thỏa thuận trong hiệp nghị dung bao quát thành lập hòa bình mậu dịch khu chờ nội dung ngoài ra nhân tộc cùng các đại linh thú trí tôn tương ứng thế lực ký kết giá trị vượt qua năm mươi ước linh thạch thiên ngạch đơn đặt hàng đơn đặt hàng liên quan đến phi thuyền linh bảo chứa đồ linh bảo chở đám nhân loại làm ra tạo bảo vật tin tức này vừa ra toàn bộ thế giới vì thế mà khiếp sợ linh thú nhất mạch cấp cao linh thú môn rất là vui mừng đối với thế giới loài người chứa đồ linh bảo không ít linh thú lòng ngứa ngáy khẩn mà nhân loại một phương càng là rơi vào cuồng hoan bên trong đối với bọn hắn tới nói càng là to lớn lợi được đặc biệt linh bảo phi thuyền đơn đặt hàng linh bảo phi thuyền luyện chế dính đến các ngành các nghề toàn bộ sản nghiệp liền quy mô cực kỳ khổng lồ như vậy lượng lớn đơn đặt hàng đối với bọn hắn tới nói là một lần bay lên cơ hội tốt tu hành tu hành không có tài nguyên làm sao tu hành nhân loại chiếm cư thế giới này tối c ầ n cỗi thổ địa ít đến mức đáng thương tu hành tài nguyên căn bản không đủ lượng lớn nhân loại tu sĩ môn tiêu xài thụ người dư ngư không bằng thụ người dư ngư mục thiên ở linh thú nhất mạch lãnh địa thành lập hòa bình mậu dịch khu toàn thể nhân loại đều sẽ vì thế được lợi nhân loại các tu sĩ cũng có thể dựa vào trí tuệ của chính mình cùng cần lao kiếm lấy đến phong phú linh thạch có thể xứng nghĩ ngày sau nhân loại đem phải nhận được nhảy vọt động lực đồng bột phát triển chính là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu nhân tộc cùng linh thú nhất mạch song thắng nhưng là có một phương lại bị cô lập ở bên ngoài hoàng kim long hoàng rất phẫn nộ vừa về tới cự long đảo liền nổi trận lôi đình cái kia khủng bố tiếng gầm gừ vang tận mây xanh bao la cự long đảo tựa hồ cũng run r à y lên vô số cự long dun lầy bầy trong lòng buồn bực vì sao bọn họ hoàng phát lớn như vậy hoạt mục thiên quả thực không thể tha thứ vô liêm sỉ chết tiệt hắn nên xuống địa ngục ẩm khi hữu thanh vàng ngọc thủy chế thành bi kịch ở hoàng kim long hoàng dùng sức một đòn đòn dưới xuất thành p h ấ n vụn giải khắp mặt đất từng tiêm một khói xanh nhẹ nhàng đi ra tỏa ra say lòng người hương thơm n à y thấm ruột thấm gan hương thơm có loại khiến người ta toàn thân khô nóng năng lực hút sau khi không chỉ có là thân thể liền trong cơ thể linh khí cũng theo sinh động lên luyện hóa trong thân thể tạp chất nay thanh vàng ngọc thủy là hiếm thấy thiên nhiên luyện thể linh bảo tầm thường thu nạp một điểm từ từ đồ chi lấy đạt đến cố bản bồi nguyên tăng thêm gốc gác chi kỳ hiệu hiện tại hủy diệt rồi thực tại đáng tiếc hồng long vương b ă n g x ư ơ n g cự long chờ cái khắc linh thú trí tôn khá là đau lòng địa nhìn ngó trên đất xuất thành mảnh vỡ thanh vàng ngọc thủy lập tức cũng căm phẫn sụp sôi lên nay mục thiên là có ý định trả thù nhiều như vậy thần thú thiên đường ai cũng ký kết thỏa thuận chỉ có không bán cho chúng ta thực sự là quá đáng ghét nghe nói rất nhiều ngày đó không có ở đây độc hành linh thú trí tôn cũng dồn dập đi vấn đạo căn cứ muốn cùng mục thiên ký hiệp nghị thành lập hòa bình mậu dịch khu cuối cùng mục thiên đều đáp ứng rồi nói xong to lớn long huyệt giờ khắc này yên tĩnh không hề có một tiếng động bầu không khí ngột ngạt cực kỳ bọn họ c ử long đảo cùng mục thiên quan hệ là kém cỏi nhất có thể nói có sinh tử đại t h ủ giờ khắc này không có triệt để bạo phát thực sự là bởi vì song phương đều có sự kiêng rẻ không có tuyệt đối lắm ai cũng sẽ không chân chính ra tay đánh nhau không ra tay đánh nhau cũng không ý nghĩa song phương liền có thể sống chung hòa bình thủy hỏa tư thế không cách nào hòa vào nhau ở hoàng kim long hoàng biết được mục thiên đồng ý bán cho bọn họ cựu khiếu thông thiên đan thì hoàng kim long hoàng trong lòng liền hồi hộp nhảy một cái linh cảm đến mục thiên sẽ đem hắn đá ra khỏi c ụ sự tình cũng quả thực như hắn suy nghĩ như vậy mục thiên cùng từng vị linh thú trí tôn đều ký kết thỏa thuận hòa bình mậu dịch khu cựu khiếu thông thiên đan bù đắp nhau hết thảy đều xếp vào trong đó mà chỉ có bọn họ cự long đảo mục thiên dĩ nhiên mắt điếc tai ngơ lúc đó hoàng kim long hoàng cùng băng xương cự long hết sức lúng túng đứng tại chỗ không biết nên không nên đi không đi ở lại chỗ này là tự dứt lấy n ụ nếu như rời đi trong lòng bọn họ lại tràn ngập sự không căm lòng cựu khiếu thông thiên đan có thể nối liền trời đất linh mạch điêu luyện thiên mạch dùng sau khi bằng thêm gốc gác cùng sức chiến đấu t h ả lúc trước ai cũng không có được cựu khiếu thông thiên đan tự nhiên không cần nhiều lời nhưng là bây giờ cái khác thần thú thiên đường trí tôn đều dùng cựu khiếu thông thiên đan chỉ có bọn họ cựu long đảo thành viên không có cơ hội hưởng dụng đây đối với toàn bộ cựu long đảo tới nói đều là một đả kích khổng lồ đánh so sánh nguyên bản cựu long đảo cùng cái khác thần thú thiên đường thành viên thực lực gần nhau là lực lượng ngang nhau đối thủ nhưng là sau đó người khác dùng cựu khiếu thông thiên đan chính mình cựu long đảo thành viên không có dùng cái kia giữa bọn họ cán cân thắng lợi nên làm gì nghiêng không hỏi liền biết chối này vấn đề nghiền ngẫm cực khủng nguyên bản cân bằng thế lực rất có thể bởi vậy đánh vỡ mà hao tổn xui xẻo một phương tự nhiên chính là cự long đảo cái khác thần thú thiên đường được cựu khiếu thông thiên đan thực lực được rất lớn tăng cường mà bọn họ nhưng còn dậm chân tại chỗ đi đây là cỡ nào bị động cục diện lãnh địa tranh cướp thất lợi bảo vật tranh cướp thất lợi có thể tưởng tượng ngày sau cự long đảo phạm vi thế lực sẽ nhất định phạm vi co lại mà hết thể này đều bắt nguồn từ nhân tộc mục thiên trí tôn hắn không có tự mình ra tay trả thù chỉ là không bán cho cự long đảo chỉ là một cái bảo vật to lớn cự long đảo đều chịu đến ảnh hưởng vê đút vê đút, vê đút. vô đút v c à n s ù con không ngừng kêu khổ hồng long vương hoàng kim long hoàng lớn tiếng rích đ ạ o lập tức đem tọa ở trên bảo tọa có chút bất an hồng long vương giật mình sau đó hắn một mặt vô tội mà lại kinh hoàng nói long hoàng đại nhân hoàng kim long hoàng giận không chỗ phát tiết ngày đó mục thiên không nhìn cự long đảo để hắn tức giận không thôi liền hắn giận d ữ tìm tới mục tiên h hỏi hắn vì sao không bán cho c ự long đảo cựu khiếu thông thiên đan thậm chí vì đánh động mục tiên hoàng kim long hoàng rơi xuống so với cái khác hết thẻ linh thú trí tôn cũng cao hơn đơn đặt hàng hứa hẹn thành lập khổng lồ nhất mậu dịch khu đồng thời cũng là nhân tộc mậu dịch đội ngũ cung cấp tuyệt đối tin cậy chạy che chở có điều nhiên cũng chứng mục thiên chỉ là nhẹ nhàng mà trả lời một câu ta không vui bán cho các ngươi c ự long đảo coi như là ngươi mở ra lại điều kiện tốt cũng đừng hỏng một câu nói này đem hoàng kim long hoàng ngăn chặn uất ức không nớt nhưng là lúc này hắn không có biện pháp nào cái khác linh thú trí tôn hài lòng được cựu khiếu thông thiên đan ai còn quản hắn hoàng kim long hoàng quản bọn họ cựu long đ ả o không có bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi càng thêm khiến hoàng kim long hoàng phẫn nộ chính là trải qua hắn hỏi do mục hôm sau mục thiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó ở cùng với những cái khác trí tôn ký kết điều khoản bên trong dĩ nhiên nhiều hơn một cái không được đem cựu khiếu thông thiên đan bán hoặc là tặng cùng c ự long đạo thành viên trái với giả đem đình chỉ cung cấp cựu khiếu thông thiên đan lần này trực tiếp đem hoàng kim long hoàng phổi đều khí nổ không nói hai lời mang theo băng xương cự long trí tôn mặt mày xám xịt địa trở lại cự long đảo đều là ngươi tên khôn kiếp này nếu không là ngươi ta cự long đảo làm sao sẽ đưa tới lớn như vậy địch khốn nạn tên đáng chết hoàng kim long hoàng nổi trận lôi đ ỉ n h nhìn nhìn phía hồng long vương trong ánh mắt tràn ngập ghét bỏ hồng long vương thấp thỏm bất an hoa ớ c bên trong mang theo vài tia hoán độc đương nhiên còn có nồng đậm hối hận Trường 391, bị cô lập một trăm ngàn núi lớn t ầ n lĩnh sơn mạch thiên hạ chư trí tôn ký kết hòa bình mậu dịch thỏa thuận đây là một lần thế giới tính tinh hội toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó thay đổi có điều phóng tầm mắt thiên hạ có hai đại cự vô bá bitmark bài trừ ở bên ngoài cái thứ nhất tự nhiên là c ự long đảo thần thú thiên đường mục thiên không muốn đem cựu khiếu thông thiên đàn bán cho c ự long đảo cũng không muốn ở c ự long đảo l ã n h địa bên trong thành lập hòa bình mậu dịch khu mà một cái khác thế lực lớn chính là thập vạn đại sơn thần thú thiên đường nó cùng cự long đảo thần thú thiên đường vừa vặn ngược lại thập vạn đại sơn cùng mục thiên quan hệ quá tốt kết nghĩa kim lan tình so với kim kiên căn bản không cần cái gì hòa bình mậu dịch thỏa thuận nhân tộc mục thiên trí tôn cùng thập vạn đại sơn quan hệ thiết nay ở linh thú nhất mạch cao tầng bên trong đã trở thành công nhận sự thực cũng chính vì như thế thập vạn đại sơn ở linh thú nhất mạch quan hệ càng ngày càng lúng túng trước đây thập vạn đại sơn thần thú thiên đường ở linh thú nhất mạch bên trong có nguyên nhân vì là lợi ích mà đấu tranh cùng với những cái khác thần thú thiên đường linh thú trí tôn trở mặt này đều là chuyện rất bình thường có trở mặt người thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đương nhiên cũng có quan hệ mật thiết đồng bọn nhưng là từ khi mục thiên thành lập vấn đạo căn cứ tới nay có tình huống lạng yên phát sinh ra biến hóa đầu tiên là không gian hỗn độn khế ước thay đổi còn lại chín đại thần thú thiên đường tụ tập thảo luận nhưng là chỉ có không có thông báo bọn họ thập vạn đại sơn ký lân trí tôn khởi đầu không có phát hiện không hiểu trong đó nội tình nhưng là theo tình thế phát triển hắn liền đ o á n được sau đó thanh hồ trí tôn hướng về nàng cuồng nhiệt người theo đuổi trước mặt sau khi nghe ngóng chân tướng theo nổi lên mặt nước rất đơn giản cái khác thần thú thiên đường ở đề phòng xa lánh thập vạn đại sơn nếu như trước xem như là trùng hợp cùng bất ngờ vậy lần này cựu khiếu thông thiên đan sự kiện thì lại đem loại biến hóa này h i ệ n lộ rất triệt đề chín đại thần thú thiên đường toàn bộ trình diện không nói không ít độc hành linh thú trí tôn cũng nhận được tin tức mà bọn họ thập vạn đại sơn nhưng không nghe thấy nửa điểm phong thanh n à y đã phi thường có thể nói rõ vấn đề xa lánh cô lập đề phòng thập vạn đại sơn thần thú thiên đường phong q u a n vẫn nhưng là bọn họ ở linh thú nhất mạch tình cảnh thực sự lúng túng bị tập thể cô lập là một loại rất nguy cảm thụ thập vạn đại sơn t r u n g trí tôn cũng theo đó khổ nao không thôi thập vạn đại sơn cổ điện xa hoa bên trong cung điện thập vạn đại sơn tứ đại trí tôn cùng nhau ngồi xuống chỉ có điều t r u n g trí tôn trong lòng đều là tâm sự nặng nề lại nói ngũ đệ vẫn là ngũ đệ thực sự là mạnh mẽ chín đại thần thú thiên đường thêm vào nhiều như vậy linh thú trí tôn như vậy xa hoa đội hình nghe nói ngũ đệ đều không có ra tay dưới tay hắn người hầu canh gác sơn môn một mình đấu q u ầ n hùng đem băng xương c ự long sơn nhạc cự nhân đánh chạy chối chết liền thiên mạch trí tôn hoàng kim long hoàng cũng là như thế lần này cự long đảo mặt mũi đều mất hết thanh hồ trí tôn hiển nhiên không ở sắc mặt trầm trọng hàng ngũ giờ khác này sắc mặt nàng h n g hồng xem ra vô cùng hưng phấn một cỗ hạnh thai nhạc qua răng rớp â ngũ đệ vấn đạo căn cứ đúng là làm vui vẻ sung sướng thật không đơn giản kỳ lân trí tôn nghe nói cười khổ gật đầu biểu thị đồng ý có điều trong lòng cũng là cảm khái thập vạn đại sơn những người khác đều sẽ cảm thấy cô lập xa lánh nhưng là chỉ có thanh hồ trí tôn sẽ không nàng những kia điên c u ầ n người theo đuổi xa lánh ai cũng sẽ không xa lánh thanh hồ mà cái khác trí tôn sẽ không có tốt như vậy cô lập sẽ truyền nhiễm bắt đầu chỉ là liên quan đến mục thiên vấn đề cái khác thần thú thiên đường linh thú trí tôn không thông báo sau đó những chuyện khác cũng càng chạy càng xa phảng phất bọn họ đi tới hai con đường này nhìn như lơ đãng nhưng là cũng là tất nhiên kết quả đạo bất đồng thì lại mưu cầu khác nhau bạch hổ trí tôn sắc mặt tâm trầm lắc đầu nói tứ muội nhìn ngươi cao hứng ta xem cũng không có cái gì cao hứng thanh hổ trí tôn hiển nhiên không để ý đến bạch hổ trí tôn mặt cười d ư ơ n g lên tràn đầy vui vẻ nói đương nhiên vui vẻ hơn cựu khiếu thông tiên đan thật tốt bà bối chúng ta cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện hướng về ngũ đệ muốn đi x á c h trà trà nghe vậy còn lại kỳ lân bạch hổ gấu mèo tam đại trí tôn sắc mặt đều lộ ra ý động vẻ có điều chỉ là một cái thoáng mà qua sau đó lộ ra sắc mặt khác thường đến hùng miêu trí tôn làm người h à m hậu nói thẳng tuy rằng cái khác thần thú thiên đường không có cho chúng ta biết nhưng là chúng ta sau đó cũng hiểu rõ chúng ta không có ra tay giúp mục thiên huynh đệ có chút không trượng nghĩa hiện tại chúng ta ai có chút thẹn thùng thanh hổ trí tôn trên mặt vốn là khẽ cười duyên nhưng là nghe được hùng miêu trí tôn sắc mặt nàng cũng hiện lên không thích cùng oán giận vẻ n à y toàn lại các ngươi nói cẩn thận kết bái huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu nhưng là ngũ đệ mỗi lần gặp nguy hiểm các ngươi đều là kiềng kỵ này kiêng kỵ cái kia thực sự là được rồi ta nghĩ đi giúp ngũ đệ các ngươi còn ra tay ngăn cả ta thực sự là chán ghét chết rồi ba vị trí tôn hai mặt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra vẻ lúng túng kỳ lân trí tôn trầm ngâm một lát trầm trầm nói tứ muội đại ca cũng có nỗi niềm khó nói ngươi lẽ nào không có nhận ra được bọn họ đang dần dần cô lập chúng ta thập vạn đại sơn hiện tại chúng ta tình cảnh rất l u n g túng mục thiên nếu là độc hành hiệp hắn xảy ra vấn đề rồi chúng ta giúp hắn việc nghĩa c h ẳ n g tử nhưng là hiện tại mục thiên sau lưng có thế lực khổng lồ không giống nhau thanh h ổ trí tôn nghe chẳng ấy x ế p m i ệ n g nói có cái gì không giống vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. cản s ù con kỳ lân trí tôn nói nếu chúng ta dong chống khua c h i ề n trợ giúp ngũ đệ cứ như vậy chúng ta liền triệt để cùng mục thiên trạm ở một cái trận doanh đối kháng toàn bộ thế giới này không chỉ có đối với chúng ta thập vạn đại sơn không hữu hảo đối với ngũ đệ tới nói đồng dạng không phải tin tức tốt gì thanh hồ trí tôn theo lông mày cau lại kỳ lân trí tôn nói đạo lý nàng đều hiểu nhưng là trong lòng đều là không thoải mái nói chúng ta không ra tay nhân ra còn không phải như thường cô lập chúng ta chuyện này kỳ lân trí tôn không nói gì bạch h ổ trí tôn lên tiếng nói tứ muội chúng ta thật sự làm khó dễ thanh h ổ trí tôn hào hào toán giận một trận trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất không thấy hình bóng nghe được các huynh trưởng h á n giận nàng lý giải nhưng là trong lòng đều là không thoải mái như nghẹn ở cổ họng không thể làm gì thanh h ổ vô lực nằm ngang hạ xuống thân thể mềm mại n g a n g dọc lười biếng tao nhã chỉ là lông mày có v à i tia vẻ u sầu quên đi ta cũng không đi tìm ngũ đệ không mặt mũi tìm hắn đòi hỏi linh đan ai nghe vậy Thập vạn đại sơn, tam đại trí tôn trên mặt vạn vẻ đại đại sơn lúng túng, đều ra lộ báo ấ rất t tỉnh tay trượng trội luận làm là là huynh bọn cảnh nạn không có ra tay giúp đỡ. Đây chính là không nghĩa, đối với việc này, bọn họ rất là dạng. b họ họ có việc sao, ra đây đệ đỡ, đối gặp giúp với cáo đại vương thuộc hạ lại sự b ẩ m báo ở chúng các trí tôn phiền lòng thời khắc ngoài cửa có thần thú xin đợi ở bên ngoài kỳ lân trí tôn trong lòng khó chịu ngự khí cũng mang theo thiếu kiên nhẫn có chuyện gì ngoài cửa thần thú thấy chính mình đại vương ngự khí không quen lập tức không dám kéo dài vội vàng trả lời là ngũ đại vương đến đến rồi có huynh đệ ở thập vạn đại sơn ngoại vi nhìn thấy ngũ đại vương linh bảo phi thuyền t o à giá p h ỏ n g chừng lập tức liền đến thần thú hộ vệ trong miệng ngũ đại vương tự nhiên là mục tiên ngũ đệ đến rồi thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn toàn bộ chạm lên từng cái từng cái thần sắc phức tạp vừa có thai duyệt cũng có lung túng chương ba trăm chín mươi hai nga y kha cờ ta như thừa phong lên ầm ầm Ẩm. khổng l ồ linh bảo phi thuyền ở bốn lượn khúc chết bên trong ngọn núi lớn dong du ổi tiếng vang nổ vang sợ hai đến giả mã nạ cả nhỏ yếu linh thú thất kinh bay nảy xung loạn rất nhiều hành hành bá đạo tâm ý một đường chạy như bay không có một con linh thú giám xúc con này sắt thép cự thú dâu h ù n g cùng nên ngũ đại vương làm tông sư hào linh bảo phi thuyền chậm dãi d á n g lâm thập vạn đại sơn thần thú thiên đường xào huyệt thì một đám thần thú dồn dập cung kính b a i kiến trong mắt tràn trề xuất phát từ nội tâm k í n h ý mục thiên hóa hình thuật chinh phục toàn bộ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường bởi vì này một môn hóa hình thần thông toàn bộ thập vạn đại sơn đều phát sinh biến hóa long trời lở đất mà theo thập vạn đại sơn thành lập tân thành thần thú môn cảm thấy thắng ngày càng ngày càng tốt quá linh đan linh bảo chỉ cần có linh thạch tất cả không thiếu gì cả những này thay đổi ở thập vạn đại sơn không có đại thể cảm giác nhưng là bọn họ đi ra ngoài cùng những thế lực khác người tranh đấu thì loại biến hóa này đặc biệt rõ ràng bọn họ trở nên mạnh mẽ chỉ cần có linh thạch bọn họ liền có thể trở nên càng mạnh hơn chỉ cần có ngũ đại vương bọn họ liền có cơ hội trở nên càng mạnh hơn t r ư ớ còn c như vậy bây giờ loại này nhận thức càng là được quảng đại thập vạn đại sơn thành viên nhất trí tán đồng nghe nói ngũ đại vương có thể luyện chế trong truyền thuyết c ử u khiếu thông thiên đan nay triệt để để thập vạn đại sơn thần thú môn điên cuồng có loại này bảo đan bọn họ lo gì về mặt chiến lược không đi ngũ đại vương anh minh thần võ có một không hai ngũ đại vương vô địch thiên hạ uy trấn hoàn vũ mặt trời mọc đông phương duy ta ngũ đại vương bất bại chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương mục thiên vừa mới đi ra tông sư hảo linh bảo phi cửa khoang thuyền dưới đây chính là một đoàn thần thú tụ tập nhiệt liệt hoan nghênh h ẳ n đến tất cả đều là buồn nôn đến cực điểm ca ngợi lời ca tụng tiếng gầm như nước thủy triều vô ngông ngửa vang động trời khởi đầu mục thiên có chút bất ngờ đặc biệt nghe được cái gì mặt trời mọc đông phương loại hình đ ị n h n ọ n mục thiên không còn gì để nói có điều ngạc nhiên chỉ là trong nháy mắt rất nhanh mục thiên đã nghĩ thông trong đó then chốt vị trí ai nói linh thu rất t u ấ n phát nịnh nọt a dua nịnh hót vẫn là rất quen thuộc mà vì cựu khiếu thông thiên đan đám người kia cũng thực sự là được rồi có điều lại nói ngược lại hắn hôm nay đến thập vạn đại sơn vì là chính là cựu khiếu thông thiên đan sự mục thiên cùng toàn thế giới phần lớn linh thú trí tôn đều ký kết thỏa thuận tính đến hiện nay không có cùng mục thiên trao đổi cựu khiếu thông thiên đan công việc chỉ có c ự long đ ả o cùng thập vạn đại sơn c ự long đ ả o mục thiên nói cái gì cũng sẽ không mua có điều thập vạn đại sơn chậm chạp không có động tĩnh điều này làm cho mục thiên rất bất ngờ mấy ngày trước hắn khá là bận rộn hiện tại đằng r a không đến hắn cũng là tự mình đến một chuyến thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn không muốn c ử u khiếu thông thiên đan điều này hiển nhiên không thể nhìn trước mắt đám người điên này bình thường thập vạn đại sơn thần thú liền biết đáp án các ngươi bọn khốn kiếp kia ở này lấp lấy làm gì không biết cản ngũ đại vương đường sao mau mau tránh ra ngũ đại vương ngài xin mời huyết nguyệt thiên lang thần thú k h ô n g lưng quỳ gối đầy mặt mình nọt hoàn mỹ không có đỉnh cấp thần thú phong độ đúng là cực kỳ giống công tử bột chó san mục thiên buồn cười gật đầu ở một đám thần thú chen chúc khen tặng dưới hướng về thập vạn đại sơn thần thú thiên đường nơi sâu xa đi đến tình cảnh này rất là chấn động tông sư hào linh bảo trên phi thuyền đi theo nhân loại tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này nội tâm chấn động đến cực điểm ngũ đệ ngươi đến rồi mục thiên đi không bao xa thập vạn đại sơn tứ đại trí tôn tập thể đi ra đón lấy bốn vị trí tôn trên mặt đều mang theo ý cười nhậm nhạt như là ngạnh bỏ ra đến tự mục thiên đặt bước nhất thời d ư ớ i chân tạo nên một mảnh c ọ n sóng sau một khắc mục thiên liền tới đến bốn vị trí tôn bên người thiên nhai găng t ớ c chính là thiên nhai xa đều có thể một bước đến càng hà luận cái khác đại ca nhị ca tam ca tứ tỷ chúng trí tôn và nơi tốt lành gật đầu kỳ lân trí tôn mở miệng hỏi lục đệ đây làm sao không gặp hắn mục thiên cười cợt hắn à ngày hôm nay hắn không có đến n à y không phải mấy ngày trước đây cùng các vị linh thú trí tôn thần thú thiên đường trao đổi thành lập hòa bình mậu dịch khu tiểu h á c hiểu chuyện cũng học được giúp ta chia sẻ một ít bây giờ hắn có thể vội vàng đây là cái việc nhỏ người thập vạn đại sơn mấy vị trí tôn nghe vậy nhìn nhau nở nụ cười tiểu h á c lớn rồi kỳ lân trí tôn cười nói có điều cười có chút lúng túng cái khác ba vị linh thú trí tôn càng là yên lặng túi thấp đầu xuống hiểu chuyện sao mục thiên mới vừa nói đều là bộ thoại tiểu h á c không đến thập vạn đại sơn có thể không phải là bởi vì bận điệu hắn là trong lòng có hoàn là có tin tức. Đến cuối cùng kết h h hạ i n tôn công trí t vây quả này nhưng làm tiểu hát thương tâm thấu hôm nay nói cái gì cũng không muốn đến thập vạn đại sơn đang khi nói chuyện kỳ lân trí tôn đã đem mục thiên đón vào chính mình bên trong cung điện mọi người nhiều ngày không thấy khó tránh khỏi một phen hàn huyên có điều đàm luận có chút lúng túng bầu không khí trước sau có chút nặng nề đặc biệt luôn luôn rộng rãi thanh hồ trí tôn cũng biến thành trầm mặc nếu là bình thường thanh hồ trí tôn đã sớm l ấ m l ấ m liệt liệt hướng về hắn đòi hỏi cựu khiếu thông thiên đan thập vạn đại sơn chư vị trí tôn phản ứng ở mục thiên bất ngờ có điều khuyết cũng hợp tình hợp lý thoáng suy tư chốc lát mục thiên tay dương lên bốn cái tinh xảo hoa mỹ bình ngọc bày ra ở trước bản chỉ thấy này bình ngọc toàn thân mít lục p ó n g ánh chân bóng điều khác tinh tế nhìn như như phổ thông bình ngọc nhưng là bình thân có đạo văn phát h o a vê đút vê đút vê đút vô cản s ù c o n linh mạch lộ ra rõ ràng chính là một cái linh bảo mà tuy rằng nhìn ra đây là linh bảo nhưng là cấp bậc không cao mục thiên biểu diễn đồ vật hiển nhiên không sẽ đơn giản như vậy bảo vật gì dùng linh bảo bình ngọc chứa tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định là linh đan bốn vị trí tôn cũng không ngoại lệ từng cái từng cái hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp lên ngũ đệ đây là mục thiên mỉm cười nói ha ha ha không sai chính là cựu khiếu thông thiên đan các vị ca ca tỉ tỉ không đi tìm ta đòi hỏi ta liền đưa tới cửa mục thiên một mặt chân thành hắn không phải tiểu hắc tiểu hắc là nói trắng ra vẫn là một đứa bé gấu con nói chuyện làm việc tự hóa nghĩ tới sự tình cũng rất đơn giản theo tiểu hắc thập vạn đại sơn ca ca tỉ tỉ không giúp bọn họ liền không được hắn liền giận dỗi không muốn lui tới mục thiên thì lại không như vậy cho rằng trong lòng hắn cũng rõ ràng thập vạn đại sơn lúng túng làm khó dễ ở hắn sáng lập vấn đạo căn cứ thì thiên hạ hết thệ thần thú thiên đường độc hành linh thú trí tôn đều lựa chọn cô lập xa lánh hắn vào lúc ấy chỉ có thập vạn đại sơn lão ca chị gái môn không để ý linh thú nhất mạch những thế lực khác cái nhìn cùng mục thiên giao lưu chặt chẽ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đều là hiếm có nhất cho tới thập vạn đại sơn không có ra tay giúp bọn họ mục thiên trong lòng cũng không có cái gì lời oán hận hắn là một không thích phiền phức người khác người thập vạn đại sơn bởi vì hắn đã chịu đến cái khắc thần thú thiên đường cô lập mục thiên không muốn thập vạn đại sơn liên lụy quá sâu dù sao thập vạn đại sơn có thể chưa bao giờ nợ hắn cái gì ngược lại ở mục thiên khi yêu ớt là thập vạn đại sơn lão ca chị gái môn yên lặng che chở hắn mục thiên nghĩ như vậy nhưng là thập vạn đại sơn bốn vị c á c trí tôn nhưng là k h á c một phen tâm tư nhìn trên bàn cựu khiếu thông thiên đan chúng trí tôn con mắt hơi có chút h ư n g hảo một loại cảm động d ậ p d ờ n ở trong lòng chương ba trăm chín mươi ba vĩ đại thí điểm là một người đột nhiên nhất phi t r ù n g thiên một khi thành danh thiên hạ biết theo mà đến chính là hoa tuyết giống như nịnh bợ lấy lỏng a dua nịnh hót nguyên bản quan hệ lãnh đạm người cũng sẽ tập kích thước quan tâm thế gian tình người ấm lạnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi có điều có ba loại người bài trừ ở bên ngoài một là quan hệ căng thẳng đối lập kẻ địch kẻ địch giờ khắc này đều là bên trong lòng thấp t h ỏ g hai là người xa lạ đối với giao tình nông cạn người xa lạ tới nói quản ngươi ở làm sao ngưu so với thập e o ta không có bán mau tiền mau quan、hệ. Ba là quan không hệ. hệ bán có m là t thiết tâm trái hết t họ không người, bởi vì quan tâm được, bọn họ trái lại i ế quan bọn muốn được, vì sức tiếp cận, thậm chí cảm thậm dần dần xa lánh, cảm thấy giữa hai người thấy hai sẽ xa giữa vạn ò tròn n càng ngày càng g Thập xa. v đại sơn chư vị các trí tôn chính là đệ ba loại người ở linh thú nhất mạch vì đó điên cuồng thời điểm chỉ có bọn họ thập vạn đại sơn duy trì trầm mặc vừa đến là bởi vì không có ra tay giúp mục tiên trong lòng bọn họ cũng cảm thấy có chút xấu hổ kéo không xuống mặt mũi đi tìm mục tiên thứ hai nhưng là bọn họ không muốn cùng cái khác trí tôn như thế lịnh bợ lấy lòng ngũ đệ dưới cái nhìn của bọn họ lấy bọn họ kết bái huynh đệ quan hệ làm sao có thể giống như những người khác đây có điều tuy rằng chư vị trí tôn như thế nghĩ nhưng là làm mục thiên tự mình đem cựu khiếu thông thiên đ a n đưa tới c ử a thì bọn họ thật sự bị cảm động không nói gấu mèo thanh hổ trí tôn như vậy cảm tính hạng người coi như là luôn luôn cổ điển nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ bạch hổ trí tôn trong lòng đều là một trận khoáy động giao tình là một cái rất kỳ diệu sự ngươi chân thành đối xử người khác người khác cũng sẽ chân thành đối xử ngươi thanh hồ trí tôn con mắt hơi có chút ướt át nhu nhu nói ngũ đệ trí đại thần thú thiên đường vây công ngươi địa truyền đạo giáo chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì ta mục thiên nghe xong lập tức khoát tay nói thanh hồ tả ngươi nói gì vậy chư vị l a o ca c h ỉ gái đối với sự giúp đỡ của ta cũng không ít như không có các ngươi ta mục thiên nhân sinh quỹ tích có thể to lắm khác nhiều những này ta có thể đều ghi tạc trong lòng một c h i ân báo đáp người đều là bị người ưu ái mục thiên ở thiên hải học viện nghe một đồng học đã nói trải nghiệm của hắn khi đó vị bạn học này chính đang một cái nào đó trong s ư ở n g thực tập cùng hắn đồng hành còn có hai người đại gia đều đi theo sư phụ học tập vị bạn học này tính tình rất dễ thân cận còn lại hai người đều yêu cùng hắn nói chuyện một người mỗi ngày nói sư phụ hắn làm sao làm sao không được một người khác mỗi ngày nói sư phụ hắn tốt ở vị bạn học này người đứng xem trong mắt kỳ thực hai cái sư phụ đều không khác mấy kẻ tám lạng người nửa cân nhưng là một cái n g u y ệ n sau hai người đãi ngộ phát sinh biến hóa to lớn nói sư phụ tốt sư phụ thật sự biến được rồi nói sư phụ nói xấu sư phụ đối với đồ đệ tính khí càng ngày càng kém hai người đồng nhất cái khởi điểm chỉ là một xem người khác ư u điểm một nhìn c h ầ m c h ầ m khuyết điểm của người khác cuối cùng diễn biến ra kết cục cũng là cách nhau một trời một vực kỳ lân bạch hổ gấu mèo thanh hồ nghe song mục thiên một mặt chân thành địa cảm tạ bọn họ bọn họ đều có chút không được tốt ý tứ âm thầm tính toán chính mình thật sự có tốt như vậy thật sự giả ngũ đệ đây là nên trước đây ngươi là chúng ta thập vạn đại sơn người chúng ta đương nhiên không thể để cho ngươi bị người bên ngoài bắt nạt sau đó ngươi vấn đạo căn cứ cái khắc thần thú thiên đường linh thú trí tôn có thể không ủng hộ ngươi thập vạn đại sơn chính là nhà ngươi làm sao sẽ đối với ngươi liều mạng nguyên bản sắc mặt khá là nghiêm nghị lúng túng kỷ lần trí tôn lúc này sầu dung tiêu hết gió xuân ôn hòa một bộ chuyện đương nhiên rằng dốc, ngũ đệ nói đến chúng ta vẫn là rất xin lỗi mấy ngày trước đây không thể ra tay giúp ngươi nơi nào nơi nào mục thiên liền vội vàng khoát tay nói ta lý giải nói xin lỗi hẳn là tiểu đệ bởi vì ta cái khắc thần thú thiên đường cùng linh thú trí tôn bắt đầu cô lập thập vạn đại sơn các ngươi cách ở chính giữa khẳng định phi thường làm khó dễ còn nữa các vị lão ca nếu là liều lĩnh giúp ta đến thời điểm sự t ì n h chỉ có thể càng nháo càng lớn gợi ra một hồi thế kỷ đại chiến đều không phải không thể thần thú thiên đường trong lúc đó vốn là lẫn nhau thảo phạt cô lập thì thế nào kẻ địch cũng làm quá lao nương còn sợ bọn hắn cô lập chúng ta thanh hồ trí tôn nữ hán tử bản chất vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn trước bởi vì tâm tình không cao loại này đặc tính không có phát huy không gian nhưng là bây giờ nghe xong mục thiên nàng ý nghĩ hiểu rõ mục thiên hiểu ý càng làm cho thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn cảm thấy cảm giác xấu hổ một loại nồng đậm hối hận ở trong lòng bọn họ dập dờn nếu là biết ngũ đệ tâm ý bọn họ ngày đó nói cái gì cũng sẽ chư mục thiên một cái chính là gợi ra cả thế gian đại chiến cũng sẽ không tiếc thập vạn đại sơn chư vị trí tôn nội tâm khuấy động nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng không có lại văn mục thiên nhìn thấy thập vạn đại sơn lão ca chị gái môn muốn nói lại tôi h sắp cảm động khóc răng r ớ p hắn thấy buồn cười phiến tình quá sao thật giống hắn đều không có phiến tình kỳ lân đại ca đây là cựu khiếu thông thiên đan các ngươi thu cẩn thận mục thiên vừa nãy là biểu lộ cảm xúc rất là chân thành ngược lại không là hắn ở diễn cái gì hí vừa nói xong mục thiên liền trở lại chuyện chính hắn hôm nay nhưng là đến đưa cựu khiếu thông thiên đan ngũ đệ thực sự là quá phiền phức ngươi còn để ngươi tự mình cho chúng ta đưa tới kỳ lân trí tôn nói rằng bạch hổ trí tôn cũng nói tiếp ân ngũ đệ nói một tiếng nhị ca đi ngươi vấn đạo căn cứ lấy chính là đúng rồi ngũ đệ này cựu khiếu thông thiên đan luyện chế lên không dễ dàng đâu cần thiết vật liệu nên cũng cực kỳ hiếm thấy ta mục thiên nghe ra nhị ca bạch hổ ý tứ lập tức lắc đầu nói linh đan này ta là chuyên môn đưa tới không lấy một đồng tiền nhị ca không cần phải nói vê đút vê đút, vê đút. vô đút. cản s ù con hùng miêu trí tôn hàm hàm nở nụ cười cảm tạng ngũ đệ thanh hổ trí tôn mị nhãn như tơ ngũ đệ chuyện này thực sự quá tiêu pha mục thiên cười ha ha nào có nào có ngày sau ta khắp nơi bán đấu giá c ử u khiếu thông tiên đan tự nhiên kiếm lời bổn mãn bất mãn sẽ không thiệt t i thập vạn đại sơn chư vị trí tôn nghe xong r ồ n dập theo cười nhắc tới cũng là mục thiên cùng người ở sau lưng hắn tộc giỏi về chế tạo các loại công hiệu khác nhau bảo vật mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp bây giờ bọn họ thập vạn đại sơn dưới đáy thần thú linh thú đều thành nhân loại chế tạo chung thực tác song phương trong lúc đó xa lạ cùng ngăn cách ở tiếng cười kêu bên trong không còn sót lại chút gì mọi người một phen hàn huyên giao lưu càng ngày càng hòa hợp cảm tình cũng càng ngày càng tốt rượu ngon rượu ngon cũng chén cạn ly một phen tận hứng mục thiên nhớ ra cái gì đó nói kỳ lân đại ca lần này ta còn thực sự có việc muốn nhờ lần này thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn dồn dập đều xoay đầu lại nhìn mục tiên h bọn họ đang lo không thể giúp t r ợ ngũ đệ bây giờ đúng là ở giữa bọn họ ý muốn ngũ đệ ngươi có việc cần tỉ tỉ cũng có thể thỏa mãn ngươi nha ngũ đệ ngươi còn có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ cứ việc nói mặc dù là ra tay diệt cự long đảo các ca ca cũng cùng ngươi đi một lần chuyện gì chỉ cần chúng ta có thể làm nhất định giúp ngươi mục thiên cười lắc đầu c ự long đảo ân đoán sau này hãy nói đi hoàng kim long hoàng có thể giết không chết đánh cũng là bạch đánh hiện tại không nghĩ nữa này hôm nay sở cầu vì là chính là thập vạn đại sơn cùng loài người giao lưu vấn đề mọi người gật đầu mục thiên liền nói tiếp bây giờ các đại thần thú thiên đường linh thú trí tôn đều cùng nhân loại có mậu dịch quan hệ vì lẽ đó hiện tại khẩn cấp nhất chính là xác định một thí điểm ta nghĩ nắm thập vạn đại sơn làm thí điểm đem thập vạn đại sơn dị nhân thành thành công hình thức mở rộng đến toàn bộ thế giới chương ba trăm chín mươi bốn hóa hình thần thạch cùng thịnh buổi đấu giá lớn đấu c h u y ể n tinh di thời gian thấm thoát trong n g á y mắt tự mục thiên cùng thiên hạ các đường linh thú trí tôn ký kết hòa bình mậu dịch thỏa thuận nửa tháng trôi qua trong nửa tháng này các nơi trên thế giới thâm sơn đại xuyên xuyên hải giữa hồ từng sàn tràn ngập nhân loại nghệ thuật khí tức kiến trúc vụt lên từ mặt đất tốc độ kia nhanh chóng quả thực làm người tạt lưỡi một ngày một dạng đều là tương đối bảo thủ lời giải thích khai sơn sửa đường đục đá đốn tuổi ở này linh thú v ầ n quanh hung hiểm dị thường thế giới xây dựng rầm rộ ngẫm lại cũng là không thể chính là nhưng là ở các đường linh thú chi tôn ủng hộ tất cả những thứ này đều trở nên vô cùng đơn giản toàn cầu các nơi hưng ơ khởi hòa bình mậu dịch khu kiến tạo dậy sóng ở trên thế giới này có một tòa nội thành đã sớm thành trên thế giới thành công nhất mậu dịch khu vậy thì là chín lĩnh dị nhân thành đây là chỉ thuộc về mục tiên tiểu h á c địa bản chín l ĩ n h sơn mạch bên trong linh thú đều là mục thiên thuộc hạ vì lẽ đó chín l ĩ n h dị nhân thành xây dựng lên tới hỏi để không phải rất lớn tuy rằng khởi đầu nhân loại cùng hóa thành hình người dị nhân không hợp được nhưng là theo càng mật thiết giao lưu quan hệ của song phương càng ngày càng gần chặt chẽ dần dần chín l ĩ n h thành cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa chuyên môn vì là dị nhân tộc chế tạo thành thị thương mại tính càng rõ ràng đặc biệt thập vạn đại sơn thần thú ba xả trí tôn dưới đáy thần thú tới rộn r ợ càng làm cho chín l ĩ n h thành bằng thêm mấy phần phun hoa chín l ĩ n h sơn mạch địa tiêu kiến trúc hóa hình thần thạch mỗi ngày đều có vô số linh thú cản hướng nơi này làm lễ những linh thú này đến từ chín l ĩ n h sơn mạch cùng thập vạn đại sơn kết bẹ kết lũ rất là đồ sộ này trước trong vòng một tháng hóa hình thuật bí mật đã ở thập vạn đại sơn bên trong chuyên gia hấp dẫn vô số linh thú không để ý gian nan hiểm trở chạy tới nơi đây ở này hóa hình thần thạch chu vi một mảnh đen kịp các loại linh thú chen vai thích cánh nói là thú sơn cầm hải đều có điều phân nhưng là làm người giật mình chính là tình cảnh trên dĩ nhiên không c ó tranh đấu không c ó âm thanh yên t ĩ n h hình ảnh để ngươi cảm thấy đưa thân vào đại thần thông bên trong có vẻ cực kỳ khó mà tin nổi chỉ thấy linh thú muôn đuông xuống mi mắt từng cái từng cái hung tương tiêu hết có vẻ từ mi thiện mục biểu hiện cung kính thành kính có chút hình thể khổng lồ linh thú càng là chừng mắt như chuông đồng giống như vậy chết nhìn chòng chọc trung ương đất chống đá tảng tựa hồ muốn từ bên trong phòng đoán sinh ra mệnh diễn biến chi nói tới dạ mã nạ cả cây cỏ đã sớm bị linh dẫm đạp trà đạp toàn bộ bên trong khu vực rất là khắp nơi chùi lủi không hề che lấp ở đâu đều là mạnh mẽ linh thú tiện tay kéo dài này một bộ bức tranh nào tới trước mặt chính là sức mạnh cùng hoang rất khí tước gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt thổi c h i ế u hài hòa bức tranh thú chiều bên trong khói đen nổi lên thân thể khổng lồ linh thú ở khói đen bao vây trước vẫn là một con linh thú đợi được khói đen tản đi một chân nhân loại liền xuất hiện ở thú triều bên trong có vẻ hưng phấn dị thường thương khung bên trên có cường giả bước chậm đám mây giao lưu không ngừng đại vương đây chính là chúng ta chín lĩnh sơn mạch bảo bối hiện tại ngược lại tốt thập vạn đại sơn linh thú toàn bộ chen trúc mà tới ở điều này làm cho chúng ta bản địa linh thú tìm hiểu hóa hình thần thạch cơ hội đều không có chín lĩnh sơn mạch một vị thần thú chính cung kính mà hướng về mục thiên báo cáo công tác trong lời nói tràn đầy oán giận mục thiên mảnh mặt làm ngơ Chỉ là rất hứng thú mà nhìn từng con hưng thú nhìn linh thú hóa thành hình người. Sau đó quay về phía sau theo là mà rất từng người, đó sau quay sau về dương thuần nói, Dương Thuần, người người sắp xếp cung ù n những này vừa hóa thành hình người dị nhân liên hệ sao? Dương g hóa hệ h vừa sao? t dị c u n kính trả lời lão sư đây là tự nhiên chúng ta đối với mỗi một cái hóa hình thành công linh thú đều tuyên truyền dị nhân tộc khái niệm mục thiên hài lòng gật gù rất tốt việc này rất then chốt lão sư tương lai mưu tính toàn bộ quy ở đây không qua loa được cần phải ứng phó cẩn thận dương thuần cười nói lão sư yên tâm đi đệ tử nhất định trả giá hết thẻ nỗ lực sớm ngày thực hiện chân chính thiên hạ đại đồng mục thiên ha ha nghe xong rất là thoải mái cười nói được có điều bây giờ nói thành công còn xa chúng ta cần càng thêm nỗ lực không nói những cái khác thập vạn đại sơn dị nhân thành nhất định phải làm tốt trước thập vạn đại sơn p h ỏ n g theo chúng ta chín lĩnh xây thành lập thành trì xem như là có một không sai cơ sở dương thuần giật này cả mình một mặt vui vẻ nói lão sư trước bọn họ thành lập tân thành cùng với nói là dị nhân thành không bằng nói là một quy mô khổng lồ mậu dịch khu chúng ta tuy rằng ở cái kêu bán ra khỏi biển lựa bảo vật thu được phong phú lợi ích nhưng là hiện tại ngài là nói thập vạn đại sơn đồng ý thành lập thật sự dị nhân thành trước khác nay khác mục thiên cười thần bí trước đây không đáp ứng hiện tại không phải đã đồng ý sao ngày sau chúng ta cùng thập vạn đại sơn quan hệ sẽ càng ngày càng mật thiết dương thuần trong lòng hoảng hốt thập vạn đại sơn nhưng là thần thú thiên đường một trong là trên thế giới có thực lực nhất tồn tại nắm giữ cực kỳ bao la thổ địa lượng lớn linh thú nếu là dị nhân tộc khái niệm ở thập vạn đại sơn được tán thành ngày đó địa đại đồng mục tiêu không thể nghi ngờ bước vào một bức giải lão sư ngài hôm nay tới là vì lấy đi hóa hình thần thạch ưu tiên cung cấp thập vạn đại sơn dương tuấn h hỏi một bên xuất thân chín lĩnh sơn mạch chim sơn ca thần thú nghe được này tức giận nói đại vương có thể đừng a chúng ta chín lĩnh sơn mạch hóa hình thần thạch vốn là không đủ dùng Ngài、nếu g à i n như lấy ra mục thiên vung vung tay nói thiếu sách bản tọa nhìn hóa hình thần thạch có thể có thiếu hụt chỗ lần sau luyện chế thời điểm liền có thể luyện chế ra càng hoàn mỹ khôi hải truyền thừa bảo vật chín linh sơn mạch thần thú phẫn nộ n ở nụ cười không cần phải nhiều lời nữa được rồi ngươi đi làm ba mục thiên đem chim sơn ca thần thú bình lùi sau đó đối với dương thuần nói dương thuần vê đ ú t vê đ ú t vô đút. v cản xù con đi thôi chúng ta đi làm chính sự nghe được mục tiên dương thuần khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn bởi vì kích động thậm chí có một chút đỏ hứng xuất hiện ở hắn mỡ đông giống như trên da thịt trong trắng lộ hồng hào quang lượng người lao sư ngài là nói mục tiên h trịnh trọng gật đầu khá là ước mơ nói ta đã hướng về thiên hạ các đường linh t h ú trí tôn phát sinh mời phần lớn trí tôn đều đáp ứng tham gia hậu thiên tổ chức thập vạn đại sơn tân thành buổi đấu giá sư phụ dẫn ngươi đi v à chạm xã hội dương thuần gật đầu liên tục lao sư bọn họ đều là hướng về phía cựu khiếu thông thiên đan đến đi ha ha ha rõ ràng chờ lâu nửa tháng liền có thể thu được cựu khiếu thông thiên đan nhưng là bọn họ thực sự không chịu được a mục thiên cười lắc đầu đây là cường hào thế giới ngươi không hiểu mỗi ngày khóc than người bẩn cùng hạn chế sự tưởng tượng của ngươi ở trong mắt ngươi quý giá linh thạch ở linh thú trí tôn trước mặt không đáng nhắc tới ngươi trong mắt quý giá hiếm thấy khoáng thạch loại thiên tài địa bảo ở trong mắt bọn họ liền rác rưởi cũng không bằng tối đa cũng chính là đồ l ó t t r ù n g hàng dương thuần kha kha nói có điều có linh thạch kiếm lời là được lão sư nếu là chờ các nơi trên thế giới hòa bình mậu dịch khu đều xây dựng lên đến cái kêu nhân loại chúng ta sẽ thật sự nên đón quật khởi thời cơ làm nhân loại chúng ta chế tạo bảo vật bao phủ toàn bộ linh thú thế giới chúng ta đem thoát khỏi bẩn củng đi sau mà đến trước loan đạo vượt qua mục thiên gật gật đầu diêu nhìn phương xa mười tháng mười sáu thập vạn đại sơn mặt trăng rất tròn đây là một đoàn viên tháng này g sự tình cũng chính là như vậy đến từ toàn cầu các nơi linh thú c á c trí tôn đoàn tụ tập cùng một chỗ vì l à tự nhiên là lần này quy mô hùng vĩ buổi đấu giá cựu khiếu thông thiên đan buổi đấu giá chương ba trăm chín mươi năm thiên khải thành trí tôn nước a o thập vạn đại sơn dãy núi trung điệp vốn lượn khúc chiết như màn trời hoành thủy lưu lam tận tỏa liền vân hải bốc hơi h u y ể n như nhân gian tiên cảnh ở linh khí này nồng nặc phong cảnh tươi đẹp sâu trong núi lớn văn minh đoạn tuyệt dã man hoành hành từ đầu tới cuối h á cám máu tanh tùng lâm pháp tắc đại hành kỳ đạo cũng là chỉ làm ảnh này rộng lớn thổ địa người thống trị thập vạn đại sơn thần thú thiên đường có một k i a văn minh hào quang đương nhiên nay đã trở thành quá khứ thức bởi vì ở thập vạn đại sơn phụ cận một t o à rộng rãi thành thị vụt lên từ mặt đất thấp thoáng ở xanh tươi bên trong thành phố này quy hoạch nghiêm cẩn ngay ngắn có thứ tự kiến trúc phong cách khó lường mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều có vẻ phi thường tính xảo từ trong xương lộ ra chú ý nồng đậm nghệ thuật khí tức lái đi không được nay cúng linh thú nhất mạch khu dân cư thô lỗ kiến trúc có khác biệt một trời một vực một tượng trưng văn minh một tượng trưng hoang rất chưa khai hóa t o à này thấp thoáng ở non xanh nước b i ế c bên trong tự nhiên thành thị là thập vạn đại sơn bên trong dựng lên tân thành đây là kỳ lân thanh hồ chờ tứ đại trí tôn khảo sát chín linh thành sau đánh nhị p quyết định kiến tạo t h a n h thị nhà thiết kế đến từ nhân loại chủ yếu thi công mới cũng là loài người thập vạn đại sơn một phương g i a tiền xuất lực đặc biệt linh thú môn mỗi một người đều là đại lực thần nhân loại thi công đội rất nhiều hạng nặng thiết bị đều không cần sử dụng dựa vào linh thú liền xong rồi thiên khải thành chính là thành phố này tên gọi thiên khải trời cao gợi ý thành phố này tên do mục thiên mệnh danh trong đó phép t ẩn dụ tự nhiên không cần nhiều lời khắp nơi biểu lộ ra mục thiên tranh cướp thiên địa đại đạo phổ biến thiên hạ đại thông quyết tâm ma k ỳ lân bạch hổ thanh hổ chờ người hiển nhiên không có nghĩ nhiều như thế ở trong mắt bọn họ thiên khải thực sự là một tên rất hay nghe nhiều t h ú bạo liền muốn cũng không có liền đánh nhị quyết định thiên khải thành từ bắt đầu kiến tạo đến nay thời gian quá ngắn nói là một đêm c u ộ t khởi cũng không quá đáng to lớn trận pháp nằm d ậ y đặc cả tòa thiên khải thành to lớn linh khí bình phong như đồng nắp nồi đem toàn bộ bọc lại tất cả sinh mệnh ra vào đều cần kinh nghiệm nghiêm ngặt xét duyệt trận pháp cấp bậc không thấp đầy đủ đạt đến thất phẩm trình độ không hề có một chút thực lực muốn mạnh mẽ xông vào không thể mạnh như linh thú trí tôn cũng không cách nào vô thành vô tức lẹt vào thiên khải thành cửa thành hộ thành đại trận duy nhất vào miệng lối vào hai vị hóa thành hình người định cấp thần thú c h ấ n thủ cửa thành hai người này hết thảy đều là thiên mạch tu vi thực lực cực kỳ khủng bố so với kim mạch trí tôn cũng chỉ là kém hơn một chút vào thành trước tiên nộp thuế nơi khác giao toàn ngạch bản địa giao một nửa cho linh thạch mới có thể vào thập vạn đại sơn thần thú cao r ộ n g thét to ở hắn trước người một mảnh đen kịt tất cả đều là thần thú hàng ngũ dầu gì cũng là thiên mạch tu vi linh thú tình cảnh rất hỗn loạn không hề trật tự có thể nói vì trước sau thứ tự ở này chu vi bên trong đã xuất hiện to to nhỏ nhỏ hơn trăm lần tranh đấu mỗi một lần đều thấy máu chảy máu vẫn tính là khinh ở phía xa trong rừng rậm đã có mấy con thần thú bạch cốt trốn thổ nhân loại cũng coi như là văn minh t r u n g tộc có lúc cũng sẽ xuất hiện không xếp hàng nhưng là luận dã man trình độ linh thú nhất mạch mới là t ổ tông một lời không hợp ra tay đánh nhau là chuyện thường như c ơ m bữa đối với tình huống như thế c h â n áp thô bạo mới là chính đạo thiên khải thành chính trung thực quán triệt này một phương châm tất cả không tuân thủ thiên khải thành điều lệ chế độ giả nghiêm trị không tha n à y vào thành t r ư ớ c trước tiên hóa hình chỉ có hình người mới có thể đi vào thiên khải thành thủ vệ cao giọng hét lớn dựa vào cái gì chúng ta lấy bản thể tiến vào làm sao dựa vào cái gì nhất định phải chúng ta hóa thành hình người không sai không thể quên t ộ i nguồn các ngươi thiên khải thành xảy ra chuyện gì lao tử là cao quý huyền điệu thần thú lao tử liền muốn bay vào đi mê mội với hình người đều là chúng ta linh thú nhất m ạ n h kẻ phản bội đến từ các nơi trên thế giới thần thú môn mồm năm n g h n g m ư ờ i điên cuồng tiêu gạo tuy rằng hóa thành hình người linh thú con số rất nhiều nhưng là đối với hóa thành hình người tương đương mâu thuẫn thần thú có khối người nhất định phải hóa thành hình người mới có thể đi vào dị nhân thành hoặc là mậu dịch h u đây là mục thiên chuyên môn lập ra điều khoản vì là chính là thúc đẩy càng nhiều linh thú hóa thành hình người rất nhiều linh thú quen thuộc với bản thể không muốn thay đổi nhưng là nếu để cho bọn họ thử nghiệm hóa thành hình người sau đó nếm trải hóa thành hình người sau tu hành dễ dàng hơn ngon ngọt tin tưởng rất nhiều linh thú đều sẽ dần dần mà hướng đi dị nhân tộc hàng ngũ trong lúc nhất thời tình cảnh có chút kính bạo thủ vệ cửa thành hai vị thiên mạch tu vi đỉnh cấp thần thú rõ ràng ép không được tình cảnh lúc này từ trong cửa thành đi ra một vị uy nghiêm đại hán hết thể câm miệng cho ta nếu là các ngươi hết thể lấy bản thể vào thành ta thiên khải thành chẳng phải là muốn hủy ở các ngươi trên tay ở trong thành tất cả mọi người đều cần hóa thành hình người nghiêm cấm bất kỳ tranh đấu người vi phạm giết không tha bạch hổ trí tôn một tiếng quát lớn nửa bước thiên mạch cường giả tối đỉnh một tiếng quát lớn khi thế khủng bố ở trong phạm vi mười dặm tàn phá không dứt nhất thời huyên náo tình cảnh nhất thời im bặt đi thật mạnh trí tôn cấp bậc tồn tại bình thường đều có màu xanh lục đường nối trực tiếp mà vào không cần xếp hàng mà lưu ở bên ngoài xếp hàng linh thú đối diện nửa bước thiên mạch trí tôn vì thế ai cũng không chống đỡ được chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là bệnh chung không chỉ có thích hợp với nhân loại đối với linh thú tới nói càng là như vậy đối diện nửa bước thiên mạch trí tôn bọn họ cũng không ai dám nhiều nói nửa câu tình cảnh được khống chế từng vị thần thú đàng hoàng hóa thành hình người nối đuôi nhau mà vào ở linh thú t r i ề u bên trong có hai vị hóa thành hình người thần thú chính xì xào b ả n tán trong con ngươi né qua vẻ phức tạp long hoàng đại nhân thập vạn đại sơn bạch hổ trí tôn cảm giác trở nên mạnh mẽ quá rõ ràng vê đút vê đút vê đút vô cản s ù c o n loại biến hóa này thực sự là quá mức rõ ràng ân bạch hổ vì áp chế trên sân thần thú thực lực của hắn không có một chút nào che giấu thỏa thích triển lộ ra thực lực phỏng trường tăng cao hơn một phần mười tiếp cận hai tầng đi tuy rằng vẫn là nửa bước thiên mạch trí tôn cấp bậc kia nhưng là gốc gác quá thâm hậu nếu là hắn tiên thiên thần thông lần thứ hai tiến hóa vậy hắn cùng thiên mạch trí tôn cũng không kém là bao nhiêu long hoàng đại nhân thật sự có lợi hại như vậy chỉ là một viên cựu khiếu thông thiên đan liền để có như thế đại công hiệu nay có thể so với cấp bậc đạt đến ngũ phẩm đỉnh cấp linh bảo còn cường đại hơn linh bảo là ngoại lực nay cựu khiếu thông thiên đan không giống cố bản bồi nguyên là triệt triệt để để tăng thêm gốc gác chỉ mới có lợi không có chỗ xấu không chỉ có thể tăng cường thực lực con đường tương lai cũng sẽ càng rộng rãi ai cựu khiếu thông thiên đan là một đ ồ tốt đáng tiếc chúng ta cự long đ ả o hai vị này tự nhiên là đến từ c ự long đảo hoàng kim long hoàng cùng băng sương cự long có điều hai người xuất hành phái đoàn cùng đã từng một trời một vực ngày xưa vai phong lẫm liệt hồn nhiên không gặp hai người biết điều cực kỳ liền thân phận đều lựa chọn sử dụng linh bảo che đậy ẩn dấu không muốn lấy bộ mặt thật gặp người bọn họ đến tự nhiên là vì cựu khiếu thông thiên đan mục thiên không muốn bán cho c ự long đảo cựu khiếu thông thiên đan mặc dù hoàng kim long hoàng báo ra giá trên trời mở ra cực kỳ phong phú điều kiện mục thiên vẫn cứ bỏ mặc điều này làm cho cự trên long đảo dưới vừa tức lại hối hận đặc biệt nhìn thấy thực lực tăng mạnh gốc gác tăng nhiều bạch hổ trí tôn hoàng kim long hoàng băng x ư ơ n g cự long không ngừng hâm mộ hồng long vương tên con kia đều là bởi vì hắn không phải vậy chúng ta cự long đảo sao rơi vào như vậy lúng túng mức độ chương ba trăm chín mươi sáu chờ phát tài đi nhân sinh như kỳ thiên địa cũng như kỳ điều khiển bao lớn bàn cờ này tùy theo từng người mục thiên ở bất chi bất giác vô tình hay cố ý bên trong tiến vào một vào lúc ớ bước bước, với bước, mới n ván cờ bên trong, thiên bàn sinh mệnh chủng quân kinh thiên động địa kinh người tồn tại. Chơi cờ cần đi một bước xem vài bước, còn chân chính minh、so、như vậy mới có thể thường mở thắng. lao làm làm lạc là là l địa kia địa cao so vô vài vậy cái cờ cờ, tộc cờ, chỗ Chơi cờ có có thêm tùy một tử, tại. một thủ thể thủ một thể đi đối đều đều đắc xem xem mở số ý kỳ này mục thiên cũng nỗ lực xem càng lâu dài lại như lần này buổi đậu giá mục thiên mời các đường linh thú trí tôn tương ứng thế lực trước tới tham gia vì là không chỉ là đơn thuần bán đấu giá c ử u khiếu thông thiên đan càng nhiều chính là mục thiên mượn c ử u khiếu thông thiên đan sức hấp dẫn để càng nhiều thần thú đối với dị nhân thành nhiều hơn hiểu rõ vì là ngày sau hòa bình mậu dịch khu hướng về mục thiên trong lòng dị nhân thành dần dần chết đi ở thiên khải trong thành đường phố c h ợ bên trong cửa hàng tập hợp nhân loại các loại cửa hàng tầng tầng lớp lớp linh bảo linh đan linh trận không thiếu gì cả đặc biệt linh bảo cổ quái kỳ lạ uy lực mạnh mẽ công năng nhanh và tiện không thiếu gì cả đối với luôn luôn sinh sống ở trong rừng rậm d ã tính chưa tiêu vừa thoát khỏi ăn tươi nuốt sống linh thú nhất mạch tới nói trước mắt nơi phồn hoa thực sự là quá đặc sắc tất cả mọi thứ đều là như vậy kinh ngạc trước đây chưa từng thấy hoàng kim long hoàng cùng băng xương cự long lấy linh bảo che lấp thuận lợi trà trộn vào thiên khải trong thành ở trong thành loanh quanh một vòng hai người sâu sắc chấn động theo nhân loại mới mẻ ngoạn ý thật nhiều có điều không thể không khâm phục bọn họ sức sáng tạo rất nhiều thứ ta thấy cũng vì đó sáng l ờ i đang khi nói chuyện băng x ư ơ n g cự long ở một bộ to lớn nghe hồng tấm bảng quảng cáo đặt chân ở tấm bảng quảng cáo trên một chiếc to lớn linh bảo cắt ra vân tiêu nguy nga như núi cực điểm xa hoa không cần suy nghĩ nhiều này chính là luyện khí điện trực thuộc xa hoa linh bảo phi thuyền chế tạo công ty phát ra bố quảng cáo hoàng kim long hoàng cũng không nhịn được nghỉ chân dừng lại theo băng x ư ơ n g cự long tầm mắt nhìn chằm chằm tấm bảng quảng cáo thượng linh bảo phi thuyền trên mặt cũng lộ ra ý đ ộ n vẻ có điều rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì lập tức xem thường lắc đầu nói có hoa không quả mặt hàng vô dụng cái giá hàng ngươi và ta tùy ý triển khai thần thông này linh bảo phi thuyền làm sao có thể so sánh đạt được bang sương cự long nghe nói không nói gì không nói lời nào kỳ thực chính là cho thây ý kiến nếu là hắn đồng ý hoàng kim long hoàng quan điểm hắn định sẽ lập tức trả lời nhưng là hiện tại hắn không có trả lời hiển nhiên trong lòng không phản đối nhìn thấy hoàng kim long hoàng hất đầu liền đi hắn liền lưu luyến không rời địa rời đi trước khi rời đi hắn còn nhớ rồi linh bảo phi thuyền chế tạo công ty phương thức liên lạc phi thuyền này thật đẹp toàn thân ngân sắc cũng là ta yêu nhất bang sương cự long trong bóng tối cảm thán lập tức theo hoàng kim long hoàng hướng về thiên khải trung tâm thành khu vực đi đến ở nơi đó một hồi làm người điên cuồng buổi đấu giá trinh kéo dài màn tre quá một quang thời gian đợi được các đại hòa bình mậu dịch khu mở lập mục thiên sẽ khắp nơi mậu dịch khu bán đấu giá cựu khiếu thông thiên đan đến lúc đó các đường linh thú t r í tôn khẳng định đều có thể được toại nguyện địa thu được cựu khiếu thông thiên đan chỉ là sớm mấy ngày một mấy ngày sự nhưng là liền như thế công phu mấy ngày không có vị nào trí tôn có thể lợi được chậm một ngày được cửu khiếu thông thiên đan cũng không được nếu là không chiếm được trong lòng lại như có tiểu miêu nạo dương như thế rất là khó chịu chớ nói chi là thập vạn đại sơn chư vị trí tôn rất sớm sớm thu được cửu khiếu thông thiên đan từng cái từng cái thực lực tăng mạnh góp gác bằng thêm này có thể để những người khác trí tôn đỏ mắt đố kỵ đến bọn họ tầng thứ này không có thể đột phá tu vi muốn thực lực tiến thêm một bước vậy cũng là phi thường cực khổ mỗi một bước đều rất không dễ dàng mà bây giờ chỉ là một viên linh đan liền có thể làm được bởi vậy có thể tưởng tượng được tổ chức buổi đấu giá thiên khải trung tâm thành trên quảng trường là một bộ làm sao đ ổ sộ tình cảnh do n g ư ờ i c u ầ n c u ộ n như sóng như ba những người này tất cả đều không phải hạ người tầm thường đều là thần thú tu vi cao siêu linh thú hóa hình mà đến tất cả đều là cường giả khắp nơi đều là hiếm thấy tồn tại nhưng là hiện tại nhưng một mạch toàn bộ hối tụ tập ở đây thiên hạ cường giả lúc này nơi đây đ ộ c chiếm bảy phần mười cảnh tượng bực này cỡ nào đồ sộ đừng nói là nhân loại bình thường tu sĩ hóa hình linh thú liền ngay cả mục thiên cùng thập vạn đại sơn bốn vị đến tôn huynh đệ cũng là xem tâm triều dâng trào hùng miêu trí tôn hàm hàm nợ nụ cười cựu khiếu thông thiên đan sức hấp dẫn quá to lớn nhiều như vậy thân thú thực sự là khó gặp không là trước đây chưa từng thấy thanh hổ trí tôn đôi mắt đẹp vẩy một cái nhìn chăm chăm mục thiên nói ngươi thực sự là quá tốt rồi ngươi biết không mấy ngày nay ta nhưng làm các bằng hữu của ta ước ao chết rồi nguyên bản ta đánh không lại bọn hắn hiện tại hừ hừ hanh linh đan hữu hiệu là tốt rồi mục thiên cười gật đầu có điều nội tâm hắn vẫn còn có chút không tự nhiên hắn cho thập vạn đại sơn cựu khiếu thông thiên đan cũng là tăng thêm vật liệu phụ loại này cựu khiếu thông thiên đan công hiệu cùng tầm thường phiên bản linh đan công hiệu tương đồng chỉ là tăng thêm kháng d ự tính dùng quả thứ nhất cựu khiếu thông thiên đan lần thứ hai dùng quả thứ hai cựu khiếu thông thiên đan dược hiệu không phải giảm xuống mà là đoạn nhai thức giảm xuống tu sĩ tầm thường nhiều nhất có thể dùng cửu khiếu thông thiên đan ba lần ba lần bên trong mỗi lần dùng đều sẽ có hết sức rõ ràng biến hóa mà bỏ thêm đặc thù vật liệu phụ cửu khiếu thông thiên đan dùng quả thứ hai thì liền căn bản không có bao nhiêu hiệu quả vì lẽ đó mục thiên lúc này có chút t r ộ t dạ n g ở sâu trong nội tâm hắn là không m u ố n hắn rất muốn dựa theo bản tâm đem chính tông cửu khiếu thông thiên đan tặng cùng mình lão ca chị gái môn nhưng là sự thực rất tán khốc mục thiên hiển nhiên không thể xử trí theo cảm tính nếu là bởi vì nhớ tới điểm ấy tư t ì n h đem c ử u khiếu thông thiên đan bí mật tiết lộ ra ngoài cái kia mục thiên nỗ lực mưu tính đều sẽ vì đó lủi tàn theo lửa thế giới loài người bán ra c ử u khiếu thông thiên đan hạn chế lên lưu thông nguyên nhân chính là vì thời khắc này Vê vê vê đút, đút, đút, vô cẳn con. sụ, dù sao ở thế giới loài người c ử u khiếu thông thiên đ a n lưu thông chịu đến nghiêm ngặt hạn chế hiếm có linh đan có thể toát ra đi đã như thế linh thú nhất mạch cũng là không cách nào phân biệt hai loại linh đan chô bất đồng mặc dù ngày sau theo nhân loại cùng linh thú nhất mạch giao lưu trở nên mật thiết những kia dùng quá linh đan nhân loại tu sĩ cùng linh thú nhất mạch nói về cựu khiếu thông thiên đan cũng sẽ không bại lộ dù sao nhân loại cùng linh thú thể chất không giống nhân loại gốc gác kém linh thú gốc gác cao hai người hơi có chút sai biệt cũng là bình thường sự ai cũng sẽ không liên nghĩ nhiều như thế dù sao đan dược vẫn là chính tông cựu khiếu thông thiên đan công hiệu không có chút nào hàm hồ mặc dù là đến từ huyền giới thầy luyện đan đánh giá bọn họ cũng sẽ nhất trí cho rằng hai người đều là cựu khiếu thông thiên đan chỉ có điều dùng tại không giống công hiệu hơi có chút sai biệt thôi đâu chỉ là hữu hiệu bản vương đã cùng mấy vị bạn tốt giao thủ luận bàn một phen tầm thường hơi kém cùng ta bây giờ ở trên tay ta căn bản không có phản kháng thực lực lực lượng ngang nhau bây giờ có thể vững vàng vượt qua h ắ n cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu bạch hổ trí tôn đầy mặt cảm kích quay về mục thiên nói ngũ đệ ta đã cùng chừng mười vị trí tôn từng giao thủ trà t r à sách giao thủ qua đi bọn họ từng cái từng cái đối với cựu khiếu thông thiên đan khát vọng không ngớt như thế nào ngũ đ ệ nhị ca này quảng cáo làm sao đủ không có suy nghĩ mục thiên nghe vậy lập tức đại h ỉ trong lòng đột nhiên có chút bất ngờ hắn không nghĩ tới nghiêm túc thật lòng bạch hổ nhị ca cũng có thời điểm như vậy nhất thời cảm thấy kinh ngạc ha ha đa tạ nhị ca vậy chúng ta hiện tại sẽ chờ buổi đấu giá bắt đầu đi ta có thể rất là chờ mong ha ha ha ha ngũ đệ ngươi sẽ trở phát tài đi chương ba trăm chín mươi bảy chấn động chân long phụ tử thiên khải thành thần thú tập hợp rộn ràng đi ở trên đường cái ngoại trừ bán các loại thương phẩm nhân loại tu sĩ còn lại trên căn bản đều là hóa thành hình người linh thú trên trời đi khối tiếp theo gạch tập đến không phải vương cấp linh thú chính là thần thú ngẫm lại cũng đ ổ sộ đương nhiên nói như thế tử là lấy nhân loại thị giác quan sát nhưng là nếu là rơi vào linh thú nhất mạch trong mắt cừng giả hết thể đều thay đổi ở nhân loại trong mắt từng bậy từng bậy thần thú xem ra rất chấn động rất mang cảm nhưng là làm linh thú nhất mạch đại nhân vật bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bọn họ đối với cả người tỏa ra nguy hiểm khí tức mạnh mẽ cũng không thích dù sao mình liền rất trâu so với cũng là một thành viên trong đó không có cái gì đáng giá quan tâm vừa vặn ngược lại những linh thú đó nhất mạch cao tầng đối với cất b ư ớ c ở thiên khải trong thành cấp thấp linh thú sản sinh h ứ n g thú n ồ n g hậu trước liền đề cập Thiên khải trong thành chỉ có hóa thành khải chỉ hóa hình người có mà ớ i đi có thể v o mà đối với linh trước h nhất mạch tới nói, ở tình huống bình thường chỉ thần cảnh thành linh thú mới có thể hóa thành hình người, có chút xuẩn độn linh thú tu vi mặc dù đạt đến thần giác kim mạch đều không thể hóa thành hình ú nói, đến vương người, xuẩn độn đến người. cấp tới tu đạt tu đạt t mới mặc kim Mà có giác có có giới, vi vi giác ở đều là dù mắt một nhóm lớn linh thú trí tôn thần thú kinh ngạc đến ngây người cấp thấp linh thú hóa hình sau khi phi thường dễ dàng phân biệt bởi vì sinh mệnh cảnh giới không đủ đối với hóa hình thuật lý giải không đủ thấu triệt bọn họ hóa hình sau khi cũng không phải thuần khiết nhân loại ít nhiều gì mang theo bản thể một ít rất chết nói thí dụ như một con linh thỏ hóa thành hình người ở trên đầu nàng sẽ có hai cái phi thường đáng yêu tiểu lỗ thai hoặc là ở nàng phần sau tiểu đôi ngắn rất là đáng yêu cực kỳ giống nhân loại ước tưởng trung thỏ nữ lang lại nói thí dụ như một con linh cầm hóa hình sau khi cánh còn bảo lưu một đôi cánh chim không hề che lấp xúc ở phía sau phảng phất thần thoại bên trong thiên sứ ngoại bộ đặc thù rất là rõ ràng không có tu vi người đều có thể như thế nhìn ra là thuần khiết nhân loại vẫn là hóa hình linh thú ngay cả tu vi cao thấp ở này quần linh thú trí tôn đỉnh cấp thần thú độc gác nhãn lực dưới tự nhiên không khó nhìn ra tiến vào thiên khải thành sau bước chậm ở trên đường phố hóa thành hình người cấp thấp linh thú lui tới nối liền không dứt, này cảnh tượng khó tin thực tại đem hết thể trí tôn đều chấn động đến thời khắc này lật đổ hết thể linh thú nhất mạch cao tầng nhận thức thân giác cảnh giới mới là có thể hóa hình thiết quy bị đánh vỡ đúng chân chính đánh vỡ một hai vị cấp thấp linh thú hóa hình thành công khả năng này là dùng một loại nào đó thần kỳ thiên địa kỳ chân này thuộc về gặp may đúng dịp người bên ngoài nhìn lấy làm kỳ thế nhưng cũng không sẽ để ý nhưng là làm cấp thấp hóa hình linh thú quy mô đạt đến phi thường khả quan con số thì này sau l ư n g ẩn chứa tin tức tự nhiên không cần nói cũng biết cậu thả linh thú nhất mạch đại nhân vật có thể sẽ không chú ý tới những chi tiết này nhưng là rơi vào tầm mắt cao nhân vật trong mắt Đây là m ộ tuy đủ để ở linh thú thế giới gởi ra động đất ở linh linh giới gởi kinh thiên bí ẩn. Thiên Khải giữ ẩn. Thành nắm hình thú thế thú hóa h t ra bí bí ậ thật t ta Phụ vương, là thật sự, ta đã đi rồi m ấ con phố đạo, nhìn thấy không xuống phố thấy thấp linh thú hóa rằng o n thành nhìn dáng giúp bọn họ là Thiên khải Thành cư dân. g giúp Tuy họ Khải là lắc lư, cư r mục thiên đáp ứng ở đông hải long cung hải v ư ợ t một chỗ trên hải đảo thành lập hòa bình mậu dịch khu cũng thừa nhận ngày sau sẽ phân phối c ử u khiếu thông thiên đan tiêu chuẩn cho bọn họ thế nhưng đông hải l o n g cung chân long phụ tử vẫn là lo lắng mục thiên thủ giai này không nhỏ chân long trí tôn theo chân long trí tôn đi tới thiên khải thành suy nghĩ sớm trải nghiệm cựu khiếu thông thiên đan chuyến này mà đến hai người là thuần túy là vì cựu khiếu thông thiên đan nhưng là vừa tiến vào thiên khải thành cái này nơi phồn hoa bọn họ lập tức mê mội trong đó hết thể đều là như vậy mới mẻ chân long ngắm nhìn bốn phía thân hồn quét qua nhất thời chu vi mấy dặm bên trong linh thú khí tức như đồng thế giới màu đen điểm điểm hưởng quang hồng quang có mạnh có yếu cùng thực lực tu vi móc nối chân long trí tôn quét qua tìm những kia hồng quang yếu ớt khí tức tế quan sát kỹ t h ầ n h ồ n lực lượng như cuộn sóng bình thường hướng về chu vi k h u ế t tán trong phút chốc tin tức dòng lũ hiện lên chân long trí tôn từng cái từng cái đoạn ngắn thu hết đáy mắt tiểu chân long trí tôn một mặt vẻ kính nghệ phụ vương không hổ là phụ vương t h ầ n h ồ n lực lượng điều khiển tỉ mỉ t h ầ n h ồ n quét qua ở không quáy dày đến cường giả tình huống nhìn quét tu sĩ cấp thấp chỉ bằng vào này thân hôn lực lượng lực trường khống hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp p h u hoàng thực sự là tình huống này ân chúng ta đoán không lầm p h u vương phương tài lúc nãy thấy rõ một quyền ở bên ngoài chu vi cư dân lâu bên trong hóa thành hình người linh thú e sợ đạt đến hơn một quy mô chân long trí tôn trên mặt biểu hiện rất phức tạp vừa có mừng rỡ cũng có sầu lo kiên kỵ bọn họ rất sớm liền hóa hình thành công biết rõ hóa hình sau khi đối với tu luyện lớn bao nhiêu trợ giút nhân loại thân thể tuy rằng trời sinh nhược nhưng là bọn họ đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ có từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú đây là linh t h ú không thể so sánh nghĩ nếu là thập vạn đại sơn cấp thấp linh thú đều có thể hóa hình vậy thì rất đáng sợ trong ngắn hạn linh thú hóa hình sẽ không có cái gì thay đổi nhưng là theo thời gian trôi đi loại ưu thế này sẽ như quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn đến cuối cùng thập vạn đại sơn toàn thể sức mạnh đem sẽ đạt tới phi thường khủng đố ngạch mức độ ở chân long trí tôn này chờ trong mắt cường giả phổ thông linh thú chết sống hắn xưa nay sẽ không quan tâm nhân làm kiến hôi nha lại làm sao mạnh mẽ ở trong mắt hắn vẫn là run r u dế đặc biệt đối với độc hành trí tôn tới nói càng là như vậy có điều chân long trí tôn không phải tiêu diêu tự tại độc hành trí tôn sau lưng hắn có một thế lực khổng lồ thực lực của hắn lại làm sao mạnh mẽ cũng sẽ không phân thân thần t h ô n g hắn không có tinh lực trưởng quản khổng lồ lãnh thổ đối xử t h ủ hạ vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ còn những linh thú này trí tôn rất mâu thuẫn vừa xem thường nhưng là lại không thể rời bỏ người thủ hạ không đủ thực lực không đấu lại đối thủ cạnh tranh vậy bọn họ đem đối mặt chính là lãnh địa không ngừng bị từng bước xâm chiếm quấn cảnh tiểu chân long trí tôn sắc mặt trầm trọng hiếu kỳ nói phụ vương ngươi nói này có thể hay không là mục thiên làm ra đến chân long trí tôn thoáng suy tư chốc lát sau đó chậm rãi gật đầu rất có thể là hai người t h ầ n hồn truyền âm giao lưu không bao lâu bọn họ liền ở góc đường cản vị kế tiếp ngưng mạch cảnh giới hóa hình linh thú hai vị đại nhân có chuyện gì Ta! Ta! n g ư ơ i chờ sốt s á n g ta có lời hỏi ngươi tiểu chân long trí tôn đẹp trai trên mặt hiện lên ý cười hiền lành hóa hình linh thú vẫn là rất hồi hộp run run rẩy rẩy nói ngài hỏi đi chỉ cần tiểu nhân biết tiểu nhân nhỏ bé biết gì nói n ấ y ngôn vô bất tẫn ngươi đến từ nơi nào tiểu nhân nhỏ bé đến từ chín lính thành mục thiên trí tôn chín lính sân mạch đúng đại nhân cũng nhận thức nhà ta đại vương quá tốt rồi ân nhận thức chúng ta cùng nhà ngươi đại vương là bằng hữu đúng rồi ngươi chỉ là ngưng mạch tu vi liền có thể hóa thành hình người rất đáng gờm mà kha kha đại nhân nói nợ nụ cười ở chín linh thành giống như chúng ta ngưng mạch cảnh giới hóa thành hình người linh thú vô số kể tiểu nhân nào dám nói ghê gớm vô số kể là bao nhiêu ân tiểu nhân nhỏ bé không rõ ràng đại khái mấy trăm ngàn đi chân long trí tôn tiểu chân long trí tôn đến từ đông hải long cung hai vị trí tôn trầm mặc mấy trăm ngàn khái niệm này nghĩa là gì chương ba trăm chín mươi tám thần vật tạo hóa kế tác đại khái mấy trăm ngàn đi vị kia cấp thấp hóa hình linh thu rời đi có điều hắn khẳng định không nghĩ tới hắn nhẹ nhàng một câu nói lập tức đem hai vị trí tôn chấn động rồi tiểu chân long trí tôn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ thở dài nói ta quả nhiên không có đ o á n sai đúng là mục thiên tên khốn kia làm ra đến mạnh mẽ thiên phẩm thần t h ô n g cựu khiếu thông thiên đan hóa hình thuật tùy tiện như thế lấy ra đều là ghê gớm ngoạn ý nhưng là tất cả những thứ này đều xuất từ mục thiên tay hắn là được huyền giới truyền thừa cũng hoặc là thiên tài chân chính tiểu t r â n long trí tôn lúc nói chuyện phong mang tiêu hết trong mắt tràn đầy c h á n trường v ẻ từng có lúc hắn còn lao thẳng đến mục thiên xem là đối thủ cạnh tranh nhưng là thời gian một cái nháy mắt hắn đã hít khói dù cho ở trong lòng hắn vô địch phụ vương vô địch thiên hạ trí cừng giả đối diện mục thiên thì cũng đến phải cẩn thận chăm chú đem hắn làm cùng cấp độ đối thủ nhìn đối thủ tiến bộ chính mình không cách nào truy đuổi không thể không nói đây là một rất dằn v ậ t người sự chân long trí tôn không tỏ r õ ý kiến địa lắc đầu một cái không có nói nhiều khoảng cách buổi đấu giá chính thức bắt đầu còn có một chút thời gian chân long phụ tử hai cũng không vội chạy tới trước thuần túy là vì mua cựu khiếu thông tiên đan nhưng là hiện ở tại bọn hắn đối với tòa này một đêm quật khởi thiên khải thành sản sinh h ứ n g thú nồng hậu đối với người cảm thấy h ứ n g thú đối với vật cũng như thế phụ vương chúng ta tiến vào trong cửa hàng xem một chút đi hài nhi ở trên đường nhìn thấy không ít cửa hàng các loại bảo vật đều có mục thiên như vậy nóng l ò n g với hướng về chúng ta chào hàng bọn họ nhân tộc bảo vật chúng ta đi nhìn một cái t i ể u t r â n long nói rằng lập tức t r â n long phụ tử hai tùy ý tiến vào nhân loại một nhà mở cửa hàng cửa hàng, cửa hàng phía trên tấm bảng quảng cáo trên ấn truyền đạo tập đoàn logo sau đó chính là thiên khải chứa đồ linh bảo trực doanh điếm hàng chữ này tự do đạo công văn viết có điều rất đáng tiếc chân long trí tôn phụ tử hai nhìn không hiểu cái khác chỉ nhận thức chứa đồ linh bảo trong cửa hàng lúc này đã người đông như mắc gửi chen đến tràn đầy tất cả đều là thần thú hàng ngũ từng cái từng cái d ọ n g lại lớn vì vậy trong cửa hàng khá là ầm ĩ hỗn loạn nguyên bản trang trí hoa lệ cao cấp linh đan trực doanh điếm giờ khác này lại có một loại chợ bán thức ăn vừa coi cảm này các ngươi có bán hay không đồ vật lao tử lại không phải là không có linh thạch các ngươi cùng dằn v ậ t cái gì không sai quá vua hố chứa đồ linh bảo nhưng là quý giá khẩn chúng ta nếu là nắm giữ chứa đồ linh bảo còn cần từ các ngươi nơi này mua không sai các ngươi có bán hay không ai hắn sao trên người mang theo chất thành núi linh thạch mã lở cắt chim tiếng mắng chửi không dứt bên hai thần thú môn mỗi một người đều là tính tỉnh táo bạo chủ nếu không là thiên khải trong thành nghiêm cấm tranh đấu bằng không trục xuất thiên khải thành hắn sao đã sớm ra tay giáo hơn trước mắt này một đám mắt không mở hòa kế lúc này trong cửa hàng đi ra một vị nam tử Nam tại ử chửi này trúng, ồn như núi, đúng thần thú thần hồn truyền quay bậy uy khí kỳ chất hiếp thú cực mực, xuất trầm trả âm lời. về hạ mục thiên môn đồ truyền đạo tập đoàn cao cấp luyện khí sư trần mộ đại gia có ý kiến đến gì tại hạ thế các vị từng cái giải đáp vị này tên là trần mộ nam tử vừa ra trận nhất thời chứa đồ linh bảo trực danh trong điếm công nhân viên lộ ra vẻ tôn kính nhưng trần mộ tuân ra mục thiên môn đồ tên gọi thì những kia nguyên bản ở thần thú cưỡng bức dưới run l ầ y bảy nhân viên cửa hàng môn cũng lập tức có đứng thẳng người dũng khí thần thú môn nghe được là mục thiên trí tôn thủ hạ cũng thu lại thô bạo bọn họ lại làm sao hung hãn nhưng là đối phương là mục thiên trí tôn người bọn họ tự nhiên không dám lỗ mãng mục thiên trí tôn nhưng là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp liền giết tam đại linh thú trí tôn bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội ngươi là mục thiên đến tôn đại nhân người phải nói trên thoại sự tình là như vậy chúng ta muốn ở các ngươi trong điếm xa món nợ mua lại chứa đồ linh bảo chờ chúng ta trở lại l ã n h địa hết thể đều chiếu phó ngươi yên tâm chúng ta đều là nhân vật có máu mặt sẽ không chống chế ngươi xem một chút có thể cho chúng ta dàn xếp một hồi không chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là tính chung thần thú môn diện đối với người bình thường tộc tu sĩ nhân viên cửa hàng quắc mắng tức giận mắng nhưng là nghe nói đối phương là mục thiên môn đồ lập tức khách khí không ít liền lao tử tự xưng cũng không cần bởi vậy có thể thấy được chút ít t r â n mộ nghe vậy cười nói dễ bàn này tự nhiên có thể chỉ cần ký kết khế ước là được chư vị thần thú nghe vậy đại h ỉ bọn họ kỳ thực không phải là không có mang linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo chỉ là những này là vì k i ể u khiếu thông thiên đang chuẩn bị hiện tại tiêu hết nhưng là không đáng nhưng là chứa đồ linh bảo thực sự quá có sức mê hoặc để bọn họ rất khó lựa chọn bên cạnh thần thú đắc ý thời điểm t r â n mộ lại mở miệng chư vị bằng hữu nghe nói tình huống của các n g ư ờ i Tại hạ chân ó một cái i l n bảo bên cho đề đại cử các thích c sử phi thường thích hợp h vị, vui gia tiểu Một trò dụng. xem long tôn lúc tôn này trí mộ ở miệng, Chân gì. bảo vật ngẩng đầu liếc mắt nhìn tiểu chân long nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó cười từ chứa đồ linh bảo bên trong móc ra một bộ linh bảo điện thoại di động đến chính là nó chư vị thần thú một mặt kinh ngạc chỉ thấy vị này mục thiên môn đ ổ từ chứa đồ linh bảo bên trong móc ra một tấm hình vương thể kim loại tính chất ngoại hình rất gỡ nhìn khiến người ta yêu thích không vung tay sau đó chỉ thấy trên thẻ phóng ra lóa mắt ánh sáng màn ánh sáng bên trong xuất hiện rất rất nhiều nội dung đây là linh bảo điện thoại di động các vị có thể đem coi là dạng đơn giản thông tin p h ầ n c u ố i có viễn trình thần hồn truyền âm công năng vì lẽ đó các vị cũng có thể mang sưng là thần hồn truyền âm linh bảo có điều tác dụng của nó không đơn thuần là dùng cho thông tin ở nhân loại chúng ta hắn công năng muôn màu muôn vẻ thu được tư tấn nhanh và tiện thanh toán xã giao chuyển động cùng nhau hiện tại các vị trong lúc nhất thời vội vàng tập hợp không da linh thạch thiên tài địa bảo không liên quan chỉ cần các vị ra ngoài quẹo trái ở phía trước trong đường phố có thật nhiều gia linh bảo điện thoại di động trực danh o điếm các vị có thể mua sau đó đăng ký chứng thực thân phận của các n g ư ờ i tất cả hạn mức đều sẽ căn cứ các vị địa vị tài lực quyết định do khế ước lực lượng bảo đảm công bằng an toàn trong phòng thần thú môn từng cái từng cái lộ ra ý đậu vẻ vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ còn ở linh thu thế giới chuyến âm linh bảo cũng tương tự là hiếm có Yêu này đều thu thích vật tư ít thần thú thú nhất mạch tin tức t chỉ nhân cách không không hội linh mạch có cấp cao có có cơ được, cái cũng ngọn nắm lan giữ, ý, đó vì mới lẽ là rất u y ề n thường phi tác, bế b t i ệ nhanh nguyên n â n n Rất h một đoàn thần thú chen trúc chạy tới phụ cận linh bảo điện thoại di động trực doanh điếm chân long trí tôn phụ tử cũng không ngoại lệ hai người bọn họ một mực yên lặng mặc tồn ở trong đám người cẩn thận lắng nghe khi bọn họ nghe mục thiên môn đồ trần mộ giảng giải linh bảo công năng thì hai người đều kinh ngạc đến ngây người Bọn hai ọ tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tiểu khinh bạc như thẻ tiểu nhiều dung vậy, vậy vậy đối khinh linh nhiên nội không kỷ. như như như phong phú, phục vụ như vậy chi công ngờ rằng, nó năng bạc bảo, dĩ vụ người ôm thái độ hoài nghi cũng theo đại lưu mua một cái linh bảo điện thoại di động trải qua một loạt chứng thực ký kết khế ước thỏa thuận hai người t h o nguyện thu được linh bảo điện thoại di động quyền sử dụng phụ vương này linh bảo thần thật kỳ chỉ là nhỏ máu t h ầ n h ồ n luyện hóa hắn liền có thể nhận biết chúng ta tu vi hơn nữa còn có thể phân tích ra thân phận của chúng ta rất nhiều chứng thực đều trực tiếp một bút ngày qua thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể nhận biết quá thần kỳ như vậy tiểu tiểu một cái thẻ công năng như vậy phong phú đây rốt cuộc nên có cỡ nào tinh tế thân vật đây thực sự là tạo hóa kế tác chân long phụ tử hai như lưu mỗ m ộ tiến vào đại quan viên nửa ngày đều chìm đắm ở linh bảo trong điện thoại di động thưởng thức điện thoại di động bên trong từng cái từng cái dự sắp xếp gọn phần mềm yêu thích không b u ô n g tay tuy rằng đạo văn hòa nhân loại văn tự hơn nửa xem không hiểu nhìn nhìn chân long phụ tử hai liền gặp được người quen cái kia rõ ràng là đến từ côn luân tiên cảnh chân phượng trí tôn chờ người chỉ thấy chân phượng trí tôn trên tay cũng cầm linh bảo điện thoại di động một mặt mới mẻ chấn động chương ba trăm chín mươi chín nhân tộc đại pháo trở xuất phát chân long thiểu chân long thật là đúng dịp chân phượng trí tôn trước mặt hướng đi chân long phụ tử hai hắn cũng đồng dạng chú ý trên tay đối phương linh bảo điện thoại di động nhất thời an ý nói ha ha ha này đồ chơi nhỏ rất có thú bên trong công năng rất nhiều là một cái như vậy tiểu tiểu linh bảo bên trong dĩ nhiên rất nhiều càng khôn chúng ta thông tin không dễ nhưng là nếu là có này linh bảo tất cả buồn phiền đều có thể giải quyết c h â n long tiểu c h â n long trí tôn cùng nhau gật đầu trước tùy ý đem chơi một chút linh bảo điện thoại di động tuy rằng bên trong đạo văn cùng loài người văn tự không nhận ra bao nhiêu nhưng là đã không cách nào ảnh hưởng bọn họ nồng đậm hứng thú chân phượng trí tôn gật đầu tán thành nói nói không sai người e sợ không biết ta luyện hóa này linh bảo điện thoại di động sau lập tức đi tiêu phí mua một cái thất phẩm chứa đồ linh bảo mấy bình phụ trợ tu hành linh đan các ngươi có biết ta là làm sao thao tác chân long phụ tử hai vừa mới lên tay linh bảo điện thoại di động thuộc về manh tân nghe được chân phượng trí tôn nhử bọn họ cũng không não rất là tò mò hỏi tới làm sao thao tác x o á t một hồi chân phượng trí tôn ánh chừng một chút trong tay bạc như thẻ linh bảo điện thoại di động một mặt mới mẻ nói chỉ cần cùng bán ra linh bảo điện thoại di động như vậy nhẹ nhàng quét một cái giao dịch đã song song rồi chân long trí tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vấn đạo lẽ nào nhân tộc bán ra không lo lắng ngươi nắm hàng đi vào không q u ỳ n nợ liên để ngươi như thế lấm lấm liệt liệt đi rồi đây là tự nhiên chân phượng trí tôn cầm trong tay có cây quýt logo tiêu chí linh bảo điện thoại di động lấy ra mở ra màn hình xuất hiện một tên là truyền đạo ngân hàng app lập tức nói rằng điện thoại di động này đã chứng thực thân phận của chúng ta như chúng ta những người này này linh bảo có thể lập tức phân biệt thân phận dành cho cao nhất tín dụng hạn mức bản tọa tìm mấy tên thủ hạ bọn họ không cách nào phân biệt ra được thân phận có điều nhưng có thể nhận biết bản thể có phải là thần thú là phổ thông thần thú vẫn là đỉnh cấp thần thú sau đó căn cứ những tin tức này dành cho hưởng ứng tín dụng hạn mức chân phượng trí tôn lại nói tiếp muốn khai thông truyền đạo ngân hàng ngươi cần ký kết tương ứng khế ước đặc biệt tín dụng hạn mức khai thông hắn cần ký kết rất nhiều khế ước có khế ước lực lượng tồn tại chỉ cần là ngươi tốn ra linh thạch hết thể đều cần thực hiện trả lại. chân ầ n t ự c c hiện h lại. trả Long l Tôn tự nhiên không ngu, Trí tự ậ phượng tức t cũng rõ ràng, rõ ự sự c cao minh, căn cứ cho mức, là lợi dành minh, thời thân phận dành cho tín dụng hạn mức, đồng thời lợi dụng khế trí tôn cũng là khá là cảm khái đúng đấy nhân tộc không hổ là nhân tộc đã từng huy hoàng không phải bỗng dưng mà đến bọn họ xác thực rất có sức sáng tạo cùng nhau đi tới ta đã nhìn thấy đủ loại bảo vật không có chỗ nào mà không phải là muốn nổi bật khiến người ta trước mắt một mặt t r â n long Chi tôn phụ hòa nói không sai huyền giới văn minh g á n g lâm chúng ta đồng dạng là được lợi một phương hơn nữa nhân là t i ê n thiên ưu thế chúng ta thu được huyền giới tư liệu có thể vượt xa nhân tộc nhưng là hiện tại nhân loại nhưng là đi ở chúng ta phía trước bọn họ học đến n ộ i dùng không chỉ có truyền thừa huyền giới tri thức hơn nữa còn dựa vào huyền giới tri thức phát dương quan đại sáng tạo rất nhiều mới mẻ đồ vật không thể không nói rất là ghê gớm tiểu t r â n long Chi tôn nghe nói cũng cảm thấy có đạo lý nhưng là vẫn là không nhịn được c h u a một câu xác thực như vậy có điều cái thời đại này thay đổi sinh mệnh tiến hóa mới là cứu cực c h i đạo nhân loại đã từng dựa vào công cụ có điều là bảng môn tà đạo đồ vật chế tạo lại làm sao tinh diệu lại làm sao phức tạp nhưng là đối diện thực lực tuyệt đối nó chỉ có hóa thành ép phân kết cụ chân phượng trí tôn khá là tán thành gật đầu nói không sai nhân tộc những này có điều là kỳ kỹ dâm xảo đang không được nơi thanh nhã chúng ta cầu chính là đại đạo vật ngoại thân chúng quy là vật ngoại thân chấp mê vào trong đó là đi tới ngộ khu bản tọa trước đối với nhân tộc khá là k i ê n kỵ bây giờ xem ra chỉ thường thôi bọn họ đi nhầm đường tương lai đường sẽ càng ngày càng hẹp hòi có lẽ là vì cho thấy cái gì mấy vị linh thú trí tôn truyền âm giao lưu thì cũng không phải bí mật chỉ cần thần hồn lực lượng hơi hơi cường một điểm người đều có thể nhận biết được trong lúc nhất thời đi ngang qua thần thú môn bởi vì ba vị linh thú trí tôn gây nên trong lòng cộng hưởng nguyên bản bọn họ mục cao hơn đỉnh nhận là nhân tộc hiện tại là lạc hậu chủng tộc bọn họ mới là thiên địa nhân vật chính loại kia cảm giác ưu việt tự nhiên không cần nhiều lời nhưng là khi bọn họ đi tới nhân tộc văn minh bao phủ thiên khải thành sau đối diện này nơi phồn hoa bọn họ mê man như vậy huy hoàng văn minh thế giới nhân tộc thật sự rơi xuống đáy vực sao một loại phức cảm tự ti tự nhiên mà sinh ra những thứ đồ này đều là hưởng thụ ngoạn ý bên trong xem không còn dùng được đúng đấy đều là một ít món đồ chơi chiến đấu với nhau thì dùng không có lao tử một cái tắt liền đập nát ha ha ha các vị các huynh đệ có thể đừng nói như vậy trên đường cái nếu như thần thú môn dồn dập tiếp lời từng cái từng cái tất cả đều là làm thấp đi nhân tộc nâng lên sinh ra cao quý thần thú trong lúc nhất thời nguyên bản nhà quê vào thành một mặt ngạc nhiên trạng thần thú môn lại o a i phong lấm liệt lên đầu dương cao cao lại như một con kiêu ngạo gà trống cử chỉ đầu đủ tràn đầy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chứa đ ồ linh bảo trực doanh điếm bên trong cao cấp luyện khí sư trần mộ một mặt bình tĩnh mà nghe ngoài cửa sổ huyên n á o ồn ào trong lòng liên tục cười lạnh một đám không có kiến thức gia hỏa vê đút vê đút vê đút vô cản s ụ còn có lao sư truyền thừa n h â n tộc thiên kiêu tu sĩ có thể tìm hiểu thiên phẩm thần thông mặc dù thân thể gốc gác không dường như giai thần thú nhưng là ỷ vào mạnh mẽ thần thông ngoại trừ trời sinh trí tôn siêu cấp thần thú nhân tộc thiên tài hoàn toàn có tư cách cùng với dư cùng cấp thần thú tranh cao thấp một hồi trần mộ đại sư Nhân loại chúng loại tiếp a l n trong Linh món Bọn doanh trong h Thu thật chỉ chơi họ, Bảo sao? ở mắt trực là i sự đồ đ theo trần mộ rất là hòa ái địa trả lời kỳ thực không phải vậy chúng ta chiến đấu chân chính loại linh bảo đều không có lấy r a buôn bán hiện đang ra tay đều là công năng hình phụ trợ hình linh bảo thần thú môn xem thường rất bình thường nghe được quyền uy nhân sĩ lên tiếng tiểu điếm viên ăn lòng không ít này cũng không phải hắn buồn lo vô cớ nhân tộc cục diện đáng lo bọn họ hiện tại không vì tương lai cân nhắc cái kia liền sẽ không có mỹ hảo tương lai t r ầ n mộ nói thật một nửa trong lòng nhưng là lại âm thầm tự nhủ chúng ta linh bảo chiến hạm chính ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn đợi được linh bảo chiến hạm đi ra nhất định để cho các ngươi này quần không khai hóa dã thu xem nhìn cái gì gọi quần oanh loa tạc lửa đạn nổ vang trong lúc nhất thời t r ầ n mộ chậm rãi hiện lên siêu cấp linh bảo chiến hạm zit gào thiên khung mẹ gạ chồng uy c h ấ n thiên dưới hình ảnh nghĩ đi nghĩ lại trần mộ trong lòng một trận khuấy động giờ khác này tâm tư của hắn đã hoàn toàn không ở nơi này tuy rằng nơi đây khắp nơi là thương kỳ nhưng là so với tham dự đến chiến hạm khai phá bên trong hết thảy đều trở nên đần độn vô vị đặc biệt nghe được chu vi thần thú môn giao lưu sau loại này khát vọng lũy thừa tăng gấp bội trường như tinh hỏa liệu nguyên giống như vậy để trần mộ trong lòng một trận khuấy động chương bốn trăm một nhóm lớn phá ra c h i tử trở lên tuyến k i ể u khiếu thông thiên đan chuyên cuộc bán đấu giá còn chưa có bắt đầu nhưng là thiên khải trong thành đã phi thường náo nhiệt lấy k i ể u khiếu thông thiên đan vì là dẫn thiên khải trong thành nên đón một nhóm lớn linh thú cường giả những linh thú này cường giả đều là kẻ giàu sổi mỗi một người đều nắm giữ tảng lớn lãnh thổ linh thạch thiên tài địa bảo không thiếu gì cả ra tay được kêu là một hào khí đặc biệt linh bảo điện thoại di động trắng trận ở thần thú quyển bên trong truyền lưu sau bởi vì nhanh và tiện thanh toán thủ đoạn thần thú môn nhìn thấy cái gì đều yêu thích yêu thích liền mua lại đã như thế ở toàn bộ thiên khải thành mua mua mua điên quần g bạo mua thành phổ biến hiện tượng từ chứa đồ linh bảo phụ trợ tu luyện linh đan chữa thương linh đan trở mới vừa cần bảo vật đến đủ loại nhân loại chế tạo chỉ cần bọn họ cảm thấy hứng thú bọn họ liền không chút do dự mà mua lại ngược lại không cần lập tức đào linh thạch trong nhà còn có tảng lớn lãnh thổ nơi đó thiên tài địa b ả o tụ tập làm sao cũng sẽ không không trả nổi linh thạch khoảng thời gian này tại mọi thời khắc đều có loại cỡ lớn tải hàng linh bảo phi thuyền lui tới với thiên khải thành một nhóm người lớn loại chế tạo từ nhân loại các nơi vận chống đỡ thiên khải thành tình cảnh có thể nói nóng nảy nhưng là dù là như vậy đối diện mua phong linh thú bộ tộc những này tựa hồ vẫn cứ như muối bò biển nhiều hơn nữa hàng hóa đều ở thiên khải thành tiêu thụ hết sạch rất nhiều cửa hàng vẫn nằm ở đoạn hàng trạng thái trên căn bản vừa có hàng đến rất nhanh sẽ tiêu thụ hết sạch thiên khải thành một chỗ tráng lệ bên trong tòa phủ đệ Tin tức tốt, toàn thiên thành thú từng thấy vật thế, khải điên linh giả lại điên cuồng, nhắc cường như như cuồng mạch các ha ha ha, chưa mua mua mua. bộ đều đồ dương thuần vui mừng hướng về mục thiên báo cáo tin tức nói nói hắn một mặt kính nể mà nhìn sư phụ lao sư hết t h ả đều như ngài an bài xong như thế lần này cựu khiếu thông thiên đan chuyên tràng thực sự là quá tất yếu như hôm nay khải thành tiêu thụ ngạch đã đột phá phía chân trời dương thuần đại sư m u n h đến cùng có bao nhiêu tiêu thụ ngạch mau nói cho chúng ta biết đi ta đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn biết trong phòng truyền đạo giáo đệ tử một mặt chờ mong liền vội vàng hỏi thiên khải trong thành thương ra đến từ các nơi trên thế giới tuy rằng đều là nhân loại tương ứng thế lực công ty nhưng là bọn họ tất cả tài chính kết toán đều thông qua truyền đạo ngân hàng con đường vì lẽ đó dương thuần biết toàn bộ thiên khải thành nhân tộc cửa hàng tiêu thụ ngạch rất là bình thường dương thuần nhìn một chút sư phụ hỏi dò lao sư có thể tiết lộ mục thiên cười gật đầu không ngại đều là trong môn phái con cháu không có cái gì ẩn giấu dương thuấn nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỷ luôn luôn trầm ổ n hắn lúc này mặt mày hớn hở lên lời chưa kịp ra khỏi miệng còn cố ý tăng háng một cái nghiêm túc nói tính đến hiện tại thiên khải thành hết thệ cửa hàng tổng lượng tiêu thụ đã đột phá một trăm ước linh thạch một trăm ước viên tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người đại khái vẫn chưa tới một năm đã từng nhân loại nắm giữ một ngàn khối linh thạch đều xem như là tiểu có dòng rói nắm giữ mấy trăm ngàn viên linh thạch vậy cũng là toàn thế giới kể đến hàng đầu phú hào tu sĩ nhưng là hiện tại linh thạch dĩ nhiên có thể d u n g ước tới làm đơn vị loại này biến đổi lớn bọn họ trong lúc nhất thời đều khó mà tiêu hóa ta thiên một trăm ứ c linh thạch vật này chất lên thành đống chà t r à xá c h quá trâu so với lúc này mới không tới hai ngày dĩ nhiên bán ra nhiều như vậy đồ vật thật là khủng khiếp phải biết chúng ta bán đồ vật đều là lãi k ế t h xù thành phẩm ít đến mức đáng thương đều là phiên vải phiên bán đi những này chúng ta nhân tộc phát tải mau đỡ ta lên ta không có nghe lầm chớ trong phòng có thể duy trì bình tĩnh có lẽ chỉ có mục tiên có điều mục thiên kỳ thực chính mình cũng rất giật mình tuy rằng hết thể đều ở hắn sắp xếp bên trong nhưng là khi thật sự nghe nói không tới hai ngày tiêu thụ ngạch đạt đến một trăm ư c thì hắn cũng không nhịn được hiện lên vẻ vui thích một trăm ư c cố nhiên đáng giá kinh hỉ nhưng là nếu là đem gánh vác đến toàn thể nhân loại kỳ thực cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy thế nhưng mục thiên tin tưởng theo các đại hòa bình mậu dịch khu nền tảng đáp dựng lên sau đó nhân loại chế tạo sẽ tiến một bước xâm lấn linh thú thế giới đến thời điểm vậy thì không đơn thuần chỉ là chỉ là một trăm linh triệu đương nhiên càng quan trọng chính là tiêu thụ ngạch sau lưng ý nghĩa trọng đại những này thương hộ đến từ toàn cầu các nơi bao quát toàn các nơi trên thế giới thế lực công ty mà ở những thế lực này công ty sau lưng là lên tới hàng ngàn hàng vạn thậm chí hàng trăm triệu nhân loại tu sĩ thương mại phồn vinh có thể kéo động toàn thể nhân loại không ngừng tiến bộ trước đây vật chất khoa học kỹ thuật văn minh là như vậy bây giờ tu hành tiến hóa văn minh đồng dạng là như vậy tu hành đều là cần tu hành tài nguyên mục thiên mặc dù có lòng chấn hưng nhân loại làm cho nhân loại trở lại đỉnh cao nhưng là này cũng không có nghĩa là mục thiên phải làm bảo mẫu xuất lực còn ra tiền t h u người dư ngư mới là đường ngay nhân tộc chế tạo quét ngang linh thú thế giới mang đến lượng lớn tu hành tài nguyên tất cả nhân loại tu sĩ cũng có thể hưởng thụ tiền lãi chỉ cần hắn đồng ý trả giá đây mới là mục thiên mục đích thực sự nhân loại quật khởi trước sau không phải một mình hắn làm đơn độc truyền đạo công pháp hắn việc đáng làm thì phải làm bởi vì truyền đạo không chỉ có là trợ giúp đồng bào đồng thời hắn cũng có thể thu hoạch lượng lớn tinh h ả i quan hoa đây là một song thắng nhưng là đối với rất nhiều tu sĩ tu hành tài nguyên vấn đề mục thiên có thể làm chỉ có những này chỉ cần đồng ý trả giá ở người này tộc quật khởi thanh đồng thời đại bọn họ đều có thể kiếm lời bồn u mãn bất mãn còn có thể không nắm lấy cơ duyên cái kia liền cần xem bọn họ vận mệnh của chính mình lao sư cựu khiếu thông thiên đan s ắ p bắt đầu bán đấu giá ngài muốn rời bước dương thuần cung cung kính kính địa hậu sau l ư n g mục tiên h nhỏ giọng hỏi dò không được ngươi đi xem xem tình huống đến thời điểm hướng về ta báo cáo là được mục thiên vẫn nhìn viết phương trong lòng suy tư điều gì mà đối với cựu khiếu thông thiên đ a n bán đấu giá vê đốt vê đốt vô ê đút, v cản x ủ con mục thiên thì lại không có để ở trong lòng Đợi đ ợ ư cựu các chuỗi. đệ tử đi ra ngoài, hắn đem tử thẳm ngoài, kiếm gọi, ra xanh lau hắn nhẹ nhàng vào khải khiếu thông thiên đan bắt đầu bán đấu giá hơn mười vị linh thú trí tôn tự mình trình diện hơn vạn thần thú trình diện vì là chính là này thần kỳ linh đan quả thứ nhất cựu khiếu thông thiên đan chụp ảnh liền gây nên to lớn náo động giá sau cùng bảy mươi triệu linh thạch lấy mục thiên đối với các đường linh thú trí tôn hứa hẹn ngày sau các đại hòa bình mậu dịch khu mỗi tháng đều có cựu khiếu thông thiên đan ra tay hơn nữa một lần không phải một viên hai viên vì lẽ đó giá tiền này xem như là hơi cao nhưng là đối với ở trước mắt này quần cường hào tới nói không kém linh thạch có thể sớm tăng cường thực lực gốc gác linh đan trong lòng bọn họ ngứa một khác cũng không muốn các loại chớ nói chi là mười ngày nửa tháng vì lẽ đó quả thứ nhất cựu khiếu thông thiên đan bán ra sau hết thệ thần thú dồn dập hối hận không thôi trong bóng tối hối hận tại sao mới vừa rồi không có tham gia đấu giá vì vậy quả thứ hai cựu khiếu thông thiên đan giá sau cùng lần thứ hai quét mới ghi chép thành công phá ức đến xếp hạng thứ ba viên cựu khiếu thông thiên đan tình cảnh trên phần lớn thần thú đã không có tham gia đấu giá tư cách bởi vì giá đấu giá lập tức liền đột phá một thức lấy rất nhiều thần thú tín dụng hạn mức tài chính căn bản không đủ lao tử muốn đi đặt cọc nhà ta có hai cái loại cỡ lớn mỏ linh thạch ta muốn lấy chúng nó làm đặt cọc có gì đặc biệt lao tử lãnh địa cái gì đều khuyết chính là không thiếu linh hoáng nhân tộc yêu thích linh hoáng ta toàn đ ặ c cọc từng cái từng cái thần thú cường hào kêu la chạy hướng về nhân loại bắt đầu hiệu cầm đồ bắt đầu rồi chúng nó điên cuồng phá sản hành vi chương bốn trăm linh một như ngài có bất cứ vấn đề gì ta mới cũng không quyền thụ lý khi ngươi đi tới một tòa thành thị xa lạ cần xác định ở đâu là trung tâm thành phố có hai cái có thể cung cấp tham khảo chỉ tiêu cái thứ nhất là xem thành thị chính trị trung tâm đệ nhị chính là xem thương mại phồn hoa tài chính trung tâm phù hợp hai người một người trong đó trung tâm thành phố cũng là tám chín phần một ư ơ i thiên khải trung tâm thành phố chính là một mảnh phồn hoa phố kinh doanh trên ở nơi đó ngân hàng hiệu cầm đồ cao cấp linh bảo linh đan thương tràng san sát nối tiếp nhau xem người hoa cả mắt theo k i ể u khiếu thông thiên đan nóng nảy chụp ảnh ngân hàng hiệu cầm đồ so với hai ngày trước náo nhiệt không ngừng vừa thành một thành tầm thương phổ thông linh bảo linh đan lấy thần thú xuất thân nhân loại một phương nhiều ngân hàng đều dành cho đối lập hơi cao tín dụng hạn mức vì lẽ đó bọn họ không cần cân nhắc quá nhiều chỉ cần bạo mua là được thầm thường linh bảo linh đan có giá trị không nhỏ nhưng là ở này quần cường hào trong mắt chỉ đến như thế nhưng là cựu khiếu thông thiên đan liền chân chính cần của cải không phá sản có thể không thể thực hiện được n à y có thể khiến loài người hiệu cầm đồ nhạc h n g rồi hiệu cầm đồ làm ra chính là thừa dịp cháy nhà hôi của chuyện làm ăn nay quần hào tức giận thần thú ở hiệu cầm đồ trong mắt thành đại dây béo ở tài chính n g ai chỗ dễ thấy nhất chuyên đạo tập đoàn dưới cờ thiên khải hiệu cầm đồ trở thành khiến người chú ý nhất một nhà bởi vì dựa lưng nhân hoàng n g ụ c tiên thực lực hùng hậu là lấy tối bị người vây đỡ đông đại lực là thiên khải hiệu cầm đồ quản lý bốn mươi trên dưới vóc người có chút phát tướng xem ra rất là hiền lành đều là ha ha cười như là phật di l ạ c như thế hán thiên phú tu luyện rất bình thường thêm vào tuổi tác khá lớn với con đường tu luyện không có trẻ tuổi người có ưu thế có điều đông đại lực đại thế trước trà trộn với tài chính quyền thêm vào có chút nhãn lực ở người người trầm tâm với lúc tu luyện hắn ở trước đây không lâu trở thành truyền đạo giáo đệ tử ngoại môn vì là truyền đạo tập đoàn làm công dựa vào ưu tú biểu hiện đông đại lực lên cấp tốc độ như tên lửa bây giờ đông đại lực nhậm chức một chỗ hiệu cầm đô chủ quản mở rộng đất đai biên giới độc tài một mặt cái k i a thật gọi một đường làm quan rộng mở quản lý có một vị cực kỳ khách nhân tôn q u ý cần ngài tự mình đứng ra tiếp kiến phong quản lý một thân mặc đồ chức nghiệp làm nghề cầm đồ nhân viên hấp tấp đi tới báo cáo được rồi ta lập tức đến n g ư ờ i chiêu đại thật là đắc khách đông đại vi một mặt kinh ngạc hiệu cầm đồ mấy ngày nay khách hàng không một tiểu nhân vật đẳng cấp thấp nhất đều là vương cấp linh thú tầm thường chỉ có đỉnh cấp thần thú cấp bậc đông đại lực mới sẽ đích thân tiếp đón ở linh thú thế giới đẳng cấp xâm nghiêm phổ thông linh thú có thể so với thần thú tu vi cao sức chiến đấu mạnh nhưng là địa vị của nó vĩnh viễn cũng không có thần thú cao này nhìn như khó mà tin nổi thế nhưng là là rất có đạo lý linh thú tìm hiểu thiên địa đại đạo tư chất không bằng nhân loại vì lẽ đó sinh ra tư chất rất lớn trình độ báo trước bọn họ tương lai thành t ự u cảnh này khiến đẳng cấp sâm nghiêm không thể vượt qua sinh ra có hay không cao quý báo trước bọn họ có thể vận dụng tài nguyên vì lẽ đó ở linh thú nhất mạch thần thú không mấy cái sẽ keo kiệt đỉnh cấp thần thú càng là từng cái từng cái giàu có đến mức nước đố đổ vách nói tóm lại đông đại lực rất hưng phấn một vị đỉnh cấp thần thú n à y ý vị một món làm ăn lớn sắp đến kha kha quý khách quý khách chào hai vị tại hạ truyền đạo hiệu cầm đồ đông quản lý đông đại lực cười ha hả bắt chuyện lên ở phong khách quý hoàng kim long hoàng băng xương cự long bệ vệ ngồi trên trong phòng nhìn thấy đông đại lực một chút thiếu kiên nhẫn không hề che giấu biểu lộ m à được rồi phí lời không cần nói nhiều chúng ta thời gian không nhiều hoàng kim long hoàng c a o mày thiếu kiên nhẫn nói rằng l o n g mày tràn đầy tức giận vẻ cựu khiếu thông thiên đan đã đấu giá vài viên nhưng là bọn họ nhưng không có thu hoạch một viên nay cũng không phải bọn họ không có đ ổ i tới cựu khiếu thông thiên đan buổi đ ầ u giá trọng yếu như vậy đại sự bọn họ cũng chính là vì thế mà đến làm sao có thể bỏ qua không có thu hoạch cựu khiếu thông thiên đan nguyên nhân rất đơn giản không linh thạch đi đ ầ u giá nghe tới khả năng rất khôi hài đường đường linh thú trí tôn vô cùng tôn quý nắm giữ bao la lãnh thổ làm sao sẽ không có linh thạch nhưng là trên thực tế chính là như vậy buổi đấu giá đấu giá phương thức là thông qua linh bảo điện thoại di động thanh toán mà hoàng kim long hoàng b ă n g x ư ơ n g cự long trời sinh trí tôn tín dụng ngũ hàng lệch nguyên bản tham dự đấu giá tài chính là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là làm hoàng kim long hoàng hai người tham gia đấu giá thì bọn họ há hớp mồm u cung a ta bất mới ngài ngài không cách phục như nào cấp có là vì vụ, Ta thụ tạ tác. mới cảm cũng không quyền Truyền hợp lý, đây ạ o n g n hàng. Bang xương Long Linh bảo điện thoại di động cũng tương tự thu được tương đồng thần hồn thoại thu bảo được cự tự di t u r ề n bán âm. Đây Mẹ là tới tự cự long đảo hai đại chí tôn nội tâm chân chính khắc họa bọn họ không nghĩ tới mục thiên dĩ nhiên làm ra như thế tuyệt đông đại lực ở trong xã hội sở s o ạ n lần mò nhiều năm từng trải phong phú thấy hai vị quý khách ngự a khí không quen hắn không chút nào não vẫn cười ha h a khà khà xin lỗi xin lỗi chúng ta nói chính sự hai vị là đến đặt cọc bảo vật bộ hiện đi n g à i có thể đến đối với địa phương chúng ta hiệu cầm đồ là thiên khải thành thực lực hùng hậu nhất không có nhà ai so với đạt được hoàng kim long hoàng nhàn nhạt gật đầu vậy thì tốt ta muốn đặt cọc chính là ở vào bắc băng dương một tòa loại cỡ lớn linh khoáng hòn đảo nói hoàng kim long hoàng ở đông đại lực chỉ đạo dưới v ụ về mở ra linh bảo trong điện thoại di động địa đồ áp ở bên trong tìm tới hòn đảo tư liệu chính là này một hòn đảo đông đại lực rất là giật mình trước mắt hòn đảo tên là hàn minh đảo nguyên bản tên không có nhớ tới nhưng là đại thế giáng lâm hòn đảo danh tiếng nhưng không nhỏ nguyên nhân chính là nó sản xuất nhiều hàn minh thạch hàn minh thạch là luyện chế cao cấp linh bảo đỉnh cấp thiên tài địa bảo vì là luyện khí sư môn nhật phủng vì vậy ở nhân loại linh tài trên thị trường giá cả cư cao không xuống vê đốt vê đốt vê đốt vô cản su còn mỗi một khối hàn minh thạch bán ra giá cao đương nhiên n à y không phải đông đại lực giật mình địa phương h á n giật mình chính là hàn minh đ ả o nhưng là lệ thuộc vào thần thú thiên đường cự long đ ả o trước mắt hai con thần thú dĩ nhiên nắm tòa này hàn minh đ ả o cầm cố thân phận của bọn họ có vấn đề nhưng là ta đ ả o này không đáng giá hoàng kim long hoàng c a o mày không thích hỏi không phải ngài muốn đặt cọc hòn đảo giá trị liên thành có điều đông đại lực tự hồ là nghĩ tới điều gì thân thể dĩ nhiên có chút run sau đó chiến chiến điệu nói rằng ngài hơi chờ một chút ta cần phải đi xác định một hồi tình huống nếu là tất cả thuận lợi chúng ta nhất định cho ngài một giá vừa ý ân đi thôi hoàng kim long hoàng khẽ gật đầu không nên để cho bản tọa đ ợ i lâu đông đại vi k h ả khà cung kính cười nói vội vội vàng vàng đi ra phòng khách quý lập tức ở một cái địa phương bí ẩn móc ra hắn linh bảo điện thoại di động thiên khải thành p h ụ thành chủ sanh thảm kiếm ở mục thiên trường bay lượn như đồng tinh linh lao sư đệ tử có việc báo cáo vào đi mục thiên ngẩng đầu thấy đến dương thuần chỉ thấy dương thuần trên mặt hiện ra quái lạ ý cười liền cười hỏi chuyện gì cười đến như vậy gian trá dương thuần chậm dãi nói lão sư mấy ngày trước truyền đạo ngân hàng phần cuối không phải hướng về ngài báo cáo quá hoàng kim long hoàng b ă n g x ư ơ n g long hoàng đi tới thiên khải thành mà ân sau đó thì sao rất nhanh dương thuần cố nén c ư ờ i ý đem hoàng kim long hoàng tao nộ một mạch nói cho mục thiên nghe lão sư ta suýt chút nữa c ư ờ i chết cái kia truyền đạo ngân hàng phát thần hồn truyền âm là ta tự mình biên tập Hà hà hà hà h bốn trăm linh hai lão sư ngài thay đổi dương thuần ngươi ra thật mục thiên trên mặt cũng là ý cười liên tục một là âm thầm não bù đắp hoàng kim long hoàng băng xương cự long tức giận dơ chân buồn cười hình ảnh thứ hai nhưng là nhìn thấy nụ cười sán lạn dương thuần tăng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy dương thuần thì hắn vẫn là một ngượng ngùng thiếu niên ân một khách mời quà nữ trang đại lao thiếu niên khi đó dương thuần có chút n gây nô nhưng là do dự mục thiên lại thân là đại đệ tử dương thuần không thể không nâng lên siêu cấp tông môn người trưởng đà trọng trách ở trong quá trình này dương thuần một đường khái va chạm c h ạ n một đường trưởng thành càng ngày càng thận trọng như bây giờ loại này tùy ý vui cười càng ngày càng ít đối với này mục thiên tự nhiên vui với nhìn thấy làm lão sư người thứ nhất đệ tử dương thuần cùng sư phụ cảm tình tốt nhất đệ tử khác khả năng e ngại mục thiên nhưng là hắn cũng rất là tự nhiên như là đối diện h u y n h trưởng giống như vậy chỉ là bình thường tôn sư che giấu tất cả những thứ này lao sư đệ tử nói nhưng là lời nói thật nghe nói cự long đảo người lại nhiều lần nhằm vào lao sư còn lại một lần suýt chút nữa đối với lao sư hạ sát thủ đệ tử nói chuyện như vậy đã xem như là khinh dương thuần một mặt giận dữ mục thiên lắc đầu cười nói ai nói cho ngươi những này ân đoán ta có thể chưa bao giờ hướng về các ngươi đề cập quá rất nhiều người đều biết ta cùng cự long đảo có mâu thuẫn thế nhưng chuyện này tiểu hắc Dương t nói nói hàng hàng, quân này tử n g à báo thù mười năm không muộn cái này bãi lao sư sau đó sẽ tìm trở về đợi ta thành t i ể u thiên mạch cự long đảo đem trên địa cầu xóa đi xèo xèo xèo trong phòng xanh thảm hàn mang l ó a mắt phóng ra ý l ệ n h âm ù lập tức ở mục thiên trên người một luồng khổng lồ khí thế khó hiểu chậm rãi bước lên uy thế kinh người mơ hồ lộ ra viên mãn tâm ý lao sư n g à i nhanh thăng cấp dương tuần h kêu lên sợ hãi ở bên ngoài đối với mục thiên tu vi mỗi người nói một kiểu có người nói mục trời đã đạt đến vấn đỉnh thiên mạch cũng có người nói là kìm mạch tu vi ở thế giới này đệ nhất danh sách cường giả tự nhiên là thiên mạch trí tôn nửa bước thiên mạch trí tôn t h ế đ ộ i thứ hai là kim mạch trí tôn t h ế đ ộ i thứ ba là thiên mạch cảnh giới đỉnh cấp thần thú t h ế đ ộ i thứ tư nhưng là thiên mạch cảnh giới phổ thông thần thú kim mạch tu vi đỉnh cấp thần thú nhân loại thiên mạch thiên t i ê u đệ ngũ t h ế đ ộ i tự nhiên là phổ thông thiên mạch linh thú nhân loại tầm thường thiên mạch tu sĩ nhân loại thiên mạch tu vi tu sĩ có mạnh có yếu nhờ không kịp phổ thông thiên mạch linh thú cường thì lại có thể sánh ngang cùng cấp phổ thông thần thú tương lai theo mục thiên truyền xuống thiên phẩm thần thông truyền thừa lượng lớn tài nguyên tu luyện tràn vào thế giới loài người nhân loại thiên mạch cường giả sẽ phát sinh biến chất đệ ngũ thê đội nhân loại một phương nhân số tăng gấp b ộ i càng nhiều nhân loại thiên mạch cường giả bước vào đệ tứ danh sách thậm chí nhân loại thiên phú kỳ giai thiên mạch tu sĩ sẽ bước vào đệ tam cường giả thê đội mà mục thiên nhưng không như thế hắn nhảy ra cường giả cầu thang ở ngoài thuộc về biên số hắn nắm giữ trí tôn thân thể nhưng là hắn đồng dạng ngộ tính tuyệt hảo sức chiến đấu lẽ thường không cách nào độ nắm giữ viên mãn cấp thần thông trí tôn gốc gác mục thiên nắm giữ áp sát đệ nhất cường giả thê đội sức chiến đấu nhưng là hắn thật sự tu vi có điều là thần giác thực mạch người khác không biết nhưng là dương thuần nhưng thanh sở sư phụ tu vi vì vậy hắn rất là giật mình mục thiên cười nói ân gần đủ rồi đối với tu luyện lao sư chưa từng một ngày lười biếng bây giờ cũng coi như nước chạy thành sông không phải vậy tu vi so với đệ tử còn thấp ta cái này làm sư phụ mặt đều kéo không tới dương thuần thúc ngựa nói lao sư ngài là trí tôn thân thể gốc gác thâm hậu tiến hành tu hành tự nhiên chậm một chút kha kha lao sư ngài mới thần giác thực mạch tu vi liền cường đại như thế nếu là ngài đột phá tới kim mạch cảnh giới vậy ngài chẳng phải là người cả nghĩ quá rồi mục thiên lắc đầu sức chiến đấu sẽ đối lập tăng lên thế nhưng sẽ không có biến chất trước nửa bước thiên mạch không người là sư phụ đối thủ đối diện thiên mạch trí tôn ta có thể đối kháng chính diện sẽ không dễ dàng bị thua bây giờ đột phá kim mạch sau khi tình huống sẽ không phát sinh bao lớn thay đổi nhiều nhất ta cùng thiên mạch trí tôn càng gần gũi nhưng là ở tình huống bình thường muốn vượt cấp đánh bại thiên mạch trí tôn cái kia độ khó vẫn có chút cao trí tôn sở dĩ xưng là trí tôn cũng là bởi vì bọn họ hoàn mỹ cùng cấp bên trong cực hạn tồn tại sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ ở huyện liền giới trí tôn đều là cực kỳ trói mắt tồn tại mặc dù ngày sau ta đột phá thiên mạch cảnh giới chạm tới thần giác cảnh cực hạn ta có thể có thể đánh bại thiên mạch trí tôn thế nhưng muốn đánh giết nhưng rất khó dương thuần nghe được rất chăm chú Dương này phân giả loại này thực lực phân tích thực tại khai lực thực tích thực thác t ầ mục mắt. cảm một tam m tử Thuần tiếng, trách giết trí tôn tình thường, trí tôn bình thường tu hành phát rủ, tương lai đều là từng Lao Lao lớn là lai là ra náo nào sư, sư sẽ Dương như đệ đánh đại động. đều đánh rõ ràng. này hành chẳng Nếu huống bình những bình không tồn gợi khái cách bại tại vậy vị ở thiên gật đầu l ờ i tuy như vậy nhưng là thế giới đều là tràn ngập biên số trí tôn có thể chết thiên mạch trí tôn thì lại làm sao chết phương thức nhiều kiểu nhiều loại dương thuần cố nén cười hắn hiểu rất rõ sư phụ mục tiên tuy rằng sư phụ xem ra hiền lành rất dễ nói chuyện nhưng l à n à y ở mức độ rất lớn là lao sư lại tính toán nếu như hắn chân chính so sánh lên thật hậu quả rất nghiêm trọng mục tiên niệm niệm nát ở trong mắt dương thuần có loại không tên cảm giác thân thiết rất là thú vị lao sư hình tượng ở trong lòng hắn cũng càng ngày càng sinh động dương thuần cười cười trên mặt hiện lên vẻ cổ quái mục tiên chính vì chính mình niệm niệm nát lúng túng nhìn thấy dương thuần biến sắc liền hỏi xảy ra chuyện gì ồ nha dương thuần trên mặt lại là hiện lên nồng đậm ý cười truyền đạo tập đoàn người phụ trách hướng về ta báo cáo dưới cờ thiên khải hiệu cầm đồ xuất hiện hoàng kim long hoàng băng x ư ơ n g cự long bóng người vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ con ồ mục thiên nghĩ đến dương thuần vừa n ã y hướng về hắn báo cáo sự vì vậy nói ngươi phong tỏa bọn họ truyền đạo ngân hàng tín dụng hắn mức bọn họ chuẩn bị nắm đồ vật đặc cọc lao sư thực sự là liệu sự như thần dương thuần cười đến miệng đều nứt ra nói hoàng kim long hoàng cũng là đ ầ u ở đâu đặt cọc không tốt đến nhà chúng ta hiệu cầm đồ đặt cọc để chúng ta phát hiện ý đồ của bọn họ lão sư có cần hay không ta hướng thiên khải thành hết thẻ cầm cố ngân hàng truyền đạt chỉ lệnh để bọn họ không chấp nhận hoàng kim long hoàng đặt cọc mục thiên không có lập tức trở về p h ủ yên lặng cân nhắc dương thuần thấy này nhân tiện nói hoàng kim long hoàng chờ người trộm g à không xong còn mất nắm gạo chúng ta làm như thế bọn họ khẳng định khí nổ dương thuần ngươi tâm tư không thể như thế xấu mục thiên lắc đầu a dương thuần một mặt một b ư ớ c mục thiên nói tiếp bọn họ muốn đặt cọc liền đặt cọc được rồi hàn minh đảo ngươi không phải ghi nhớ đã lâu sau làm gì không muốn đương nhiên chúng ta chỉ tiếp thu c h ế t k cong nếu là hoàng kim long hoàng muốn cầm cố cái khác bảo vật ai đến cũng không cự tuyệt dương thuần càng thêm không rõ lao sư ngài tại sao mục thiên khinh khẽ cười nói lần này cựu khiếu thông thiên đan buổi đấu giá không có quy định đập bán bao nhiêu cựu khiếu thông thiên đan chờ cùng hoàng kim long hoàng ký kết thật cầm cố khế ước ta liền đứng ra cùng chư vị trước tới tham gia buổi đấu giá linh thú trí tôn hiệp thương sau đó kết thúc cựu khiếu thông thiên đàn bàn đấu giá dương thuần vô cùng ngạc nhiên ngơ ngác mà nhìn lao sư mục tiên phảng phất ngày thứ nhất nhìn thấy như thế một lát hắn lắp bắp nói lao sư ngài thay đổi ngài làm sao có thể như thế xấu chương bốn trăm lẻ ba ai có thể cười đến cuối cùng chương bốn trăm lẻ ba ai có thể cười đến cuối cùng thiên khải hiệu cầm đồ đông đại lực ý cười dịu dàng địa đi vào phòng khách quý trước hắn do hàn minh đảo suy đoán ra trước mắt hai vị đại nhân vật đến từ cự long đảo là lấy không dám thiện cho rằng hắn nhưng là nhớ tới ở nào đó thứ truyền đạo tập đoàn hội nghị cấp cao bên trong truyền đạo giáo trưởng giáo đại sư huynh dương thuần tặng trọng điểm phê chỉ thị quá cự long đảo là địch đối với thế lực tất cả liên quan với cự long đảo sự vụ hết thệ đều cần đăng báo cho cấp trên bây giờ đông đại lực được cấp trên phê chỉ thị hắn cũng là an định tâm hoàn phòng khách quý bên trong hoàng kim long hoàng cùng băng xương cự long chính x a y x ư ơ ngon n g lành địa thưởng thức nhân loại tĩnh tâm chế tác trả bánh những n à y bánh ngọt lấy tài liệu đều là linh vật ăn lên miệng đầy sinh tân từng tiêu một linh khí dập dờn ở trong cổ họng khiến cho người dư vị vô cùng đối với sinh hoạt đất lành để tu hành linh thú chi tôn tới ngọt trong chi bánh nói, này bánh ngọt bên trong linh khí thực sự bé nhỏ không đáng kể l ờ i nói không khách khí những thứ này đều là rác rưởi thực phẩm nhưng là hai đại linh thú trí tôn ăn x a y x ư ơ n g ngon lành vừa thoát khỏi ăn tươi nuốt sống bọn họ lần thứ nhất ăn được như vậy tinh xảo đồ ăn nội tâm chấn động có thể tưởng tượng được đặc biệt trong tay c h ạ thơm khẽ nhấp một cái thần hồn phảng phất đều bị đ i ề u luyện long hoàng nay thủy có tăng cường thần hồn lực lượng công hiệu hiệu quả không phải rất rõ ràng có điều nếu là mỗi ngày dùng để uống thắng ngày tích lũy định có hiệu quả băng xương cự long đầu ngón tay dày đặc khí lạnh từng k i a từng k i a xương trắng mịt mờ trong chén hồng trà trước mắt đã biến thành băng hồng trà hoàng kim long hoàng khá là tán thành gật đầu nhân tộc yêu thích bảng môn tà đạo nóng lòng với luồn túi kỳ kỹ dâm xảo tuy rằng hướng đi lạc lối nhưng là vẫn có rất nhiều nơi đáng giá tán thưởng bùn hoàng thấy này ẩm phẩm chỉ là tầm thường linh diệp nhưng là ở nhân tộc trong tay càng muốn nổi bật đản sinh ra loại bảo vật này băng xương cự long gật đầu liên tục loại bảo bối này chúng ta nhất định phải mua một nhóm mang về lúc này đông đại lực đi vào phòng khách quý đông đại lực không cách nào biết được trước mắt hai con linh lưu cái gì nhưng là xem hai vị răng dấp h i ệ n nhiên là đối với trà bánh rất hài lòng hai vị quý khách trà bánh còn thỏa mãn hoàng kim long hoàng lạnh nhạt nói vẫn được đi bực này cấp thấp đồ ăn tình cờ mở khai vị vẫn tính có thể đông đại lực liếc mắt một cái bàn trà nhưng thấy một cái đĩa đĩa không đĩa tán loạn đĩa gấp lại mặt trên điểm tâm từ lâu giống tuyết một bên nắp ấm trà từ xốc lên có thể rõ ràng đ ị a nhìn thấy trong chén h ồ n g trà dĩ nhiên thấy đáy đông đại lực nội tâm buồn cười ngoài miệng nói không không được thân thể nhưng thành thật thực tại ngạn mạn hắn không có vách trần vui cười hớn hở cười nói vâng chúng ta nhân tộc thổ địa cắn cối sao có thể cùng hai vị ở lại tiên cảnh đánh đồng với nhau hai vị ăn được này thô lậu đồ vật chính là vinh hạnh của chúng ta hoàng kim long hoàng rất là được lợi đông đại lực khen tặng hài lòng nói được rồi chuyện thiếm số ít chính sự quan trọng hàn minh đảo cấp ngươi định giá bao nhiêu đông đại lực một mặt cung kính sau đó cẩn thận nói vị đại nhân này hàn minh đảo sản vật phong phú đặc biệt hàn minh thạch khoáng giá trị khá cao hoàng kim long hoàng nói đã như vậy các ngươi chuẩn bị ra giá bao nhiêu đông đại lực lập tức trở về nói đại nhân phương diện giá tiền chúng ta khẳng định rất công đạo có điều có một yêu cầu quá đáng hoàng kim long hoàng lạnh nhạt nói nói đông đại lực dựa theo mặt trên chỉ thị chậm rãi nói rằng đại nhân hàn minh đảo thuộc về tài nguyên hình hòn đảo chúng ta tiếp thu đặt cọc thế tất cần muốn tiến hành thủ hộ đã như thế chúng ta tiêu dùng liền lớn vô cùng cân nhắc đến nguyên nhân này chúng ta chỉ tiếp thu chết làm không chấp nhận hoa cong băng xương cự long không do vấn đạo cái gì gọi là chết làm cái gì gọi là hoa cong đông đại lực một mặt cung kính kiên nhẫn vì là hai vị thần thú giải thích chết làm chính là một lần cầm cố hòn đảo ngày sau không cách nào chuộc đồ hòn đảo hoàn toàn chúc cho chúng ta hiệu cầm đồ chết khi ngài thu được làm kim rất cao mà sống làm ngược lại hai vị được làm kim rất ít có điều ngày sau có thể chuộc đồ hàn minh đảo hai vị linh thú trí tôn nhìn chăm chú như thế trên mặt đều hiện lên sắc mặt lên hiện mừng. đều vui sắc ở trong mắt bọn họ hàn minh đảo quả thực chính là một khối đất không lông sản xuất thiên tài điệu bảo ít ỏi mà lại đơn điệu ngoại trừ hàn minh thạch còn lại đều không thể vào mắt rất là vô bổ nghe được có thể có được càng nhiều làm kim hoàng kim long hoàng hai người rất là hưng phấn vậy thì chết làm đi chúng ta không thiếu linh thạch nếu không là lần này vội vã đấu giá c ử u khiếu thông thiên đan cũng sẽ không đảm đương hòn đảo này ngươi ra giá có thể muốn ước lượng điểm linh thú trí tôn uy hiếp ngữ khí cũng không có dọa đến đông đại lực h ắ n vẫn là cái kia phó phật di l à khuôn mặt t ư ơ i cười nịnh ngọc nói sao có thể để hai vị quý khách chịu thiệt một cái giới một nam ức linh thạch hai vị có thể thỏa mãn thỏa mãn hoàng kim long hoàng băng xương cự long tự nhiên thỏa mãn ở linh thú nhất mạch khoáng thạch loại thiên tài địa bảo tỷ lệ lợi dụng rất thấp giá trị không cao hai người bọn họ không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên sẽ đưa ra cao như thế giới đông đại lực cũng là người tinh nhìn thấy hai vị vẻ mặt liền biết mình giá cả cho cao có điều hắn không chút nào não hiệu cầm đồ chuyên gia cho định giá là bốn ứ c linh thạch hắn đã chém hơn một nửa ai kiếm lời ai chịu t h i ệ t vừa xem h i ể u ngay hơn nữa chuyện làm ăn cũng không phải một việc đông đại lực mượn pha dưới lửa nói hai vị muốn đi tham dự c ử u khiếu thông thiên đan đấu giá bây giờ c ử u khiếu thông thiên đan giá cả cư cao không xuống hai vị này một năm ứ c linh thạch liền một viên c ử u khiếu thông thiên đan đều không bắt được đến hoàng kim long hoàng k i n h thường nói Bản tọa chứa đông đại lực có chút khó khăn không ký danh linh bảo còn thật không có đặc biệt nhân hoàng mục tông chỉnh đốn toàn cầu sau khi thông tin kỹ thuật cành tân thay đổi thực tiên chứng thực xét duyệt càng ngày càng nghiêm ngặt có thể không có cách nào lợi dụng sơ hở đáp ứng hắn bên hai đột nhiên xuất hiện một xa lạ thần hồn truyền âm bí ẩn cực kỳ này nhưng làm đông đại lực sợ hết hồn ta làm ụ c tiên đáp ứng hai vị linh thú chi tôn thỉnh cầu đến tiếp sau dương thuần sẽ xử lý ngươi không cần lo lắng mục thiên âm thanh xa xôi truyền đến nhân hoàng mục tông đông đại lực mặt béo phì một trận chiến dù là s ở s o ạ n lần mò nhiều năm từng trải phong phú vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con lúc này cái kia sợi kích động vẫn là khó tự kiềm chế nhân hoàng đại nhân dĩ nhiên tự mình cho ta thần hồn chuyên âm đông đại lực cả người đều há h ố c mộm bình tĩnh hảo hảo chiếu ta làm v â n v â n v â n đệ tử xin nghe pháp chỉ đông đại lực toàn thân nổi ra gà đều muốn lên hắn vạn lần không ngờ trước mắt hai vị quý khách dĩ nhiên là đường đường linh thú trí tôn càng làm cho hắn kích động chính là Hắn một tên một đông i biết tiểu nhân vật dĩ nhiên ngươi ề u yêu. chưa có tộc, nhân thể thế nhân hoàng phân、yêu. Nhân h vật dĩ k thể làm ra không ký danh linh làm ra ký bảo đại i ệ n t h o di Kim động. Hoàng lực o Hoàng n g xoa xoa tay kha kha cười mở ra địa đồ ở hàn minh đảo hải vực phụ cận mập tay chỉ điểm g i a n g sơn hai vị đại nhân thật thoải mái tiểu nhân nhỏ bé cũng không xoay quanh tử này này còn có này những này hòn đảo không biết hai vị đại nhân có thể bỏ đi yêu thích này một mảnh to to nhỏ nhỏ mấy chục hòn đảo gộp lại làm kim sao ước linh thạch thêm vào hai vị chứa đồ linh bảo bên trong một ước linh thạch tiểu nhân nhỏ bé đều có thể giúp hai vị tổn tiến vào điện thoại di động ngân hàng bên trong đến thời điểm hai vị có thể tùy ý đấu giá bất kỳ bảo vật thành giao hoàng kim long hoàng rất hài lòng có thể có được không ký danh linh bảo điện thoại di động chính là thu hoạch lớn nhất chương bốn trăm linh bốn đại thời đại đến khí nổ hoàng kim long hoàng đợi đến hoàng kim long hoàng băng sương cự long rời đi đông đại lực ngã quắp ở mềm mại trên ghế xa lồng cả người mềm yếu vô lực mồ hôi thấm ư ớt vạt áo l ừ a gạt hai đại linh thú chi tôn đông đại lực gáp lực không thể bảo là không lớn quản lý ngài làm sao hiệu cầm đồ bên trong thanh thuần đẹp đẽ nữ viên chức đi vào quét t ư ớ c vệ sinh nhìn thấy các nàng đầu ngã quắp ở trên ghế xá lồng nhất thời thất kinh đông đại lực phục hồi tinh thần lại mang theo hưng ơ phấn ngữ khí không có chuyện gì ta rất khỏe ta thật sự rất tốt mấy vị nữ viên chức một mặt một b ư ớ c đông đại lực không để ý đến đầy tờ ánh mắt kỳ quái hắn hiện tại rất kích động ở hôm nay trước hắn chỉ là một tiểu tiểu hiệu cầm đồ t r ư ở n g quỹ nhưng là theo mục thiên sau đó một tiếng thần hồn truyền âm làm ra không sai hắn biết hắn đã không giống nhau dàn ở đế tâm tuy rằng mục thiên chưa bao giờ xưng hoàng xưng đế nhưng là không thể nghi ngờ mục thiên chính là nhân loại tu sĩ hoàng đế lợi vàng ý ngọc nôn x u ấ t pháp t h ủ y nhân hoàng một câu làm ra không sai cuộc đời của hắn quỹ tích chắc chắn phát sinh thay đổi thẳng tới mây xanh tương lai có hy vọng đông quản lý ngài thật sự không có chuyện gì sao đẹp đẽ nữ viên chức nhẹ nhàng che miệng lại muốn nói lại thôi nàng thực sự không tin luôn luôn hòa ái trầm ổ n quản lý lại có phương diện như thế không có chuyện gì đông đại lực ha cười ha ha tiểu n h ã à ngươi đông thúc ta lập tức thăng chức ha, ha ha ha hết a h thẻ viên chức trong lòng một mặt ngờ vực bọn họ đã sớm nghe nói đông quản lý hoàn thành một bút giá trị sáu trăm triệu linh thạch món làm ăn lớn này tuy rằng thật đáng mừng nhưng là cũng không cần hương phấn như thế chứ đông đại lực không có nhiều nói nửa câu việc quan hệ nhân hoàng n g u tính hắn cũng không dám nhiều nói nửa câu mặc dù nhân hoàng không có bản giao hắn miệng kín như bưng hắn cũng không dám đến nơi k ê n liên dương lại nói hoàng kim long hoàng b ă n g x ư ơ n g cự long cầm đông đại lực vì hắn chuẩn bị không ký danh linh bảo điện thoại di động đi tới một nhà q u á n t r à trong q u á n t r à lất pha lất phất ngồi mấy vị khách nhân có hóa hình linh thú cũng có tu sĩ nhân tộc ở tại bọn hắn trước b à n bày ra mấy đĩa ăn vặt một bình phao tốt chẹ thơm linh khí mịt mờ trà hương phân tán khiến người ta phảng phất đưa thân vào tâm linh tịnh thổ hết thệ đều là như vậy an bình hoàng kim long hoàng cùng băng x ư ơ n g cự long cùng nhau hài lòng gật đầu loại này an bình hoàn cảnh thật là khiến người ta say mê trong đó nhẹ nhàng một hiếu trà hương thấm ruột thấm gan t h ầ n hồn ở này đều thanh tĩnh lại ấm áp phảng phất đông nhật c h i dương long hoàng n à y quán trà là một chỗ tốt ở đây t h ầ n hồn phảng phất được gột rửa thang hoa thực sự là bảo bối tốt băng x ư ơ n g cự long cảm thán liên tục ân xác thực là như vậy xem ra phát hiện nhân tộc linh trả công hiệu không ngừng hai người bọn ta hoàng kim long hoàng ngắm nhìn bốn phía phát hiện hóa thành hình người thần thú bọn họ từng cái từng cái ngồi nghiêm chỉnh đầy mặt chờ mong địa nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh triển lộ trà nghệ tu sĩ nhân tộc pha trà là một phi thường c h ú trọng sự người chuyên nghiệp loại trà nghệ sư trong tay quá trình này coi là thật là nước chảy mây trôi vui thai vui mắt mặc dù là vừa thoát khỏi ăn tươi nuốt sống thần thú ở này trong không khí cũng không thể không yên tĩnh lại thần thú môn dã tâm chưa tiêu từng cái từng cái tính khí cực kỳ táo bạo bình thường ai dám mắt không mở chọc tới bọn họ sau một khắc liền có thể làm cho đối phương bị mất mạng trôn xương hoang thổ thế nhưng giờ khắc này đối diện tu vi thấp kém nhân loại tu sĩ một đưa tay liền có thể bóp chết đối tượng bọn họ biểu hiện ra sự kiên nhẫn kinh người dưới cái nhìn của bọn họ có thể tăng cường thần hồn lực lượng bảo vật liền cần như vậy thần thánh trang nghiêm cẩn thận tỉ mỉ nhân tộc t r a nghệ n g sư pha trà một bên thần thú môn biểu hiện trang trọng nhìn chằm cha nghệ sư con mắt đều không nháy mắt một hồi bọn hắn giờ phút này háo mũ trình tề có điều khi bọn họ uống lên trà khi đến chưa khai hóa chủng tộc bản tính biểu lộ không thể nghi ngờ chỉ thấy bọn họ khổng lồ bàn tay khổng lồ một phát bắt được nhỏ đến đáng thương chén trà đột nhiên rót vào trong miệng một cái uống vào lập tức chấp c h ớ p miệng có vẻ hơi chưa hết thòng thèm khổng lồ con ngươi hơi h í p như là ở thể ngộ linh trà gột dựa thần hồn chén trà đối với hóa thành hình người thần thú tới nói quá nhỏ một chén chén uống thực sự có điều ẩn vừa phẩm ra một điểm mùi vị liền không còn thực sự khó chịu lập tức thần thú môn một phát bắt được cấm trà ở nhân loại trà nghệ sư ánh mắt kinh ngạc dưới một cái đem ấm trà bên trong linh trà ẩm vào bụng bên trong một bên nhân loại tu sĩ xem trực lắc đầu tinh tế trò chuyện hoàng kim long hoàng cùng băng x ư ơ n g cự long cũng có chút mất mặt Trước ở hiệu cầm đồ bọn họ lại như đông đại lực thảo luận quá biết uống trà quy củ nhìn thấy linh thú nhất mạch dã man hành vi bọn họ đều cảm thấy có chút mất mặt châu gặm mẫu đơn quả t hoàng ự c của phung phí h trời.、Hoàng、kim long hoàng tìm tới quán t r à công nhân viên nói do ý đồ đến hai vị đại nhân linh t r à con số khá là ít ỏi bản điếm mở cửa làm ăn không thể không còn linh t r à hai vị đại nhân muốn lá t r à bản điếm có thể bán ra thế nhưng con số khẳng định có hạn hơn nữa giá cả không ít q u á n t r à ông chủ giả vờ khổ sở nói hoàng kim long hoàng vui mừng không siết chúng ta không kém linh thạch chỉ cần ngươi chịu bán có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu q u á n t r à ông chủ vui mừng không i ế t loại này phong khoáng khách mời hắn không phải lần đầu tiên gặp phải nói chính xác đây là hắn ngày hôm nay gặp phải nhóm thứ sáu trước hắn có dự kiến trước linh cảm đến linh trà có thể sẽ đại hỏa liền hắn liền đào làm việc nhà đề mạnh mẽ chữ hàng một nhóm hàng còn tiêu tốn kết xu đánh đổi ở này t ấ p đất t ấ p vàng thiên khải thành mở ra một nhà quan t r à hiện tại hết thệ đều có báo lại quan t r à ông chủ đem một bọc nhỏ lá t r à bán cho hoàng kim long hoàng c h à o giá một triệu linh thạch hoàng kim long hoàng không có trả giá trực tiếp sử dụng cái kia bộ không khí danh linh bảo điện thoại di động thanh toán linh thạch này thoải mái dáng vẻ nhưng làm quán trà ông chủ nhạc h n g rồi đây là lãi kết xù chân chính lãi kết xù không phải gấp mười lần gấp trăm lần lãi kết xù vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, v cản xù c ò n hơn n ữ a ngàn lần lãi kết xù q u á n trà ông chủ lấy nhãn lực của chính mình ở cái này thanh đồng thời đại nắm lấy thời cơ phát t ả i văn hóa cùng tầm mắt va chạm đều là như vậy kỳ diệu hoàng kim long hoàng cũng cảm giác mình kiếm bụn rồi có thể tăng cường thần hồn lực lượng bảo vật chút linh thạch này thực sự là quá tiện nghi có thể không có ai là thua gia người người đều là doanh gia đây chính là ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại mang đến tiền lãi thế giới đem chậm rãi dung hợp muôn hoa đua thám khoe hồng cùng dùng hoa hoàng kim long hoàng hài lòng vừa được linh t r à lại nghiệm chứng không ký danh linh bảo điện thoại di động quả nhiên hữu hiệu liền cự long đảo hai đại trí tôn không có dừng lại trực tiếp đi thiên khải thành buổi đấu giá cũng không lâu lắm cự long đảo hoàng kim long hoàng băng sương cự long liền tới đến trung tâm quảng trường nhưng là hình ảnh trước mắt nhưng đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người náo nhiệt buổi đấu giá lúc này người đi nhà trống chỉ để lại một nhóm nhân loại tu sĩ chính đang xử lý phần kết công tác từng bày từng bày hóa hình thần thú thất vọng đi ra khắp khuôn mặt là vẻ tiết m ố i ha vị này ngưu tộc huynh đệ này không phải cựu khiếu thông thiên đan buổi đấu giá hiện trường mấy ngày trước nhiều náo nhiệt bây giờ lại quặn cu vẽ như vậy băng sương cự long ngăn cản một vị ngưu tộc hóa hình linh thú hỏi ý Cái i k A cường tráng khôi ngâu như tộc các chậm, cửu như ngươi tráng ngâu giọng nói, thông tới thiên khôi khiếu ôm ôm đ a n buổi đấu giá ở một c a n liền h thúc. giờ trước liền kết a i nói đại chỉ có thể chờ các thể nghe lâu mấy ngày, nghe nói các đại địa khốn u mẫu khu cửu khiếu hòa bình dịch thông thiên đan bán ra. Nói xong, như tộc hóa hình linh thú thở đan ra. bán cũng Nói xong, dài có tộc k sẽ rời đi. À, à, à, à, à, à. Khốn nạn hoàng kim long h o à n g băng xương cự long lên cơn giận dữ phổi đều muốn khí nổ chương bốn trăm linh năm dế nhui trí tôn từ trên xuống dưới thay đổi trước h khiếu thông thiên đan buổi đấu giá kết thúc, thiên khải thành thần thú e o kiểu kết buổi giá đấu quần t đan đây nhân loại ở linh thú nhất mạch trong lòng là một bị thời đại đào thải chủng tộc linh thú nhất mạch chịu đến thiên địa lọt mắt xanh trong thời gian ngắn ngủi bọn họ càng thích dưng thế giới biến hóa thân thể mở ra điên cuồng tiến hóa con đường mà nhân loại đây có điều là sinh sống ở đất không lông người đáng thương kéo dài hơi tàn đây là linh thú nhất mạch cao tầng phổ biến nhận thức ở tại bọn hắn lãnh địa nhân loại thấp kém đê tiện chịu đến các đại chủng tộc tùy ý đ ậ p lên cảnh ngộ bi thảm là một đám kẻ đáng thương nhưng là trải qua này thiên khải thành một nhóm linh thú nhất mạch thượng tầng đối với nhân loại cái nhìn phát sinh biến hóa long trời lở đất nhân loại văn minh không chỉ không có phá hủy trái lại càng ngày càng ngày linh linh p huyền giới văn minh giải khắp toàn cầu linh thú nhất mạch thần thú môn được rất nhiều huyền giới tư liệu nhưng là phiên khắp cả trong đầu huyền giới tri thức bọn họ cũng không cách nào tìm huyền giới truyền thừa ghi chép bên trong tìm tới liên quan với những này mới mẻ ngoạn ý tư liệu lần này toàn bộ thế giới bắt đầu nhìn thẳng vào nhân loại lần này nhân loại thay đổi toàn bộ thế giới theo thiên khải thành thịnh hội kết thúc các nơi trên thế giới hòa bình mậu dịch khu kiến thiết khí thế ngất trời linh thú nhất mạch các nơi thế lực so với trước vậy cũng là tích cực hơn nhiều do linh thú trí tôn tự mình phát lệnh đến ngàn vạn kế linh thú vùi đầu vào hòa bình mậu dịch khu kiến thiết đội ngũ bên trong này một phen cảnh tượng có thể nói đồ sộ nguyên bản hung tàn linh thú lúc này ngoan ngoãn địa nghe theo nhân loại kiến trúc kỹ sư sắp xếp chỉ huy từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu bận bịu không nghỉ kiến thiết này to lớn công trình theo hòa bình mậu dịch khu kiến thiết đồng bộ cao thiết hạng mục cũng thuận theo thai ngén mà sinh mỗi một cái hòa bình mậu dịch khu đều cùng phụ cận nhân loại lãnh thổ liên thông vì là ngày sau nhiều lần mậu dịch hoạt động đặt xuống cơ sở toàn cầu mấy chục nơi hòa bình mậu dịch khu đồng bộ kiến thiết đây là một cực kỳ công trình vĩ đại nhân loại vì thế đem hết toàn lực các nơi linh thú trí tôn cũng là linh thạch cho linh thạch đòi lấy vật gì cho vật muốn lao lực cho lao lực ở nhiều mặt ủng hộ toàn cầu các nơi hòa bình mậu dịch khu ở thiên hô vạn hoán bên trong thuận lợi hoàn công trong lúc nhất thời cả thế gian c u ồ n hoan kinh động toàn cầu đây là một lần sự kiện quan trọng thức sự kiện nó sẽ vĩnh viễn tải vào địa cầu sử sách toàn bộ thế giới sẽ v ị trí thay đổi chủng tộc dung hợp văn minh truyền bá không có so với này càng ầm ầm sóng dậy phảng phất duyên d á n g sử thi bức tranh từ từ triển khai tùy ý một bút phát họa ra chính là thời đại diễn biến là vạn ngàn sinh linh tâm linh lịch trình là dã man hướng đi văn minh bắt đầu đồng thời cái này cũng là một hồi từ trên xuống dưới văn hóa vận động theo hòa bình mậu dịch khu hoàng công nhân loại chế tạo bắt đầu quy mô lớn chuyển lưu tiến vào linh thú nhất mạch vòng tròn từ mới vừa cần cựu khiếu thông thiên đan chứa đồ linh bảo phụ trợ tu hành linh đan linh trả sau đó các loại s a s ỉ hưởng lạc s a hoa linh bảo phi thuyền cao cấp linh bảo điện thoại di động trong một đêm nhân loại chế tạo bao phủ toàn bộ linh thú thế giới khởi đầu linh thú các cường giả còn rất xem thường nhân loại chế tác linh bảo cho rằng có hoa không quả đều là dùng ngạo mạn giọng điệu nhân tộc đồ vật ngoại trừ k i ể u khiếu thông thiên đan chứa đồ linh bảo còn lại đều không đáng nhắc tới cách nói này khởi đầu ở linh thú nhất mạch cao tầng rất có thị trường m ộ ư ơ i phần có bảy tám phần m ộ ư ơ i đều tuyên ngôn loại này luận điệu kiêu ngạo như bọn họ làm sao đều xem thường l u ậ n túi kỳ kỹ dâm xào nhân tộc có điều loại này luận điệu rất nhanh sẽ bị ném tới đông rác nhân loại dựa vào tầng tầng lớp lớp bảo vật một đường công thành phan g qua điên cuồng tiến công linh thú nhất mạch đánh những kiêu ngạo kiểu linh thú nhất mạch cường giả chạy chối chết có thể linh thú nhất mạch các cường giả khống chế tài nguyên rất phong phú thế nhưng những bảo vật kia quá mức nguyên thủy căn bản là không có cách vật tận d ụ n g văn minh vừa hưng khởi bọn họ đối với kèm nhu cầu là cực kỳ to lớn bọn họ bành trướng dục vọng cũng không phải chính mình lãnh thổ trên chút đồ vật kia có thể thỏa mãn mà nhân loại tầng tầng lớp lớp bảo vật vừa lúc thỏa mãn nhu cầu của bọn họ đã từng linh thú cường giả xem thường nhân tộc linh bảo phi thuyền cho rằng này có điều là dáng vẻ hàng không hề có một chút giá trị thực dụng đối với thần thông quảng đại linh thú c h i tôn tới nói linh bảo phi thuyền xác thực là dáng vẻ hàng sức chiến đấu ở trong mắt bọn họ rất vô bổ tốc độ vẫn không có bọn họ cước lực của chính mình nhanh p h ò n g hộ không có tự thân thân thể mạnh mẽ bất luận từ cái kia phương diện tới nói linh bảo phi thuyền đối với linh thú trí tôn đều không hề tính thực dụng nhưng là chính là như thế một cái không hề tính thực dụng bảo vật rất nhanh chịu đến rất nhiều linh thú các trí tôn vây đỡ làm một cái nào đó vị linh thú trí tôn lái xe hắn cực kỳ phong cách xa hoa linh bảo phi thuyền chạy qua rộng lớn đại địa thì dưới đáy thần thú môn từng cái từng cái ngựa đầu chiêm ngưỡng trong lòng ước ao phi thuyền rong duội rít gào thương khung dưới đáy vạn ngàn sinh linh chiêm ngưỡng Cái、cảm á i c giác này là cỡ nào thoải mái linh thú các trí tôn sâu sắc vì thế say x ư a có chút linh thú trí tôn vừa đặt hàng một chiếc giá trị sáu mươi triệu linh thạch xa hoa linh bảo phi thuyền rất nhanh lại hướng về nhân loại linh bảo phi thuyền chế tạo công ty rơi xuống tân đơn đặt hàng lần này bọn họ cần to lớn hơn xa hoa công năng càng đặc biệt hoàn toàn mới linh bảo phi thuyền rất nhiều người đều không hiểu trong đó logic cũng không hiểu này quần cường hào thế giới đến cùng là thế nào có thể bọn họ chỉ là đơn thuần ở một lần tụ hội trên nhìn thấy một chiếc hào hoa hơn linh bảo phi thuyền vê đút vê đút vê đút vô c à n xù con vị thỏa mãn nội tâm phản so với mớn vung tiền như rác tiêu tốn gần ức linh thạch chế tạo một chiếc tâm nghi linh bảo phi thuyền loại này phản so với là không hề có nguyên tắc linh thú nhất mạch tranh dung hiếu thắng trong lúc nhất thời phản so với thành phong trào bao phủ toàn bộ linh thú nhất mạch cao tầng phóng tầm mắt thế giới nếu là đường đường linh thú trí tôn không có một chiếc xa hoa linh bảo phi thuyền thay đi bộ cái kia chính là một cái phi thường mất mặt sự đi ở bên ngoài nếu là linh thú trí tôn còn dựa vào cước lực của chính mình chạy đi dưới đáy linh thú đều sẽ châm biếm chết dế n h ú i trí tôn nay một ngạnh ở linh thú nhất mạch truyền lưu rất rộng có người nói là một vị ở tại xa xôi khu vực linh thú trí tôn được bạn t ố t mời đi tới tham gia một hồi cao cấp thần thú t i ệ t d i ệ u t i ệ t d i ệ u cùng ngày x a n h lam thiên k h u n g mấy chục chiếc linh bảo phi thuyền phá không mà đến phi thuyền tạo hình khác nhau như đồng không trung phủ đảo đồ sộ không n ớt vị trí tôn kia chân đạp phong nhọn ngự phong mà đến vừa d á n g lâm c ủ a kiến hội địa nhất thời lòng sinh chấn động cảm giác ở rất nhiều linh bảo phi thuyền trước trên dưới đánh giá kinh động như gặp thiên nhân n à y một phen nhà quê biểu hiện như đồng trực tiếp giống như vậy trần trụi chính là biểu hiện ở rất nhiều thần thú trước mắt rất nhanh dế nhui trí tôn biệt hiệu lan truyền nhanh chóng vị k i a dế nhui trí tôn trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ linh thú nhất mạch trò cười nghe nói cùng mục thiên trí tôn trở mặt hoàng kim long hoàng b ă n g x ư ơ n g cự lòng trở trí tôn cũng hoa đại lực khí làm ra cái khác trí tôn đổi lại hai tay linh bảo phi thuyền loại này phàn so với từ trên xuống dưới đỉnh đầu linh thú các trí tôn vây đỡ dưới đáy thần thú môn đương nhiên muốn đổi tới bất tiến liền nhân loại đơn giản hóa thu nhỏ lại bản xa hoa linh bảo phi thuyền cũng thuận theo sinh ra dễ bán toàn cầu chương bốn trăm lẻ sáu văn minh nghệ thuật Nếu như có người hỏi, nhân bên trong tinh chế hỏi, có cái gì loại tạo bảo vật xa o nhất, đáp án đáp k i rất đơn giản, n i l hoa b ả phi thuyền, càng nói chính nói càng xác là xa hoa, linh bảo phi thuyền. Xa hoa linh bảo phi thuyền sinh ra chính là vì khoe khoang xa hoa mỗi một chiếc xa hoa linh bảo phi thuyền đều là độc nhất vô nhị tồn tại ẩn chứa nhân loại phi thuyền kỹ sư tâm huyết mỗi một lần chi tiết nhỏ đều tràn ngập đều là nghệ thuật dù cho khách hàng là chưa qua giáo hóa dã man t r ù n g tộc nhân loại kỹ sư môn cũng ở thô lỗ bên trong lộ ra nhân loại văn minh đối với mỹ lý giải một chiếc xa hoa linh bảo phi thuyền lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế vô song đẹp đẽ tuyệt luân cùng lúc đó linh bảo phi thuyền cũng là địa cầu văn minh góp lại tác phẩm nó hấp thu huyền giới văn minh đã từng khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh lấy hai người chi tinh hoa đi bã thông h i ể u đạo lý cuối cùng sinh ra vĩ đại tác phẩm linh bảo phi thuyền nghề chế tạo phồn b i n h keo chính là toàn thể nhân loại huyền huyễn công nghiệp hệ thống tăng nhanh như gió linh thú nhất mạch trí tôn thần thú điên cuồng dưới đơn đặt hàng toàn thể nhân loại văn minh đều sẽ vì đó hưng khởi đến hàng mấy chục ngàn ngành nghề vì đó được lợi đến từ linh thú nhất mạch tu hành tài nguyên điên cuồng tràn vào thế giới loài người hàng trăm triệu nhân loại tu sĩ được phong phú tu hành tài nguyên toàn thể nhân loại thế giới diện mạo vì đó một thân tình huống như thế không có đình chỉ hướng về nhân loại đặt hàng xa hoa linh bảo phi thuyền tờ khai càng ngày càng nhiều như như là hoa tuyết bay tới nhân loại linh bảo phi thuyền nghề chế tạo hạnh phúc cũng thống khổ như vậy cũng tốt so với một kẻ tham ăn cái bụng đã ăn tròn vo nhưng là bên mép nhưng xuất hiện ngon miệng mỹ thực đây thực sự là một cái thống khổ sự nhân loại một phương thống khổ nhưng là càng thống khổ chính là linh thú nhất mạch thần thú môn bọn họ kinh sợ phát hiện linh bảo phi thuyền càng ngày càng khó đặt trước mặc dù vung vẩy lượng lớn linh thạch cũng không mua được vì đặt hàng một chiếc linh bảo phi thuyền thần thú muôn cam nguyện trắng đêm xếp hàng đây là một điên cuồng thời đại linh bảo phi thuyền chỉ là thời đại diễn biến một ảnh thu nhỏ theo nhân loại chế tạo không ngừng thâm nhập linh thú nhất mạch mọi phương diện nhân loại văn minh sức ảnh hưởng cũng thuận theo không ngừng mở rộng khởi đầu sự ảnh hưởng này chỉ là vật chất phương diện nhân loại chế tạo bao phủ toàn bộ linh thú thế giới thần thú cắt cường giả lấy vùng có loài người cao cấp bảo vật làm linh xa hoa linh bảo phi thuyền tư nhân làm riêng xa hoa linh bảo điện thoại di động đỉnh cấp chứa đồ linh bảo từng kiện cao cấp xa hoa bảo vật ở thần thú quyển bên trong nhấc lên một trận lại một trận cuồng chiều mỗi một lần cuồng chiều thì sẽ nhấc lên phản so với phong trạm ở thế giới đỉnh cao thần thú môn tâm linh thực sự quá giống tuyết vì khoe khoang biểu lộ ra chính mình cao quý khác với tất cả mọi người độc nhất vô nhị bọn họ điên cuồng vây đỡ càng cao cấp càng xa hoa v ậ t vì có thể ép người khác một đầu t ậ n làm náo động bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mỏ linh thạch đặc cọc linh khoáng đặc cọc phổ thông linh thú cũng nên thành hàng hóa bán khiến nhân loại thần thú môn u làm không biết mệt rơi vào phàn so với ủ r u mạ kỷ bên trong không cách nào tự kiềm chế nhân loại muôn màu muôn vẻ vật chất văn minh bao phủ toàn bộ linh thú thế giới hòa bình mậu dịch khu mỗi ngày thành giao ngạch lần lượt quét mới ghi chép mỗi một lần con số quét mới đều làm người run sợ mà theo nhân loại chế tạo toàn diện tiến vào linh thú thế giới tinh thần của nhân loại văn minh cũng lặng yên xâm nhập linh thú thế giới mưa xuân nhuận không hề có một tiếng động nhân loại văn hóa bắt đầu rót vào đến mọi phương diện trong đó khiến người chú ý nhất thuộc về trà văn hóa theo linh trà công hiệu vạch trần linh trà ở toàn bộ linh thú nhất mạch cao tầng trắng trận lưu hành ra thường xuyên dùng để uống có thể tăng cường thần hồn lực lượng đây đối với thần thú tới nói thực tại là một cái ghê gớm bà bối trong bọn họ hiếm có có thể tu luyện thần hồn lực lượng công pháp tồn tại cái này cũng là bọn họ luyện k h í sư thầy luyện đan ít ỏi nguyên nhân bây giờ có thể có được loại này tăng cường thần hồn lực lượng bảo vật bọn họ đương nhiên vì đó điên cuồng thân h ồ n lực lượng vô cùng thần bí đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều là cội nguồn cấp độ càng cao tầm quan trọng càng rõ ràng thân h ồ n mạnh mẽ gốc gác liền mạnh mẽ sức chiến đấu cũng sẽ bất chi bất giác tăng cường rất nhanh đến từ nhân loại linh trà trở thành thần thú môn tân sủng các nơi hòa bình mậu dịch khu mỗi một lần xuất hiện tân linh trà đều sẽ gợi ra một hồi tranh mua phong trào phổ nhị bích loa xuân tây hồ trà long tĩnh đại hồng bào Các loại cực được chất cực coi cất chế tộc lệch chỉ bậc, mặc cho cũng cách cấp chất giá quá phát quán lá quán loại linh linh là loa lung linh linh bảo, trong bảo so trong nào phao trong đối giữ. hiện hiệu với kia phẩm phẩm phẩm thành thần thú môn tranh tương tranh mua đối tượng, bọn họ như nhặt nhất cất giữ. Mà ở uống trà trong quá trình, thần thú mình nhân không họ không môn mua đem Mà môn một tương tượng, bọn uống tung bên trên bọn bên trà trở trà trà trà trà trà tốt, trà trà. ra ở qua quý quả đồ độ dù dù trải qua so sánh thần thú môn kinh ngạc phát hiện q u á n trà bên trong linh trà sử dụng lá trà so với bọn họ cất giấu cực phẩm lá trà k é m xa căn bản không phải một cấp bậc nguyên lai pha trà thật sự phi thường chú trọng thần thú môn đối với trà văn hóa nhất thời sản sinh hưng thú nồng hậu vì được chính xác linh trà phao pháp thần thú môn từng cái từng cái đi tới mậu dịch khu q u á n trà trải nghiệm chân chính trà nghệ ở các đại trang trí trang nhã q u á n trà hẹn trước khách nhân đã xếp tới mấy ngày sau nhưng dù là tình huống như thế thần thú môn vẫn nhiệt tình không giảm làm bước vào quán trà một khắc đó phiêu giật thanh thản thanh u thanh nhã bầu không khí xông tới mặt loại này khinh bụi thoát tục thần vận cảm hóa tâm linh mặc dù tâm tình táo bạo thần thú môn cũng thả lỏng tâm linh nội tâm giết chóc côn g bạo tâm ý ở này dần dần đùng d u n g vê đút vê đút vê đút vô cản x ụ con tâm linh an bình phảng phất thanh phong phất quá tâm thần chập trờn tạo nên nhàn nhạt mùi t h ơ m át cha nghệ sư luộc xong trà xi、si、tất lá trà ở nước nóng khuấy động chìm xuống phủ hoa xác lập tức nhiệt khí bốc lên lượn lờ sinh hương mịt mờ ốc xá xin mời dùng cha nghệ sư tao nhã dâng trẻ thơm luôn luôn thô lỗ thần thú giờ khắc này có vẻ rất là thần thánh so với ở thiên khải thành não sẽ giờ khắc này bọn họ đối với trà đạo càng khiêm tốn lòng mang k í n h ý chỉ thấy một vị lang tộc thần thú hai tay cung cung kính kính phủng qua trẻ thơm an nhiên nâng lên chậm rãi thưởng thức đã từng thần thú uống trà xưa nay không nói những này phao được rồi liền một cái mãnh quán như châu gặm mẫu đơn mặc dù tu sĩ nhân t ổ cầm thầm xem t h ư ờ n g đối với này thần thú môn nhưng là không phản đối nhưng là theo đối với trà văn hóa hiểu thêm một bậc thần thú môn tùy theo thay đổi thần thú môn kinh ngạc phát hiện thưởng thức trà uống đến không chỉ là trong chén linh trà uống đến càng là một loại điểm đạm tâm cảnh loại này tâm tình chính là thần thú môn hòa khuyết trong lòng g i ã man điên cuồng ý nghị ở này đều biến mất không thấy hình bóng cha giả t â m chi thủy ẩm chi s ư ớ n g linh vị này lang tộc hóa hình thần thú thưởng thức song xuôi cảm nhận được tâm linh thả lỏng lập tức lòng mang kinh ý nâng lên chén t r à chậm rãi thưởng thức ánh mặt trời từ làm bằng gỗ trong cửa sổ bay là tả chiếu vào chiếu vào lang tộc hóa hình thần thú sau lưng yên tĩnh a n t ư ờ n g sâu t h ẳ m đ i ể m tĩnh trong miệng hương thơm phân tán làm liệt nước t r à theo cuống lưới chảy vào yết hầu toàn thân đều có một loại thả lỏng cảm giác tâm linh yên tĩnh mà lại thỏa mãn giết chóc ý nghĩ tiêu tán theo tâm linh an bình lang tộc hóa hình thần thú đóng chặt con mắt tinh tế thưởng thức thể n ộ tâm linh tựa hồ vì đó gội rửa thang hoa chương 407, t r ă n à n g nghệ sư tiểu tử cân quả cờ cu n dê nhiệt huyết ngoài cửa sổ bạch vân xa xôi trong phòng khói xanh lượn lờ pha một bình nước c h è xanh phẩm một phần thanh thản nhân sinh liền như trong chén t r à thảo m ộ t khô vinh xoay chuyển nhân sinh vinh n ụ c chập trùng thời gian các loại gặp gỡ có điều là trước mắt khói xanh lượn lờ cuối cùng cũng có theo gió tung bay một ngày thâm vô trần ai vô ngã hai quên lang tộc hóa hình thần thú hiển nhiên không cách nào đạt đến loại này thiên nhân hợp nhất cảnh giới có điều này cũng không ảnh hưởng hắn thể ngộ này yên t i n h ý cảnh ở trong môi trường này hắn có loại phiêu phiêu dục tiên quên mất hết t h ể cảm giác t h ầ n h ồ n lực lượng ở trong quá trình này phát sinh không dễ phát hiện kỳ diệu biến hóa lang tộc hóa hình thần thú đối với loại này thay đổi không cách nào cụ thể miêu tả nhưng là hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng phảng phất toàn bộ thế giới cách hắn tiến thêm một bước đã từng bạo ngược tâm tính dưới không cách nào lĩnh hội đồ vật vào đúng lúc này trở nên rõ ràng thấu triệt chuyện đương nhiên một lúc lâu lang tộc hóa hình thần thú lưu luyến không rời địa mở hai con mắt sắc bén như đ a o móng tay cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng yếu đối u đồ sứ cái chén chỉ lo khí lực đại điểm làm hỏng chén t r à tiên sinh trà uống xong một bên chàng nghệ sư thanh tẩy trà cụ nhìn thấy lang tộc hóa hình thần thú phục hồi tinh thần lại lập tức mở miệm nói rằng lang tộc hóa hình thần thú nhìn chằm chằm g i n g tuyết chén trả lại nhìn thấy đáy ấm trà nhất thời vẻ thất vọng che kín gò má đông d ừ n g hắn vui mừng nói ấm trà bên trong còn có một chút có thể cho ta tiếp tục rót sao t r a nghệ n g sư hé miệng cười trộm sau đó dựa theo khách hàng yêu cầu cho hắn tục trên những nhân loại còn lại tu sĩ hóa hình linh thú dám chê cười hắn lang tộc hóa hình thần thú đã sớm một cái tắt mạnh tử hô quá khứ trực tiếp đem người kia đập thành bùn não nhưng là ở này lang tộc hóa hình thần thú nhưng không chút nào não trái lại có chút thật không t i ệ n nhìn thấy trà nghệ sư vì hắn tục trà hắn còn liên thanh cảm t ạ đa tạ tiểu tử cô nương mấy ngày trước đây hướng về ngài thỉnh giáo pha trà kỹ x ả o rất hữu hiệu ta cảm thấy ta trà nghệ tiến bộ rõ ràng hàn huyên lang tộc hóa hình thần thú rất nhanh lại sẽ cuối cùng một chút nước trà uống xong chén trà g ô n g tuyết giọt nước không dư thừa ấm trà bên trong cũng chỉ còn dư lại lá trà cho cạn lang tộc hóa hình thần thú trên mặt hiện lên không muốn vẻ lập tức quay về trà nghệ sư nói tiểu tử cô nương có thể trở lại một bình linh trà sao Phương Tài, l ú cha nãy, uống p ả i là trà x nghệ h bình h ta một lại điểm n ồ trà làm sao, ngài n ì gì n hồng n có cái gì tốt hồng trà đề cử. Cha g tốt trà h đề sư tiểu tử cười lắc đầu ngài chỉ hẹn trước một bình bích loa xuân n h à ngài cần lần thứ hai hẹn trước lang tộc hóa hình thần thú tức giận nói ai liền lần này hẹn trước ta chừng mấy ngày lần sau trời mới biết lần sau là ngày nào đó cha nghệ sư tiểu tử cười không nói thần thú nhiều bạo ngược hạng người có điều chân chính có thể thưởng thức linh trà ảo diệu thần thú đại thể khác với tất cả mọi người lang tộc hóa hình thần thú đối diện tu vi thấp kém t r à n g nghệ sư tiểu tử rất là lấy lòng tôn kính rất nhanh lại mở miệng nói tiểu tử cô nương ngươi lúc nào nghỉ ngơi t r a nghệ sư tiểu tử ngoại mạo chỉ có thể coi là trung nhân c h i tư không coi là rất đẹp có điều thắng ở khí chất xuất chúng ngồi ở đó thì có một luồng suất trần tuyệt thế tiên khí khiến tâm linh người ta n i n h tĩnh tiểu tử có tự mình biết mình đối phương tự nhiên không phải coi trọng tu vì thấp kém chính mình liền mở miệng nói ta trên sáu hưu một thời gian nghỉ ngơi có thể đổi lang tộc hóa hình thần thú nhất thời một mặt kinh hỉ vội vàng vấn đạo cái kia tiểu tử cô nương có thể có người ước nếu là không có ta muốn mời n g ư ờ i hỗ trợ mấy ngày trước ta đập xuống một cân cực phẩm thiết quan âm mời mấy vị bạn tốt đến đây đánh giá nhưng là ngươi cũng biết ta trình độ thực đang lãng phí lá trả ngươi xem tiểu tử có chút khó khăn hòa bình mậu dịch khu rất an toàn nhưng cũng chỉ là giới hạn ở trong thành ở rậm rạp trong rừng rậm mất đi trật tự cùng quang minh hắc cám máu tanh đại hành kỳ đạo tầm t h ư ơ n g nàng mặc dù nghỉ cũng chỉ là ở trong thành đi ra ngoài thiếu lang tộc hóa hình thần thú rõ ràng cái gì lập tức vỗ ngực nói rằng tiểu tử cô nương ngươi có thể phải giúp giúp ta yên tâm ta ở trong thành có nhà ở rất gần tiểu tử cô nương suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng vậy cũng tốt lang tộc hóa hình thần thú nghe vậy lập tức đại hỷ cực kỳ tự hào nói Quá tốt rồi. tiểu ố t r ồ t i tử cô nương, nếu là bằng hưu là tu a ta biết ta có một vị trà nghệ sư bằng một có vị nghệ h sư nhất định sẽ ước ao chết. Trà nghệ sư tiểu tử cười không nói, nhưng trong lòng là cực kỳ cảm kích cách xa ở bên ngoài ngàn mục tông, nàng chính là chịu đến nhân hoàng cảm hóa, quyết định nhặt lên tổ tông chuyển xuống nghệ, cùng thông đàn sinh ra tân sinh mệnh. chết. kích cách chịu hóa, thời hiểu Trà tiểu tử quyết tổ trà trà Tiểu tử Tu đó đại đạo đạo sẽ sư sau ước cười cực cảm mục cảm ao xa ra rằm là là kỳ lý, ở vi có điều ngưng mạch sáu tầng n à y tu vi đừng nói cường giả như mây linh thú nhất mạch liền thực sự thế giới loài người cũng thưa thất bình thường nhưng là tiểu tử lắc mình biến hóa trở thành rất nhiều thần thú khách quý rất nhiều bạo ngược hung rất thần thú đối diện nàng đều là tôn kính lấy l ò n g lấy giao hảo nàng làm v i n h từ trước nàng tu hành tài nguyên khuyết thiếu hiện tại nhưng không cần sầu muốn cái gì tu hành vật liệu có người sẽ ân cần địa tìm tới lấy lòng nàng n a y không lang tộc hóa hình thần thú lúc rời đi từ chứa đồ linh bảo bên trong móc ra một đoá linh hoa lấy lòng nói tiểu tử cô nương chúc mừng ngươi thăng cấp ngưng mạch sáu tầng nặc đây là ta cho ngươi tìm thấy thanh tâm lục diệp hoa dùng sau khi có thể củng cố tu vi cha nghệ sư cười nhận lấy lang tộc hóa hình thần thú hài lòng vừa mới chuẩn bị rời đi lập tức lại dừng bước lại nói tiểu tử cô nương nếu là ngươi ở hòa bình mậu dịch khu quá muộn muốn muốn đi ra ngoài giải sầu có thể phải sẽ một tiếng ta ta nhất định hộ ngươi chu toàn nghe nói tiểu tử cô nương mấy ngày trước ra ngoài thí luyện ta có thể bỏ qua không phải vậy sao lại để bọn họ ra tay ngươi du lịch địa phương nhưng là ta lãnh thổ cha nghệ sư tiểu tử nét mặt tươi cười như hoa nói cảm tạ ta đến từ mục thiên trí tôn quê hương cách có thể xa đây nhân sinh địa không quen không biết mấy ngày trước đi du ngoạn địa phương là ngài địa bàn sớm biết như vậy ta cũng sẽ không bị mấy con linh thú đổi một đường cái gì cái kia không có mắt khốn nạn dám quấy nhiêu ngươi tiểu tử cô nương ngươi nói cho ta ta giúp ngươi h ạ giận lang tộc hóa hình thần thú lập tức trở mặt hai người hàn huyên một hồi rất nhanh lang tộc hóa hình thần thú đi ra quán trả có điều rất không khéo trước mặt có tu sĩ nhân tộc trước mặt đánh tới khốn nạn ngươi không có mọc ra mắt sao lang tộc hóa hình thần thú lớn tiếng hét lớn vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con thanh như hồng lôi bạo ngược k h ô n g tàn sợ đến người đối diện tộc thương nhân sợ hãi lùi về sau luôn mồm xin lỗi lang tộc hóa hình thần thú không có ở quán trà nho nhã lễ độ có vẻ d a tính mười phần rất là hung r ấ t chỉ thấy hắn một phát bắt được nhân tộc thương nhân cánh tay lập tức răng rắc một tiếng sương gãy vỡ t h a nhâm vang lên đại nhân xin lỗi tại hạ không phải cố ý lang tộc hóa hình thần thú nhưng không tha thứ ngươi dĩ nhiên mạo phạm bản tọa xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi huyết lang hắn cũng có phải là cố ý ngươi đại nhân có lượng lớn bỏ qua cho hắn một hồi đi t r a nghệ n g sư tiểu tử ngọc chân vừa nhấc chân đạp phong nhọn đi tới bên cạnh hai người lang tộc hóa hình thần thú gặp người là t r a nghệ n g sư tiểu tử lập tức khuôn mặt tươi cười dịu dàng hóa ra là tiểu tử cô nương được ngài mở miệng ta liền không tính đến cái kia ta đi trước đợi đến hóa hình thần thú đi xa nhân loại thương nhân thống khổ hoảng sợ đứng lên đến quay về tiểu tử liên thanh cảm tạ đa tạ cô nương đa tạ cô nương cha nghệ sư tiểu tử là nhân loại thương nhân kiểm tra thương thế nhìn thấy hắn thê thảm g á n g dấp tiểu tử tâm bên trong trăm mối cảm xúc n ổ ộ ngang nhân hoàng liệu sự như thần hết thể đều chạy không thoát hắn dự đoán tiểu tử tâm bên trong rất là phức tạp ở quan trà bên trong hắn nhìn thấy thần thú nho nhã lễ độ mặc dù một số thần thú thô lô thô bạo nhưng là chưa bao giờ như vậy bạo ngược hung tàn ngoại giới đồn đại linh thú nhất mạch chưa khai hóa dã man tàn bạo nàng không phản đối nhưng là hiện tại sự thực làm cho nàng rõ ràng tất cả những thứ này tiểu tử tâm bên trong đột nhiên hiện lên nhân hoàng mục thiên giáo h ấ n ở tiên đ ồ sán lạn văn minh chiếu d ọ i xuống dã man cuối cùng rồi sẽ tiêu tan các ngươi chính là văn hóa truyền bá giả chứ quân làm phiền đông dưng tiểu tử toàn thân nổi da gà trực lên dòng máu da tốc một loại khô nóng kích động tâm tình cảm hóa nàng một sức mạnh không tên r ồ i dào toàn thân chương 408, vô hình đao long đảo vẫn là đảo biệt lập theo các nơi hòa bình mậu dịch khu thành lập nhân loại chế tạo bắt đầu quy mô lớn xung kích linh thú thế giới t ầ n g tầng lớp lớp kèm để linh thú môn mắt không kịp nhìn với bắt đầu là xem thường nhưng là theo không ngừng thâm nhập giao lưu linh thú nhất mạch trùng quy là không cách nào chống đối nhân loại đa dạng bảo vật mê hoặc đầu tiên là chống cự lập tức là tiếp thu đến lúc sau chính là si mê loại này phong trào là từ trên xuống dưới linh thú c á t trí tôn vây đỡ xa hoa linh bảo phi thuyền ra ngoài xưa nay đều là mở ra bọn họ làm riêng phong cách linh bảo phi thuyền chính mình dựa vào cước lực chạy đi thời đại một đi không trở về không phải lại mà là không ném nổi người này sau đó dưới đ ấ y những kia g i à u có thần thú cũng theo sát phía sau bước lên đặt hàng xa hoa linh bảo phi thuyền con đường sau đó là linh trà thần thú môn từ trước đến giờ thích cùng cửu rất liệt linh cửu nhưng là hiện tại chân chính cao cấp trên đẳng cấp thần thú đều là cùng linh trà cực phẩm linh trà do n h â n tộc trà người chế thành đỉnh cấp linh trà một đám dã man tàn bạo hóa hình thần thú học tập trà văn hóa tu thân dương tính trầm tâm tĩnh khí hình ảnh này rất có có lực sung kích thế nhưng là chân thực phát sinh bởi vì cấp trên mang theo phong trào dưới đ â y hóa hình linh thú tùy theo n ó i theo toàn bộ linh thú nhất mạch ở nhân tộc muôn màu muôn vẻ sản phẩm bên trong luân hãm đây là một loại thủy triều mà lạc hậu ở thủy triều ở ngoài người cũng rất là khó chịu đặc biệt là cự long đạo thần thú thiên đường toàn thế giới các đại linh thú trí tôn lãnh địa bên trong đều có xây hòa bình mậu dịch khu rất nhiều thần thú thiên đường lãnh thổ rộng lớn hòa bình mậu dịch khu con số càng là đạt đến hai chữ số nhưng là chỉ có cự long đ ả o bởi cự long đ ả o cùng mục thiên căng thẳng quan hệ ở sự rộng lớn lãnh thổ bên trong một tòa hòa bình mậu dịch khu đều không có trước đây không có phát hiện dù sao đại gia đều giống nhau nhưng là theo nhân loại chế tạo không ngừng tiến vào các đại hòa bình mậu dịch khu các nơi hóa hình linh thú sinh hoạt phát sinh biến hóa long trời lở đất rõ ràng nhất biến hóa chính là hóa hình thần thú môn tu hành phương thức phương thức sống thay đổi từ trước thần thú môn từng người chiếm cứ chính mình l ã n h địa cả ngày lười biếng thủ hội chính mình địa bàn không có chuyện gì liền tu luyện một chút giết thời gian nếu là có kẻ địch khiêu khích đi tới chính là đánh nhau nhưng là theo hòa bình mậu dịch khu thành lập rất rất nhiều mới mẻ nhân tộc bảo vật tiến vào hóa hình linh thú môn tầm nhìn bọn họ bây giờ càng yêu thích tụ cư cùng nhau thảo luận tu hành vấn đề rất nhiều hành vi cũng càng ngày càng giống nhân loại tu sĩ càng quan trọng chính là nhân loại linh bảo điện thoại di động ở linh thú nhất mạch phổ cập loại này nhanh và tiện chặt chẽ phương thức liên lạc lập tức để toàn cầu các nơi hóa hình linh thú môn tìm tới giao lưu nền tảng chỉ cần là ủng có c h i khôn sinh vật cô độc vĩnh viễn là kẻ địch lớn nhất những kia ở lãnh địa bên trong k ẻ nhạt buồn khổ hóa hình linh thú môn phảng phất tìm tới chút xuống địa lượng lớn thời gian đều ngâm mình ở linh bảo trong điện thoại di động giao lưu mang ý nghĩa va chạm va chạm báo trước cạnh tranh cạnh tranh mang đến tiến bộ các nơi các tộc hóa hình linh thu ở này kịch liệt trong đụng chạm một chút tiến bộ loại này tiến bộ rất rõ ràng chỉ phải chú ý quan sát liền có thể dễ dàng phát hiện ở linh thú nhất mạch đầu tiên phát hiện vấn đề này không phải chính đang nhanh chóng tiến bộ hóa hình thần thú môn mà là cự long đảo mấy vị trí tôn ở cự long đảo khu vực trung ương một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện cự long đảo ngũ đại cự đầu hoàng kim long hoàng băng x ư ơ n g cự long hồng long vương ám hắc ma long quang minh thánh long đầy đủ hết bộ an vị biểu hiện nghiêm túc bầu không khí nặng nề trước đây thập vạn đại sơn bị các thế lực lớn cô lập hiện tại bị cô lập chỉ sợ là chúng ta cự long đảo băng xương cự long trí tôn mang theo nồng đậm vẻ ư u s ầ u đánh vỡ tính mịch bình thường tình cảnh còn lại cự long đảo trí tôn vừa nghe sắc mặt càng lớn khó xem ra